Chương một, ý Lộ trên phụ thuộc bệnh viện. Cửa bệnh tiến Cửa viện. viện, người đến người đi, xe tiến xe a kia nếu không phải h i là kia đầy đủ bắt mắt c u bài, k h ô g b i ế thực còn cửa tưởng rằng nơi này là à vào n Trên g cửa ra vào đâu. t h tế giống đông hải thành phố loại này siêu thành thị cấp một bệnh viện vẫn thật là s o cửa hàng dòng người lượng còn lớn hơn võ tiểu phú mang phức tạp tâm tình tiến vào bệnh viện đại sành lầu lập tức liền đưa tới hướng dẫn y tế tiểu tỷ tỷ lực chú ý tới gần võ tiểu phú cái kia tiểu tỷ tỷ cảnh giác nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt bên trong còn có chút bất đắc dĩ vị tiên sinh này khiếu nại cũng không phải là giải quyết vấn đề tốt nhất con đường có chuyện gì trước tiên có thể cùng ta nói một chút nếu là ta không giải quyết được còn có thể phản ứng cho chủ nhiệm chúng ta còn xin ngài bình phục tâm tình không nên gấp gáp hối thúc võ tiểu phú hơi kinh ngạc bộ dáng của hắn thoạt nhìn như là rất gấp sao lập tức là hắn biết hướng dẫn y tế tiểu tỷ tỷ có thể là hiểu lầm hắn bất quá cái này cần là nhiều cảnh giác a vừa nghe đến khoa dịch vụ y tế liền liên lạc với khiếu nại lên rồi tỉ ngươi hiểu lầm ta là tới báo danh hô hướng dẫn y tế tiểu t ỷ t ỷ nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra chứng võ tiểu phú một chút tựa hồ là đang nói v õ tiểu phú làm sao không nói trước nói rõ ràng tận thêm phiền xoay trái đi thang máy bên trên lầu bảy võ tiểu phú nhìn xem tiếp tục bận b u phân loại bệnh nhân c h ỉ h ạ tiểu t ỷ t ỷ chỉ có thể nói tiếng cảm ơn liền hướng lầu bảy đi đến làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn cũng không phải là không có chỗ tốt cái này nếu không phải hiểu lầm thật đúng là không nhất định lo lắng để ý đến hắn xếp hàng chờ trên thang máy lầu bảy đã là hai mươi mấy phút sau sự tỉnh ân cuối cùng cũng không có chen lên thang máy là leo thang lầu đi lên l ầ u bảy người cũng không nhiều nhìn xem gần trong gang tất k hoa dịch vụ y tế cho dù là có k i a đoạn ký ức gia trì võ tiểu phú cũng là có chút trong lòng kích động đây chính là hoa quốc xếp hạng trước mấy đỉnh tiêm bệnh viện a k i a đoạn ký ức bên trong võ tiểu phú mặc dù nhưng đã tấn thăng đến chủ nhiệm y sư nhưng là từ tốt nghiệp đến công việc đều là chờ ở bốn năm tuyến tiểu thành thị tam giáp trong bệnh viện bình sinh mơ gót lớn nhất liền là có thể tại đây đỉnh tiêm trong bệnh viện công việc hai tháng trước, võ tiểu phú đột nhiên trong giấc ngộng trong ngộng hắn tự a hồ là lấy khắc một cá nhân thân phận đã trải qua dài dòng cả đời một cái bốn năm tuyến tiểu thành thị tam giác bệnh viện chủ nhiệm y sư một đời rất phong phú rất chân thực ngộng tỉnh về sau võ tiểu phú phát hiện người kia cả đời tự a hồ giống như là thật sâu ấn khắc ở trong óc của hắn giống nhau liền cả cơ bắp ký ức tự a hồ cũng đã thành t h u dung hợp đúng theo võ tiểu phú cái này giống như là một ít lời bản bên trong nói tới ký ức dung hợp giống nhau thậm chí muốn cao cấp hơn một cái sắp tốt nghiệp y học nghiên cứu sinh đông nhiên có như vậy kỳ ngộ đại biểu cho cái gì võ tiểu phú trong lòng chỉ có hưng p ấ n hắn biết đối với một cái bác sĩ mà nói kinh nghiệm trọng yếu bậc nào không duyên cớ nhiều mấy chục năm y học kinh nghiệm dù cho chỉ là tiểu bệnh viện chủ nhiệm y sư cũng đủ khiến hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất dẫn trước người đồng lứa vô số bất quá cho dù là có kỳ ngộ hắn cũng cần đối mặt vấn đề thực tế y học phát triển đến nay đối với bác sĩ yêu cầu càng ngày càng cao liền xem như tại nhà cũ bắc khu y học phát triển tương đối lạc hậu địa khu bốn năm tuyến thành thị bác sĩ vào cương vị đều phải thạc sĩ nghiên cứu sinh cấp bước húng chi là đông hải thành phố như vậy siêu thành thị cấp một tiến sĩ kia đều phải chọn chọn lựa lựa cánh cửa cao không hợp t h i thường võ tiểu phú hôm nay lại tới đây cũng coi là cơ duyên x à o hợp không có như vậy kỳ ngộ trước đó võ tiểu phú còn ở một bên chuẩn bị luận v ă n tốt nghiệp một bên tìm kiếm công việc phù hợp công việc khó tìm à võ tiểu phú dù sao cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp còn không duyên cớ nhiều mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng làm sao đều muốn lưu ở bắc khu thủ phủ thành thị tiến vào tam giác bệnh viện nhưng rất là tuyệt đối một biên k h ó cầu cho dù là đạo sư đồng ý giúp đỡ nhưng cũng là lực lượng công bằng ngay tại võ tiểu phú nghiên cứu muốn hay không trước tìm hợp đồng lao động hay là hướng phía dưới kiêm dung thời điểm mạng lưới cái trước tiết mục hải tuyển tin tức tiến vào võ tiểu phú tầ chỉ á i tiết tên mục này tên là, là, là, là, là, là e là lệnh võ tiểu phú vui mừng chính là giản lịch của hắn vậy mà thông qua được hải tuyển t i u còn có cái gì nói tự nhiên là muốn liều một phen loại cơ hội này bỏ qua lần này võ tiểu phú khả năng đợi này đều không gặp được lần thứ hai một cái tiến vào đông hải thành phố đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cơ hội a tiến sĩ nghiên cứu sinh cũng không dám tưởng chớ nói chi là h ắ n cái này nho nhỏ thạc sĩ nghiên cứu sinh báo đến còn tại hai tháng sau võ tiểu phú không suy nghĩ nữa chuyện tìm việc bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp d u n g hợp kia đoạn ký ức về sau võ tiểu phú lại nhìn chính mình lúc trước viết luận văn thật sự là không có cái gì điểm sáng võ tiểu phú trực tiếp đem nó lật đổ viết lại có kia đoạn ký ức ra chỉ võ tiểu phú rất nhanh liền có mạch su kết quả cũng là cực kỳ tốt luận văn tốt nghiệp chiếm được đạo sư thưởng thức càng là báo cho hiệu t r ư ở n g cùng viện t r ư ở n g cuối cùng võ tiểu phú không chỉ có là thuận lợi thông qua được tốt nghiệp bảo vệ càng là bởi vậy thu được bắc khu đại học y khoa nghiên cứu sinh học viện tốt nhất tốt nghiệp danh dự lấy được một bút cấp quốc gia h ọ c đồng võ tiểu phú đằng sau còn đem luận văn ném đến cấp quốc gia tập san bên trên tin tưởng đằng sau đang thẩm vấn hạch sau khi thông qua còn sẽ có một chút ngạc nhiên thuận lợi tốt nghiệp về sau võ tiểu phú chính là ngàn dặm đi đường đi tới đông hải một phụ viện a đồng học ngươi cũng là tới tham gia thi cử sao một thanh âm từ võ tiểu phú sau l ư n g văn lên võ tiểu phú quay người nhìn lại một cái thân mặc màu lam âu phục vóc dáng so với mình thấp khoảng mười cm trang điểm nhẹ nhàng k h o a n khoái thanh âm nhảy thoát nam tử xuất hiện tại võ tiểu phú trước mặt căn cứ võ tiểu phú lần đầu tiên phán đoán vị này cũng hẳn là giống như hắn tới tham gia thi cử bởi vì ánh mắt bên trong lộ ra một c ô rất có đại biểu tính s á t thái đây là bọn họ những n à y mới vừa đi ra cửa trường học sinh đặc hữu thần thái sơ yếu lý lịch thông qua hải tuyển chỉ là bước đầu tiên trên mạng hải tuyển thông qua học sinh số lượng hẳn là tại một trăm vị tả hữu mà có thể lưu lại làm thực tập sinh lại là chỉ có tám vị bước đầu tiên thi viết muốn soát đến ba mươi người sau đó phỏng vấn lại xoát đến tám người ừ m đồng học xin chào ta gọi võ tiểu phú nghe được võ tiểu phú vị bạn học này liền càng vui vẻ hơn tiểu phú t ứ c an cái tên này thật tốt ta gọi dư tiểu trạch đông hải người võ tiểu phú nghe vậy không khỏi khỏe miệng giật một cái tên của hắn có tốt như vậy hiểu không khoan hay nói cha của hắn thật chính là cái này ý tứ bất quá cái này vừa tới liền gặp cái người địa phương điểm báo không tốt rất hân hạnh được biết ngươi đằng sau ở chỗ này chơi đ ù a ngươi nhưng phải làm hướng dẫn du lịch không có vấn đề thời gian không sai bị lắm chúng ta mau tới thôi vị lao d sư này nhìn về phía hai người cũng là lộ ra một vòng chuyên nghiệp hóa mỉm cười được rồi ta gọi lý nhiễm là khoa dịch vụ y tế phụ trách chỗ để ý đến các ngươi cuộc thi lần này công việc lao sư các ngươi trước tiên đem vật liệu cho ta đi lúc này lần trước vị kia vừa vặn làm xong trở lại nhìn về phía v õ tiểu phú cùng dư tiểu trạch ngon ngọt cười trực tiếp liền đem dư tiểu trạch câu thành vểnh lên miệng đừng nói vị này nữ sinh thật đúng là đẹp nổi lên v õ tiểu phú so sánh một chút chính mình trong trường học thấy qua nữ sinh có vẻ như còn thật không thể hơn được trước mắt vị này dây cao gót quần thường áo sơ mi trắng rắn người tỷ lệ hoà n mỹ dung mạo thuộc về loại kia ngọt ngào loại hình ba ngàn tóc dài trải thành một cái đuôi sam rơi xuống rất là nhẹ nhàng khoan khoái xem ra ý của mọi người biết đều là không sai vì cho lão sư lưu lại một cái tốt ấn tượng đầu tiên đều là lựa chọn loại này y khoa lão sư thích nhất trang phục hai vị đồng học tốt ta gọi c ụ dĩnh mời chiếu cố nhiều sẻ gì mà tiểu tiểu không vậy trời tác giả có khiếu đặt tên giữ luôn chương hai trái tim lớn chương không hai trái tim lớn hạch x o n g vật liệu đi vào phòng họp về sau võ tiểu phú nhìn thấy trong phòng họp đã là ngồi không ít người tuổi tác phải cùng võ tiểu phú đều không khác mấy cùng dư tiểu trạch tìm cái chỗ t r ố n g chuẩn bị toa hạ n g ai biết tiểu tử này một chút chính là thấy được cú dĩnh trực tiếp chính là chạy tới võ tiểu phú là giảng minh đệ nghĩa khí chỉ có thể cố mà làm đoạt tại dư tiểu trạch phía trước ngồi vào hai người ở giữa dư tiểu trạch cho võ tiểu phú một cái n g ư ơ i cho thật biểu lộ về sau có chút không cam lòng ngồi xuống ba người trước đó đã là xem như quen biết nhìn thấy võ tiểu phú cùng dư tiểu trạch tới cụ dĩnh lần nữa cho một cái nụ cười ngọt ngào các người tốc độ không c h ậ m à, chính thức nhận thức một chút cụ dĩnh kinh đô đại học viện y học tiến sĩ đang học khối u học phương hướng dư tiểu trạch trực tiếp cướp nắm tay dư tiểu trạch n lưu di đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa nội tim mạch phương hướng võ tiểu phú lúc này chỉ cảm thấy mình không nên ở chỗ này một cái hoa quốc đại học tốt nhất tiến sĩ đang học một cái quốc tế trước mấy đại học thạc sĩ tốt nghiệp là h ẳ n biết nơi này Tàng Long nhưng là ai có thể nghĩ tới long hổ liền t i ề m phục tại bên người a hai người ánh mắt tụ tập tại v õ tiểu phú trên thân tựa hồ là đang chờ lấy v õ tiểu phú tự giới thiệu v õ tiểu phú cho cảm giác của bọn hắn rất khác biệt nhìn cùng tuổi của bọn hắn không sai biệt lắm nhưng lại có một cỗ trầm ổ n còn có một số đ ặ c t r ấ t ngay cả bọn hắn đều nói không rõ ràng tóm lại cho bọn hắn một loại sức cạnh tranh rất lớn cảm giác bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa ngoại tổng quát phương hướng v õ tiểu phú kỳ thật cũng không có ý thức được dùng hợp kia đoạn ký ức về sau hắn kỳ thật đã phát sinh rất lớn cải biến nhất là trên phía t r ư c ù n g những ngày bắc khu đại học y khoa c ù d ĩ n h cùng dư tiểu trạch một bộ ngươi đ ù a ta bộ dáng dư tiểu trạch càng là tiến đến võ tiểu phú bên người lặng lẽ nói anh em ngươi lặng lẽ nói cho ta biết ngươi là đi đâu cái cửa sau mà vào võ tiểu phú lập tức cho thứ nhất phó đầu ngươi bị kẹp biểu lộ thật có cửa sau ai còn cùng ngươi khổ cắp cắp ở chỗ này thì cửa a ra hỏa này mặc tao còn chưa tính lối suy nghĩ cũng có chút không giống ngoại quốc du học trở về nếu không phải là người quá nhiều hắn không phải phải hỏi một chút hắn phải trăng mua trình độ quá khi người cú dính lại là không nhanh không chầm nói vì chiếu cố mấy cái đại khu hải tuyển sơ yếu lý lịch bên trong là sẽ tại mấy cái đại khu bên trong các chọn lựa một tới mấy phần võ tiểu phú hẳn là một người trong đó bất quá trường học cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực còn phải xem lần này bút phỏng vấn thành tích Ừm, là làm mà một tham nhiệm tiểu biết ta thư thái tiểu tự、à. Tốt,、chúng、ta bây giờ bắt đầu thi viết Thi viết thời thi trong trực tiếp liền nói người giống cái đi liền đi giờ gian giờ khi nói sinh đi dài, chuyện sau đầu chuyện, đều cô cũng cửa chúng cử học Cũng chính đông không nương Nghe Nào này lên Đang đến Đúng đến phòng là là là lý vào bây họ á kéo đã đủ, dự nhường võ tiểu p h ú không khỏi nghĩ đến một vị nào đó bác sĩ nói một câu nói chính mình tranh đoạt từng giây cùng thời gian đua tốc độ liền là đối thời gian chân quý càng là đối với người bệnh sinh m ệ n h thủ hộ tại đông hải một phụ viện câu nói này tự a hồ bị quán triệt rất triệt đề bài thi rất nhanh liền phát đến ở trong tay nhìn xem đề lượng thời gian một tiếng tuyệt đối là cấp bách rất trong phòng h ọ c lập tức yên t ĩ n h một mảnh lúc này bọn hắn đã là đều tự phát ngồi mở một vị trí đều là danh giáo tới tính tự giác vẫn phải có thẩm duyệt bài thi sau chính là bắt đầu yên lặng bài thi cùng trong trường học bài thi khác biệt trong tay chương này bài thi tự hồ là càng thiên hướng về lâm sản ngược lại để võ tiểu phú chiếm cứ không nhỏ ưu thế một trăm đạo lựa chọn độ khó tăng lên để cho người ta sợ hãi thời gian đến đình chỉ bài thi khó khăn lắm đem đề đắp xong thoa xong bài thi tạp võ tiểu phú trong lòng cũng là thờ phào một cái tối thiểu nhất là đắp xong lòng tin vẫn là có mấy phần chỉ bất quá tả hữu xem xét liền có chút buồn b ự c xem ra dư tiểu trạch c ù n g c ụ d ĩ n h đây là đắp xong sớm hơn còn có chút thành thạo điêu luyện dáng vẻ a quả nhiên ưu tú người luôn là có ưu tú đạo lý hiện trường thẩm quyền máy móc ngay tại khoa dịch vụ y tế bàn giao nhường đám người hơi trở về sau Lý là Lý lần lúc là lợi nhiễm chính mang cùng nhiễm hiện nữa phòng này không khí của phòng học cũng có chút ngưng trọng. Nhìn ra được, những này thiên chi tiêu tử, cũng là khẩn theo thi thi khoa dịch phút, học, khí học chút hại, bài bài tại tri tiêu của có được, quay Sau ra tạp trở tế. xuất tử, y về vụ trương ân võ tiểu phú rốt cuộc tìm được một chút chính mình cùng bọn hắn điểm giống nhau cái k i a chính là đều sẽ khẩn trương phía dưới tan i ệ m đến đồng học lưu một chút những bạn học khác liền có thể lý khai rời đi ý vị như thế nào mọi người tự nhiên là đều biết không khỏi đều là thần sắc khẩn trương hơn dư tiểu trạch cù dĩnh võ tiểu phú tại niệm đến võ tiểu phú thời điểm võ tiểu phú rõ ràng cảm giác được dư tiểu trạch cùng cù d ĩ n h ánh mắt quét tới dư tiểu trạch ánh mắt càng thêm rõ ràng tựa hồ là đang nói có thể à huynh đệ cù d ĩ n h rõ ràng là hơi kinh ngạc bất quá thu l i ệ m rất nhanh nói tới nói lui võ tiểu phú thật có thể đi vào phỏng vấn tỷ lệ cũng không phải bình thường tiểu những bạn học khác có thể lý khai t h a n h â m rơi xuống những bạn học khác tiếp nối rút lui lý n h i ệ m tiếp tục nói thi viết thành tích cùng xếp hạng tạm thời không công bố tiếp xuống bắt đầu phỏng vấn phỏng vấn bốn vị lao sư liền ở bên cạnh trong phòng ta niệm đến danh tự liền có thể từng cái đi phỏng vấn dư tiểu trạch cái này phỏng vấn tiết tấu khẩn trương như vậy sao đưa mắt nhìn dư tiểu trạch rời đi võ tiểu phú có thể cảm giác được cái này dư tiểu trạch thật là một cái trái tim lớn lúc này cũng mảy may nhìn không ra khẩn trương kình địch ta lần này tiết mục cuối cùng chỉ có hai người có thể có được c õ p h ơ quả nhiên là độ khó cực cao trước mắt tại học sinh nơi này ngày sau đều có thể sẽ trở thành lẫn nhau đối thủ mỗi người phỏng vấn thời gian là năm phút đồng hồ cú dĩnh là cái thứ bảy đi trong phòng họp bởi vì lý n h i ệ m không cho phép nói chuyện dư tiểu trạch sau khi trở về cũng chỉ có thể cho võ tiểu phú nháy mắt ra hiệu một phen ân cụ thể có ý tứ gì võ tiểu phú biểu thị ăn ý còn chưa tới kia phấn lên trở về trong đám bạn học cơ hội là có người vui vẻ có người buồn đại bộ phận thời điểm đều là phỏng vấn so thi viết khó khăn nhất là lần này phỏng vấn càng là như vậy những bạn học này đối với võ tiểu phú tới nói đều là trình độ n g h i ệ n ép bất quá cùng kia chút ngồi ở phỏng vấn trước bàn đạo sư so sánh bọn hắn đơn giản liền là tiểu h ả i tử khẩn trương mới là trạng thái bình thường có sai lầm cũng là bình thường võ tiểu phú rốt cuộc đến phiên võ tiểu phú võ tiểu phú là cái cuối cùng bị nợ đến đón lý nhiệm ánh mắt trước đó đọc thi viết thành tích thời điểm Lý đối mặt bốn vị lao à kinh sư võ tiểu phú không có nhìn nhiều mà là dựa theo kia đoạn ký ức bên trong phỏng vấn thiết yếu lễ nghi bắt đầu điều chỉnh mình mở cửa đóng cửa tư thế ngồi các loại kỳ thật đều là có giảng cứu c bốn vị lao sư ba nam một nữ cho sơ yếu lý lịch thời điểm võ tiểu phú nhìn thoáng qua ngực của bọn hát bài khoa giải phâu thần kinh chủ nhiệm ý sư gấu hoàng nghiệp khoa nội tim mạch chủ nhiệm ý sư trịnh mới tuyết khoa, ngoại tổng quát chủ nhiệm sư kinh vĩ. khoa cấp h cứu chủ nhiệm ý sư lâm thiệu nguyên đều là ngành nghề đại lao a đối diện với mấy cái này đại lão võ tiểu phú không rằng có một tia một hào đông lòng mợ miệng nói chuyện chính là khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ý sư liền kinh vĩ võ tiểu phú đ ồ n g học trước dùng tiếng anh cho chúng ta làm ngắn gọn tự giới thiệu đi. tiếng anh quả nhiên trung pi n là trốn không thoát tiếng anh cũng may có kia đoạn ký ức giá trị tăng thêm hắn những năm này chính mình tích lũy khiến cho võ tiểu phú tiếng anh đều coi như không tệ mặc dù hương mùi vị tương đối trọng nhưng vẫn là có thể nghe ân đeo xấu nhìn hắn phía bắc phổ mỹ lực hai phút đồng hồ tự giới thiệu kết thúc bốn vị lao sư đều là liếc nhìn nhau ánh mắt bên trong không thiếu kinh ngạc võ tiểu phú sơ yếu lý lịch liền ở trong tay bọn họ cùng lần trước những bạn học kia so sánh thật là một chút ưu thế đều không có ngoài ý muốn chính là võ tiểu phú thi viết thành tích rất tốt càng ngoài ý muốn chính là võ tiểu phú từ phỏng vấn đến bây giờ không có một tia khẩn trương tiếng anh giới thiệu mặc dù có chút hương vị nhưng cũng chỉ là có chút hương vị mà thôi cái khác đều không có vấn đề gì trời sinh một viên trái tim lớn à, cho dù là lần trước những bạn học kia bởi vì khẩn trương mà phát huy thất thường cũng đều là có khối người võ tiểu phú thật là quá vượt quá bọn hắn sở liệu võ tiểu phú đồng học nói thật ngươi sơ yếu lý lịch tại những bạn học này bên trong cũng không có thể cho chúng ta một cái lưu lại lý do của ngươi sao ta cao bốn vị lao sư sắc mặt tối đen biết ngươi phương b ắ t tới thân cao còn cường điệu lên nói thật võ tiểu phú gần đây một m chín vóc dáng vẫn là rất bắt mắt nhìn ra bốn vị lao sư sắc mặt không đúng võ tiểu phú vội vàng tiếp tục nói lao sư ý của ta là ta cao ta trắng ta có thể nấu còn có ta mặc dù bằng cấp kém những bạn học khác một chút nhưng là ta tin tưởng mình tại phương diện khác cũng sẽ không so những bạn học khác kém cố gắng tự tin có trách nhiệm tâm câu thông năng lực cường cũng đều là ưu điểm của ta nếu như bốn vị đạo sư nguyện ý cho ta một cái cơ hội ta sẽ dùng suốt đời sở học bảo vệ y học vinh dự hỏi vấn đề chính là khoa cấp cứu chủ nhiệm y sư lâm thiệu nguyên hắn cũng không phải danh giáo xuất thân nhìn thấy trước mắt võ tiểu phú về sau còn thi nguyện ý cho một chút cơ hội cái khác chủ nhiệm cũng là lần lượt hỏi mấy vấn đề bất quá đều không phải là ngành gì vấn đề phỏng vấn hoàn cảnh ngoài ý muốn nhẹ n h ó m kết hợp k i ê u đoạn ký ức võ tiểu phú cũng là minh bạch một chút kỳ thật lần này phỏng vấn liền là khảo nghiệm học sinh chịu áp lực cùng năng lực ứng biến kiến thức chuyên nghiệp ngược lại là thứ yếu đến ngươi là học khoa ngoại tổng quát cắt ra khâu lại h ẳ n là trụ cột nhất đi đến thử một chút khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm vi sư liền kinh vi đứng dậy đi và o đã chuẩn bị xong khuôn đúc trước mặt nói võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không luôn uống trực tiếp đi tới đây đúng là trụ cập nhất còn không phải tại sống trên thân người thì càng là đơn giản nhưng là khó được là giữ vững tỉnh táo đem thao tác hoàn thành bốn chủ nhiệm tám đôi mắt nói thật cái này thật sự bản mổ còn để cho người ta khẩn trương linh hồn d u n g hợp về sau loại trừ kinh nghiệm kỹ năng tăng lên bên ngoài có lẽ cường đại tâm tính liền là võ tiểu phú ưu điểm lớn nhất đi chất đao tại cao su bọt biển bên trên cắt da dài ước chừng nắm c m lỗ hổn mọi người nhìn về phía võ tiểu phú trước mắt không khỏi sáng lên đây là tất cả học khoa ngoại đều phải trải qua phỏng vấn một quan nhưng là trong nhiều người như vậy muốn nói ai nhất không bị bên ngoài ảnh hưởng tâm tính nhất ổn trừ võ tiểu phú ra không còn có thể là ai khác đều là lao bác sĩ võ tiểu phú là tình huống như thế nào bọn hắn tự nhiên là có thể một chút nhìn ra tiềm lực thiên phú kiến thức cơ bản theo đằng sau võ tiểu phú khâu lại thời điểm càng là hiển lộ không thể nghi ngờ kỳ thật nhìn một cái y học sinh có thích hợp hay không làm bác sĩ không cần nhìn quá nhiều đơn giản thao tác là được giống như là cái này khâu lại tiến châm thẳng đứng chín mươi độ ra châm thẳng đứng chín mươi độ t r o n khoảng thời gian Vết t h ư ơ n g k h ba nhập chức những này lúc đầu rất nhỏ chương ba nhập chức thời gian không sai bị lắm liền kinh vi bọn hắn cũng là không còn nhiều mặt cái gì trực tiếp nhường võ t i ể u phú ly khai cái này cũng không tệ lắm loại trừ trình độ kém một chút bên ngoài k h ô lúc này y y lộ họ phở tiết mục đã bắt đầu tại võ tiểu phú bọn hắn tiến vào đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện một khác này thu liền chính thức bắt đầu tại xác định tới tham gia thi cử thời điểm tiết mục tổ chính là phát một phần cho phép cùng c h ụ thi cử quá trình hợp đồng bọn hắn cũng đều là đồng ý đến mức phía sau cụ thể thu đoán chừng là còn phải bổ ký cái khác hợp đồng lần này thu áp dụng 360 độ cùng c h ụ thiết bị hình tượng thời gian thực truyền thống vô luận là thi viết vẫn là phỏng vấn còn có thể làm tới trình độ nhất định công bằng công chính không tồn tại quá nhiều bất công đây cũng là võ tiểu phú có can đảm đến cạnh tranh họ phở một một nguyên nhân trọng yếu phỏng vấn thành tích cũng là tại chỗ ra sau mười phút lý nhiễm nhìn xem ba mươi học sinh chậm rãi nói thật đáng tiếc lý nhiễm nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng có tâm ý hải tuyển sơ yếu lý lịch thời điểm cho võ tiểu phú một cái cơ hội cũng không đại biểu thật sự muốn để võ tiểu phú tiến vào lần này thực tập sinh hàng ngũ dù sao thành tích vẫn là quyết định trọng yếu nhân tố nhưng là võ tiểu phú thật sự bằng năng lực của mình lưu lại cái này có thể đã làm cho chú ý cù dĩnh cùng dư tiểu trạch cũng là toàn cảnh là kinh ngạc những người khác không biết võ tiểu phú lai lịch còn chưa tính bọn hắn thế nhưng là biết đến a cái này ca môn nhi thật sự bình dân quật khởi a làm cao tài sinh bọn hắn tự nhiên là có chút ngạo khí trình độ d ẻ m pha tại lập tức vẫn tương đối nghiêm trọng nhưng là giống như là cù dĩnh trước đó nói trình độ không có nghĩa là hết thảy võ tiểu phú có thể lưu tại nơi này năng lực không thể nghi ngờ dư tiểu trạch rất thực tế hào phóng cho võ tiểu phú dựng lên cái ngón tay cái võ tiểu phú trở về hai hàm g i n g trắng nói thật người anh em này tính cách có chút đậu bị thật nhìn không ra là đỉnh tiêm y khoa học phủ du học trở về đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi có thể trở thành chúng ta đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thực tập sinh tiếp xuống một tháng thời gian bên trong còn mời mọi người cùng nhau cố gắng cuối cùng có thể lưu lại chỉ có hai người tốt biểu hiện mới là các ngươi có thể lưu lại vừa liếng mà lại thành tích nếu là không lý tưởng nửa đường có thể sẽ bị trực tiếp k h u y ê n lui t ở giữa sẽ còn bị k h u y ê n lui tám người l i ế n nhau cũng là có áp lực tốt các ngươi cũng đều biết chúng ta lần này chi ô mộ thực tập sinh là cần phải phối hợp đông hải truyền hình tiến hành tiết mục tu tình h u ố n cụ thể các ngươi trước đó hẳn là cũng đều gỡ tiết p xuống mời Đông mời Hải r u y ề n hình mục thu i ệ u p nhân g c g giảng ư ờ i vật chính t c không chỉ là bọn hắn tám học sinh còn có một đám đạo sư cùng hậu trường vài vị người chủ trì cùng khách quý hậu trường người chủ trì là đông hải truyền hình chủ trì một tỷ khương ngược nam lấy dí dỏm hai hước biết lý đại tỷ tỷ kỳ nhân người chủ trì khương ngược nam là cả đông hải truyền hình thụ nhất người xem thích người chủ trì khách quý thì là áp dụng lưu động chế phỏng vấn thiên không tính nhập đăng quý tiếp xuống đệ nhất quý khách quý tiết mục tổ còn không nói cho bọn h ắ n biết nhưng nói đều là một tuyến minh tinh hay là định tiêm hành n g ư ờ i người còn có một vị bác sĩ cao cấp người làm việc tại hai nạn y khoa mâu thuẫn ngày càng bén nhọn hôm nay cái tiết mục này t i ề n cảnh còn là vô cùng tốt không chỉ có là giải trí đại chúng càng là truyền bá một chút chính năng lượng tin tức khiến mọi người biết bác sĩ không dễ là lấy cái này chủ đề cũng là chiếm được đông hải thành phố cùng quốc gia duy trì nâng đỡ cường độ không nhỏ bằng không đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện biên chế nào có dễ chiếm được như thế ai trước đó đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thế nhưng là đã liên tục ba năm không có thả ra biên chế lần này trực tiếp liền là hai cái không cũng có thể là là ba bọn hắn tám học sinh ở sau đó một hệ liệt kiểm tra đánh giá bên trong hợp tác đồng thời cũng sẽ có một chút so sánh nếu là hậu trường khách quy cùng người chủ trì có thể đoán đối với kết quả là có nhất định tỷ lệ vì bọn họ tái tranh thủ một cái biên chế nói cách khác lần này tiết mục kết quả tốt nhất là vì bọn họ tranh thủ ba biên chế ba biên chế a đây quả thực là trăm năm khó gặp võ tiểu phú cảm thấy mình nếu là không có thể nắm chặt cơ hội này hắn đều sẽ hối hận muốn đem dư tiểu trạch đầu hóc truy phát nổ tốt cầu chúc các vị đồng học đều có thể lấy được tốt thành tích tiếp xuống tiết mục làm phiền các vị đồng học phối hợp tạ ơn hợp đồng rốt cuộc ký xong bình thường hợp đồng cho dù bọn họ đều không phải là pháp luật hành nghề người, người cũng có thể nhìn ra đây là một phần nhất hết sức bình thường hợp đồng dù sao cũng là lớn như thế tiết mục sẽ không phạm loại này sai lầm mục tiệu phong rời đi lý nhiễm cũng không chỉ hoãn thời gian trực tiếp liền là hướng về phía tám người nói các ngươi cùng ta cùng đi kế tiếp sẽ cho các người phân phối lao sư phụ giáo nhận lấy trang phục làm việc thẻ tên từ giờ trở đi các ngươi liền là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bác sĩ xin mau sớm chuyển biến thân phận đầu nhập trạng thái tiếp xuống mỗi một phút mỗi một giây đều là thực chiến m ờ i các ngươi nhớ kỹ thân phận của mình bác sĩ mà không phải là học sinh t ố t cứ như vậy ngắn ngủi một câu tám người đã là đánh lên mười hai phần tinh thần bác sĩ mà không phải là học sinh cuối cùng cũng bắt đầu sao trong tám người thậm chí có mấy cái là linh kinh nghiệm l ầ m sàng bất quá có thể đi đến một bước này ai cũng không phải người nổi bật khẩn trương tuy có nhưng là bọn hắn càng có mặt đối với tương lai hết t h ể nan đề r ú t khí mà ở phía sau đài lúc này cũng tại thời gian thực thu k h ư ơ n g n h ư ợ c nam chuyện trò vui vẻ cùng đám khách quý thảo luận tám người trong ngày thường chúng ta đều biết bác sĩ trình độ rất khủng bố nhưng là thẳng từ hôm nay chân thực nhìn thấy bọn hắn n h ậ p t r ư ớ c ta mới là có càng sâu trải nghiệm tám học sinh đều là nhất đảng học ba a vương lão sư ngài có thể nói với chúng ta nói bác sĩ đều phải phải là khủng bố như vậy trình độ sao vương linh kinh đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm y sư đúng vậy liên bằng vào chúng ta kinh đô đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm thí dụ năm ngoái là ra một cái biên chế tiến sĩ sinh khởi đầu hết thể bảy mươi vị ưu tú tiến sĩ sinh tiến vào thi viết tiến vào phỏng vấn người thắng người cuối cùng lại chỉ để lại một người cái kia đồng sự vẫn là dư tiểu trạch đồng học sư minh l h u di đại học tiến sĩ tốt nghiệp、T. hàng đầu minh tinh giang nhạc n g thanh em rất thô thoải mái trong nháy mắt chính là đưa tới một đám khách quý chú ý cái đề tài này bọn hắn cũng rất để ý tám học sinh trình độ bọn hắn đều nhìn qua nói như thế nào đây cũng không phải là nói võ tiểu phú bằng cấp kém nhưng là đặt ở cái này tám trong đó lập tức liền đem cấp bậc cho kéo xuống võ tiểu phú có thể một đường quá quan trọng tướng trúng tuyển quả thực là để bọn hắn kinh động đến làm thâm niên người chủ trì khương nhược nam càng là biết võ tiểu phú mánh lưới lớn bao nhiêu võ tiểu phú xuất hiện rất có thể sẽ đem tiết mục nhiệt độ để cao mấy phần t r ê n lệch thể hiện mới khả năng hấp dẫn người xem chú ý bình dân lịch tập cố sự càng là sẽ có được đại chúng đồng cảm cơ hồ theo bản năng khương nhược nam trong đầu đã là có vô số cái vây quanh võ tiểu phú triển khai chủ đề vương linh nghe vậy về sau c h ầ m ngâm một chút lắc đầu nói thật võ tiểu phú đồng học có thể trúng tuyển ta cũng rất kinh ngạc y học phát triển để chúng ta đối với bác sĩ yêu cầu cũng là càng ngày càng cao võ tiểu phú đồng học sơ yếu lý lịch cùng không xuất sắc sợ sợ rằng muốn tại bắc khu tam giác bệnh viện tranh thủ một cái nhập chức cơ hội đều sẽ rất khó chớ nói chi là là đông hải kinh đô cái này cỡ lớn tam giác bệnh viện nhưng là võ tiểu phú đồng học biểu hiện quả thực là để cho ta có chút tán thưởng trường giang sóng sau đẻ sóng trước phỏng vấn thời điểm chúng ta cũng đều thấy được chăm chú tới nói nếu để ta chọn chọn một phỏng vấn biểu hiện tốt nhất đồng học vậy thì không phải võ tiểu phú đồng học không còn ai ta đối với hắn đến tiếp sau biểu hiện vô cùng chờ mong Chương 4, khoa cấp cứu. Chương c Khoa Khoa còn lại khách quý phần lớn đều là hôn truyền thông cũng biết võ tiểu phú mánh lưới lớn bao nhiêu nói thật không chỉ có là vương ninh trờ mong bọn hắn cũng rất trờ mong ta liền biết ta cái này tiểu lão hương không phải người bình thường định về sau ta chính là võ tiểu phú tiếp ứng đoàn số một giang nhạc cười ha ha một tiếng giang nhạc cũng là bắc khu người nhìn thấy võ tiểu phú lần đầu tiên đã cảm thấy thân thiết trên thực tế võ tiểu phú tướng mạo đúng là rất có lực tương tác một m tám bảy lớn người cao sạch sẽ khuôn mặt không tính đặc biệt x o á i nhưng là để cho người ta nhìn rất dễ chịu mà lại có loại người trẻ tuổi vốn có cứng rắn cùng cơ khí trọng yếu nhất là võ tiểu phú k i a một mặt không phải giống như t r ư ớ c nghiệp giả cười mỉm cười càng là lập tức đã đến gần hắn cùng những người khác khoảng cách đúng à, giang lão sư ngươi cũng là bác khu người lần này thật đúng là gặp phải đồng hương ân ta cũng rất kỳ vọng tiểu phú đồng học biểu hiện nếu là kế tiếp còn có thể cho ta mừng rỡ ta chính là tiểu phú tiếp ứng đoàn số hai đỉnh tiêm ca sĩ lưu dương cũng là tựa như nói d ơ n ó i võ tiểu phú đồng học biểu hiện mặc dù rất tốt nhưng là gặp phải cạnh tranh cũng không nhỏ đều là mới vừa đi ra sân trường kiến thức tích lũy vẫn là vị thứ nhất đằng sau chỉ sợ cũng phải rất khó ta còn là xem trọng củ dĩnh học nội nói chuyện chính là đỉnh tiêm người đại diện hoa một viên vị này cũng là kinh đại tốt nghiệp bây giờ càng là thành lập người đại diện công ty ngành giải trí bên trong danh hào vang vô cùng ngoài ba mươi niên kỷ lộ ra rất là g i ả dặn bất quá giữa lông mày một sợi khí khái hào hùng đó có thể thấy được đây là một vị bên trong vừa bên ngoài cảng vừa nữ tử lần này n à n g tới cũng là thấy được y hệ lộ họ phở tiềm lực chuẩn bị mượn cơ hội này nâng một chút công ty mới ký nghệ nhân, cho nên liền mang theo giới cờ nghệ nhân một đứng lên tham gia tiết mục lý miệu đây là một vị cựu ngũ sau tấn tấn tiểu hoa tình thế không nhỏ có thể là khiếp sợ một đám tiền bối uy nghiêm lúc này lộ ra rất câu nghệ vẫn luôn là gật đầu phụ họa không làm sao nói hình tượng chuyển tới khoa dịch vụ y tế lão sư phụ giáo còn không có đến tám người đều là lẫn nhau giới thiệu chính mình tây kinh đại học y khoa tiến sĩ sinh đang theo học phó kiệt hai mươi sáu tuổi khoa giải phẫu thần kinh phương hướng tây kinh y khoa đại a hoa quốc y khoa đại có năm viện bốn hệ phân chia năm viện theo thứ tự là kinh đô đại học y khoa tây kinh đại học y khoa đông hải đại học y khoa hoa quân đại học y khoa nam hoa đại học y khoa bốn hệ thì là nhân đại y học hệ hoa đại y học hệ lớn lên y học hệ võ lớn y học hệ năm viện bốn hệ chuyên nghiệp xếp hạng vẫn luôn là vững vàng m ư i vị trí đầu đáng nhắc tới chính là bác khu đại học y khoa năm ngoái chuyên nghiệp thứ hạng là thứ bảy mươi mạch h p h ọ chín k ngạc h nghiệp cho hắn giáo giới áp tốt tên tuổi, rất nhất vẫn bọn lớn, việc là cho áp lực của quốc học triển, thế giới như thế này xếp hạng danh, cứ nhất là bây giờ rất nhiều bệnh viện đối với loại này có hải ngoại du học kinh lịch tìm việc người rất ăn đông hải đại học y khoa tiến sĩ sinh năm nhất đang theo học la phỉ hai mươi lăm tuổi khoa nội tim mạch phương hướng đây là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bản giáo đang theo học sinh a đằng sau lão sư tính khuynh ê ư ớ n g chỉ sợ sẽ có một chút a dù sao bản giáo học sinh vẫn là phải c h i ế u cố đương nhiên cũng là có h ạ n độ tỷ như hai người thành tích giống nhau vậy khẳng định là ưu tiên la phỉ nếu là có tranh lệch liền coi là chuyện khác la phỉ đồng học giá người nhỏ tiểu nhân thuộc về loại kia manh manh loại hình t kinh đô đại học y khoa tiến sĩ sinh đang theo học cù dĩnh hai mươi lăm tuổi khoa ung điệu phương hướng kinh đô đại học y khoa đông hải đại học y khoa thầy kinh đại học y khoa năm viện bốn hệ đã gom góp ba tiết mục tổ không có tấm màn đèn a nhân đại y học hệ hậu tiến sĩ đang theo học phùng linh linh hai mươi tám tuổi khoa ngoại tổng quát phương hướng nữ y đại học thạc sĩ sinh tốt nghiệp giả vũ hai mươi lăm tuổi khoa ngoại tổng quát phương hướng h o a đại y học hệ tiến sĩ sinh đang theo học vương tuân sinh hai mươi bảy tuổi khoa giải phẫu thần kinh phương hướng t ố t lại tiếp cận hai cái năm h u ệ n bốn hệ cũng đều là tiến sĩ sinh đang theo học những này tiến sĩ sinh đang theo học loại trừ la phỉ là bản giáo năm nhất bên ngoài cái khác cơ bản đều là năm thứ hai thậm chí là năm thứ ba đầu đề đều đã không sai biệt lắm hoàn thành tốt nghiệp sẽ không có vấn đề gì bắt đầu chủ tính công việc phùng linh linh sức cạnh tranh tối cao đã là hậu tiến sĩ nhìn văn văn vực được tính mắt thấu kính rất dày học thật khí tức rất nặng xem xét liền là làm nghiên cứu khoa học nhân tài đương nhiên ba người bên trong còn hôn vào tới một cái không thua tại dư tiểu trạch tồn tại ni đại học thế giới xếp hạng cũng tại tiệm ngũ thật là khiến người ta áp lực như núi so với dư tiểu trạch nhảy thoát giả vũ lộ ra rất trầm ổ n bất quá hai đầu lông mày n g ạ o khí còn có thể mơ hồ có thể thấy được bất quá đương tọa đều cũng sẽ không quá kém khiến hắn chỉ có thể áp chế mấy phần sau cùng một cái luôn là làm người khác chú ý võ tiểu phú ra mặt chính là đi qua hai lời tôi luyện loại này tiểu trận trận chiến tự nhiên là không làm khó được hắn bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh sinh tốt nghiệp võ tiểu phú hai mươi lăm tuổi khoa ngoại tổng quát phương hướng bác khu đại học y khoa loại trừ đã sớm biết dư tiểu trạch cùng cụ dĩnh năm cái khác đều là hai mặt nhìn nhau nghiêm túc sao bọn hắn sau khi đi vào cùng một chỗ nói chuyện cũng là không í t lẫn nhau nghe ngóng phía dưới cơ bản đều là năm viện bốn hệ thậm chí là nước ngoài du học trở về cuối cùng đúng là sẽ thua bởi võ tiểu phú như vậy trình độ không phải danh giáo còn chưa tính vẫn chỉ là nghiên cứu sinh tốt nghiệp trình độ đây là cái gì kỳ kỳ quái quái thao tác nó như thế nào đây tựa như trong bầy sói bỗng nhiên xâm nhập vào một con h ậ t kỳ cùng nhau chơi đùa coi như xong cẳng kéo chính là thành lam vương bất quá đều là người trưởng thành rồi tâm tư còn có thể thu liễm một trận kinh ngạc về sau liền là lẫn nhau bắt đầu hàn huyên võ tiểu phú cẳng là trực tiếp đám anh chị em à, đây đều là tài nguyên à bác sĩ tinh lực là có hạn ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa có thể tại một cái chuyên nghiệp phương hướng bên trên có thành tựu đã rất không dễ thế nhưng là người bệnh sinh bệnh cũng sẽ không tất cả đều chỉ sinh một cái bệnh kết giao một chút những chuyên nghiệp khác phương hướng bác sĩ rất có cần phải thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng tới tới, tới chúng ta kéo cái quần thể võ tiểu phú chủ động kéo lấy bọn hắn xây quần thể một đường vượt mọi trông gai lưu lại bọn hắn nhiệt tình cũng rất tăng vọt cứ như vậy tám người quần thể trực tiếp thành lập còn lẫn nhau tăng thêm hào hữu ngay tại mấy người còn muốn cấp độ sâu h i ể u nhau thời điểm lý nhiệm rốt cuộc cùng vài vị lao sư xuất hiện lúc này đứng tại võ tiểu phú trước mặt bọn hắn vẫn là phỏng vấn lúc gặp phải bốn vị lao sư khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm ỹ sư gấu hoàng nghiệp khoa nội tim mạch chủ nhiệm ỹ sư trịnh mới tuyết khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ỹ sư liền kinh vĩ cùng khoa cấp cứu chủ nhiệm ỹ sư lâm thượng u y ê n phó kiệt vương tuân sinh hai người các ngươi đều là dư tiểu trạch la phỉ hai người các ngươi đều là khoa nội tim mạch phương hướng đằng sau đi theo trịnh chủ nhiệm phùng linh linh giả vũ hai người các ngươi là khoa ngoại tổng quát phương hướng đằng sau đi theo liền chủ nhiệm võ tiểu phú nghe vậy không khỏi thở dài khi nhìn đến bốn vị lao sư thời điểm võ tiểu phú liền có chuẩn bị tâm tư hắn cũng là khoa ngoại tổng quát phương hướng a nhưng là lao sư tuyển học sinh ai cũng nghĩ tuyển ưu tú võ tiểu phú trình độ trung bi là ăn phải cái lộ v ư n a cù dĩnh võ tiểu phú các ngươi đằng sau đi theo lâm chủ nhiệm cù dĩnh cũng là có chút ăn thiệt thòi nếu là làm tiết mục liền muốn có so sánh khẳng định là không thể nào lại cho cù dĩnh an bài một cái khoa ung điệu chủ nhiệm phụ giáo chỉ có thể cùng võ tiểu phú cùng một chỗ cũng may khoa cấp cứu cũng không tệ một cái khác võ tiểu phú đó cũng là lâu dài trà trộn tại khoa cấp cứu người đối với khoa cấp cứu khiêu chiến ngược lại là rất chờ mong cù dĩnh sắc mặt cũng là như thường khoa ung điệu hiện tại dần dần chia nhỏ khoa nội có thể sử dụng thuốc khoa ngoại có thể độc đ a o khoa cấp cứu đối nàng học tập rất có lợi nàng còn cảm thấy rất tốt chương năm chủ động làm việc chương năm chủ động làm việc lâm láo sư võ tiểu phú cùng cù dĩnh n u t h u n đi vào lâm t i ệ u nguyên trước người sau này thế nào đều xem vị này a lâm thiệu nguyên nhìn về phía hai người cũng là cười cười lộ ra phá lệ thân thiết chớ khẩn trương đều giữa trưa ta trước mang các ngươi đi thể nghiệm một chút chúng ta nhất phụ viện lớn nhất đặc sắc nhất thực đường nhà ăn võ tiểu phú nghe xong lời này trận cả mắt lên cô cô cô bụng càng là phối hợp kêu gọi liền chờ một trận này a điểm tâm hắn cũng chưa ăn nữa cụ dính cùng lâm thiệu nguyên nghe ụ cục c ô thanh không khỏi nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú cười hắc ác tự nhiên phản ứng sinh lý khống chế không nổi khống chế không nổi cái này đủ cười thật thà lâm thiệu nguyên nhìn đều là cười nhất thực đường quả nhiên không hổ là nhất phụ viện đặc sắc một trong nhìn xem từng cái trong cửa sổ đặc sắc đồ ăn võ tiểu phú trận cả mắt lên hắn là tương đối thích ăn thân thể trăng tráng đói cũng nhanh đối với mỹ thực ăn vốn không có gì sức chống cự hai người các ngươi muốn ăn cái gì chính mình đánh v u n g ra ăn ta mời khách cù dĩnh cùng võ tiểu phú cũng là không có khách ghì cái gì nơi này chỉ có thể quét thẻ mua cơm một trận này là chỉ có thể cọ lâm thiệu nguyên mà lại tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra đến lâm thiệu nguyên rất là sảng khoái đối mặt như vậy tính cách lao sư ngươi nhăn, nhăn nhó, nhó ngược lại là sẽ không bị vui chỉ là c ụ dĩnh làm sao đều không nghĩ tới võ tiểu phú sẽ như vậy không k h á c h khí nhìn xem v õ tiểu phú trong mầm kia tràn đầy hoa quả khô c ụ dĩnh trong nháy mắt lộ ra hoang đường biểu lộ nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt càng là muốn nói lại tôi tựa hồ là đang muốn hỏi cái này có thể ăn được xong sao võ tiểu phú đón hai người ánh mắt lại là lộ ra kia nụ cười thật thà ăn chính là hơi nhiều một chút ta lâm thiệu nguyên cười càng vui vẻ hơn có thể ăn xong liền tốt người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút cụ dĩnh người cái này ăn cũng có ít làm sao sợ đem ta ăn chết t hậu trưởng một đám khách quý lúc này nhìn xem võ tiểu phú bàn ăn cũng là trận mắt hốt mồm cái này thật có thể ăn sao cái này võ tiểu phú đồng học không phải là nhìn xem soát lâm chủ nhiệm tạp mới đánh nhiều như vậy à m ở miệng là một mực không nói lời nào cựu ngũ hậu tiểu hoa lý miều miều bất quá lời nói này mặc dù huyền truyền nhưng là ý tứ rõ ràng rất còn kém nói thẳng võ tiểu phú thích chiếm món lời nhỏ khả năng cũng là bị võ tiểu phú đánh đến lượng cơm ăn hủ dọn đi những người khác cũng là muốn nói lại thôi giang nhạc lại là nhìn k h n g được đây mới là cái nào đến đâu à ta ở vào tuổi của hắn thời điểm so với hắn ăn xong nhiều những người khác cũng là nhìn ra không đúng vội vàng nói chút những lời k h á c điều tiết bầu không khí hoa mộc duyên cũng là cho lý m i ể u m i ể u đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m võ tiểu phú tựa hồ là muốn nhìn một chút võ tiểu phú có phải hay không thật sự có thể ăn n h i ề u như vậy nhìn xem hắn phải trang thích chiếm món lời nhỏ bất quá rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu nuốt nước miếng bọn hắn cũng là không nghĩ tới cái tiết mục này làm đúng là ngạnh sinh sinh làm thành ăn truyền bá nhìn xem võ tiểu phú kia ăn ngon lành ngọt ngon miệng bộ dáng bọn hắn đều là không khỏi bụng liền là phổ thông mấy món ăn thêm cơm trắng mà thôi có thơ Nguyên bản còn tưởng rằng võ tiểu phú chiếm món lúc này h đâu, thế n lắc dĩnh nơi đầu cơm không thể ăn quá no bụng có cái bảy tám phần là được rồi đối dạ dày không tốt giữa chưa liền lưng lửng là được rồi buổi chiều mới hảo hảo ăn bảy tám phần cù dĩnh trực tiếp liếc mắt đây vẫn chỉ là bảy tám phần trong lòng yên lặng cho võ tiểu phú quan cái ngoại hiệu lâm t i ệ u nguyên cũng là thầm than t r a i t r a i tiểu tử ăn chết lao tử cơm này lượng chắc không được có thể trở lên như thế trắng đâu tám học sinh bên trong võ tiểu phú là tối cao nhất trắng hậu trường người lúc này cũng là không nói lý miểu miểu ít lời hơn cái này ba ba đánh mặt ta nàng coi là võ tiểu phú ăn không được kết quả đúng là mới bảy tám phần no bụng khoa cấp cứu tại nhất phụ viện lầu một cù dĩnh cùng võ tiểu phú đi theo lâm t i ệ u nguyên tiến vào khoa cấp cứu nói thật tình cảnh trước mắt thật không so trợ bán thức ăn tốt bao nhiêu tiền ồ nào không ngừng tiếng la khóc không dứt, nhân viên y tế hành t ẩ u đều mang gió tựa hồ mỗi một cái đều ở đây cùng thời gian thi chạy tại cùng tử thần tranh m ệ n h người bệnh cũng là trong tay cầm các loại tờ đơn lui tới hoặc trên mặt cấp sắc hoặc ánh mắt chết lặng đủ kiểu nét mặt đều nói một người muốn là muốn biết nhân gian khó khăn l i ê n đến bệnh viện khoa cấp cứu đi dạo mọi chuyện cũng quả thật là như thế chỉ cần là tại khoa cấp cứu nghỉ ngơi một ngày thì sẽ biết sinh mệnh thật là quá yếu lối khoa cấp cứu khá ngoại trú trước cửa cũng là bu lầy người trang diện như vậy đương thật là khiến người ta có chút ngạt thở các ngươi trước đi với ta cầm hai bộ áo trắng đi lâm hiệu nguyên cho hai người tìm hai bộ áo trắng Thay t sau, xong về ố chu độ rất n a n trong sành. ngoại nhìn h khám chú h lại là Lâm đại đi tới trong đại Đi, đi i t xem. ệ Nguyên mang người ngoại ngoại trực tiếp mang theo hai người tới khoa ngoại khám ngoại chú. Chú hai khám khoa vân hai cái này lúc à bệnh viện phân sinh, người Người mang mang, ta còn thực cho hỗ h mới tới lại đi. tập trợ ta có c lưu t v i ệ đi chưa ca? chú À, v â này lúc n đang bị người bệnh vây quanh nghe được này cái lời nói người đều choáng đều bận rộn như vậy còn khiến hắn mang thực tập sinh bác sĩ ta cái này đến cùng có vấn đề hay không a ngồi ở chu vân trước mặt người bệnh lo lắng hỏi lời nói nhường chu vân cũng là không r à n quản võ tiệu phú bọn họ vội vàng chỉ vào t ấ m kia phiến tử bắt đầu giới thiệu còn tốt xương cốt không có chuyện một hồi cho ngươi đem chỗ miệng vết thương sửa lại liền tốt ta trước cho ngươi mở thuốc ngươi đi sau khi l ấ y xong chờ ta ở bên ngoài ta xem xong những bệnh nhân này cho ngươi xử lý người bệnh kia nhìn thoáng qua còn đang tăng thêm người bệnh có chút mắt trợt tròn xem xong những bệnh nhân này cái này có cho tới khi nào xong thôi sao đ ứ n g nơi này xem xong hắn liền phải cưa c h â n à, bác sĩ có thể hay không trước cho ta xử lý à, quá đau thực sự nhịn không được ừ n nhìn ra được là đọc thuộc lòng tôn tử binh pháp tam thập lục kế đều đi ra chu vân, cho cho là là vân nhìn giải u nhiều hắn trước đồng đi. lao h mắt lại n là cơ trực Chú hội, tiểu mở ánh mắt mang theo trần trờ nếu không phải là người quá nhiều hắn khẳng định phải hỏi ngươi có thể làm sao cù dinh cũng là cả kinh cái này cũng dám ôm không muốn sống nữa vạn nhất ra một chút lầm lỗi đều không cần chờ khảo hạch hiện trường liền phải đi A hậu trường một đám khách quý cũng là cả kinh cái này mới ra cửa trường sơ vào bệnh viện nghĩ muốn biểu hiện cũng không phải như thế tới a sẽ sao tiểu phú đồng học đọc chính là thạc sĩ chuyên môn khoa ngoại tổng quát phương hướng học niên thời điểm cũng hẳn là làm qua tiếp xúc qua cái này ngoại thương xử lý vương ninh bỗng nhiên mở miệng đám người đây mới là giật mình nguyên lai học niên thời điểm cũng chỉ là lên lớp cũng có thực t i ệ n a bất quá liền xem như loại này bọn hắn cũng có chút bội phục võ tiểu phú lớn m ậ t đây chính là nhất phụ viện a một cái không tốt bị khiếu nại võ tiểu phú thực tập sinh a i liền phải kết thúc lao sư ta tại khoa cấp cứu lời qua ngoại thương xử lý rất nhuẩn nhuyễn gặp chu vân có chút chất vấn võ tiểu phú lại là bồi thêm một câu chu vân đây mới là tin tưởng mấy phần vậy ngươi trước mang theo bệnh nhân đi qua nếu là có vấn đề trở về nói cho ta biết vị bạn học này cũng cùng đi chụp cái video đây là bệnh án của hắn chương sáu làm sạch vết thương câu lại chương sáu làm sạch vết thương câu lại võ tiểu phú trực tiếp tiến lên đem chu vân in bệnh lịch cầm trong tay nhìn thoáng qua càng là có phổ lưu tiên sinh chúng ta đi xử trí phòng đi a chu vân đồng ý người bệnh cũng chưa chắc đồng ý à lúc này người mắc bệnh này cũng là có chút mất b ớ c này làm sao khổ nhục kế d i ệ n đến thực tập sinh trên đầu a hắn nhưng là nghe được lâm t i ể u nguyên mới vừa nói võ tiểu phú là thực tập sinh hắn cũng không dám dùng võ tiểu phú mỉm cười yên tâm đi tiên sinh ta đều nghiên cứu sinh tốt nghiệp loại này vết thương xử lý không giới trăm lệ ngươi có cái gì không yên lỏng đi chúng ta đi ra ngoài trước phía sau bệnh nhân nhìn cũng rất lớp người bệnh cứ như vậy bị võ tiểu phú bán tín bán nghi đẩy đi ra ngồi lên xe lăn bên người còn có người nhà nhìn thấy võ tiểu phú đẩy bệnh nhân rời đi cũng là vội vàng đuổi theo ra cửa võ tiểu phú đem tờ đơn giao cho người nhà nhường lúc nào đi đóng tiền lấy thuốc chính là trực tiếp đẩy người bệnh tiến vào xử trí phòng cụ dĩnh nhìn xem võ tiểu phú cái bộ dáng này toàn bộ ngây dại nàng mặc dù là tiến sĩ nhưng là phần lớn thời gian đều là đang làm nghiên cứu khoa học tại bệnh viện thực tập kinh lịch tuy có nhưng là cái này thật đúng là không dài quyết được người nhà nhìn xem đã bị đẩy đi lão công c ũ người bệnh vào. là, là n g nhà n m trở c về rất nhanh hiển nhiên là có chút bận tâm võ tiểu phú làm loạn võ tiểu phú đang trong chuẩn bị đồ vật nhìn đến da thuộc trở lại lúc này liền là qua ải đóng cửa thuận tiện bắt một cái đi ngang qua cô y tá tỷ lục tỷ giúp một chút à. a đi ngang qua y tá cũng là có chút mọi b ư ớ c đây là ai a xuyên xác thực là bản viện bác sĩ phục nhưng là đúng là không có ấn tượng a nhưng nhìn bên trong chuẩn bị y tá cũng là dây hiểu cái này là chuẩn bị xử trí ngoại thương a hắn liền là khoa ngoại tổ đây cũng là bản chức công việc cũng không có c ự t u y ệ n húng chi cái này đều bị đưa trở vào muốn đi cũng không kịp a cụ dính nhìn xem võ t i ể u phú thao tác càng là trực tiếp bội phục cái này ai có thể nghĩ tới võ tiệu phú là hôm nay vừa tới a hậu trường một đám khách quý lúc này cũng là có chút kinh ngạc lúc này t lưu phú đ ồ người học, làm c bệnh còn không có kịp phản ứng đâu nhìn xem võ tiểu phú đã là đem chữa bệnh vật dụng bậy xong trực tiếp liền muốn cho hắn bậy tư thế đây mới là luôn g uống vị bác sĩ này ta kỳ thật cũng không phải là không thể các loại võ tiểu phú lộ ra nụ cười thật thà ngươi xác định bác sĩ chu xem xong bệnh nhân đoán chừng phải buổi tối n g ư ơ i cái này mặc dù không có làm bị thương s ư ơ n g cốt nhưng là trì hoãn thời gian càng dài lây nhiễm phong hiểm càng lớn n g ư ơ i nhất định phải chờ lưu người bệnh nghe vậy cũng là do dự nghĩ tới có muốn thử một chút hay không nếu là nhìn xem không được lại để ngừng không m u ộ n vậy vậy bác sĩ nhưng g ư ơ i n phải thương tiếp tạ hả? võ tiểu phú lúc này mặt sắp lại người đây là cái gì biểu lộ là chữa cho n g ư ơ i tổn thương n g ư ơ i cho rằng muốn làm gì a vết thương là tại bắp chân c ạ n h ngoài là cưỡi xe ngã sấp xuống quẹt làm bị thương đã băng bó qua nhưng là loại thương thế này là cần t r ư ớ c xác định có hay không gãy xương mới có thể khâu lại miệng vết thương cho nên mới là có phía sau những chuyện này chậm c h ễ một chút thời gian bắp chân đã là có chút xương loại này đúng là không thể kéo dài quá lâu bằng không vết thương xương càng lợi hại coi như không nhất định có thể đem vết thương xếp hợp lý tiến hành khâu lại bay tư thế thời điểm y tá tỷ tỷ đã là bắt đầu chuẩn bị đồ vật nhìn thuần thục vô cùng võ tiểu phú cũng là trong lòng hiểu rõ đối cụ dĩnh chấp mắt vài cái chính là bắt đầu đem vết thương mở ra cụ dĩnh nhìn xem kia đã bị máu mơ hồ bắp chân tay đều là r u lên nàng thực tập thời điểm cũng không có tại khoa cấp cứu đợi qua loại tình huống này đúng là không có xử lý như thế nào qua t r ù n g kích còn chưa phải tiểu nhân đưa điện thoại di động lấy ra đi qua lưu người bệnh đồng ý về sau liền là chuẩn bị chụp video nàng cũng minh bạch chu vân ý tứ đây là sợ võ t i ể u phú xảy ra vấn đề cũng tốt để ngủ cô y tá tỷ lúc này tựa hồ cũng làm i n h bạch cái gì đây là tới thực tập à, lại là lần đầu tiên thực tập liền dám thừa thủ liền có thể thừa thủ lao sư phụ giáo đều bất kể bất quá nhìn xem võ t i ể u phú động tác thuần thục làm sạch vết thương thuần t h ụ t r ả đơn thuần t h ụ đánh thuốc tê thuần t h ụ chấn an bệnh nhân ở giữa tốc độ lại nhanh lại ổn các nàng những y tá này mỗi ngày đều nhìn chính là những này mặc dù là không có tự mình thao tác qua nhưng cũng coi là nửa người chuyên gia võ tiểu phú một bộ này thật đúng là không thua những cái kia lao bác sĩ trọng yếu nhất là tay rất ổn mặc dù còn chưa có bắt đầu khâu vết thương nhưng là đánh thuốc tê tay liền có thể nhìn ra lưu người bệnh nhìn xem võ tiểu phú bộ này động tác tuần thục chấm t ĩ n h khuôn mặt lại thêm võ tiểu phú thỉnh t h o à n g trần an cũng là không có trước đó nôn nóng tâm tỉnh tựa hồ tiểu hỏa tử thật sự được a lưu người bệnh đều yên tâm người nhà tự nhiên là càng yên tâm hơn cụ dĩnh lúc này cũng là yên tâm võ tiểu phú nguyên lai、like、không phải khoác lác là thật sẽ、á. hậu trường khách quý cũng yên tâm tiểu tử này thực sẽ a nhất là khi nhìn đến võ tiểu phú bắt đầu khâu vết thương về sau khương nhược nam nhìn xem võ tiểu phú kia động tác thuần thục trong ánh mắt càng là có hưng phấn giờ khác này nàng tựa hồ là thấy được hắc mã nghịch tập manh mối cái này tiểu phú đồng học rất nhuẩn n h u ậ n à ánh mắt nhìn về phía vương linh vương lao sư tiểu phú đồng học trình độ này thế nào quá trình cái gì có lỗi để lo sao vương linh lúc này trong ánh mắt kinh ngạc cũng là không giấu được rất không tệ vô khuẩn nguyên tắc rất đúng chỗ động tác cũng rất quen biết luyện cái này khâu vết thương thủ pháp xem xét liền là khe hở qua không ít có chút thuần t h ủ xem ra nói xử lý qua hơn trăm lệ thật đúng là không phải giả rất khó được à, bình thường học sinh cho dù là từng có khoa cấp y ế u thực tập k i n h lịch trải qua tay cũng rất khó làm đến dạng này không chỉ có là tay không có chút nào run hiệu s u ấ t so với cái tia lão bác sĩ đều không kém nghe được vương ninh trả lời mọi người thấy v õ tiểu phú ánh mắt cũng là không đồng dạng vị này có vẻ như luôn có thể cho bọn hắn sự mừng rỡ không nhỏ a v õ tiểu phú đương nhiên là không biết hậu trường những chuyện này hắn lúc này đã là tiến vào trạng thái nếu là không có kỳ ngộ hắn nhất định là giống như là vương ninh nói tay run hiệu suất thấp lúc này võ tiểu phú lại là càng ngày càng tiến vào trạng thái tựa hồ là đối kia đoạn ký ức càng thêm có thể d u n g h ộ i q u ò n thông thậm chí võ tiểu phú còn tú lên thủ pháp khâu vết thương không phải bình thường xinh đẹp nếu không phải vết thương vị trí không đúng hay là đội nữ hắn đều tưởng cho đến cái tú ra đem vết thương vết máu chúng quanh lau về sau tới một tay hoàn mỹ băng bó kết thuốc Tốt, hai ngày này đi lại một thiếu để tránh dùng sức đem vết thương vỡ ra không thể dính nước chú ý một chút vết thương d i m máu tình huống nếu là nhìn thấy g i m máu liền nhanh chóng tìm thay thuốc nếu là không có ngày mai lúc này lại đến liền tốt lưu người bệnh lúc này đã là không có có chức đó sợ hãi ta ơn ngài a bác sĩ bác sĩ ngài họ gì a vừa rồi ta lưu người bệnh còn có chút tiên tuổi võ tiểu phú cũng không thèm để ý mang tính tiêu chí cười ngây ngô ta gọi võ tiểu phú không cần k h á c khí nhân tri thường tình nhà ta có thể hiểu được t ố t trở về đi chương bảy chu lao sư ta sẽ chương bảy chu lao sư ta sẽ thu thập xong đồ vật lưu người bệnh đã là l y khai cô y tá tỉ nhìn xem võ tiểu phú cười nói có thể à ngươi thật sự là hôm nay mới đến thực tập thủ pháp này có thể không hề giống a võ tiểu phú tự nhiên là đến khiêm tốn khiêm tốn cổ cứng lên chăng hay không bằng tay quen cô y tá tỷ cùng cụ dĩnh lúc này liền là trận nhìn võ tiểu phú một chút được rồi ta bận b i ể u đi ngươi có chuyện gì lại gọi ta được rồi p h i ề n phất lục tỉ tỉ cô y tá tỉ khoát tay áo chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng dáng cụ dĩnh nhìn trước mắt võ tiểu phú áp lực trong lòng đông nhiên có chút lớn đi theo lâm t i ể u nguyên chỉ có hai người bọn họ mọi thứ mà đều có cái so sánh võ tiểu phú cái này mạnh có chút phạm u y cái này nếu là bình xét khảo hạch cái gì nàng như thế nào cùng võ tiểu phú so à nghĩ gì thế đi thôi đi nhường chu lão sư thưởng thức một chút ta anh tuấn thân ảnh đùa cù dĩnh một chút trên đường ta biết n g ư ờ i đang lo lắng cái gì ta cũng chính là năng lực áp dụng còn có thể trên lý luận cùng ngươi không thể so được cù dĩnh nghe vậy cũng là lông mày thư giãn mấy phần đúng à nàng thế nhưng là kinh đô đại học y khoa tiến sĩ nói lý lẽ luận võ tiểu phú làm sao đều không nên mạnh hơn nàng nghĩ tới đây áp lực của nàng mới là giảm mấy phần, không phải liền mấy phần, là động thủ sao nàng rất nhanh cũng có thể quen bắt đầu luyện chu vân khoa ngoại cấp cứu tổ bác sĩ điều trị y sư ba mươi bốn tuổi không sai chu vân mới là ba mươi bốn tuổi nhưng nhìn đã là bị cậu thả mái giống như là 40, khoa cấp cứu chịu người a đều nói khoa cấp cứu là trong bệnh viện khó khăn nhất làm khoa thất cái này có thể không phải chỉ là nói xuông chỉ là thức đêm cũng đủ để cho rất nhiều bác sĩ trung ước đương nhiên nơi này cũng là nhất rèn luyện người địa phương trở lại bác sĩ chu k h á n g ngoại trú võ tiểu phú nhìn xem khoa bệnh nhân ngoại trú người bệnh số lượng tựa hồ không chỉ có không có thiếu còn nhiều thêm chu lao sư chúng ta trở lại nhìn xem võ tiểu phú bọn hắn nhanh như vậy trở về chu vân cũng là trong lòng lột bột một tiếng không phải là làm hư chọc cái gì hòa đi là có phiền t h i gì sao không có a đều xử lý xong xử lý xong chu vân nghe vậy khẽ giật mình cụ dĩnh đã là đem video đưa tới chu vân nhìn trước mắt video càng là trực tiếp chóng tại chỗ đây là cái này thực tập sinh làm lão lâm không có l ừ a hắn a đây là thật cho hắn lấy được một người trợ giúp a mặc dù ngạc nhiên võ tiểu phú sao có thể có cái này thuần thục trình độ nhưng là đây đều là về sau mới dùng quan tâm hiện tại trọng yếu nhất là hắn không cần một người vội vàng luyện phân thân thuật võ tiểu phú hoàn toàn có thể giúp hắn xử lý một bộ phận chuyện không tệ không tệ các ngươi gọi là cái gì nhỉ võ tiểu phú, Củ tại chu vân kinh dị trong ánh mắt võ tiểu phú càng phát ra thuần thục mở ra tờ đơn ghi chép khá ngoại trú bệnh lịch khoa cấp cứu kháng ngoại chú bệnh lịch ghi chép vẫn tương đối bác sĩ nội chú bệnh lịch dễ dàng rất nhiều ngay từ đầu chu vân vẫn chưa yên tâm đằng sau càng xem càng yên tâm đứa nhỏ này tài năng triển vọng à cụ d ĩ n h biểu thị áp lực của mình lớn hơn bất quá rất nhanh liền không có tâm tình gì võ tiểu phú đưa nàng kéo đến bên người bắt đầu dạy nàng dùng bộ này kháng ngoại chú hệ thống đây là xương sừng có chút gãy xương cần cố định một chút ngươi chờ một chút ta chờ ta xem xong bệnh nhân cho ngươi xử lý lao sư ta tới cái này có chút n ư ớ xương phải đánh thật cao lao sư ta tới cái này lao sư ta tới chu vân phát hiện mình đột nhiên liền không bận rộn như vậy nhìn bên cạnh hai cái này học sinh c ụ d ĩ n h đã là có thể thuần thục sử dụng khá ngoại trú hệ thống rốt cuộc là tiến sĩ sinh nội tình đều có hiện tại viết bệnh lịch mở đơn đều là c ụ d ĩ n h việc tại võ tiểu phú kích thích dưới c ụ d ĩ n h năng lực học tập trực tiếp chính là đạt đến cả đời số một mà võ tiểu phú càng là thừa bao phần lớn khoa ngoại cơ sở thao tác chu vân ngay từ đầu còn có chút do dự nhưng nhìn võ tiểu phú từng cái một đều có thể thuần thục thao tác về sau liền trực tiếp thoải mái tinh thần có thể bung lòng đi làm ai nguyện ý bận bịu đầu vóc choáng văng a có võ tiểu phú cùng cù dính hỗ trợ xem bệnh hiệu suất rõ ràng tăng nhanh trước đó là nhìn bệnh tốc độ của con người cũng không sánh nổi bệnh nhân gia tăng tốc độ hiện tại tốt bệnh nhân số lượng mắt trần có thể thấy bắt đầu giảm bớt cái hiện tượng này vô luận là đảm nhiệm hà bác sĩ nhìn xem đều rất vui vẻ bác sĩ bác sĩ mau nhìn xem hài tử nhà ta nhưng vào lúc này người bệnh đợi khám bệnh trong đội ngũ một vị gia trưởng đột nhiên vội vàng đê chu vân cùng võ t i ể u phú đều là vội vàng nhìn s a n g một mươi bốn m ư ơ i năm nam hài tử che ngực biểu lộ thống khổ mà lại mặt đều tím rõ ràng là hô hấp khó khăn chu vân cùng võ tiểu phú đều là tâm bên trong một cái lộ buộc chu vân vội vàng bắt đầu vì đó kiểm tra chơi bóng rổ đột phát đau ngực lúc này đau ngực còn đang kéo dài tiến hành lại càng ngày càng lợi hại hô hấp khó khăn cũng là duy trì lâu dài tăng thêm ngược huyết súng mãn bắt mạch tiếng chống tràn khí mạng phổi tệ nịu một số giá võ tiểu phú cùng chu vân l i ế t nhau mở miệng nói ra tích khí không ít không tiến hành xử trí nhất định là không được phải mau chóng tiến hành lồng ngực chọc do hút không khí lao sư ta ngươi sẽ cái này không được ngươi làm ta trợ thủ chu vân trực tiếp an bại người bệnh tiến xử trí phòng bắt đầu chuẩn bị bất quá tại b thao tác cụ thể thời điểm chu vân nhìn võ tiểu phú một chút vẫn là đem thao tác quyền giao cho võ tiểu phú tia khát vọng ánh mắt nhìn chu vân thật sự là không tiện cự tuyệt đương nhiên cũng là võ tiểu phú một buổi chiều này biểu hiện chiếm được chu vân mấy phần tin tưởng chu vân nhìn xem võ tiểu phú là tài năng triển vọng cũng lên lòng yêu tài nguyện ý bồi dưỡng bây giờ có hắn ở bên cạnh nhìn xem cũng là không sợ phạm sai lầm võ tiểu phú tự nhiên là đại hỷ l ô n g ngực chọc gió h ứ t không khí đối với nguyên bản võ tiểu phú tới nói tự nhiên là thiên đại độ khó nhưng là đối với dung hợp ký ức về sau võ tiểu phú tới nói đơn giản liền là trò trẻ con nhưng là trong ngộng cùng hiện thực còn chưa phải cùng võ tiểu phú phát hiện chỉ có trải qua qua đại lượng thực tiễn hắn mới là có thể đem trong ngộng kinh nghiệm triệt để củng cố xuống tới đến chưa phi tốc tiến bộ liền là chứng cứ rõ ràng loại này không ngừng tiến bộ cảm giác để cho người ta rất là nghiện võ tiểu phú tự nhiên là không dám từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể tăng lên năng lực chính mình cơ hội bay tư h thế tìm một chút trái đơn gây tê chọc do hút không khí cuối cùng nhường người bệnh hấp khí sau tức thở cấp tốc trừ bỏ chọc do ỏ chơm chọc do miệng rán băng bó một bộ thao tác xuống tới quả thực là không có chu vân dạy bảo phần nhường chu vân cũng là s ư ớ n g sờ s ư ớ n g sờ đứa nhỏ này là thật sẽ a chừng tám phong phú bữa tối chừng tám phong phú bữa tối tiểu phú đều quyên hỏi ngươi là chọn ngành nào a khoa ngoại tổng quát khoa ngoại tổng quát vậy cái này lồng ngực chọc g i cũng là người tại khoa ngoại tổng quát học võ tiểu phú lúc này khoa tay khoa ngoại tổng quát có rất ít loại này là ta tại khoa cấp cứu luân chuyển thời điểm học khoa cấp cứu sẽ để cho thượng thủ nói thật chu vân có chút không tin hắn liền là làm kháng cấp tự nhiên là minh bạch khoa cấp cứu là địa phương nào hôm nay nếu không phải là hắn bác sĩ nội chú bị lôi đi hắn nhất định là sẽ không cho võ tiểu phú cơ hội nhiều lắm là liền là nhường võ tiểu phú đi theo làm chút hỗ trợ muốn có chân chính thao tác nhất định phải là tại trở thành bác sĩ nội chú về sau mới có thể mà thao tác thứ này không có thực tiễn chỉ xem căn bản không thể lại chẳng lẽ là võ t i ể u phú thực tập địa phương rất b u n g tay t r à n khí mang tuổi tên l i ệ u một số g i á c người bệnh tại thao tác về sau rốt c u ộ c chậm lại tiếp xuống liền đơn giản mở chút thuốc đôi chứng trị liệu một chút đến tiếp sau cụ thể phải chữa t h ê nào liệu liền phải đi chuyên khoa trở lại phòng thời điểm đã nhanh sáu giờ rồi quả nhiên khoa cấp cứu bác sĩ lúc làm việc vĩnh viễn không thể rảnh rỗi thẳng đến có người đến thay ca thời điểm người bệnh đều là không có xem xong chỉ có thể giao cho vị kế tiếp đến thay ca bác sĩ tới thay thế cũng là một vị bác sĩ điều trị nhìn so chu vân muốn trẻ tuổi một chút gọi là lý minh bàn, bàn nhìn rất vui mừng c h ú ca ta tới ngươi giải thoát rồi chu vân cho lý minh giới thiệu võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lý minh cũng không chút nào để ý thực tập sinh tại khoa cấp cứu rất thường gặp cơ bản làm đều là một chút người chạy v i ệ c việc lưu không được bao lâu liền sẽ đi lên tiếng c h à o chính là vội vã vào cương vị chu vân gặp không thèm để ý cũng không nói thêm cái gì võ tiểu phú bản sự hắn là biết đến giới thiệu nhiều đêm nay đoán chừng liền phải cấp lý minh lưu lại người ta tiểu hài tử vừa mới đến một buổi chiều này lượng công việc đã là có thể cố gắng nhịn bên trên một đêm vạn nhất bị dọa đi làm sao bây giờ hắn còn muốn kê tiếp ban nhi còn có thể có võ tiểu phú hỗ trợ đâu nhưng vào lúc này lâm thiệu nguyên cũng rốt cuộc trở lại nhìn xem chu vân mang theo hai người tới không khỏi cười một tiếng thế nào đi theo các ngươi chu lao sư đến chưa học được không ít thứ đi võ t i ể u phú cùng c ù dĩnh đều là như gà mổ thóc gật đầu c ù dĩnh cảm thấy một buổi chiều này quả thực là quá phong phú nàng từ học y đến nay đều chín năm đây là nàng lần thứ nhất có loại này cảm giác khẩn trương võ t i ể u phú liền càng không cần phải nói trong động gì đó chiếm được thực tiễn đừng nhìn bận bị hoạt nhất hạ buổi trưa hắn hôm nay vẫn là tinh thần phấn khởi nhìn xem bộ dáng của hai người lâm thiệu nguyên cũng là cười một tiếng mới người chính là như vậy vừa tới cái gì đều mới mẻ chờ đợi một thời gian ngắn nói không chừng liền muốn tố khổ thậm chí là trốn tránh ánh mắt định trên người chu vân thế nào ta đưa cho ngươi hai người trợ giúp không tệ đi chu vân liên tục không ngừng gật đầu vẫn là chủ nhiệm chiếu cô ta à muốn không phải hai người bọn họ cái đoán chừng lúc này ngài liền phải tạo y cờ u g ặ p t a lao trương thật không phải là một món đồ trực tiếp liền đem tiểu hồ mang đi lưu ta một cái kém chút bận điệu chết nếu không phải tiểu phú cùng cụ dĩnh ta cũng không biết ta buổi chiều phải như thế nào qua chủ nhiệm có sắp xếp không ta mời các ngươi ăn cơm ta cũng không thể để hai người bọn họ làm không công a lâm thiệu nguyên nghe vậy cảm thấy rất ngờ vực hắn cũng chính là t r e o chọc chu vân một chút chu vân làm sao còn t ư ở n g thật hai cái vừa tới thực tập bác tử có thể cho hắn giúp đỡ được gì bất quá chu vân tính tình hắn cũng biết hẳn là sẽ không định m ọ t hắn mời đúng hẳn là vị này kinh đô đại học y khoa cao tài sinh thật có chút vô liếng hôm nay ngươi thật có phúc khoa dịch vụ y tế nơi đó có ăn bài ngươi có thể miễn phí cọ bữa cơm chu vân nhìn về phía võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lập tức minh bạch cái gì miễn phí cơm ăn chuột thì ngu sao mà không ăn chu vân cũng sẽ không khắc khí lúc này liền là đáp ứng võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới, chính thức sẽ thịnh soạn như vậy địa phương là tại một cái nhìn rất lớn trong nhà ăn cái khác sáu thực tập sinh đều đã là đến dư t i ể u trạch nhìn thấy võ t i ể u phú cùng c ụ dĩnh về sau tranh thủ thời gian gắt nhìn bên người hai cái vị trí hẳn là cho bọn h ắ n lưu võ t i ể u phú cùng c ụ dĩnh cho lâm t i ể u nguyên cùng chu vân lên tiếng c h à o chính là ngồi tới cái bàn là hình bầu d ụ c b ằ n g dài mấy cái lao sư đều là ngồi ở phía trước thế nào một buổi chiều này qua như thế nào bị phê bình mấy lần a võ tiểu phú xem xét dư tiệu trạch cái bộ dáng này chính là biết buổi chiều bị phê không ít cũng bình thường người trẻ tuổi phập phòng không yên hôm nay vừa tới những lao sư này nhất định là muốn ép một chút dư tiểu trạch rõ ràng là cùng bọn hắn cùng khổ ta bị mắng ngươi cũng bị mắng cái này giao lưu tâm lý chẳng phải thăng bằng sao vẫn tốt chứ đến chưa học không ít gì đó đâu Ừm. liền cái này dư tiểu trạch hầu nghi nhìn về phía võ tiểu phú cái này rõ ràng không phải hắn muốn đáp án ngươi không có bị phê bình ta không tin ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi buổi chiều đều làm cái gì võ tiểu phú nhìn dư tiểu trạch dục vọng muốn biết mãnh liệt như vậy tự nhiên là muốn thỏa mãn lúc này liền là đem chính mình đến chưa vụn mặt đều cùng hắn nói một lần dư tiểu trạch càng nghe càng không tin cuối cùng càng là trực tiếp đem võ tiểu phú đánh gãy ca ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gạt ta ngươi theo ta chỗ này biên cố sự đâu trả hết nợ sáng câu lại thạch cao cố định lồng ngực chọc g i ò ngươi thế nào không may đâu làm người muốn cướp đạp thực địa muốn thành thật lại cùng ta khoác lác ta nổi nóng với ngươi à. dư tiểu trạch bên cạnh l à phỉ cùng giả hủ cũng là nghe được hai người đối thoại không thể nín được cười chỉ coi là hai người nói đùa đâu là thật nhưng vào lúc này cụ dĩnh thình mở miệng dư tiểu trạch triệt để sửng suốt võ tiểu phú khoác lác antin nhưng là cụ dĩnh không có đạo lý phối hợp võ tiểu phú a không thể là thật đi dư tiểu trạch nhìn một chút võ tiểu phú khuôn mặt càng ngày càng t h ố n g khổ cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ cái này kêu là giả heo ăn thịt hổ à, ca ngươi biết ta một buổi chiều này là thế nào qua sao ta đường đường nờ di đại học nghiên cứu sinh cùng cái kẻ ngu giống nhau à, cái gì cũng làm không lưu loát bị chửi thành chó ngươi ngược lại tốt cũng bắt đầu thăng thiên phóng lên trời à, đã sinh trạch gì sinh phụ à? võ tiểu phú sắc mặt tối đen nói gì vậy làm sao lại thăng thiên trận nhìn dư tiểu trạch một chút nhanh ngậm i ệ n g đều nhìn ngươi đâu dư tiểu trạch đây mới là tranh thủ thời gian y ê tiếng lần trước những cái kia lại lão đã là đều nhìn tới nhất là lâm t i ệ u nguyên hắn vừa mới hỏi một chút chu vân võ tiểu phú cùng cù dĩnh hai người biểu hiện kết quả là nghe được làm hắn không tưởng tượng được nội dung không phải cù dĩnh quá ưu tú là võ tiểu phú quá yêu nghiệt xem ra lần này thật là không muốn lầm người a không sai võ tiểu phú là hắn chuyên môn muốn vốn chính là nhìn võ tiểu phú thân thể trắng trắng hẳn là một cái có thể nấu tài năng không muốn võ tiểu phú còn có thể cho k i n h hỉ tiểu phú quy bồi chứng cùng hành nghề y đều có a lâm t i ệ u nguyên đột nhiên mở miệng đám người cũng là đều nhìn lại võ tiểu phú vội vàng gật đầu hành nghề y là nghiên hai cầm tới quy bồi chứng tại trước khi tốt nghiệp cũng l vận này h l thế ạ c c sĩ h u y nhưng là rất trọng yếu tại đông hải đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện không có quy bồi chứng là không thể trực ban lâm thiệu nguyên liền càng hài lòng hơn tiểu phú châu ngựa chính thức vào chỗ chương chín trong nhà nuôi dê chương chín trong nhà nuôi dê chiến thuật tính uống nước lại là chiến thuật tính uống nước đồ ăn còn không có lên bàn tám đồng học lúc này cũng có chút lúng túng các đại lao bắt đầu hàn huyên mấy lần bắt đầu riêng phần mình chơi đùa điện thoại di động ngẫu nhiên tiếp cái lời nói nhưng là mấy người bọn hắn đồng học lại không được cũng không thể cũng chơi điện thoại đi tám người tự hồ trực tiếp đánh mất nói chuyện phiếm chức năng đều là giới ở nơi đó duy nhất động tác khả năng liền là uống nước hậu trường khách quý nhóm cũng là không thể nín được cười kỳ thật tràng cảnh này mỗi người nhìn đều là tựa như từng quen bởi vì bọn hắn cũng đều là từ trảng cảnh này người đi tới cú dĩnh bọn hắn tại sao không nói chuyện a võ tiểu phú ghé vào cù dĩnh bên t h a i hỏi cù dĩnh đang ở chỗ này xấu hổ đâu cảm thụ được bên thai nhiệt khí lập tức rụt rụt đầu thấy rõ là võ tiểu phú về sau lập tức chừng võ tiểu phú một chút ra hỏa này nhìn không ra hình thức không đúng sao còn hỏi như thế lung túng vấn đề bất quá võ tiểu phú hôm nay quả thực là dạy nàng không ít thứ vẫn là nhọn giọng hồi đáp các lao sư không nói lời nào chúng ta tốt như vậy nói chuyện quá nhiều a đều chờ đợi mang thức ăn lên đâu võ tiểu phú lập tức vừa tìm được một cái chính mình cùng bọn hắn điểm giống nhau. vậy thì đều là ăn hàng hắn đang chờ thêm đồ ăn những bạn học khác cũng đều đang đợi mang thức ăn lên ước tương đương đều là ăn hàng các ngươi chỗ ở đã an bài cho các ngươi tốt hết thể có ba phòng nhỏ đều là ba phòng các ngươi gặp các ngươi làm sao tổ đội a lý nhiễm bỗng nhiên mở miệng tám người đưa mắt nhìn nhau đến thời điểm bệnh viện đã là nói bao ăn bao ở chỉ bất quá bọn hắn cũng không nghĩ ra điều kiện tốt như vậy trực tiếp liền là ba phòng căn phòng lớn la phỉ cụ dĩnh phùng linh linh đều là nữ sinh nhất định là ở một gian chủ yếu vẫn là năm nam sinh phân phối phó kiệt cùng vương tuấn sinh đều là khoa giải phẫu thần kinh đơn giản câu thông về sau liền là chuẩn bị cùng một chỗ dư tiểu trạch thì là tranh cãi muốn cùng võ tiểu phú cùng một chỗ chỉ còn lại giả vũ bốn người nhìn về phía giả vũ ý tứ rất rõ ràng nhường tự chọn giả vũ cũng là rất có áp lực nhìn hai bên một chút vẫn là lựa chọn dư tiểu trạch cùng võ tiểu phú hai người này dư tiểu trạch cũng là có du học kinh lịch hai người bọn họ bắt đầu giao lưu cảm giác sẽ hào chút ba gian p h ò n g lúc cứ như vậy phân tốt lý n h i ệ m xem bọn hắn thống khoái như vậy cũng là nhẹ gật đầu đồ ăn rốt cuộc lên bản đúng là phong phú rất nhiều thức ăn võ tiểu phú đều chưa thấy qua bất quá bữa cơm này ăn cũng rất là ngột ngạt đương nhiên ngột rất nhanh toàn trường ánh mắt liền tụ tập tại võ tiểu phú t r ê n thân dư tiểu trạch nhìn xem võ tiểu phú cùng nhập hàng giống nhau phương pháp ăn lập tức đã cảm thấy võ tiểu phú không có cái uy hiếp gì lực liền võ tiểu phú cái này kiểu ăn cơm cũng đã là đã mất đi chưa tới một tháng bên trong tuyển n g ẫ u quyền cũng không phải nói tướng ăn khó coi chỉ là ăn cũng quá là nhiều những bạn học khác tại trước mặt lao sư nhiều ít đều là có chút câu thúc n g a i k ỹ nuốt chậm võ tiểu phú liền không đồng dạng bởi vì bản q u a y thức võ tiểu phú căn bản là mỗi cái đồ ăn tới đều gấp một đũa mà lại tốc độ rất nhanh từng ngụm từng ngụm ăn cơm bộ dáng để bọn hắn đều là không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn không biết còn tưởng rằng võ tiểu phú bao lâu chưa ăn cơm lâm hiệu nguyên cùng cụ dĩnh càng là cười khổ giữa chưa nghe được võ tiểu phú nói kia lời nói còn tưởng rằng võ tiểu phú là đang nói đùa không nghĩ tới võ tiểu phú là tới thật sự à giữa chưa thật sự là lưng lửng buổi chiều mới là chính thức bắt đầu hậu trường khách quý nhóm lúc này cũng đều là nhìn cười mặc kệ võ tiểu phú có thể đi bao xa nhưng là cái tiết mục này chuyển ra về sau võ tiểu phú ăn cơm đoán chừng đều sẽ nhường người xem cùng bọn hắn ký ức khắc sâu cái này lượng cơm ăn quả nhiên là kinh người à khương lao sư chúng ta buổi chiều ăn cái gì à? ta xem đều đói ta quyết định về sau ta lúc ăn cơm liền đem đoạn này phóng xuất quả thực là quá ăn với cơm những người khác nghe được hoa một viên cũng đều là nhẹ gật đầu đúng là ăn với cơm a trên bàn cơm mấy cái lao sư cũng là cười rất vui vẻ bọn hắn cùng không cảm thấy võ tiểu phú dạng này có cái gì không tốt làm bác sĩ có hai việc nhất định phải làm tốt một là ăn được một là ngủ ngon bởi vì thân thể mới là bọn hắn trường kỳ chiến đấu tiền vốn mà lại võ tiểu phú lộ ra rất thực tế người như vậy không có ai sẽ không thích tiểu phú là lần đầu tiên đến đông hải đi bên này đồ ăn cùng bác khu so sánh thế nào l ừng h i ta u n mới t r là lần đầu tiên đến đông hải thức ăn muốn so bắc khu nhỏ hơn tinh xào hơn cùng bắc khu so sánh có thể nói là đều có đặc sắc đều ăn thật ngon khoa nội tim mạch chủ nhiệm y sư trịnh tân tuyết lúc này cũng là vừa cười vừa nói vừa rồi lâm lão sư nói với chúng ta ngươi giữa chưa ăn ba người phân cơm chúng ta còn chưa tin đâu bây giờ xem ra s ắ c thực a ngươi cao bao nhiêu đa trọng a võ tiểu phú gãi đầu một cái ta là một tám thất hơn một trăm tám mươi cân một trăm tám mươi cân mọi người nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt có chút kinh dị trong đầu nghĩ tới chính mình hay là người bên cạnh tình huống vì cái gì có ít người một trăm tám mươi cứ như vậy béo như vậy mập võ tiểu phú cái này cứ như vậy tỷ lệ cân x ứ n g a ngươi cũng một trăm tám mươi cân tám khối cơ bụng khoa giải phâu thần kinh chủ nhiệm y sư gấu hoàng nghiệp cũng là tò mò hỏi gấu hoàng nghiệp lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là xoay ca chỉ là cái này hàng năm bệnh viện kiếp sống nhường trung quy là bụng cựu quý nhất có bụng lớn đạo võ tiểu phú đống nhiên đứng lên liền muốn ven áo phục t đợi đã đợi đã không cần tốc áo phục chúng ta biết liền tốt lý nhiễm vội vàng ngăn cản cái này dù sao cũng là ghi tiết mục bình thường tiết mục cũng không thể làm những thứ này mấy cái nữ đồng học lập tức có chút tiết đối các nàng vẫn còn có chút tò mò hh ắ c ắ c q u ê n còn có camera tán khối mạ cơ bụng thô sáp n h à võ tiểu phú ngồi xuống đắc ý cười cười nhìn bên cạnh dư tiểu trạch đều tưởng đánh nằm mẹ hắn mấy cái lao sư cũng là lâm và hồi ức tựa hồ là nhớ lại chính mình năm tháng tôi trẻ tiểu phú nhà là tại nơi chăn môi vẫn là khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm y sư liên kinh vĩ cũng là hỏi giờ k h ắ c này võ tiểu phú tựa hồ là thành chủ đề trung tâm võ tiểu phú biểu thị chính mình cơm khô thiết ấ u nghiêm trọng bị trì hoãn nhưng đều là đại lao đặt câu hỏi cũng không thể cự tuyệt liên lao sư nhà ta là tại nơi chăn nuôi trong nhà nuôi bò nuôi dê chăm ngựa điều này đi học học phí đều là trong nhà bán dê b ò đổi khi còn bé thường xuyên ở trên thảo nguyên chạy đói đến nhanh từ từ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn hh nơi chăn nuôi dân chăn nuôi mọi người nhất thời biết võ tiểu phú gia đình điều kiện không khỏi sinh ra mấy phần tâm tình của hắn hoặc là thương hại hoặc là khinh thị Kỳ thật chương ò n đồng lại cái mấy ọ c gia mười trụ sở chương mười trụ sở nhất phụ viện phụ thuộc nhà trọ đây chính là bệnh viện cho võ tiểu phú bọn hắn ăn bài chỗ ở khoảng cách nhất phụ viện chỉ có năm phút đồng hồ lộ trình có thể nói là bác sĩ mơ tưởng trụ sở đối với bác sĩ tới nói một cái có thể nhìn thấy bệnh viện trụ sở có thể là phi thường có được bởi vì cái này trụ sở có lẽ ngươi mỗi ngày đều có thể ngủ nhiều mười phút đồng hồ ngươi có thể để tránh cho rất nhiều chờ xe ngồi xe kẹt xe p h i a não ngươi có thể tại bệnh nhân của ngươi xảy ra vấn đề thời gian nhanh nhất bên trong đuổi đến bệnh nhân của ngươi trước mặt v â n v â n v â vân, n vân vân vân. cho nên lao bác sĩ cho bác sĩ trẻ tuổi lời khuyên chính là mua phòng ốc nhất định phải mua tại bệnh viện phụ cận dư tiểu trạch võ tiểu phú giả vũ nhìn trước mắt cái này chừng một trăm ba mươi m hai Sẽ, sẽ gọn gàng phòng ở đều là có chút kích động bọn hắn đều làm tốt phòng ở sẽ không rất tốt chuẩn bị tâm tư nhưng là trước mắt phòng ở quả thực là quá vượt qua bọn hắn mong muốn dường a ta thích nhất dường a cái phòng này về sau chính là của ta dư tiểu trạch tùy tiện tìm một gian trực tiếp nằm mang lên phía trên đã là có chế thức ga giường chờ vận dụng đều là mới võ tiểu phú cùng giả vũ lúc nhau cũng là không có cố ý chọn lửa cái gì một trái một phải đem còn dư lại gian phòng riêng phần mình biệt định hơi sửa sang một chút nằm ở trên giường lúc này võ tiểu phú mới là tâm tình dần dần bình phục lại một ngày này đối với võ tiểu phú tới nói nhất định là mở ảo hắn vậy mà thật sự lấy bình thường trình độ từ một đám thiên tuyển c h i từ bên trong giết ra tới ở chỗ này hắn đem sẽ mở ra trong vòng một tháng thực tập sinh sống ngẫm lại vào ban ngày tại khoa cấp cứu kinh lịch võ tiểu phú thì càng là hưng phấn đông hải đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện cuối cùng không phải bắc khu bệnh viện có thể so bệnh nhân nhiều ca bệnh nhiều bác sĩ trình độ cũng tương đối cao một chút ở chỗ này học tập võ tiểu phú thu hoạch nhất định là không phải ít lấy điện thoại di động ra võ tiểu phú cho phụ mẫu biên tập một cái tin tức đem hôm nay phát sinh sự tỉnh làm cái đơn giản giới thiệu cùng báo bình an nghe được cái tin tức tốt này về sau tin tưởng bọn họ cũng sẽ phi thường cao hứng cho hắn đi võ tiểu phú ta vào tới a dư tiểu trạch thanh n â m cùng đầu cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại võ tiểu phú trong phòng võ tiểu phú có chút bất đắc dĩ ngươi nói ngươi cái này cái bắt chuyện đánh đến có cần phải sao dư tiểu trạch cười hhh trực tiếp nằm ở võ tiểu phú bên người ta bên này lâm thời rút ra một chút nhìn xem ngươi có hay không lấy ra n g h ệ việc hhh võ tiểu phú càng thêm bất đắc dĩ dư tiểu trạch ngươi trình độ không phải là mua a ngươi thật là từ nước ngoài trở về dư tiểu trạch khinh bị nhìn võ tiểu phú một chút xem xét ngươi liền không đi ra nước người ngoại quốc so với chúng ta tiêu nhiều võ tiểu phú đúng là không phản b ắ t được dư tiểu trạch nhìn chính mình đem võ tiểu phú kinh hãi lần nữa tiến đến võ tiểu phú trước người phu ca thảo nguyên là cái dạng gì à? võ tiểu phú lúc này liền là trở về một cái khinh bị biểu lộ xem xét ngươi liền không đi qua thảo nguyên thảo nguyên nhưng so sánh đông hải mỹ lệ nhiều dư tiểu trạch lúc này bị chẹn họ một chút ngươi thật nhỏ mọn vậy các ngươi đều là người cưỡi ngự học sao đó là dĩ nhiên chúng ta đều là ở nhà bạn người cưỡi ngự học thảo nguyên lớn như vậy chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ thu dọn đồ đạc dọn nhà chỗ nào mỹ lệ đi nơi nào trường học cũng thường xuyên chuyển chúng ta có đôi khi liền ở trên thảo nguyên lên lớp bên cạnh đều là dê b ò cùng con ngựa trời xanh mây trắng hòa phong chúng ta thoải mái ở trên thảo nguyên chơi đùa còn có diêu hâu còn có liệt hữu dư tiểu trạch biểu thị mình đã làm mộ nếu không phải còn có chút lý trí hắn thậm chí đều tưởng hiện tại liền thu dọn đồ đạc chạy thảo nguyên đi lúc này trong óc của hắn đã là có hình tượng vậy các ngươi đều là chăn dê chăn trâu phóng ngựa sao cái kia có thể kiếm được tiền sao ngươi lần này tới tiền đủ sao Có muốn hay không n hay ta giúp trợ dư tiểu trạch biểu n tốt. i thị chính mình này liền khâm phục ta ta cũng có thể uống nửa cân chỉ là giọng nói chuyện càng ngày càng yếu càng ngày càng không có lực lượng nữ hải tử cũng chăn dê sao đương nhiên nam nữ đều như thế ta rất nhiều từ nhỏ chơi lớn một người liền có thể khống chế mấy trăm con rê mấy trăm con dư tiểu trạch lại có hình tượng hắn tưởng tượng lấy mấy trăm con d ê bị một người khống chế hình tượng vậy cũng quá tư thế hiên ngang đi không đúng mấy trăm con dư tiểu trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía v õ tiểu phú vậy ngươi có thể thả nhiều í ta t ta nha ta đều là lấy ngàn làm đơn vị dư tiểu trạch ánh mắt càng thêm nguy hiểm vậy ngươi nhà có bao nhiêu dê a nhà ta không nhiều cũng liền hơn vạn đi hơn vạn dư tiểu trạch bẻ bẻ ngón tay đầu nhà hắn năm ngoái có người đưa một con rê nói là hơn một đâu tiêm ộ t vạn con rê chẳng phải là đến hơn đến là võ ạ trạch n Nghĩ con mắt lúc này liền là đỏ lên, tới tiểu mắt đây, đỏ dư lúc là v tiểu phú nghe ư ơ i lừa ta gạt t ì n cảm. Ừm. Võ tiểu phú h n g vậy giật mình vội vàng ngồi dậy cảnh giác nhìn về phía dư tiểu trạch huynh đệ lời này cũng không dám nói mỏ bản nhân nam yêu thích nữ ngươi nhưng chớ đem ngươi từ ngoại quốc học trở về xấu tập t ụ dùng trên người ta a ta nhổ vào ta cũng yêu thích nữ ta nói chính là nhà ngươi rõ ràng có tiền như vậy ngươi tại sao muốn gạt ta a võ tiểu phú có chút quái dị nhìn về phía dư tiểu trạch ta cũng không nói ta thiếu tiền a dư tiểu trạch càng là phẫn nộ vậy ngươi nói đi học tiền đều là bán dê gót là bán dê gót a cái này dư tiểu trạch triệt để câm miệng có vẻ như cũng không xung đột thế nhưng là trong lòng liền là hủy khuất rất một đêm sợ võ tiểu phú ăn không đủ no tận cho võ tiểu phú gấp thức ăn kết quả ngược lại tốt đúng là hắn sai thanh toán hắn đều không có ăn no a cô cô cô nghĩ đi nghĩ lại đói bụng rồi ta mặc kệ ta buổi chiều tận cho ngươi gấp thức ăn ngươi phải mời ta ăn cơm đền bù tâm linh của ta thương tích võ tiểu phú lúc này trận nhìn thứ nhắc mắt nghĩ lừa bịp cơm liền lừa bị cơm nói lời này đi không phải liền làm ộ t bữa cơm sao ca ăn bài đi kêu lên giả vũ cùng đi ra. Đông Hải quay đồ nướng mặc Đông nướng đi đồ Hải ra. quay dư ù không có bắc khu nhiều, h n có bắc n vẫn bản, đến xuyến g phải có. Lão tiểu h ị t dây nướng, ệ n địa. Võ t i phú vung trạch a y lên, t ự c tiếp tiểu t hô, dư r cùng giả vũ đ biểu thị chính mình muốn điên bọn hắn đây là chiêu cái gì bạn cùng phòng à người bên cạnh nghe được võ tiểu phú cũng không khỏi có chút ghé mắt người này khoác lắc đâu đi các ngươi sẽ không uống không được rượu chứ dư tiểu trạch cùng giả vũ có thể chịu cái này bị khuất đón v õ tiểu phú kiêm một bộ các ngươi không được biểu lộ lúc này liền là có chút cấp trên đến một t r ă n g này hai kiệt n g h a dư tiểu trạch lúc này học võ tiểu phú vung tay lên chỉ là khí thế có chút không đủ giả vũ coi như có chút lý trí nhưng tại mọi người nhìn soi mói cũng là không muốn quá mất mặt một kiệt n g h a võ tiểu phú tả hữu vừa kéo cái này mới là nam nhân nha chương mười một thi cử xếp hạng chương mười một thi cử xếp hạng võ tiểu phú rất nhanh liền hối l ậ n lúc đầu nói người ngoại quốc đều là rượu trong bình chạy đến hai người này đều là uống dương mực nước trở về nhiều ít đều sẽ bị h u n đúc một chút nhưng là hắn thật sự suy nghĩ nhiều hai người này thật không được a giả vũ uống bố n bình trực tiếp ngược lại nôn hoa hoa, dư tiểu trạch càng xong đời đệ nhất bình vừa xong việc đệ nhị bình còn không có mở đâu liền nằm xuống cuối cùng vẫn là võ tiểu phú đem bọn hắn nhất trở về ai ở châu cao không khỏi rét vì lạnh a tinh tinh tinh trung bao đúng hạn văng lên võ tiểu phú tranh thủ thời gian đứng lên đi vào giả vũ cùng dư tiểu trạch a phòng đem hai người cũng là cho hao lên, lên đến muộn ừ n còn đang mơ hồ hai người trong nháy mắt thanh tỉnh mấy giờ rồi nhanh rửa mặt các ngươi còn có một khắc đồng hồ thời gian xong đời hai người đều là một trận hoảng sợ ai cũng không muốn ngày đầu tiên đi làm liền đến chế a ngay sau đó là một hồi náo loạn không thể không nói hai người hay là rất nhanh không phải sao vẫn chưa tới một khắc đồng hồ liền xong việc chỉ bất quá hai người nhìn xem v õ tiểu phú quần áo thể thao có chút kỳ quái ngươi liền mặc cái này đi làm đây đi làm đây bên trên cái gì ban nhi đây mới là sáu giờ ta là bảo ngươi nhóm đi chạy bộ sáu giờ chạy bộ dư tiểu trạch cùng giả vũ tựa hồ là minh bạch cái gì sắc mặt biến đến hung hăng võ tiểu phú chúng ta giết ngươi khả năng này là bọn hắn về sau trong một tháng duy nhất có thể lấy ngủ đủ tám giờ một ngày có thể là bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân đều hủy nhà trọ phía sau trong công viên nhỏ dư tiểu trạch cùng giả vũ mặt muối tràn đầy hệ vải cùng sau lưng võ tiểu phú là nên hệ vải bị võ tiểu phú đùa nghịch còn chưa tính đánh nhau cũng đánh không lại võ tiểu phú hai người đúng là cùng một chỗ bị võ tiểu phú cho cầm nã bọn hắn rốt cuộc minh bạch võ tiểu phú cơm thật không phải là ăn không thật là khó chịu à hôm qua uống nhiều rượu như vậy cũng còn không có tiêu hoa đâu hiện tại cũng đau đầu cực kỳ võ tiểu ph ngươi không nhân tình à? võ tiểu phú căn vốn không muốn nghe hai người uống năm chai bia lại có mặt nói lời này a các ngươi cũng tới chạy bộ sao m u ố n lúc trở về ba người đúng là gặp được đồng dạng tới chạy bộ cụ Cù dĩnh cùng la phỉ hai người kia xuất hiện nhường dư tiểu trạch cùng giả vũ cảm giác nổi thống khổ của mình trong nháy mắt biến mất không có phí công chạy a ba người mị mị sau khi cơm nước xong tại bảy giờ rưỡi tiến vào bệnh viện thứ một cái địa điểm là khoa dịch vụ y tế bọn h ạ náo khoác trắng cùng thẻ tên đều đã tốt trọng yếu nhất là hôm qua thi viết cùng phỏng vấn thử thành tích cũng sẽ ở sáng sớm công bố cùng c một hậu ỗ đánh quậy, đứng ở khoa dịch vụ y y này gậy, đứng đánh đ bên trong, nhìn xem khối này đánh quậy, ba người ở khoa khối dịch ba vụ tế xem ề là không khỏi giận mình. Hậu trường cũng là cả kinh bọn hắn còn đang thưởng thức sáng sớm dư tiểu trạch cùng giả vũ bị võ t i ể u phú lôi kéo đi chạy bộ video đâu liền trực tiếp chuyển đổi đến màn này nhìn xem mơ hồ đánh vậy một đám khách quý biết bọn hắn việc rốt cuộc đã đến đây là bọn họ lần thứ nhất suy đoán tám vị đồng học xếp hạng nếu là có thể đem đệ nhất cùng tên thứ hai thành công đ o ạ n đúng vậy bọn hắn liền có thể thành công đạt được một đoá tiểu hồng hoa mà tiểu hồng hoa là bọn họ giúp đồng học hối đoái biên chế trọng yếu các cứ Tốt. chúng ta bây giờ đoán xem ai sẽ là h ạ p nhất ai lại sẽ là tên thứ hai đâu đem nếu nam nhìn về phía một đám khách quý chờ lấy phản ứng của bọn hắn một đám khách quý thì là đem ánh mắt định ở phía trước bảng bên trên phía trên có tám tấm hình nói thật bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hôm qua tám người phỏng vấn biểu hiện mà thành tích thứ hạng là thi viết cùng phỏng vấn thử tăng theo cấp số cộng mà đến đám người đưa mắt nhìn nhau giang nhạc lên tiếng trước nhất không bằng chúng ta dùng phương pháp bài trừ có được hay không ừng cái này tốt trước mắt m ọ i người sáng lên giang lao sư ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất đối mặt hương nhược nam hỏi thăm giang nhạc đều không mang do dự nhất định phải là ta phú huynh đệ à đ á n g người lúc này lộ ra một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế mặc dù hôm qua võ tiểu phú phỏng vấn còn giống như không tệ nhưng là những người khác biểu hiện cũng đều là chiếm được bốn vị lao sư khẳng định ta cảm giác phỏng vấn thành tích sẽ không có quá lớn t r á n h lệnh trọng điểm hẳn là thi viết thành tích cái này muốn nhìn bình thường tích lũy căn cứ bốn vị lao sư giới thiệu cái này thi viết đề vẫn tương đối khó khăn võ tiểu phú đồng học tình huống đại gia muốn điều biết ta cảm giác hắn tại thi viết phương diện này vẫn còn có chút thế yếu hoa mộc duyên trực tiếp phản bác đám người nghe vậy cũng là theo chân nhẹ gật đầu bọn hắn mặc dù cũng thực thích võ tiểu phú dù sao từ hôm qua đến bây giờ võ tiểu phú cho bọn hắn tiết mục hiệu quả còn là không ít nhưng là thành tích phương diện này bọn hắn càng tin tưởng trình độ nếu là căn cứ trình độ ta cảm giác đầu tiên hẳn là bài trừ võ tiểu phú lý miểu miểu đi theo hoa mộc duyên mở miệng giang nhạc lập tức liền sắc mặt khó coi nhìn về phía lư dương lư lao sư ngươi nói lư dương sắc mặt không khỏi mật khổ cửa thanh bốc cháy họa đến cá trong nào à nhìn về phía tám người ảnh trụ ta cảm giác đệ nhất h ẳ n là phùng linh phùng linh linh là tám trong đám bạn học trình độ cao nhất nhân đại y học hệ hậu tiến sĩ phùng linh linh dư t i ể u trạch cùng giả vũ đều có hải ngoại du học kinh lịch tại l ư dương xem ra hẳn là nội tình tốt nhất hắn x à o r ư ợ u tránh đi giang nhạc chủ đề giang nhạc càng là phụ thịu đã nói xong phương pháp bài trừ kết quả là loại bỏ võ tiểu phú cuối cùng tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía vương linh vị này mới là chuyên nghiệp đón ánh mắt của mọi người vương linh cũng là s ắ p mặt một khổ đoán không đúng thật mất mặt chư vị các ngươi chờ quên võ tiểu phú trình độ mặc dù không chiếm ưu như thế nhưng là hắn nhưng là đánh bại một đám trình độ cao hơn bạn học của hắn sắp nhập vào phỏ ai dám nói hắn liền sẽ không nghịch tập đến cùng trở thành sau cùng hát mã đâu đám người giật mình nói cách khác vương linh có duy trì võ tiểu phú giang nhạc càng là đại hỷ đây chính là nhân sĩ chuyên nghiệp t ố t vương lao sư mời nói ra đáp án của ngươi vương linh có chút do dự về sau tiếp tục mở miệng nói ra ta cảm thấy đệ nhất hẳn là phùng linh linh thứ hai là dư tiểu trạch ừng giang nhạc nghe vậy khẽ giật mình vương chủ nhiệm đều học xong chơi ngại sao tâm tình cũng là càng chết mất thật sự không ai xem trọng võ tiểu phú sao t u t bắt đầu bỏ phiếu khương nhược nam nhìn xem cái tràng diện này cũng là cười một tiếng vội và nói đệ nhất phùng linh linh ai tán thành hoa một viên lý miểu miểu l ư dương vương linh lúc này liền là đều cử đi tay trực tiếp bốn phiếu khương n h ư ợ c nam cũng là theo chân dơ lên năm phiếu đối mặt năm người nhìn chăm chú giang nhạc biểu thị tuyệt không thông đồng làm vậy tốt năm phiếu thông qua kế tiếp là tên thứ hai dư tiểu trạch ai tán thành trực tiếp lại là sáu phiếu thông qua đối với thứ hai bọn hắn ngược lại là không có ý kiến gì cho dù là giang nhạc cũng giống như vậy tốt như vậy chúng ta kết quả sau cùng liền là phùng linh linh thứ nhất dư tiểu trạch thứ hai để chúng ta nhìn kết quả cuối cùng sáu người ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn hình lớn khoa dịch vụ y tế bên trong dư tiểu trạch cùng dạ vũ đều là nhìn về phía võ tiểu phú trong miệng đều có thể nhét cái t r ứ n g gà, sắc mặt hoảng sợ rất tựa hồ là muốn nhìn thấy cái gì khó mà tin được sự tình giống nhau võ tiểu phú có chút bất đắc dĩ các ngươi đừng quá khoa t r c n g a đệ nhị mà thôi t r ư ơ n g m ộ ư ơ i hai ngày đầu tiên t r ư ơ n g m ộ ư ơ i hai ngày đầu tiên đệ nhị còn mà thôi vấn đề là bọn hắn đều ở đây võ tiểu phú phía dưới a g e n ghét khiến người phát cuồng bọn hắn suy nghĩ nhiều đem võ tiểu phú đẻ xuống đất ma sata không phải dư tiểu trạch hôm qua nhìn ngươi thật sớm viết xong ngươi cũng không được à lúc này mới thứ sáu võ tiểu phú vẫn không quên t r e o chọc một chút bên cạnh vị huynh đệ kia dư tiểu t r ạ c h sắc mặt càng thêm đen h á n thi viết thứ bảy phỏng vấn thứ tư tổng hợp thứ sáu rơi trong khe a nghe võ tiểu phú dư tiểu t r ạ c h đã là không nhịn được muốn đem võ tiểu phú cho cắn chết hừ cái này còn không có cái thứ bảy sao giả vũ mặt càng đen hơn dư tiểu t r ạ c h ngươi chó võ tiểu phú cắn ngươi ngươi cắn ta làm gì à nhìn xem một đôi cá mẹ một lứa đánh nhau võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười kỳ thật hai người cái thành tích này cũng có thể hiểu được hôn qua nội dung thi một chút đ ề hình cùng nước ngoài tình huống còn chưa phải cùng so như nhân văn quan tâm đề nước ngoài phân tích góc độ cùng trong nước là bất đồng hai người thi viết thành tích không lý tưởng cũng là bình thường linh linh tỷ người là đệ nhất a lúc này c ụ dĩnh tam nữ cũng là đi tới khoa dịch vụ y tế nhìn xem bảng công bố thành tích cụ dĩnh cùng la phỉ không khỏi hoảng sợ nói kỳ thật các nàng đối phùng linh linh đệ nhất vẫn là phụ c tùng dù sao phùng linh linh là trong các nàng tuổi tác lớn nhất trình độ cũng là cao nhất có này thành tích cũng là có thể lý giải hậu tiến sĩ a đi qua ngày hôm qua hiểu rõ cụ dĩnh cùng la phỉ phi thường xác định đây chính là vừa có thể làm nghiên cứu khoa học lại có thể làm l ầ m sàng hợp lại hình nhân tài h o ặ c bá cấp nhân vật dù cho các nàng cùng là thiền c h i tiêu tử cũng không khỏi không phục khí đương nhiên trong lòng cũng là có không cam tâm khi nhìn đến kết quả trước đó các nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mong đợi bất quá đệ nhất không có cái này thứ hai các nàng vẫn là có thể triển vọng một cái chỉ là ánh mắt vừa mới rời xuống liền ngây dại một cái các nàng nhất không cảm thấy hẳn là treo ở nơi đó danh tự treo ở nơi đó võ tiểu phú la phỉ không khỏi đọc lên âm thanh tam nữ ánh mắt cũng là nhìn chăm chú đến võ tiểu phú trên thân võ tiểu phú quả nhiên là luôn có kinh hỉ cho bọn hắn a thì viết thứ hai Phỏng vấn thứ ba, gần với Phùng thứ Linh Linh, hôm vấn gần liên tưởng đến với tối lại qua c ụ dĩnh cho các nhìn à n nói g k o a cấp cứu cố s xem võ tiểu phú sắc mặt phức tạp hôm qua võ tiểu phú còn nói lý luận tri thức chính mình nhất định là mạnh hơn võ tiểu phú đâu lừa đảo lý luận tri thức liền mạnh đến võ tiểu phú thi viết thứ hai nàng thứ tư sao võ tiểu phú cũng là sờ lỗ mũi một cái ngoài ý mới ngoài ý m ớ n vương tuấn sinh cùng phó kiệt cũng là không bao lâu đã đến nhìn xem cái bài danh này nhiều ít đều là có chút khó mà tiếp nhận phùng linh linh thứ nhất võ tiểu phú thứ hai phó kiệt thứ ba cụ dính thứ tư vương tuấn sinh thứ năm dư tiểu trạch thứ sáu giả vũ thứ bảy la phỉ thứ tám phải biết cái này mặc dù là tuyển bạn thi cử thành tích xếp hạng nhưng cũng là muốn đưa vào cuối cùng tổng hợp kiểm tra đánh giá nội dung nói cách khác giờ khác này loại trừ phùng linh linh cùng võ tiểu phú bọn hậu ắ n đ trường một đám khách quý lúc này cũng là trận mắt hốc mồm hạng nhất không sai nhưng là tên thứ hai lại là bọn hắn cảm thấy khó nhất võ tiểu phú cho dù là giang nhạc lúc này cũng là có chút không ngầm nhựa được bất quá rất nhanh giang nhạc chính là phản ứng lại nhìn ta nói cái gì ta liền nói phú huynh đệ có thể đi mặc dù không phải thứ nhất nhưng cũng là thứ hai đệ nhị a lý miểu miểu lúc này cũng là rơi vào trong t r ầ m tư nàng đang suy nghĩ chính mình có phải thật vậy hay không xem thường võ tiểu phú hoặc là nói là bị ngay từ đầu thành kiến cho mang sai lệ ngẫm lại hôm qua võ tiểu phú tại khoa cấp cứu biểu hiện tựa hồ cũng là xứng đáng hôm nay cái thành tích này hoa mộc duyên cũng là có chút xấu hổ bất quá nàng là cảnh tượng hoành tráng người cái gì c h à n g diện chưa thấy qua võ tiểu phú đồng học luôn là có thể cho chúng ta kinh h ỉ suy nghĩ kỹ một chút hôm qua tiểu phú đồng học tại khoa cấp cứu biểu hiện tựa hồ phần này thành tích cũng là này có đúng vậy à võ tiểu phú đồng học hôm qua phỏng vấn biểu hiện thế nhưng là chiếm được bốn vị lao sư nhất trí khích lệ cái thành tích này cũng là hợp tình hợp lý lưu dương cũng là nói theo giang nhạc biểu thị nếu không phải trường hợp không đúng nhiều ít đều muốn cho hủy đi cái đại ai liền biết võ t i ể u phú đồng học nơi này nhất định sẽ có n g o ạ i ý muốn xuất hiện quả nhiên a vương ninh lộ ra có chút xấu hổ nhưng là cuộc thi lần này thành tích đúng là không dễ đoán bọn hắn đối võ t i ể u phú hiểu rõ trung quy là thiếu chút đoán sai cũng là t ì n h có thể hiểu khương nhược nam cũng là kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất tranh thủ thời gian không tràng cái này không chính là chúng ta một mực mong đợi hắc mã n ị c h tập tràn diện sao chúng ta tốt xấu là đoán đúng phân nửa lần này đã đoán sai tên thứ hai v ề s a u lại đoán thời điểm sẽ phải nhiều suy nghĩ một chút võ t i ể u phú bạn học các ngươi nói đúng không một đám khách quý cũng là vội vàng phụ họa khoa dịch vụ y tế lý n h i ệ m rốt cuộc đã đến nhìn xem tám người đã đến cũng là nhẹ gật đầu không tệ đều chưa đến chế, các ngươi áo trắng cùng thẻ tên đã là chuẩn bị xong từ hôm nay trở đi các ngươi có thể liền chính thức nhập trước đúng còn phải chúc mừng phùng linh Linh cùng võ t i ể u phú đ ồ n g học những bạn học khác cũng phải nỗ lực lúc này mới chỉ là bắt đầu đằng sau các ngươi nhưng là muốn nên đón càng lớn khiêu chiến nhận thẻ tên cùng áo trắng về sau võ tiệu phú cùng cụ dĩnh chính là đi khoa cấp cứu những bạn học khác cũng là đi riêng phần mình khoa thất khoa cấp cứu tổng cộng chia làm ba bộ phận một phần là khoa cấp cứu khám ngoại trú một bộ phận khoa cấp cứu phòng quan sát một phần là khoa cấp cứu phòng giải phẫu cùng lúc đó khoa cấp cứu vẫn là đau ngực trung tâm hai biến mạch máu nào trung tâm thương tích trung tâm nguy hiểm cao mang thai sản phụ cứu chữa trung tâm nguy hiểm cao nhi đồng cùng con mới sinh cứu chữa trung tâm ngũ đại trung tâm tiên phong khoa thất đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện làm đông hải thành phố lớn nhất bệnh viện khoa cấp cứu càng là ngũ tạng đều đủ hết sức khổ vô luận là khoa cấp cứu khám ngoại trú lượng vẫn là khoa cấp cứu giải phẫu lượng đều là m ộ tiểu c á đáng đều đây đáng sát cái lượng, mà phòng quan sát bên trong giường ngủ, đều có chọn vẹn lượng, dù sao cũng không phải là khu nội sợ số sợ số sao là là mà tấm, một phải khu rất t i có dù chú. Võ phú cụ ù n g c dĩnh kể từ hôm nay các ngươi liền muốn bắt đầu khoa cấp cứu thực tập trạm thứ nhất chính là cái này phòng quan sát bây giờ khoa cấp cứu phòng quan sát bên trong năm mươi tấm giường ngủ cơ bản không có giường trống thậm chí còn phải thêm giường cho nên phòng quan sát lượng công việc còn là rất lớn không thể so với khoa khám bệnh thiếu nơi này hết thể trang bị bốn tiểu tổ l u ô n thế trực ban nói ba người đã là đi tới ý bạn thất văn nhân đây là tiểu phú cùng c ụ dĩnh sau này một tuần ngay tại phòng quan sát thực tập ngươi mang mang bọn hắn t r ư ơ n g mười ba phòng quan sát t r ư ơ n g mười ba phòng quan sát một cái hành tẩu mang do nữ tử bị lâm thiệu nguyên trực tiếp gọi lại nhìn ra được vị này nữ bác sĩ lúc này đã là bận bịu bể đầu sức chán bị người trực tiếp giữ chặt hỏa khí càng là soạt soạt soạt liền bốc thẳng lên thiếu chút nữa ngăn chặn nhìn trước mắt lâm thiệu nguyên lưu văn nhân có chút bất đắc dĩ chủ nhiệm ngươi không thể bắt lấy một người hao a ngươi nhìn ta tóc này còn thừa lại mấy cọ n g a tháng trước bạn trai còn vừa chạy ta làm sao có thời giờ mang thực tập sinh a mọi người luôn là có một t ả o giác coi là trong công tác nhiều người liền là công việc tốt nhưng là ở trong bệnh viện sự tình có thể c ũ n g không phải như vậy nhất là mang thực tập sinh chuyện này bệnh viện cùng địa phương khác còn là có chút không giống ngươi dẫn người làm lao sư phụ giáo đằng sau liền muốn đem một bộ phận tinh lực n g h i ê n về tại học sinh thân thượng đã đáp ứng ngươi liền muốn đối học sinh phụ trách bằng không ngươi khi đó cũng đừng đáp ứng mà lại đây cũng là trách nhiệm làm lao sư phụ giáo học sinh xảy ra chuyện lao sư phụ giáo là phải chịu trách nhiệm cho dù là một cái đơn giản thay thuốc nếu là bệnh nhân vết thương lây nhiễm đều là ngươi lão sư phụ giáo nổi cho nên cho dù là đem sự t ì n h phân phối cho học sinh ngươi cũng muốn nhìn chăm chú không cẩn thận khả năng liền là lôi l i ê n cùng dạy điều khiển tập lái xe giống nhau học viên ra thai nạn xe cộ dạy điều khiển sẽ không truy cứu học sinh trách nhiệm trách nhiệm đều ở đây ngươi không có kịp thời phanh xe mà tại bệnh viện cho dù là tiểu lôi kia cũng có thể sẽ nhường gây thượng quan tỏa cho nên tùy tiện không mang theo học sinh đây cơ h ộ i là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong lưu văn nhân cũng không phải lần đầu tiên mang thực tập sinh lúc bắt đầu còn phi thường vui lòng cảm giác là có người đến giúp đỡ đằng sau nàng rốt cuộc học thông minh cái này không phải mang học sinh a đây là mang tổ tông a phòng quan sát bên trong là lớp bốn ngược lại đêm trắng nghỉ nghe mặt ngoài là bên trên một ngày nghỉ ba ngày trên thực tế lại là hạ ca ngày bệnh nhân có khó giải quyết sự t ì n h ngươi còn phải đến dù sao phòng quan sát bên trong giường đều là phân đến bác sĩ trong tay cùng phòng bệnh không có gì khác biệt ca đêm hạ thường thường lại là một đống sự tỉnh có thể tại xế chiều rời đi cũng không tệ rồi nghỉ ban còn muốn đi đi khám ngoại trú ngay ban liền trực tiếp là đi làm lưu văn nhân khổ a tuổi quá trẻ tóc này liền bắt đầu một t h a n h một thanh rơi mất nhìn xem lâm thiệu nguyên đã gỡ đỉnh phần đầu lưu văn nhân thì càng đầu khổ a nàng đều khó có thể tưởng tượng về sau nếu là thành lâm thiệu nguyên cái bộ dáng này nàng làm như thế nào sống tháng trước bạn trai chạy liền càng làm cho nàng tầm phiền nàng đều ba mươi hai lao cô nương a lâm thiệu nguyên nghe vậy cũng là sở lỗ mũi một cái văn nhân ngươi cũng đừng không biết nhân tâm t a hai cái này thế nhưng là chu vân muốn đ o t lấy ta là nhìn ngươi vất vả mới lưu à đ a cho có ngươi, ngươi m ố n không,、ta、liền hay cho chú ta văn â n Ừm. Lưu v nhân ánh mắt trì trệ nhìn về phía võ tiểu phú cùng cù dĩnh một cái đang lộ hai viên răng cửa lớn cùng nàng cười một cái mặt không biểu tình tựa h ồ bị vũ nhục giống nhau chu vân sẽ muốn hai cái này hầu nghi nhìn về phía lâm thiệu nguyên chủ nhiệm ta ít đọc sách ngươi không thể gạt ta a lâm thiệu nguyên lúc này liếc mắt ngươi không muốn được rồi nói liền muốn dẫn người đi lưu văn nhân đây mới là tin mấy phần khoan khoan khoan, khoan. chủ nhiệm ngươi thế nào còn mở không dậy nổi nói dẫn đâu ta muốn còn không được sao bất quá không có không qua đây chính là hai mầm mông tốt n g ư ơ i muốn làm mang không tốt cũng đừng trách ta phê bình ngươi nói xong lâm thiệu nguyên trực tiếp trốn đi kỳ thật hắn cũng không tính là sai từ hôm qua chu vân thuyết pháp lâm thiệu nguyên liền biết võ t i ể u phú cùng cụ d ĩ n h đều là tài năng triển vọng nhất là võ t i ể u phú có vẻ như lấy ra liền có thể dùng phòng quan sát bên trong chỉ có lưu văn nhân một cái nữ bác sĩ cô nương cũng muốn mạnh bác sĩ nam thế nào làm nàng cũng không nhận thua sắp xếp lớp học cái gì cũng không cần chiều cố phải biết nữ bác sĩ là rất ít nguyện ý đến khoa cấp cứu cứ như vậy một gốc dòng độc đinh lâm t i ệ u nguyên cũng không muốn đem nó cho mẹ mỏi đi, hay là mẹ võ tiểu phú cùng cù dính giao cho lưu văn nhân nhất định là có thể cho lưu văn nhân rút một tay dạng này cũng có thể cho lưu văn nhân làm dịu làm dịu áp lực hôm qua chu vân thế nhưng là quái dày đòi hỏi muốn đem võ tiểu phú cùng cù dính triệt để muốn tại dưới tay hắn chí ít cũng phải là võ tiểu phú lâm thiệu nguyên cái này đều chưa đáp ứng liền là lưu cho lưu văn nhân lâm thiệu nguyên rời đi cái kia chính là sáu mắt tương đối lưu văn nhân cũng không nghĩ nhiều nữa t ố t đi theo ta đi ta gọi lưu văn nhân so với các ngươi kỳ thật cũng không lớn hơn mấy tuổi khoa cấp cứu công việc không nhẹ Các ngươi như lưu à đã y ế văn nhân thật ự sự bề bộn nhiều việc đem vo tiểu phú cùng cù dính thả trước bàn làm việc liền đi đôi máy tính vo tiểu phú ngược lại là không có gì không thích ứng bắt đầu xem bệnh lịch cù d ĩ n h vốn là còn chút không thích ứng nhưng nhìn đến v õ tiểu phú cái dạng này cũng là tâm tình bình tĩnh mấy phần tiểu phú trước ngươi thực tập thời điểm tại khoa cấp cứu đợi thời gian rất dài sao nhìn ngươi thế nào quen thuộc như vậy lời này hôm qua c ụ dĩnh liền muốn hỏi chỉ là không có cơ hội gì bây giờ chỉ có hai người bọn họ c ụ dĩnh lúc này liền là hỏi võ tiểu phú cũng là trầm ngâm một chút kỳ thật cũng không nhiều bởi vì thạc sĩ chuyên môn thêm quy bồi học nghiên cứu sinh thời điểm là muốn tại khoa cấp cứu đợi một tháng nhưng là một tháng kia kỳ thật cũng không có làm sao rèn luyện võ tiểu phú khổ là đ ắ n g một chút nhưng cũng chính là cùng con ruồi không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn làm chút trợ thủ việc mà thôi quá tinh tế việc cần kỹ thuật khoa cấp cứu bác sĩ cũng không yên lòng bọn hàn đến dù sao cũng là muốn gánh trách nhiệm theo chữa bệnh hoàn cảnh phức tạp hóa bác sĩ phương diện này ý thức cũng là càng ngày càng nặng chân chính nhường võ tiểu phú như vậy thuận b u ồ m xuôi gió vẫn là ở trong mơ trong ngộng võ tiểu phú tốt nghiệp về sau đầu tiên là tại khoa cấp cứu đằng sau mới là tiến vào khoa ngoại tổng quát cho nên đối với khoa cấp cứu quá trình cùng công việc đều rất quen thuộc tiến vào khoa cấp cứu võ tiểu phú liền có loại cảm giác về nhà cù dĩnh khoa cấp cứu là trong bệnh viện nhất ma luyện người một cái khoa thất ta trước kia không có chuyện liền thích tại khoa cấp cứu hỗ trợ có thể là giút nhiều hơn có chút tâm đắc đi bất quá trọng yếu vẫn là bố chữ can đảm cẩn Kỳ thật những vậy t n à chúng ta trong trường học đều học qua, chỉ cần là chúng ta thử thể mặt một trận chút tiểu tại hoài cần chúng lên, nếm thử vài lần, liền đều có thể học được. người cũng giống vậy. Cù dính ngay không này không nhưng nàng nghi gì, được, học học chỉ học khỏi phú chỉ có Cù sắc có đều đều qua, quái là lời là là là vài dám vậy. vậy, võ sai, bây giờ muốn làm gì cù dĩnh cũng là cầm được thì cũng bông được người nàng cùng võ tiểu phú ở giữa đã là cạnh tranh quan hệ cũng là quan hệ hợp tác thực tập mới là vừa mới bắt đầu nàng đến hiện tại liền phát lực mà không phải đợi đến đằng sau bắn gọn thỉnh giáo võ tiểu phú không là cái gì đáng xấu hổ sự tình cụ d ĩ n h cũng thả xuống được mặt mũi xem bệnh lịch chỉ có hiểu rõ bệnh nhân của chúng ta chúng ta mới có thể đứng ở thế bất bại cụ d ĩ n h giống như có điều ngộ ra nhìn xem võ tiểu phú lật xem bệnh lịch dáng vẻ cụ d ĩ n h cũng là không lại chỉ hoãn đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ làm tổng không sai hôm qua không chính là như vậy sao chương một ư ơ i bốn thùng túi mật chương một ư ơ i bốn thùng túi mật kỳ thật khoa cấp cứu phòng quan sát bên trong các bệnh phức tạp không nhiều đại đa số phức tạp khi tiến vào khoa cấp cứu một khắp này liền đều đã là đưa vào chuyên khoa có thể lưu tại nơi này hoặc là khoa cấp cứu muốn giữ lại bệnh nhân hoặc là quá phức tạp đi trên thân hội tụ nhiều cái chuyên khoa hệ thống tập bệnh từng cái chuyên khoa đều ở đây từ chối không có cách nào đưa ra ngoài cần nhiều ngành học hội trần về sau tiến hành xử lý lại chính là một chút c á i cọ gây phiền phức tỉ như thai nạn xe cộ tổn thương bệnh nhân bởi vì giải quyết yêu cầu bồi thường còn không rõ ràng lắm vì bảo hộ i chính mình lợi ích chỉ có thể ở bệnh viện trước đ ợ i chờ giải quyết yêu cầu bồi thường t ì n h tường lại đi loại này chuyên khoa giường ngủ khẩn trương bình thường đều là không thu chỉ có thể là trước tiên ở khoa cấp cứu quan sát lúc này c á bệnh bên trong cũng có những thứ này bất quá đây không phải võ tiểu phú chú ý trọng điểm liên lạc qua một lần các bệnh nhớ k ý đại khái liền tốt trọng điểm là hai cái trước nhất là những cái k i a khoa cấp cứu muốn giữ lại bệnh nhân đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện có chính mình khoa cấp cứu phòng giải phẫu càng có ba giải phẫu tổ tiến hành giải phẫu một chút khoa cấp cứu có thể khai triển giải phẫu chỉ cần gặp phải cũng sẽ không hướng chuyên khoa chuyển v ậ n trực tiếp ngay tại khoa cấp cứu phòng giải phẫu làm giải phẫu đại biểu cho thu nhập khoa thất thu nhập đi lên bác sĩ mới có thể phát càng nhiều lớn hiệu quả công việc khoa cấp cứu có thể khai triển giải phẫu cũng không thiếu điển hình nhất khoa ngoại tổng quát ruột thừa túi mật giải phẫu chỉ cần là từ khoa cấp cứu qua viêm ruột thừa、cấp. bởi vì cái này cơ hồ mỗi cái bệnh viện đều ở đây cùng khoa cấp cứu gây phiền thức dù sao hai cái này cũng là khoa ngoại tổng quát chủ yếu giải phẫu thu nhập a bị khoa cấp cứu đoạt khoa ngoại tổng quát thu nhập liền xuống tới còn cố ý khoa nội một chút cấp tính giải phẫu nhất phụ viện khoa cấp cứu phẫu thuật can thiệp khai triển không tệ còn có khoa tiêu hóa một chút cấp tính giải phẫu đau bụng cấp đường tiêu hóa xuất huyết các loại khoa cấp cứu cũng có thể làm còn có cái khác một chút bất quá cái này ba khoa thất giải phẫu chủ yếu chiếm đầu to phòng quan sát bên trong những này giải phẫu trước sau các bệnh chiếm lại đa số võ tiểu phú tự nhiên là muốn thượng thủ thuật hắn về sau nhất định là muốn làm khoa ngoại bác sĩ khoa ngoại liền là giải phẫu đi tới đều đến khoa cấp cứu võ tiểu phú ha có thể không nắm chặt cơ hội cơ sẽ không phải chờ đến t r ư ớ c quen thuộc các bệnh cơ hội tới trực tiếp lên phòng quan sát bác sĩ hệ thống cũng là dùng bác sĩ nội chú hệ thống giao diện cùng h ô m k h a k h á n ngoại chú còn là không giống nhau bất quá quen thuộc cũng không khó bác sĩ lưu tới cái cần khoa cấp cứu giải phẫu bệnh nhân chứng chủ n h i ệ m thu nhường nhanh lên làm tiền phâu chuẩn bị một người y tá cuốn cùng gấp gáp chạy vào phòng làm việc bác sĩ người chưa đến âm thanh tới trước đây cũng là khoa cấp cứu một lớn đặc sắc cơ hồ từ khoa cấp cứu đi ra bác sĩ y tá đều là hấp t ố c bởi vì bọn hắn đã thành thói quen cùng thời gian thi chạy tiến vào phòng làm việc bác sĩ về sau y tá mới là nhìn thấy lưu văn nhân cùng không ở nơi này nhìn về phía võ tiểu phú cùng cú dĩnh bác sĩ lưu đâu cú dĩnh còn có chút không biết làm sao võ tiểu phú đã là đứng lên bác sĩ lưu đi ra chúng ta liên hệ nàng trước cùng ta nói một chút là bệnh nhân nào k i ê người y tá nhìn về phía võ tiểu phú thẻ đeo ngực Nàng cụ dĩnh. Dĩnh, dĩnh vội vàng đuổi theo đi theo y tá đằng sau võ tiểu phú nhanh chóng xem khoa cấp cứu bệnh lịch mặc dù là khoa cấp cứu bệnh lịch nhưng là trương chủ nhiệm viết đã rất cà kẽ tôn hai mươi nam năm mươi bảy tuổi thuật lại bệnh tình bên trên bụng phải đau đớn khó chịu m ộ ư ơ i ngày tăng thêm một ngày khoa cấp cứu đi phần bụng siêu âm đọc lờ màu nhắc nhở túi mật kết sỏi thủng túi mật lưu văn nhân điện thoại rất nhanh liền tiếp thông lưu lão sư tới cái thủng túi mật bệnh nhân là trương chủ nhiệm tiếp xem bệnh yêu cầu mau chóng đi chuẩn bị tiệt thấu các người trước hỏi một chút bệnh nhân bệnh án ta lập tức quay lại võ tiểu phú đáp ứng một tiếng đi ngang qua trạm y tá nụ x é sợ tạ t h hỏn đối chủ ban nói một tiếng tỉ, muốn cái phòng giải phẫu, thủng túi mật lướt tiểu thẻ muốn phẫu, qua đầu, lưu phòng bệnh nhân.、Chủ、ban nhìn lướt qua võ tiểu phú thẻ đeo ngực, nhẹ đầu, đoán là lưu văn nhân cái Chủ giải khai phú ra. là võ đeo sáu giường lúc này trên giường bệnh nhân đã là đau quận mình ở cùng nhau sắc mặt trắng bệnh mồ hôi chạy không thôi người nhà không ít chừng năm sáu cái lúc này cũng đều là rất vội vã n h ư ờ n g một chút bác sĩ tới y thứ tám một tiếng hống vây quanh ở bệnh bên người thân người nhà lúc này liền là tránh ra một con đường nhìn thấy võ tiệu phú tới lại là vội vàng x u n g tới bác sĩ chúng ta láo tôn thế nào a chương chủ nhiệm nói là đến giải phẫu lúc nào có thể làm a bác sĩ có hay không nguy hiểm a có thể hay không không làm giải phẫu a láo tôn bình thường đều tốt không có vấn đề gì bác sĩ năm sáu cái người nhà ngươi một lời ta một tiếng đã là bắt đầu đối v õ tiểu phú tiến hành phát ra võ tiểu phú cấp tốc sàng chọn bọn hắn mong muốn lấy r a hữu dụng cuối cùng đem ánh mắt định tại một cái trung niên phụ nữ trên thân ai có thể ký tên năm sáu cái người nhà trong nháy mắt cũng là đem ánh mắt định tại cái kia phụ nữ trung niên trên thân bác sĩ ta ta là bệnh nhân vợ võ tiểu phú nhẹ gật đầu đi vào bệnh bên người thân bắt đầu kiểm tra bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên bụng phải ớ đau phản ứng dội ngược ý thế tá đo nhiệt độ trước đó đã có làm hay không kiểm tra sinh qua cái khác bệnh không làm qua giải phẫu không nhanh chóng chỉnh lý bệnh án tại hỏi thăm bệnh án thời điểm nếu là bệnh người không thể phối hợp bệnh nhân thê tử có thể nói là bác sĩ thích nhất nhìn thấy dù sao đây là bệnh nhân sớm chiều trung đụng thân thuộc so con trai nữ nhi đáng tin phổ nhiều bác sĩ nhất định phải làm giải phẫu sao bệnh nhân t h ế tử hiển nhiên là đối thủ thuật còn rất do dự bất quá t r ư ơ n g chủ nhiệm như là đã thu vào tới liền khẳng định đã là câu thông sau chuyện này lúc này hỏi thăm cũng bất quá chỉ là muốn một cái khẳng định trả lời chắc chắn mà thôi bệnh nhân túi mật đã thủng không làm phẫu thuật vô cùng nguy hiểm chúng ta là đề nghị giải phẫu trị liệu t r ư ơ n g chủ nhiệm cũng là nói như vậy ai vậy thì làm đi vậy lúc nào thì có thể làm a ngươi xem anh ta đều đau thành dặm gì ngươi ngược lại là quản quản a đừng chỉ chú ý hỏi lung tung này kia đúng vậy a đại ca đều đau thành dặm gì trước n ư n g đau a đem thuốc chức dùng tới a võ tiểu phú lại bị vây công cũng không thèm để ý nhìn về phía bệnh nhân thê tử để bọn hắn trước chiếu cố bệnh nhân ngươi cùng ta đến ký tên tiền phẫu thủ tục chúng ta mau chóng giải phẫu nói xong võ tiểu phú chính là trực tiếp hướng về phòng làm việc bác sĩ mà đi bệnh nhân thê tử vội vàng đuổi theo những bệnh nhân khác người nhà nhìn võ tiểu phú căn bản đối bọn hắn không thèm quan tâm cũng đã nói phải nhanh một chút giải phẫu lại thêm người đã đi rồi cũng chỉ có thể lộ v ẻ tức giận tiếp tục vây quanh ở bệnh bên người thân lo lăng x u n g chương mười lăm cứ người chương mười lăm cứ người phải nhớ kỹ làm bác sĩ mãi mãi cũng không thể lâm vào người bệnh cùng với người nhà tiết tấu bên trong người bệnh cùng người nhà nói tin tức mang tính lựa chọn chọn lấy hữu dụng tin tức hợp lý mong muốn tận lực thỏa mãn bệnh tình nguy cấp hết thể lấy trị bệnh cứu người làm chủ gặp phải loại này người bệnh người nhà tương đối nhiều đừng nghĩ đến từng cái một đi giải thích kia là đối với bệnh nhân sinh mệnh an toàn không chịu trách nhiệm lợi nên nói nói trực tiếp cùng ký tên người nhà đối thoại là được rồi trong phòng y tế loại bỏ những nhà khác thuộc cùng người bệnh thê tử giao lưu cũng rất thông thuận nói tới nói lui nhất người bệnh suy nghĩ mãi mãi cũng là hắn người thân cận nhất đừng nhìn những nhà khác thuộc gây rất hoan nhưng là trong đó tình huống còn muốn xét phân biệt giống như là người bệnh thê tử vì người bệnh sinh mệnh an toàn nàng chỉ sẽ tận lực phối hợp bác sĩ đến cứu vãn người bệnh sinh mệnh võ tiểu phú đem bệnh nhân kéo vào được bắt đầu hạ lời dặn của bác sĩ đầu tiên là rút máu xét nghiệm điện tâm đổ các loại bộ dịch sau đó là giải phẫu lời dặn của bác sĩ mặc dù những ngày lời dặn của bác sĩ bình thường đều có bệnh viện đặc sắc cũng không thông dụng nhưng cũng đơn giản không chỉ có là có khuôn mẫu cho dù là không xác định nhìn một chút phía trước bệnh nhân có lựa chọn trích dẫn chính là khoa cấp cứu gặp phải cần phải nhanh một chút đi giải phẫu trị liệu trước tiên có thể tiến hành giải phẫu nhưng là kiểm tra là nhất định phải làm cho dù là trong lúc phẫu thuật kết quả mới ra ngoài nhưng cũng nhất định phải tra chuẩn bị tiền phẫu trong khoảng thời gian này đang dễ dàng rút máu xét nghiệm làm kiểm tra ghi vào bệnh lịch võ tiểu phú động tác rất nhanh vừa cùng bệnh nhân thê tử kể rõ bệnh nhân bệnh tình một bên nhắc nhở bệnh nhân giải phẫu sự tất yếu cùng tính nguy hiểm hiện tại cũng là điện tử bệnh lịch ký tên cũng là điện tử ký lưu văn nhân không biết lúc nào đã trở lại nhìn xem ngay tại ký tiền phẫu phiếu cam kết võ tiểu phú cũng là xứ sở bất quá nàng cùng không có cái giấy võ tiểu phú gặp lưu văn nhân cùng không có ngăn cản cúng cứ tiếp tục võ tiểu phú vốn là khoa ngoại tổng quát chuyên nghiệp trong ngộng cũng là khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm bộ này quá trình đều đi mấy thập niên đơn giản không nên quá thuần t h ủ c á c loại đồ vật từ miệng bên trong nói ra đều là thông tục dễ hiểu vốn là còn chút nóng nảy bệnh nhân thê tử cũng là thời gian dần trôi qua cảm xúc ổn định lại chỉ để tiến vào võ tiểu phú tiết ấu bắt đầu tấp nập gật đầu ký tên quá trình rất thuận lợi một mặt là võ tiểu phú thuần t h ủ một phương diện cũng là bệnh nhân thê tử hoàn toàn chính xác phi thường phối hợp đây là bác sĩ nhất nguyện ý gặp phải một loại thân nhân bệnh nhân thân nhân còn có liền là đối bệnh tình kiến thức nửa vời phía trước lưỡng chủng đều tốt sợ nhất liền là đối với bệnh nhân kiến thức nửa vời bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân bởi vì bọn hắn có ý nghĩ của mình trao đổi thời điểm bọn hắn cũng không nguyện ý đi theo bác sĩ mạch suy nghĩ đi mà là ý đổi nhường bác sĩ đi theo ý nghĩ của hắn đi nhường bác sĩ dựa theo yêu cầu của hắn đến bởi vì có cố hữu tư duy cho nên rất khó câu thông thời gian rất dễ dàng kéo xuống đến cuối cùng bất lợi vẫn là bệnh nhân trước mắt thân nhân bệnh nhân mặc dù không hiểu nhưng thì nguyện ý phối hợp bác sĩ đi qua v o tiểu phú giảng giải nàng cũng có thể tin tưởng bệnh tình song hướng lao tới tự nhiên hiệ thân thế, trở về bồi tiếp bệnh tiếp ngài n bồi về c h ú nhân g ta mau c ó có n chuyện gì, ngươi g giải gì, lại tới phẫu, h tìm ta. t nhân bệnh nhân vội vàng đứng dậy còn đối v õ tiểu phú không ngừng nói phiền thoái phần lớn bệnh nhân cùng người nhà kỳ thật vô cùng t h u ậ n pháp bọn hắn đến bệnh viện mục đích liền là chữa bệnh cũng không hắn tưởng đối với cái này bệnh nhân bác sĩ cũng chỉ có một suy nghĩ cái k i a chính là hết sức cứu v ã n tính mạng của bệnh nhân nhường bệnh nhân có một cái tốt hơn dự đoán bệnh tình tả hữu xem xét cụ dĩnh đã là choáng nàng tại nói với mình võ tiểu phú chỉ là một cùng nàng cùng đi thực tập thực tập sinh thế nhưng là trong đầu đều là võ tiểu phú tiếp nhận bệnh nhân sau một bộ thuần thục quá trình cái này thuần thục sức lực để cho nàng nghĩ tới hôm qua võ tiểu phú biểu hiện đây quả thật là một cái thực tập sinh này có biểu hiện sao võ tiểu phú nói mình thích đứng năng lực mạnh cái này không khỏi cũng quá mạnh đi võ tiểu phú nhìn về phía lưu văn nhân lưu lao sư lời dặn của bác sĩ cùng bệnh lịch ngài lại kiểm tra một chút ta là lần đầu tiên làm những này khẳng định không thuần thục có lôi địa phương c ầ u nhẹ mắng lưu văn nhân đây mới là kịp phản ứng lần thứ nhất ngươi xác định là lần đầu tiên lưu văn nhân ánh mắt dần dần q á i dị bọn hắn cũng chính là cái này trình độ mà thôi t h i ê nghĩ Phú. n tới võ tiểu phú mới vừa rồi cùng bệnh nhân bàn giao bệnh tình khí t r ẳ n g lưu văn nhân không khỏi cảm thán một tiếng cái khác đều có thể t ố t thành chỉ có cái này khí t r ẳ n g không thể vì cái gì bác sĩ trẻ tuổi đồng dạng rất khó chiếm được bệnh nhân tín nhiệm không phải là bởi vì khác cũng là bởi vì cái này khí t r ẳ n g người cùng người lui tới muốn hình thành tin nhờ quan hệ khí t r ẳ n g nhất định phải có chia cao thấp đây là cần thời gian đến tôi luyện lão bác sĩ đi qua thiên truy bất luyện cho nên có thể nhưng là bác sĩ trẻ tuổi cũng chỉ có thể đang chất vấn bên trong dần dần lớn lên võ tiểu phú vừa rồi khí chẳng thậm chí so với nàng còn mạnh hơn nghĩ đến lâm t i ệ u nguyên lưu văn nhân lần này là thật sự tin khó được lâm chủ nhiệm lại là thật lần này không có hố nàng lưu văn nhân không v ộ i mà nói cái gì xem một lần võ t i ể u phú lời dặn của bác sĩ cùng bệnh lịch nhất định là có cần đổi địa phương nhưng đó là việc nhỏ không đáng kể bởi vì bệnh viện hay là bác sĩ quen thuộc nàng cảm thấy muốn sửa địa phương đại cương không sai làm nàng kinh diễm chính là võ t i ể u phú bệnh nặng lịch hoàn chỉnh trình độ đây tuyệt đối không phải một cái thực tập sinh phải có công lực đến trình độ này kỳ thật chuẩn bị tiệt hậu đã là hoàn thành mang theo võ tiệu phú cùng cù dĩnh lại nhìn một lần bệnh nhân lưu văn nhân liền càng không có, có gì đáng lo lắng khoa cấp cứu phòng giải phơ y tá Đã đẩy lưu ờ n g tới, khoa cấp c văn, văn nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng cụ dĩnh sắc mặt càng khổ nàng biết võ tiểu phú lại bắt làm tù binh một vị lao sư tăng thêm ngày hôm qua chu vân đây là cái thứ hai nam nữ an thương a chỗ này nàng làm sao so n g ư ơ i yên tâm một tháng này hảo hảo đi theo ta ta nhất định khiến ngươi học được đủ nhiều gì đó một tháng liền một tháng đi dù sao cũng so không có mạnh mọi người đều biết bệnh viện thiếu người khoa cấp cứu nhất là thiếu người cho nên mới sẽ xuất hiện nữ hợp lý năm dùng nam đương gia xúc dùng nhất là khoa cấp cứu bảy t ử càng ngày càng lớn về sau tình huống liền càng là như vậy sập hàng lớn bác sĩ không nhiều hiện tại khoa cấp cứu bác sĩ cơ hồ đều là dùng m ệ n h đăng l i ệ u thành t h u ộ c sức lao động liền là cam tuyền a lưu văn nhân ngươi muốn làm gì nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện võ tiệu phú cùng cù dĩnh nhìn sang cũng là vội vàng chào hỏi chu lão sư người tới chính là chu vân đài này giải phẫu đã thông chi hắn m ộ chính vừa mới tiến phòng quan sát liền nghe được lưu văn nhân chu vân vội vàng tới chậm thêm điểm con vịt đã đun sôi liền muốn bay lưu văn nhân còn có chút không rõ ràng cho lắm cái gì làm gì ta nói cho ngươi a võ tiểu phú là ta trước quyết định a ngươi không thể đoạt chương mười sáu đài thứ nhất giải phẫu chương mười sáu đài thứ nhất giải phẫu lưu văn nhân rốt cuộc minh bạch cái gì hợp lấy đây là tới cấp người a thật coi lão nương là bùn nặn a đầu đều chọc thật vất và tới cái người cứu vớt ngươi ngược lại là tốt đều có tiểu hổ còn tới đoạt nàng tiểu phú quả thực là lẽ nào lại như vậy nhìn về phía chu vân trực tiếp liền là trợn mắt nhìn nàng cũng chính là so chu vân nhỏ hai tuổi mà thôi kỳ thật đều là cùng đời người chức danh cũng đều là bác sĩ điều trị sư làm khoa cấp cứu duy nhất nữ bác sĩ lưu văn nhân vốn là đoàn súng cấp bậc nàng không khi dễ những người khác cũng không tệ rồi vẫn còn có những người khác ức hiếp nàng thuần chu vân lão nương là không phải cho người mặt m ũ i rồi lưu văn nhân săn tay á o chu vân t r ợ t cảm thấy phía sau cổ mát lạnh cô nương này đến thật sự à đừng nói nhìn xem lưu văn nhân cái dạng này chu vân lập tức liền sợ đừng nhìn lưu văn nhân bình thường nhìn văn vân tĩnh tĩnh vân t n h nhưng là tại khoa cấp cứu cái này có thể có văn tĩnh cô nương sao căn bản không có khả năng đây là nổi giận lên đại hán và vỡ đều phải rụt rè tồn tại trong lòng oán giận lâm thiệu nguyên hắn liền nói hôm qua làm sao không cho hắn thống khoái lời nói nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu à thật sự là thiên vị cực kỳ đồ tốt lưu cho lưu văn nhân còn chưa tính cái này thật vất vả phát hiện hẳn giống tốt giúp đỡ lại cũng là trực tiếp kín đáo đưa cho lưu văn nhân chứng võ tiểu phú một chút đây mới là không đến chín giờ ngươi làm sao lại biểu hiện nhanh như vậy đâu phải biết lưu văn nhân thế nhưng là không nguyện ý nhất mang thực tập sinh vốn đang coi là rất dễ dàng liền có thể từ lưu văn nhân trong tay đem võ tiểu phú muốn đi đâu bây giờ ngược lại tốt người không muốn đi còn đem cô nương này cho làm p h á t b ự c ngượng ngùng cười cười văn nhân đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi ta còn nói ngươi không thích mang thực tập sinh đâu suy nghĩ giúp ngươi mang mang ngươi làm sao còn gấp đâu lưu văn nhân trợn nhìn thứ n h ấ t mắt tin ngươi cái quỷ nàng lúc này cũng là nghĩ đến lâm t i ệ u nguyên trước đó nói có vẻ như chu vân hôm qua liền muốn võ tiểu phú là lâm t i ệ u nguyên cứng rắn lưu lại cho mình cái này chu vân rất ưa ta cho ngươi biết t chu vân không có hai bữa không năm bữa cơm Ta về sau về đều không chu ù n người g tốt. c vân cười là bất đắc cười. cười. Ta trực tiếp mời mười mời tiếp tới gọi Ta t bữa âm ăn, ha n ha c nghe một c h ú tiếng Cút. Chú Vân ư ờ ha ha một t i khoa cấp cứu những ngày đồng sự đều là tình cảm rất tốt dù sao bình thường đi làm liền bận bịu thỉnh thoảng đều phải chịu ngược lại một hai cái đều dựa vào những đồng nghiệp khác hỗ trợ thay ca cái gì mới có thể sống qua tới lượng công việc lớn ít người thì càng đến đoàn kết bằng không càng thêm xong đời lưu văn nhân tính tình đều là một gặp một lần cái này vất h u ậ n cũng liền hảo nhìn về phía võ tiểu phú đi thượng thủ t h u ậ đi viện xử lý làm cái kia cái gì hội tiểu hồ đại biểu chúng ta toàn bộ khoa thất đi cái này thượng thủ thuật đều không có ai lưu văn nhân trực tiếp cử âm bạch cốt chào hầu hạ chu vân chu vân vội vàng né tránh ta liền cho mượn một đài giải phâu thời gian thật không cùng ngươi c ó người lưu văn nhân nhìn về phía võ tiểu phú nhìn xem võ tiểu phú kia một bộ kích động bộ dáng trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hải t ử hay là tuổi trẻ a i trừng mắt về phía chu vân đừng cho ta ra v ẻ y a ta nhìn chăm chú ngươi đây ngón trỏ ngón giữa trước sau một chút chu vân vội vàng lôi kéo người đi cú dính nhìn xem chuyện này hình vội vàng liền muốn nói gì thượng thủ thuật ta nàng cũng muốn đi chỉ bất quá còn không đợi nói chuyện liền thấy lưu văn nhân tử vong ngưng thị cụ dĩnh lập tức cảm thấy mình không muốn đi khoa cấp cứu phòng giải phẫu người đã làm gì a văn nhân như thế ghét bỏ thực tập sinh đều coi trọng ngươi rồi võ tiểu phú từ chu vân trong tay tiếp nhận x o á t tay p h ụ xe nhẹ đường quen bắt đầu đổi cũng không có làm cái gì a liền là tiếp xem bệnh c á i này thủng túi mật người bệnh làm cái chuẩn bị tiền phẫu mà thôi có thể là ta xuất khí đ ã động lưu lao sư đi ai khả năng này liền là x o á i ca phiền não chu vân chừng hai mắt một cái hợp lấy chuẩn bị tiền phẫu là võ tiểu phú làm a bất quá không biết xấu h ầ như vậy hắn đều không có ý tứ nói võ tiểu phú làm sao dám nói võ tiểu phú loại trừ thần cao chút rắn người khôi ngô chút tướng mạo cũng chính là trung đẳng trình độ đi nhiều lắm là liền là không xấu hắn cái này khoa cấp cứu nhan trị đảm đường cũng không dám nói lời này võ tiểu phú là thật dám a đá võ tiểu phú m ộ t cước xem ra ngươi thạc sĩ chuyên môn trong lúc đó họ không ít thư a văn nhân tại bệnh lịch và nói chuyện phương diện này có thể là am hiểu nhất cũng nhất là bắt b ẻ ngươi có thế để cho nàng hài lòng cũng không dễ dàng đúng ta quên hỏi ngươi ngươi là từ đầu tốt nghiệp võ tiểu phú đem mụ khẩu trang neo lên nhẹ bông tới câu bắc khu đại học y khoa、ừ. chu vân chụp g ũ tay chỉ trệ bác khu đại học y khoa chu vân cũng không phải cảm thấy bác khu đại học y khoa không tốt chỉ là hắn có chút hiếu kỳ bác khu đại học y khoa dạy học trình độ cao như vậy sao hắn kỳ thật còn đi qua bác khu đại học y khoa một lần đ â u kia là tại hơn m ộ ư ơ i năm trước đi tìm đồng học hắn một cái đồng học thi nghiên cứu thất bại điều hòa đến bác khu đại học y khoa nghĩ tới đây chu vân trong ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần hồi ức cùng đu t ì n h võ tiểu phú nhìn thấy chu vân là người không k h i tại trước mặt khoát tay áo lao sư nghĩ đến môi tỉnh đầu bạn gái rồi chu vân nghe vậy khẽ giật mình vội vàng đem võ tiểu phú miệch e n g ư ơ i có độc tâm tỏa ta a võ tiểu phú biểu thị rất kinh dị hắn là đ o á n a cái này đều có thể đ o á n đúng sao bất quá hắn cũng sẽ không nói mình là ăn may ngạo kêu i ngầm đầu một cái lão sư ta võ tiểu phú bác khu đại học y khoa đệ nhất tình thánh bác khu đại học y khoa tất cả nữ sinh tha thiết ước mơ tình nhân trong động nhìn đôi mắt này đây chính là hỏa nhãn kim tình a ngài chút tâm tư này ta còn không phải vừa nhìn liền b g ư ờ ta chu vân có chút hoài nghi nhìn về phía võ tiểu phú đệ nhất tình thánh tình nhân trong động hắn làm sao lại như vậy không tin đâu bất quá cái nhìn này liền nhìn ra tâm tư hắn bản sự sợ không phải thật sự không ít tìm đối tượng à, nói ngươi béo ngươi còn thở lên cho ta đứng đắn chút hai người nói chuyện về nói chuyện nhưng là động tác không có chút nào chậm trễ đã là đi tới giải phẫu ở giữa lúc này trong phòng giải phẫu đã là chuẩn bị không sai biệt lắm khoa cấp cứu hết thể có ba phòng s ẵ n giải phẫu ở giữa còn có một cái phẫu thuật can thiệp ở giữa có chính mình bác sĩ gây mê còn có một bộ thành thục y tá đoàn đội khoa cấp cứu giải phẫu phương diện đã là vô cùng thành thục chu vân nhìn thoáng qua ngay tại gây tê bác sĩ lúc này cười một tiếng lao lưu ta cũng thích cùng ngươi cộng tác nhờ vào ngươi a lưu văn quý bốn mươi hai tuổi Khoa khoa kinh phó chủ nhiệm bác sĩ, phụ trách khoa cấp cứu tê đoàn đội, kinh nghiệm phong phú, hắn, bệnh nhân chưa đoàn trong tay ra sai gây gây từng mê tên cấp bác cứu đội, đi sĩ, lưu ầ m thâm thụ thích. khoa cấp cứu bác sĩ l văn quý nhìn về phía chu vân lại là mặt sụp đổ một nửa ngươi đ ừ n g cho ta lệ m ư ờ a ta đằng sau còn có chuyện đâu chu vân cũng không thèm để ý c h ậ m công ra việc tinh tế nha tốt ta đi trước rửa tay đ ú n g cái này là chúng ta khoa cấp cứu thành viên mới võ tiểu phú lưu lão sư tốt lưu văn quý nhẹ gật đầu không có quá nhiều biểu thị hiển nhiên là gặp nhiều l u ý tới thực tập sinh rửa tay thời điểm chu vân nhìn xem võ tiểu phú động tác t u ầ n t h ụ cũng là yên tâm tiểu phú ngươi cũng tình thánh sẽ không còn không có bạn gái à. võ tiểu phú phát hiện chu vân có vẻ như có chút bắt quả à. lao sư ta chuyên tâm y học hạ có thể bị tình yêu kéo lại bước chân bất quá lao sư ngài liền không đồng dạng nhân sinh có thể được mấy lần thanh xuân à. muốn ta nói ngài nên đuổi theo nếu là có thể đem mối tình đầu cầm xuống ngài có thể thổi cả một đời chu vân bỗng nhiên thở dài liền sợ tẩu tử ngươi không đồng ý à. t r ư ơ n g mười bảy phòng giải phẫu thường ngày t r ư ơ n g mười bảy phòng giải phẫu thường ngày tẩu tử võ tiểu phú nghe vậy xứng sở hợp lấy đều kết hôn a a cặn ba nam đều kết hôn còn nghĩ mối tình đầu đại biểu mặt trăng k ngươi. Ngươi hai i n n trách g ư người động c tác rất nhanh tiến vào phòng giải phẫu về sau một người y tá đã là chủ động tiến lên đón vân ca đài này đến bao lâu thời gian a võ tiểu phú liếc mắt nhìn vị này thanh em ngọc nào g khẩu khí cũng rất sông y tá tỉ tỉ quả q u nếu như đoán không sai lúc này chu vân đối diện vị này kém chu vân tiếp cận hai đầu khoảng cách y tá tỉ tỉ hẳn là y tá lưu động ân không gây vi rượu nhìn xem voi tiểu phú chuẩn bị khử trùng dáng vẻ y tá lưu động tỉ tỉ còn không đợi chu vân nói chuyện đâu lại làm ở miệng chúng ta người mới tới chu vân lúc này nụ cười trên mặt càng đậm tiểu cận ta tốc độ này ngươi còn không biết ta bền bị rất yên tâm nói cũng là nhìn võ tiểu phú một chút cái này đi lên liền khử trùng trải đơn sợ không phải muốn bị tiểu c ẩ n mắng chết ta vội vàng đứng tại võ tiểu phú bên người chuẩn bị chỉ đạo tiểu c ẩ n cái miệng này cũng không phải ai cũng có thể đỡ nổi vạn nhất đem võ tiểu phú cho phun ý chí tiêu trầm, vậy nhưng liền p h i ề n thái bền bỉ vân ca tốc độ của ngươi chúng ta còn không biết sao kia là bền bỉ liền có thể hình dung sao chúng ta nhóm này đều là hạ ca đêm chưa kịp đi ngươi nếu là làm trễ mải chúng ta cấm chưa ân ngươi hiểu được chu vân một câu thành công đem hỏa lực hấp dứt qua kỳ thật trong phòng giải phẫu không khí bình thường đều là không có như vậy nghiêm trọng ngẫu nhiên cũng biết lái mấy cái câu đ ù a tục đang tại phẫu thuật phòng ở lâu cơ bản cũng liền đều tập mãi thành thói quen chu vân nhìn thoáng qua thời gian đây mới là chín giờ g ì gọi là chậm trễ cơm chưa à, xem thường ai vậy tiểu cẩn nói gì thế một hồi chúng ta trực tiếp ăn điểm tâm chu vân xem xét ba giờ làm h ạ t định lập tức liền hào khí ngốc trời tiểu cẩn nghe vậy cũng là không khỏi trận nhìn thứ nhất mắt nếu là phổ thông túi mật đừng nói là ba giờ nàng có thể cho một giờ cũng không tệ rồi cũng chính là hôm nay cái này túi mật đã thủng có thể có chút phi phức nàng mới là không nguyện ý cho chu vân áp lực quá lớn kỳ thật trong phòng giải phẫu vô luận là y tá vẫn là bác sĩ mặc dù đều không nghĩ tăng ca nhưng cũng mãi mãi cũng là lấy người bệnh sinh mệnh vì vị thứ nhất nếu không phải chu vân không thúc một chút thật sự chậm công ra việc tinh tế tiểu c ẩ n đều không hiếm nói gì nhiều trong n g ộ n g võ tiểu phú làm búi mật đã là quen thuộc vô cùng khử trùng t r á i đơn tự nhiên là không đáng kể chỉ bất quá cho dù là có như vậy điều kiện võ tiểu phú lúc này cũng không dám xem t h ư ờ n g hắn cũng không muốn mã thất tiền đề bị phun thành tàn hoa bại liễu tiểu cần cứ như vậy dừng sau lưng võ tiểu phú ánh mắt lăng lệ vô cùng trong phòng giải phẫu chỉ cần là thực tập sinh vô luận là bác sĩ hay là y tá kỳ thật tại y tá lưu động trong mắt đều không hề có sự khác biệt đối l ạ i chu vân còn có thể chỉ là nói đùa nói một chút nhưng là đối với võ tiểu phú dạng này thực tập sinh bọn hắn cũng sẽ không k h á c h khí không phun khắp ngươi đều là cho ngươi lưu mặt rất nhiều thực tập sinh cho là bọn họ chỉ là tại đùa nghề vi phong nhưng là sự thật tình huống kỳ thật không phải như vậy đùa nghề vi phong khả năng có nhưng cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ nguyên nhân mà thôi bọn hắn càng nhiều hơn chính là nghị khiên cái này thực tập sinh có cái ấn tượng k h ắ sâu minh mạch phòng giải phẫu là một cái nghiêm túc cẩn thận địa phương nhớ ký một trận này phun đằng sau làm tiếp thao tác thời điểm liền sẽ cẩn thận chặt chẽ rất nhiều tiến bộ cũng sẽ rõ ràng nhanh rất nhiều nhìn xem võ tiểu phú này nhân cao mã đại dáng vẻ tiểu cần làm thâm niên bình xịt đã là có chút kìm nén không được chính mình kia sao động tâm cái này là người mới l ê thành nhân cũng không thể vứt bỏ con mắt giống như là tám lần kính giống nhau quét nhìn võ tiểu phú động tác thế nhưng là mấy lần muốn hám ổ m đều là không có mở ra nghẹn mặt đều là có chút khó chịu bên cạnh bác sĩ y tá nhìn thấy tiểu cần cái bộ dáng này cũng là không khỏi cười một tiếng chu vân cười nhất là vui vẻ tiểu cần ngươi này làm gì làm gì đi thôi tiểu phú vì để cẩn h g ư ơ i tiết không quen nhìn chu vân dáng vẻ đặc ý trực tiếp dùng thủ thuật phục cho lúc nào tới cái khóa cổ nhường chu vân kém chút không có đi qua nhìn xem tiểu cẩn còn có một lần nữa xu thế chu vân trong nháy mắt biết lớn nhỏ vương vội vàng nhận vua theo chữ bệnh khí giới đổi mới túi mật giải phẫu bình thường đều là dùng nội soi bụng làm nội soi bụng thường tích nhỏ khôi phục nhanh làm tốc độ cũng nhanh rất thụ bác sĩ hoan nghênh nhưng cũng không phải tình huống như thế nào đều thích hợp nội soi bụng liền tỉ như hôm nay người mắc bệnh này thùng túi mật là nội soi bụng phẫu thuật cắt bỏ túi mật tuyệt đối chống chỉ định tiểu phú chúng ta cái này giải phẫu vì cái gì không cần nội soi bụng a thùng túi mật là nội soi bụng phẫu thuật cắt bỏ túi mật tuyệt đối chống chỉ định cho nên chỉ có thể cắt ra làm a đều có cái gì tuyệt đối chống chỉ định a ừ đầu tiên là kèm thêm nghiêm trọng chức năng tim phổi không được đầy đủ mà không cách nào chịu đựng gây tê chứng bụng cùng giải phẫu người bệnh chu ò vẫn nghe m vậy về sau càng hài lòng hơn nhìn xem đây chính là hắn học sinh a giao giải phẫu nơi tay chu vẫn lại là nhìn về phía võ tiểu phú mở miệng ở đâu a sơn phải cung xuống đây chính là thực tập sinh thường ngày tùy thời tùy chỗ bị đặt câu hỏi có vẻ như trong mộng hắn cũng là như vậy hơn nữa còn rất hưởng thụ loại cảm giác này không phải hưởng thụ làm lao sư khảo học sinh cảm giác mà là hưởng thụ loại này truyền thụ tri thức cho nên thực tập thời điểm ngàn vạn không thể sợ hãi bị đặt câu hỏi hẳn là may mắn chính mình lại nhiều một lần tiến bộ cơ hội đương nhiên nếu là không sẽ đúng là có chút khó u ố này nhưng là trên thực tế ngoại trừ ngươi lão sư phụ giáo không ai sẽ để ý ngươi có hay không sẽ là một cái vừa mới bắt đầu thực tập sinh trên thực tế thật không cần thiết có lớn như vậy bao phủ chu v â n làm t ú i mật vẫn là rất nhuẩn nhuyễn vết cắt tìm đúng về sau cắt ra một cái lô hồng nhỏ ổ bụng bên trong tình huống rất nhanh liền bạo lộ ra chỉ là tại nhìn thấy ổ bụng bên trong tình huống về sau chu v â n cùng võ tiểu phú đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh t chương mười tám giải phẫu đang tiến hành chương mười tám giải phẫu đang tiến hành chu v â n nhìn về phía võ tiểu phú viêm phúc mạc tình huống đều cho người bệnh người nhà đã thông báo đi người bệnh đã tùng búi mật giải phẫu qua đi lây nhiễm phong hiểm rất cao cái này đến đặc biệt chú ý có đôi khi chính là như vậy người rõ ràng hy vọng người bệnh tốt nhưng là cùng người bệnh người nhà khai ra thời điểm không thể không đem các loại phong hiểm đều bàn giao đến thậm chí là từ sinh đến chết rất nhiều người bệnh cùng người bệnh người nhà nói bác sĩ lao l ạ ưa thích hù dọa bọn hắn một làm giải phẫu cả đời cái bệnh liền g ấ t cao dọa đến bọn hắn đều sợ sệt kết quả kết quả là vẫn là hào hào đều bạch sợ nhưng là cái này thật không phải là tại dọa người bệnh bình thường túi mật giải phẫu cũng phải bàn giao phong hiểm nhưng là những cái tiêu nghiêm trọng bệnh biến chứng thậm chí là tử vong phong hiểm đều là sơ lược dù sao phong hiểm chỉ là một phần ngàn một phần vạn thật sự là không cần quá lo lắng nhiều Có chuẩn bị tâm lý là được cái nói nhưng là thủng túi mật tình huống liền không Không những liền đồng dạng. bị tâm túi mật lý là là là rồi, yên tâm đi l ã o sư đều chọn bàn giao võ tiểu phú cũng biết chu vân lo lắng cái này nếu là thật xảy ra vấn đề nhất định là muốn gây kiện cáo Người nhà sẽ không quản ngươi sẽ ở thường r o n g đó p o bao nhiêu. Với bên ngoài n lớn nhiêu, bên nói, chính nhất viện n g g hiểm phụ với cái kia ai ai ai, túi làm mật đem là i rồi, lại để cho chết cho làm để ư ờ i hữu tâm cho ù n n g a hùng bán phím phủ chút, như bệnh bách phải thậm chí bán lên ơn, liền viện cũng g bức bồi bút, áp một xem một đem lý, lực lên tại có cả bác i sĩ a ra m ạ nên h hiện thái bình. Thường, cho miệng tại trạng n đây đều là bác sĩ xem bệnh cũng là càng ngày càng cẩn thận tiến phẫu đem phong h i ể m bàn giao ở phía trước đằng sau nếu là thật xảy ra vấn đề cùng người bệnh người nhà câu thông thời điểm cũng sẽ dễ nói chuyện một chút đương nhiên đây cũng chính là cái tâm lý hy vọng cũng tỷ như người bệnh này người bệnh vợ còn tốt sợ làm mấy cái kia ca ca huynh đệ đều không qua được giải phẫu còn đang tiến hành hậu trường một đám khách quý lúc này cũng là nói chuyện lựa nóng vương lão sư võ tiểu phú bên này có phải hay không tiến độ có chút n h ạ nga khương nhược nam nhìn xem ở đây duy nhất bác sĩ vương linh hỏi cũng không phải khương nhược nam cố ý nâng võ tiểu phú mà là tình huống của những người khác cùng võ tiểu phú so sánh võ tiểu phú nơi này cũng quá nhô ra khoa giải phẫu thần kinh phó kiệt cùng vương tuân sinh lúc này còn tại quen thuộc hệ thống máy tính đi theo khoa bên trong sư h u n h thỉnh kiểm tra phí i tổn tiện nghi thao tác cũng đơn giản kiểm tra còn thuận tiện mỗi cái khoa thất đều phân phối điện tâm đồ thiết bị y tá liền cũng có thể làm có nhiều như vậy ưu điểm lại có thể bài trừ phần lớn trái tim tập bệnh tự nhiên là chiếm được các khoa thất ưu ái bất quá điện tâm đổ đ ộ đồ Tại c á không, không, không phải sao một hồi lao sư phụ giáo liền muốn đi qua thi bọn họ bọn hắn lúc này chỉ có thể là bên cạnh tham khảo bệnh lịch vừa tra sách nhu đồ mau chóng đem trước mắt điện tâm đồ hiểu rõ nhìn kia đối lấy đỏ từng cái từng cái sầu mi khổ kiếm sức lực không biết còn cho là bọn họ tại đầu tư cổ phiếu đâu khoa ngoại tổng quát phùng linh linh cung giả vũ hai cái này ngược lại là tiến độ mau một chút bắt đầu tiếp thu bệnh nhân bọn hắn nhiệm vụ hôm nay liền là luân thế tiếp xem bệnh bệnh nhân từ hỏi bệnh án đến t r a thể lại đến đằng sau mở kiểm tra hạ lời dặn của bác sĩ các loại đều là bọn hắn chính là muốn bồi dưỡng bọn hắn độc lập quản bệnh nhân năng lực bất quá bọn hắn đến cùng là lần đầu tiên quản lý bệnh nhân vô luận là từ tiếp xem bệnh vẫn là viết ca bệnh m ắ bệnh đều là không ít đã là bị liên chủ nhiệm phun t h ẳ n rồi may mắn là liên chủ nhiệm có giải phẫu bằng không lúc này đoán chừng còn phải tại yêu giáo dục dưới bi thảm làm việc so với cái này ba tổ khoa cấp cứu vo tiểu phú cùng c ụ dĩnh cũng có chút trói sáng võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh thuận lợi tiếp xem bệnh khoa cấp cứu bệnh nhân hoàn thành chuẩn bị tiền phẫu quá đáng hơn là võ tiểu phú đã là bắt đầu tiến hành giải phẫu cái này tương phản lập tức liền lớn nhất là võ tiểu phú đang tại phẫu thuật phòng biểu hiện trong phòng giải phẫu cũng là có quay t r ụ thiết bị chỉ bất quá đối với bệnh nhân đánh gạch men mà thôi vo tiểu phú biểu hiện vẫn là đều bị bọn hắn thu hết vào mắt vừa rồi võ tiểu phú k ử trùng trải đơn thời điểm bọn hắn đều làm tốt vo tiểu phú bị chử ch võ tiểu phú vậy mà liền như thế sinh sinh gắng gượng trở lại cái này liền khiến bọn hắn rất khó chịu a dưa không ăn thành a đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch thì như chu vân bác sĩ chu mối tình đầu bọn hắn rất hiếu kỳ một đoạn này nếu như bị kéo đến chính thức trong video chu vân về sau còn có trở về hay không về nhà được cái khác khách quý cũng là nhìn về phía vương ninh chỉ gặp vương ninh nhẹ gật đầu tiến độ này đúng là nhanh hơn một chút dựa theo suy đoán của ta tiến hành giải phẫu hẳn là giai đoạn thứ hai mới bắt đầu đương nhiên cụ thể những bạn học này lúc nào có thể làm chuyện gì kỳ thật cũng không có đặc biệt tiêu chuẩn dù sao chúng ta làm bác sĩ là hy vọng nhất học sinh nhanh chóng trưởng thành có lẽ bác sĩ chu đều không có tận lực nghĩ tới chuyện này sở dĩ mang võ tiểu phú tiến hành giải phẫu chỉ là bởi vì hắn cảm thấy võ tiểu phú có thể đảm nhiệm nhất trợ nhân vật này mà thôi cái này rất đáng sợ phải biết võ tiểu phú đồng học cùng bác sĩ chu gặp mặt bất quá hai lần tiến vào khoa cấp cứu cũng vẫn chưa tới một ngày đâu vẹn vẹn một ngày cũng đã là thắng được bác sĩ chu tín nhiệm võ tiểu phú đồng học t r i ể n hiện ra đồ vật độ cao liền có thể tưởng tượng được một đám khách quý ngay vậy cũng là hai mặt như nhau bọn hắn lúc này đúng là không thể không tiếp nhận một cái hiện thực cho tới bây giờ võ tiểu phú vậy mà mới là tám học sinh bên trong ưu tú nhất cái kia t h i viết phỏng vấn thứ hai tiến vào khoa thất về sau vô luận là viết bệnh lịch câu thông bệnh nhân vẫn là thao tác tựa hồ cũng là lần lượt để bọn hắn kinh ngạc cái này để bọn hắn đột nhiên nghĩ đến có thể hay không cuối cùng lưu lại trong hai người thật sự có võ tiểu phú à. nghĩ tới đây bọn hắn thì càng là kinh hãi chân chính hắc mã nghịch tập a i chớ nhìn bọn họ luôn nói hắc mã nghịch tập cái gì nhưng là bọn hắn cơ bản cũng không tin hắc mã nghịch tập cố sự cũng chính là đùa dỡn một chút mà thôi bởi vì bọn hắn thấy qua quá nhiều người và sự việc cái gì hắc mã nghịch tập bất quá là nội nhưng là võ tiểu phú cái này liền không đồng dạng dù sao trình độ đều là còn tại đó trước mắt đến xem võ tiểu phú đồng học có vẻ như thật là ưu tú nhất bất quá bọn hắn biểu hiện ra đồ vật kỳ thật cũng không nhiều vô luận là viết bệnh lịch vẫn là tập thể dục làm kỳ thật cũng là có thể mài luyện ra được tin tưởng một tuần sau những bạn học khác cũng, cũng có thể làm rất tốt lại sau này kỳ thật nhìn là bọn họ chân chính nội tình liền nhìn võ tiểu phú đồng học có thể hay không một mực ưu tú đi xuống nói chuyện chính là hoa một viên lời này tựa hồ là không có tấm bệnh nhưng là bên trong ý tứ còn chưa phải xem trọng võ tiểu phú lấy nàng nhìn lại vô luận là viết bệnh lịch vẫn là tập thể dục làm đều không hiện chân bản lãnh những này những bạn học khác quen thuộc qua đi cũng đều có thể nhanh chóng tiến bộ trọng yếu còn phải là hắn nhóm trong trường đại học học được những vật kia mà những vật này võ tiểu phú nhất định là không có cách nào cùng những bạn học khác so Trưng Trưng thể trước ít thoại mắt thuật, Lưu người Ngoan nhân. Chương 19. Ngoan nhân. Có thể A, cái này đồng học gọi là cái gì? Trước kia không ít kéo banh vùng A. Lưu Văn Quý chơi điện thoại chơi con chua, chuẩn bị lên đến xem phẫu thuật, nhìn xem đang đang bận gọi gì, kéo A, kia A. chua, hai học chơi chơi phẫu Có cái cái việc là và bị mổ xem xem Quý tốt nhất là ba đến bốn người cùng tiến lên đ à i nhưng là điều kiện có nhất định hai cái cũng thấu h o ạ t nhưng là đối với trợ thủ yêu cầu liền cao mà võ tiểu phú công việc kỳ thật chỉ có một hạng cái t i a chính là kéo và banh vùng mổ ngoài nghề đến xem nhất định là không phải liền là kéo và banh vùng mổ sao rất đơn giản đi liền là chống ra bụng cho mổ chính một cái tầm nhìn liền tốt nhưng là sự thật lại là kéo và banh vùng mổ thật là vừa mệt lại khó kéo và banh vùng mổ không chỉ có là phải tùy thời nghĩ đến chủ đạo mạch suy nghĩ biết mổ chính bước kế tiếp muốn đi hướng nào muốn nhìn chỗ nào tranh thủ thời gian kéo và banh vùng mổ đem tầm nhìn cho mổ chính mở ra mà gặp phải phiền phức giải phẫu cái này rất khảo nghiệm người năng lực làm qua chủ đạo đang kéo câu khẳng định liền sẽ tốt hơn nhiều nhưng là không có mổ chính qua căn bản không có cách nào đoán chỉ có thể nhường mổ chính một bên nhắc nhở vừa đi theo đi dạng này cũng rất lãng phí thời gian mổ chính không thể thông thuận tiến hành phẫu thuật khẳng định vào không được trạng thái phẫu thuật thời gian dài cũng sẽ bị vô hạn kéo dài không chỉ có là khảo nghiệm trí thông minh đối với thể lực cũng là một khảo nghiệm cũng tỉ như chu vân làm cái này túi mật phẫu thuật mở liền một cái lỗ hồng nhỏ mà bây giờ phẫu thuật tiến hành đã sắp đến một giờ võ tiểu phú kéo và banh vùng mổ từ tay lại vẫn là ổn đến đáng sợ trọng yếu nhất là thật sự cũng không cần chu vân nhắc nhở thường thường tại chu vân muốn tiến hành bức kế tiếp thời điểm võ tiểu phú đã là đi theo hai người phối hợp hiệu suất cao đáng sợ chậm công ra việc tinh tế chu vân đúng là việc tinh tế có công lại một chút không chậm cái này túi mật đều cắt xong xử lý một chút đã có thể nhốt bụng a v õ tiểu phú lộ ra khêu gợi rằng đối lưu văn quý c ư ờ i nói lao sư ta gọi v õ tiểu phú lao sư gọi ta tiểu phú liền tốt là không ít rồi còn không có thiếu bị phê bình đâu v õ tiểu phú lưu văn quý cùng tiểu c ậ n còn có trên đài y tá đều là nhìn nhiều võ tiểu phú hai mắt đem tên võ tiểu phú nhớ kỹ trình độ này so một mực đi theo chu vân tiểu hồ đều cao Võ tiểu p mang mang lúc này chu vân vừa vặn đem tàn gốc xử lý song thành nhìn nói chuyện lưu văn quý nhìn đồng hồ lại nhìn một chút vo tiểu phú trong ánh mắt cũng là hiện lên mấy phần kinh hỷ lại còn không đến một giờ nói thật đài này phẫu thuật hắn là thật tiến vào trạng thái mặc dù phẫu thuật độ khó bởi vì thủng túi mật tăng lên không ít nhưng là làm đúng là so với cái k i a không có khó khăn túi mật còn thông thuận tỉ mỉ nghĩ lại đâu còn có thể không biết là chính mình cái này trợ thủ quá ra sức thiên tài a thế nhưng là trong đầu đột nhiên xuất hiện lưu văn nhân bộ dáng lại là không khỏi thở dài ta cũng nghĩ A, chủ nhiệm đem tiểu phú cho văn nhân ta nào dám đọc ta văn nhân đều sù lông nói chu vân lại là đối võ tiểu phú chỉ chỉ ổ bụng đóng qua bụng sao nói thật chu vân đều có chút sợ h a i t h á n g phục cái này nếu là cái khác thực tập sinh hắn tuyệt đối sẽ không hỏi như thế tiểu hồ theo hắn thời gian dài như vậy đóng bụng thao tắc đều không quét luyện húng chi là thực tập sinh có thể khe hở cái ra đều phải cùng trên đài dưới đài những bác sĩ này y tá thương lượng một chút võ tiểu phú nhìn chu vân lại muốn khiến hắn đóng bụng lúc này liền là cao hứng lên lao sư giao cho ta không có vấn đề lưu văn q u ý cùng tiểu cần lết i nhau đúng là không nói gì thêm nhìn chu vân đều là hắc hắc c ờ i không ngừng bình thường nghĩ muốn bồi dưỡng học sinh bọn gia hỏa này đều là liên tục sủ l ô n g sợ lãng phí bọn hắn lúc tan việc hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng tây vậy mà trực tiếp không nói nghĩ tới đây chu vân càng là đau tim võ tiểu phú thế nhưng là hắn xem trước chuẩn a tốt bao nhiêu hạt giống a tiện nghi văn nhân vẹn vẹn một đài phẫu thuật vẫn là làm trợ thủ. võ tiểu phú liền có thể thắng được lưu văn q u ý cùng tiểu cần tín nhiệm cái này cũng không chỉ là khó khăn vấn đề hắn đã nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua hắn lúc ấy cũng không có cái này đ ã h ngộ võ tiểu phú nhìn về phía bên người y tá phòng mổ lúc đầu cảm thấy chỉ có thể đánh sáu mươi điểm a bạn cô y tá t ỷ trong nháy mắt liền tăng lên tới tám mươi điểm c bản tầm thứ t ỷ dựng cái tay thôi một hồi chúng ta uống trà sữa nhiều hơn chân c h â u không thêm đường y tá phòng mổ nghe vậy xứng sở theo sau chính là minh bạch cái gì c h ậ n nhìn võ tiểu phú một chút t ố t ngươi đây là vì để cho ta hỗ trợ đem tán gái thủ đoạn đều dùng đến trên người ta xem xét liền là thứ cặn bã nam mặc dù là nói như vậy nhưng là y tá phòng mổ thân thể vẫn là rất thành thật đã là đem kim khâu chuẩn bị kỹ cảng còn chủ động nhận lấy kéo và banh vùng mổ cùng cái kéo nói thật những n à y y tá phòng mổ luận kéo và banh vùng mổ các loại cơ sở thao tác trình độ thế nhưng là không thể so với một chút bác sĩ tranh l ệ n h dù sao thỉnh thoảng cũng sẽ bị lôi kéo làm bác sĩ việc đài này phẫu thuật lúc đầu y tá phòng mổ cũng phải bị chu vân lôi kéo cùng làm việc bất quá võ tiểu phú biểu hiện quá xuất sắc liền cho tóm tắt chuyện này đây cũng là y tá phòng mổ nguyện ý cho võ tiểu phú giút một tay n u y n nhân chu vân vốn là chuẩn bị cho võ tiểu phú giúp đỡ nhìn thấy võ tiểu phú vậy mà chính mình tìm được giúp đỡ cũng là không khỏi cười một tiếng tiểu tử ngươi trời sinh liền là làm giải phẫu liệu à, lúc này vừa mới bắt đầu tiến hành giải phẫu vậy mà liền học được một bộ này quá khó được ta lúc đầu vẫn là lĩnh ngộ hồi lâu mới học được có y tá phòng mổ hỗ trợ chu vân cũng vui vẻ thanh nhàn bất quá hắn cũng không có vội va xuống này dù sao là lần đầu tiên nhìn võ tiểu phú đóng bụng vẫn là phải cho võ tiểu phú chấn trả tự bất quá rất nhanh chu vân an tâm mặc dù là không muốn thừa nhận nhưng là võ tiểu phú cái này liên quan bụng trình độ đều không kém hắn a bình thường thực tập sinh lần đầu lên này khe hở cái ra đều phải tay run võ tiểu phú ngược lại tốt đóng bụng đều có thể lại nhanh lại ổn nhìn lưu văn quý tiểu cần những n à y đều là bắt đầu sợ hãi than tiểu phú ngươi là chỗ nào tốt nghiệp a cái này cần là thực tập bao lâu mới có thể có cái này độ thuần thục a các ngươi l á o sư cũng rất cho các ngươi cơ hội a bọn hắn đương nhiên cho rằng võ tiểu phú là đi qua thiên truy bách luyện về sau mới có thể có như thế động tác thuần thục chỉ b ấ t quá như vậy thực tập sinh bọn hắn ở trong bệnh viện đợi lâu như vậy cái này đều là lần đầu t i ê n gặp nghe được lưu văn quý bọn hắn hỏi võ tiểu phú trường học chu vân phản cũng là hăng hái bác khu đại học y khoa nghiên cứu sinh không nghĩ tới a bác khu đại học y khoa mấy người lướt nhau nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng thâm thúy hơn bọn hắn không cảm thấy bác khu đại học y khoa có bao nhiêu tranh l ệ n h nhưng là cùng đông hải đại học y khoa so sánh khẳng định vẫn là có khoảng cách võ tiểu phú có thể có tài nghệ như vậy đã trường học không chiếm tranh l ệ n h khẳng định như vậy là võ tiểu phú tự thân thiên phú và cố gắng vì thế võ tiểu phú nhất định là bỏ ra không b t mấy người đều là không khỏi trong lòng thờ g i i đó là cái ngoan nhân a chương hai mươi đua xe đại gia chương hai mươi đua xe đại gia nhìn xem chừng mười phút đồng hồ đóng bụng hoàn thành võ tiểu phú lưu văn quý bọn hắn lập tức đã cảm thấy võ tiểu phú càng thuận mắt cuối cùng nhìn một chút phẫu thuật thời gian một giờ ba mươi hai phút hoàn mỹ nhìn phong phẫu thuật người đã cơ hồ không đ ổ i chu vân võ tiểu phú liền hoài nghi khả năng này là chu vân làm nhanh nhất phẫu thuật nhìn chu vân làm giải phẫu thời điểm võ tiểu phú cũng là phát hiện chu vân tâm rất tinh tế thao tác cũng là đã tốt muốn tốt hơn loại này bác sĩ làm xong giải phẫu đồng dạng bệnh biến chứng phát sinh tỷ lệ rất nhỏ nếu là làm người bệnh thật có thể gặp phải chu vân m ộ chính đây tuyệt đối là có phúc phẩn cùng trong phòng giải phẫu c a c a tỷ tỷ chào hỏi tiến vào phòng nghỉ võ tiểu phú thuần thục thao tác vàng tiêu áp bắt đầu ký trà sữa mời uống trà sữa có thể không phải chỉ là nói xuông không chỉ có là a bản tiểu tỷ tỷ còn có phòng giải phẫu những người khác đều có p h ầ n nói cho a bản tiểu tỷ tỷ về sau võ tiểu phú chính là cùng chu vân về tới phòng quan sát a vân ca hôm nay rất nhanh a lưu văn nhân nhìn thấy chu vân trở về không khỏi thán phục một tiếng chu vân lúc này liền làng ngạo kiểu hình lời gì a ngươi vân ca ta lần nào không nhanh a lưu văn nhân lập tức liền cười ngươi nhanh ngươi nhanh chu vân vội vàng khoát tay đem võ tiểu phú hướng lưu văn nhân bên người đấy được rồi người ta của về chủ cụ a còn có chuyện đâu đi trước lưu văn nhân nhìn một chút võ tiểu phú p h â u thuật cảm giác rất tốt võ tiểu phú lúc này liền là đem đắc t r í kình thu lại không tốt vẫn là tại lưu lão sư bên người cảm giác tốt lưu văn nhân cười rất vui vẻ tiểu tử ngươi hiểu chuyện a nghe nói ngươi năng lực áp dụng không tệ bên kia có cái bệnh nhân giao cho ngươi nói xong lưu văn nhân chính là vội vội vàng vàng ly khai khoa cấp cứu chính là như vậy hai cước định lập bất động cơ sẽ rất ít cơ bản đều ở trên đường đi ngang qua trạm y tá thời điểm cụ d ĩ n h đang ở nơi đó gọi điện thoại đâu nhìn thấy võ tiểu phú tới ánh mắt lập tức c ú hoán tiến hành giải p h ẫ u không mang theo nàng có trời mới biết nàng cái này hơn một giờ là làm sao qua được sao hôm qua cùng võ tiểu phú cùng một chỗ cho chu vân trợ thủ tận bước khánh g ợ i còn cảm thấy mình không tệ nhưng là lúc ấy võ tiểu phú không ở lưu văn nhân cho nàng a n bài việc nàng là lần đầu tiên làm nhất định là có chút chưa quen thuộc cả kết quả bị hào hảo một trầu giao hấn trong lòng đều ủy khuất chết rồi nàng hiện tại mới l à biết n g u y ê n lai、like、không phải người nào cũng có thể làm cho lão sư như vậy thích à ngươi làm sao mới trở về à đón võ tiểu phú cụ d ĩ n h c ú p điện thoại mở miệng nói ra võ tiểu phú lại là nghe s ư ơ n g sở giọng điệu này làm sao nghe được có chút thú hoàn à. thế nào bị phê bình rồi cũng không phải lưu lão sư quá nghiêm khắc võ tiểu phú cũng là cười cười lần thứ nhất gặp mặt nha cái này ra vai phủ đầu nhất định là phải có đằng sau liền là nghiêm khắc thêm khích lệ còn có việc không lưu lão sư an bài cái bệnh nhân cùng đi cụ dính vội vàng gật đầu t u t cùng đi vây quanh phía trước một cái đại gia đang ngồi ở trên giường trên thân bẩn vô cùng quần áo đều phá có vẻ hơi chật vật giống như là go go go võ tiểu phú đi vào mấy bước đi vào trước giường đại gia cái này là thế nào làm a đại gia mê t r ừ n g mắt nhìn hướng võ tiểu phú không người một chút chậm rãi mở miệng ngã đại gia ta à lần này là xui xẹo t ậ n cùng cái k i a ba ba tôn đừng để ta lại nhìn thấy hắn bằng không nhất định không tha cho hắn võ tiểu phú nghe vậy cũng là vui lên đây là có cố sự a mang theo đại gia đi vào xử trí phòng một bên chuẩn bị làm sạch vết thương gì đó một bên hỏi đại gia nói tỉ mỉ đại gia cũng không thấy võ tiểu phú tuổi trẻ liền nói cái gì đổi bác sĩ mà là bắt đầu cùng võ tiểu phú hêm hay nói đại gia ta là trong s ư ở n g nhìn đại môn hạ ca đêm đang về nhà đâu rẽ ngoặt thời điểm một cái thanh niên v è o liền cho ta vượt qua còn kém chút đụng vào đại gia ta ta đây có thể chịu đừng nhìn đại gia ta hiện tại không được lúc trước đó cũng là nghiêm chỉnh lính tiếp h giáp nhường cái thanh niên kém chút đụng liền câu nói xin lỗi đều không có ta lúc ấy liền tỉnh đưa một cái công t ắ c điện ta liền đuổi theo tiểu tử kia còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu còn quay đầu cho ta giếu võ dương oai ta cái này lúc ấy liền đem tốc độ nâng lên lớn nhất sau đó thì sao võ tiểu phú có chút buồn b ự c cái này đại gia làm sao còn đoạn trương đâu à thói quen này cũng không tốt đại gia cùng võ tiểu phú trực tiếp liền thành cùng k h o ả n mặt sau đó liền thành như vậy à cháu trai kia là thật tô tử rẽ ngoặt có đắp hạt cắt cũng không cùng đại gia ta nói một tiếng ép c o n g ép gấp trực tiếp liền ép trong đông cát cù d ĩ n h biểu thị mình là chuyên nghiệp bình thường đều sẽ không cười trừ phi nhịn không được lúc này nàng là thật nhịn không được cái này đại gia đều hơn sáu mươi lại còn cùng người đua xe còn ép chỗ công hậu trường khách quý nhóm cũng là bị trọc phát cười khá lắm cái này khoa cấp cứu mặc dù bận điệu nhưng là sung sướng cũng không thiếu a theo phẫu thuật hoàn thành tiết mục tổ cũng là đem ống kinh có nghiêng vệ tính cho đến võ tiểu phú võ tiểu phú nơi này quá ưu tú những bạn học khác đều bị hoặc nhiều hoặc ít dạy dỗ chỉ có võ tiểu phú nơi này đi tới chỗ nào đều được hăng o nhen lộ rõ cao thấp a đại gia vết thương trên người mặc dù tốt mấy chỗ nhưng cũng may mắn không có thương tổn đến xương cốt chỉ là hạt cắt đối với làn da tổn thương không nhỏ không hảo làm sạch vết thương xử lý m ặ sau này lây nhiễm phong hiểm cũng không nhỏ đại gia còn có bệnh tiểu đường cái này phiền t h o a hơn miệm vết thương càng không dễ dàng khép lại theo ta nói đ không không không võ tiểu phú nghe vậy trong lòng lập tức nổi lòng tôn tính không hổ là lao binh a cái này rất nộ g cũng không phải ai cũng có thể có bất quá cái này có chuyện gì không đến bệnh viện ý nghĩ không thể được đại gia người ý nghĩ này có thể không đúng người cái này còn có bệnh tiểu đường đâu lần này mặt ngoài vết thương cũng không nhỏ nếu là không đến bệnh viện xử lý miệng vết thương lây nhiễm có thể liền p h i ệ t thoái con gái của ngươi để ngươi đến là đúng đại gia nghe võ tiểu phú cũng là không nói gì nữa để ý đến hắn đều hiểu nhưng là bọn hắn cái thời đại kiêm người không nguyện ý nhất liền là phiền phức người khác t h ú n g chi là hắn cái này lính giả bằng không cũng không trở thành đều về hưu còn tìm cái nhìn đại môn việc võ tiểu phú nhìn xem đại gia cũng là t h ở d à i kỳ thật trong lòng của hắn còn có đôi lời không nói hắn mặc dù không thấy đại gia bệnh lịch nhưng cũng biết nếu là đại gia cũng chỉ là miệng vết thương sự tình khám ngoại chú bên kia sẽ không đem đại gia thu đại gia lập tức chừng nữ nhi một chút nói cái gì đó ta cả đời này quang minh lỗi lạc lúc nào trộm đi qua a đây không phải tiểu bác sĩ mang ta đi xử lý vết thương đi nha cuốn cồn gấp gáp tuyệt không bổn trọng nữ nhi còn muốn nói điều gì võ tiểu phú lại là trực tiếp chen lợi miệng ngay tốt nhường đại gia nghỉ ngơi trước ngày trước cùng ta đi ghi chép cái bệnh lịch đi chương hai mươi một phình động mạch chương hai mươi một phình động mạch phòng làm việc bác sĩ bên trong còn có một cái nhìn không đến ba mươi bác sĩ nam ngay ngắn mặt vóc dáng cũng không đến một m bảy bàn bàn nhìn rất khả quan lúc này đang múa bút thành văn viết lấy cái gì trong này ngòi bút dùng sức nhìn kỹ hắn không giống như là tại viết chữ tựa hồ là đang đánh quái thăng cấp giống nhau võ tiểu phú cùng cụ dĩnh tiến vào phòng làm việc bác sĩ hắn cũng là không có ngầm đầu hiển nhiên là đã đắm chìm trong đó võ tiểu phú đảo qua thẻ đeo ngực vương hổ khoa cấp cứu bác sĩ nội chú võ tiểu phú lập tức liền biết vương hổ là ai trong phòng giải phẫu chu vân đều là nâng lên tiểu hổ nhiều lần hẳn là trước mắt vị này hồ ca ngươi h ọ p trở lại a h ầ nghe được thanh âm mới là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía võ tiểu phú cùng cụ dĩnh h ẳ n sáng sớm chính là nghe nói khoa bên trong muốn tới hai cái thực tập sinh hẳn là trước mắt hai cái này cố gắng gạt ra một cái t i ế u d u n g cùng võ tiểu phú cụ dĩnh lên tiếng c h à o chỉ là kia gương mặt quả nhiên là mệt mỏi rứt liền cả cười cơ mệt nhọc không thể công việc bình thường đúng vậy a các ngươi liền là sư đệ mới đến sư mỗi đi ta đây cũng là vừa đi họ về ngươi nói trong bệnh viện tận làm những ngày hư mỗi ngày mở này lại mở lúc đó còn tới vừa đi vừa về quay về liền là những chuyện kia cùng nội dung chính mình khoa bên trong sự tình đều bận bịu con quay dường như còn phải ứng phó những này hô họ coi như xong còn nhường bài thi ta thật là điên rồi à chịu chết ta được rồi vương hổ càng nói càng tức phẫn mặt lộ đau khổ hình võ tiểu phú cùng cụ Cù dĩnh cũng là rốt cuộc biết vương hổ đang bận việc cái gì nguyên lai là tại bài thi a có vẻ như còn không chỉ là một chứng quyền đây là muốn đem bác sĩ đa khoa giờ nẹ dỗ đ giả k ỳ sơn nơ bài thi đều đ là à nghĩ tới đây Võ phú đều có chút đồng tình vương õ tiểu chút tình đều phú đồng có v h ồ dáng ù sao ca, qua loại ngon lúc làm trước hắn thực cũng chuyện tập thời điểm, cũng làm không ít loại chuyện này. Hồ ca, người hắn không Hồ hôm không này. ngủ điểm, đây là, h thế ư ư mệt. mọi v ơ n hồ ráng vẻ rõ ràng là đầu vóc đã theo không kịp tay cái này cần là k h ố n thành bộ dáng gì à cái gì ngủ không ngon à ta liền không ngủ hôm qua trực ban một đêm không ngủ vốn còn nghĩ ban ngày ngủ bù đâu kết quả ngược lại tốt họ đến bây giờ còn phải bổ bài thi buổi chiều còn phải chuẩn bị tư liệu à bận b i ệ u chết ta phải ta so chủ nhiệm đều bận điệu võ tiểu phú nghe vậy càng thêm đồng tình đây chính là bác sĩ nội chú ở tại trong bệnh viện bác sĩ ân còn có so bác sĩ nội chú càng khổ bức cái kia chính là bác sĩ nội chú trưởng luôn là ở tại bệnh viện bác sĩ n h à chắc chắn viện bác sĩ bên trong không thể nghi ngờ khoa cấp cứu bác sĩ nội chú là khó khăn nhất có một câu vương h ổ không có nói sai đó chính là hắn đúng là so chủ nhiệm phải bận rộn tại bệnh viện mãi mãi cũng là tầng dưới chót bác sĩ phải bận rộn g rèn luyện là một mặt một phương diện khác cũng là bởi vì những cái kia bác sĩ điều trị cùng chủ nhiệm cũng đều là như thế lại đây thật vất vả sống quá tới như thế ưu lương truyền thống tự nhiên là không thể vứt bỏ nhìn một chút vương hồ trong tay còn thừa lại mấy phần b võ tiểu phú lúc này mở miệng hồ ca còn dư lại mấy phần ngươi đem danh tự viết lên là được đằng sau ta dành thời gian cho ngươi đáp ngươi nhanh đi nghỉ ngơi ư đi ta sợ ngươi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ vương hổ nghe vậy lập tức kích động lên một cái bước xa đi vào võ tiểu phú trước mặt thân huynh đệ à, võ tiểu phú không tiểu phú về sau ngươi chính là ta thân đệ đệ ngươi là tại cứu mạng à, kia giao cho ngươi cơm tối ca đến ăn bài ca đi trước ngủ bủ thật sự là không chịu nổi nhìn xem vương hổ như chút được gánh nặng bộ dáng võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười nhìn ra được vị này vương hổ sư m i n h tính tình thật sự không tệ bất quá là mấy chương bài thi à, lấy lòng một chút sư m i n h vẫn là đáng giá vương hổ rời đi về sau võ tiểu phú mời đại gia nữ nhi ngồi xuống đối chiếu đại gia danh tự từ trong hệ thống tìm tới đại gia khám ngoại trú bệnh lịch trương xuân phúc ngã thương gây nên đầu đầu gối trái bộ đau đớn đổ máu ba giờ nhập viện chẩn đoán một cột là đầu tổn thương đầu gối trái bộ tổn thương bất quá tại tiền lệ một cột bên trên đúng là biểu hiện người bệnh đầu có mảnh đạn còn x u t lại mảnh đạn võ tiểu phú tựa hồ là ý thức được cái gì xem xét kiểm tra phát hiện trường chủ nhiệm đã là cho người bệnh mở sọ não tăng cường ct vậy đại khái liền là trường chủ nhiệm nhường người bệnh nhập viện nguyên nhân ct đã làm võ tiểu phú vội vàng từ trong máy vi tính điều ra đến xem xét chỉ là cái này nhìn phía dưới võ tiểu phú cũng là trầm mặc ct bên trên động mạch trên vách đúng là có một thu trạng nổi lên nền tương đối rộng sơ bộ nhìn hẳn là phình động mạch mà tại bên cạnh còn có một cái hình mảnh n h ỏ gì đó hẳn là người bệnh còn xuất lại tại sọ trong đầu mảnh đạn mà cái này phình động mạch sát xuất cao cũng là bởi vì cái này mảnh đạn đẻ ép đưa tới võ tiểu phú vội vàng lại là đi hỏi một chút đại gia triệu chứng gián đoạn tính đau đầu bên trái thân thể đã bắt đầu xuất hiện chết lặng biểu hiện thể trạng sau khi kiểm tra càng là phát hiện dương tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng lúc này võ tiểu phú cũng là không dám để cho đại gia lộn xộn nữa vội vàng dặn dò nằm trên giường phình động mạch vật này giống như là một viên bom hẹn giờ giống nhau nhất là sọ trong đầu không bạo tạc còn tốt vạn nhất nếu là nổ t u n g cái tiêu chính là tuyệt đối đại sự trở về phòng làm việc bác sĩ võ tiểu phú vội vàng mời khoa giải phẫu thần kinh hội trần sọ、so、phình mạch máu não bệnh tính rất phức tạp cũng rất nghiêm trọng nhất định phải trước tiên mời hội trần mới được. bác sĩ cha ta liền là ngã một phát không phải là ném hỏng chỗ nào rồi à. lúc này người bệnh nữ nhi cũng là nhìn ra không đúng gấp gáp hỏi võ tiểu phú bình phục một chút người nhà tâm tình mới là chậm rãi cùng người bệnh người nhà bắt đầu giới thiệu bệnh tình thình động mạch người bệnh nữ nhi mắt trần có thể thấy kinh hoàng ở nơi này mạng lưới phát đạt thời đại thình động mạch đã không phải là cái gì xa lạ đồ vật vật này sinh trưởng ở trong đầu nguy hiểm có thể nghĩ bác sĩ chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? cha ta sẽ không sẽ không võ tiểu phú vội vàng khoát tay á o ngày trước không nên gấp gáp nói đến người bệnh cũng coi là may mắn giống như là loại này phình động mạch bình thường đều là rất khó phát hiện bình thường đều là phát nổ mới đến xem bệnh nhưng là lúc kia đại bộ phận đều đã là trượm cái này giao nói đến thật là vật lý vừa vẫn đem đại gia đưa tới bệnh viện chương chủ nhiệm kinh nghiệm phong phú càng là nhìn ra điểm này làm kiểm tra bây giờ phát hiện ra sớm chỉ cần là mau trong xử lý dự đoán bệnh tình cũng không tệ lắm người bệnh nữ nhi nghe vậy cũng là tâm tình từ từ bình phục xuống tới đúng vậy à cái này đều đến bệnh viện u máu hệ h n chỗ mạ cũng không nổ cái này rất may mắn bác sĩ vậy ta hiện tại nên làm như thế nào a Ta đã bệnh n này này, viện khoa cấp cứu trong mỗi ngày gây chuyện đều không thiếu bởi vì bọn hắn cảm thấy mình treo chính là khoa cấp cứu liền ứng xem trước trước trị liệu một khác cũng không thể chờ nhưng là sự thật tình huống lại là bác sĩ thiếu bệnh nhân nhiều nếu tới một cái đều lập tức nhìn vậy thì ai cũng coi thường cho nên nhất định phải có ưu tiên cấp nguy cấp sinh mệnh xem trước bệnh tình nhẹ có thể hoãn một chút giống như là trước mắt đại gia lúc này nhất định phải đem ưu tiên cấp nâng lên phía trước nhất món ỉ tỏ theo dõi bệnh nhân đều là trực tiếp dùng tới khoa giải phâu thần kinh hội trần bác sĩ tới rất nhanh tới chính là hùng chủ nhiệm sau lưng còn đi theo phó kiệt cùng vương tuấn sinh ai kêu hội trần bệnh nhân hiện tại ở đâu đây chương 22. h ộ i trần chương 22. h hội trần gọi hội trần là một môn học vấn mà gọi hội trần cũng là có phân cấp p hùng ổ t h bác hoàng h a thất, nghiệp khẩn nhìn về phía võ tiểu phú cùng cú dĩnh các người t bệnh nhân ở đâu bên trong hùng hoàng nghiệp cũng không kịp hỏi cái gì vội vàng nhường võ tiểu phú mang theo đi xem bệnh nhân võ tiểu phú vội vàng dẫn đường đi theo hùng hoàng nghiệp phía sau phó kiệt cùng vương tuấn sinh lúc này đều là nhìn về phía bên người cụ dĩnh các ngươi đều có thể chính mình tiếp thu bệnh nhân sao thế nào lão sư nghiêm khắc sao hai cặp con mắt nhìn về phía cụ dĩnh rõ ràng là tìm đồng loại dáng vẻ bọn hắn đều là trong trường học cao tài sinh trình độ cũng rất cao nhưng là tiến vào khoa thất về sau trong lòng kiêu ngạo có thể nói là bị vỡ lấy đất ngẫm lại cái này buổi sáng kinh lịch phó kiệt cùng vương tuấn sinh đều là trong lòng khổ ba ba rõ ràng học được nhiều như vậy kiến thức y học có mạnh như vậy nội tình nhưng là thật dùng thời điểm đúng là cái này cũng sẽ không vậy cũng không được n g ắ m lại trước kia nhìn chữa bệnh kịch thời điểm nhìn thấy những cái kia mới vừa vào khoa đồ đần bác sĩ bọn hắn liền vô cùng tức giận mặc sức tưởng tượng lấy chính mình muốn là đối phương sẽ như thế nào vượt mọi chông gai đại sát tư phương trở thành khoa thất bên trong sáng nhất t ể nhưng là cho đến hôm nay bọn hắn mới là phát hiện chính mình thậm chí là còn không bằng chữa bệnh kịch bên trong đồ đần bác sĩ đâu bởi vì người ta tốt xấu là nhân vật chính có nhân vật chính q u a n hoàn gặp nạn thành t ư ờ n g cho dù là phạm sai lầm cũng có thể chuyển thành công việc tốt nhưng là bọn hắn cái này phạm sai lầm về sau rất có thể liền trực tiếp bị thanh lui a cũng may bị phê bình không chỉ là một người Phó Kiệt cú ù n g dĩnh nhìn xem hai người thần sắc cùng ngữ khí trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra bị phê bình không chỉ là nàng một cái a hai vị này cũng không khá hơn chút nào vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chỉ là lúc này bị hai người câu lên chỗ đau cù dính sắc mặt cũng là có chút khổ ta cái này bởi sáng bị phê đầu não đều bất tỉnh đến mức võ tiểu phú đoán chừng tốt đi một chút đi nào chỉ là tốt đi một chút ta người gặp qua cái nào thực tập sinh tiến danh sách đ ầ u một ngày liền bị lao sư phong thưởng nhưng là lời này cũng không tốt nói quá đả kích hai người tính tích cực đương nhiên cũng sợ hai người bị kích thích đột nhiên một phát nghe được cù dính hai minh đệ lúc này liền là dễ chịu nhiều xem ra đều cũng kém không nhiều a đến mức cù dính đối võ tiểu phú đánh giá bọn hắn cảm thấy chỉ là c ụ dính sợ chỉ trích đ ồ n g học lên tiết mục bị phun đoán chừng võ tiểu phú còn không bằng c ụ dính đâu mặc dù nói giai đoạn thứ nhất võ tiểu phú cầm cái thứ hai nhưng là theo bọn hắn nghĩ võ tiểu phú nhất định là muốn bị đá ra đi có khả năng ở giữa cũng sẽ bị đá ra đi dù sao nhiều như vậy cao đẳng trình độ ưu tú học sinh các lao sư làm sao cũng sẽ không hồ đồ đến tuyển võ tiểu phú đi lao h ò a kế không cần lo lắng gãy xương cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì ngươi lo lắng cái gì chờ đằng sau đem giải phẫu một làm ít rượu vừa quát lại là một hảo hắn một đoàn người đi vào đại gia trước giường thời điểm chính là phát hiện hẳn là tại giám hộ hạ nằm trên giường đại gia lúc này đang cùng giường bên gãy xương bệnh nhân làm n h ả m lấy gặm lại còn đang an ủi người ta đừng nói có vẻ như thật là có hiệu nghe được trương xuân phúc giường bên gãy xương bệnh nhân đại khái là nghĩ đến xuất viện về sau thoải mái uống rượu tình cảnh đúng là còn bật cười hùng lão sư đây chính là người bệnh trương xuân phúc nói v õ tiểu phú lại là vội vàng nhường trương xuân phúc nằm xuống cái này bất tuân lời dặn của bác sĩ bị tại chỗ phát hiện đại gia cũng là có chút không có ý tứ ta đây không phải nhìn lão đầu này lo lắng lợi hại nghĩ tới khuyên bảo khuyên bảo h ắ n nha mới vừa dậy mới vừa dậy Võ tiểu phú c ũ nhìn g k g nói trước mắt trương xuân phúc hùng hoàng nghiệp ngược lại là yên tâm mấy phần tối thiểu nhất tình huống hiện tại rất tốt bệnh nhân tuổi tác đã là sáu mươi bảy số tuổi này kỳ thật đã là không nhỏ nếu là thân thể điều kiện không tốt làm p h ì n h động mạch phâu thuật nguy hiểm liền sẽ càng lớn nếu là tâm tính còn tốt tay kia thuật tỷ lệ thành công càng lớn hơn trương xuân phúc rất phối hợp hùng hoàng nghiệp một phen sau khi kiểm tra đối chiếu trong tay phía tử cũng là càng thêm xác định bệnh tình trương xuân phúc nhìn về phía hùng hoàng nghiệp lại nhìn một chút mặt có nước mắt nữ nhi lúc này cũng là đ ố n g nhiên thở dài bác sĩ ta có phải hay không còn có gì khác tương đối bệnh nghiêm trọng a các ngươi trực tiếp cùng ta nói liền tốt ta gánh vác được ta cái mạng này lúc trước nên nhét vào trên chiến trường may mắn nhặt được một mạng sống lâu mấy chục năm đã sớm đủ vốn liền xem như thật là cái gì lại bệnh ta cũng không có gì gọi là yên tâm ta gánh vác được kỳ thật rất nhiều người nhà đều tưởng lấy dấu diếm bệnh nhân bệnh tình nhưng là sự thật tình huống đâu tại khá ngoại n g trú bên trên một chút bệnh nhân thường xuyên dùng một câu đ ố i bác sĩ cái kia chính là ta chính mình thân thể ta chính mình còn không rõ ràng làm sao mặc dù là rất không xuôi thai nhưng đã đến một cái giai đoạn bệnh nhân đối với mình thân thể vấn đề đúng là so bác sĩ càng phải cảm giác tin tưởng mảnh đạn tại trường xuân phúc trong đầu chờ đợi mấy thập niên bây giờ bởi vì ngã thương còn làm sọ não ct Đem hùng o đoán. a giải phẫu thần kinh bác sĩ đều kinh động, Trương xuân phúc có thể không kinh kinh phâu Phúc thần Há thể h đều Xuân suy bác có có, có sĩ hoàng nghiệp mặc dù không có quá giải thích cặp kẽ nhưng là trương xuân phúc cũng là đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra hô nguyên lai liền là cái u máu à, nhìn đem ta dọa đến còn tưởng rằng là đạt được cái gì ung thư não các loại lại bệnh đâu vậy thì trực tiếp làm giải phâu chính là ta tin tưởng các ngươi bất quá cái này phâu thuật trước sau dài nhiều lắm thời gian à, ta lớp này có thể không thể rời bỏ người à. võ tiểu phú nhìn xem như chút được gánh nặng trương xuân phúc trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết nên nói cái gì đại gia tâm thái là thật tốt cũng là tâm thật sự lớn à, lúc này lại còn nhớ đi làm đâu đại gia u máu vẫn là nguy hiểm ngươi cũng không thể quá không làm chuyện đến mức đi làm sự t ì n h vẫn là chầm rãi đi thân thể trọng yếu nhất t cù dĩnh khuyên một câu cũng là đang đánh dự phòng châm bởi vì nhìn đại gia dáng vẻ hiển nhiên là không có đem u máu coi là gì a đại gia thần sắc có chút bận tâm ai thật vất vả tìm công việc nếu là ném đi rất đáng tiếc đã dựa theo những người tuổi trẻ các ngươi lại nói ta muốn là xin phép nghỉ thời gian quá lâu rất dễ dàng nhường lão b ả n phát hiện ban này có ta không có ta đều như thế chương hai mươi ba chương chủ nhiệm chương hai mươi ba chương chủ nhiệm phút đám người cũng là bị đại gia làm cho tức cười liền cả người bệnh nữ nhi cũng là không có trước đó lo lắng như vậy phụ thân của mình đều có lòng tin như vậy nàng sao có thể cho nhà mình phụ thân quá nhiều cảm xúc gánh vắt đâu hùng hoàng nghiệp lúc này cũng là lông mày thư giãn mấy phần tiểu phú thu nhập khoa giải phẫu thần kinh đi ta để cho người ta đem giường để chống kỳ thật đại gia cái này phẫu thuật thật là khó thực hiện u máu ngược lại là có tốt quan trọng là viên k i a mảnh đạn lần này nhất định phải muốn mổ sọ làm không chỉ có là muốn đem u máu giải quyết còn phải đem mảnh đạn cũng cùng một chô lấy ra mảnh đạn vị trí quá muốn chết u máu chỉ có thể coi là bom hẹn giờ nhưng là mảnh đạn liền trực tiếp là đưa tới mạch máu đao a hùng hoàng nghiệp đến nhanh đi cũng nhanh trên đường vẫn không quên bàn giao phó kiện bệnh nhân này liền muốn phó k i ệ tiếp thu nghe được hùng hoàng nghiệp ăn bài phó kiệt cũng là đầy chán mồ hôi buổi sáng hắn cũng thu một cái vốn là xem như phức tạp nhưng là cùng cái này so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới bất quá rốt cuộc là từ một đám y học sinh bên trong tuyển gia tới tinh anh vượt khó tiến lên tinh thần vẫn phải có nhìn cái gì vậy ngươi miệng kia ra thực sự luyện một chút ta ta lúc ấy làm sao an đ u ổ i ngươi đến ngươi nơi này ngươi một câu nói kia đều nói không ra đại gia nhìn xem giường bên gãy xương người bệnh tức giận nói lúc này gãy xương người bệnh cũng là có chút thương cảm lúc đầu cho là mình liền đủ nặng kết quả ngược lại tốt n、so、võ, võ tiểu phú thì t là nhìn về phía vương hổ nhức đầu kia mấy chương bài thi đang chuẩn bị xuất ra vương hổ trước đó viết tiến đến ngôn một chút đâu khá lắm đem viết n ố ba bốn tấm bài thi tụ cùng một chỗ võ tiểu phú đều quả thực là không có nhận ra vương hổ viết là điểm vận gì ai vương hổ bác sĩ nội chú mặc dù còn không có làm bên trên chủ nhiệm nhưng là chủ nhiệm viết chữ tinh túy h lại là đã nắm giữ tám thành a cù dĩnh cho mượn căn bút cù dĩnh đang làm bệnh l ư ợ c đâu chỉ nghe được thanh em vừa mới rơi xuống trước ngực bút liền thiếu đi một cây vẫn là đẹp mắt nhất cây kia muốn nói điều gì nhưng là nghĩ tới võ tiểu phú sử dụng hết cũng liền trả lại liền cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu võ tiểu phú cầm cái này mấy chục khối tiền một c â y bút không khỏi tán thưởng một tiếng khoản g này hắn đã qua lúc trước trong đám bạn học liền có dùng quá dùng tốt bất quá đồng học kiết nhưng không có cù dĩnh như vậy đại khí lúc trước võ tiểu phú muốn cho mượn đồng học kia bút sử dụng vậy thì cùng giống như vương hổ chữ xem không hiểu cũng không quan hệ hắn đã nhìn ra đây chính là cái mặt ngoài công trình cũng không phá phân chỉ cần là đem bài thi tràn ngập đưa trước đến liền tốt đoán chừng cũng chính là áp đáy hòm gì đó những lao sư kia nhìn nhiều những vật này đều là điện thoại không có điện không phải liền là chữ như gà bới sao ai không biết à tiếng latin thi cử hắn cũng là hai ngày liền có thể toàn phần tuyển thủ tiểu phú cụ dĩnh người bệnh nhân kia chuyển tới khoa giải p h ẫ u thần kinh rồi lưu văn nhân rốt cuộc trở lại toàn bộ bệnh khu năm mươi tấm dưỡng liền lưu văn nhân chính mình quản đúng là có chút khó khăn n ờ i lưu văn nhân liền không có có thể tọa hạ không nhìn xem lưu văn nhân hai đầu đôi chân dài liền biết đều là như thế rèn luyện ra được à cũng chính là có võ t i ể u phú cùng cụ d í n h tới và không hôm nay lưu văn nhân nói không chừng còn có thể g ầ y một cân đâu đã xoay qua chỗ khác lão sư lưu văn nhân nghe vậy n h ẹ gật đầu chuyển đi liền tốt ra bệnh trong khu cho dù là thiếu một cái nguy hiểm nhân tố đều là của nàng p h ứ c khí kỳ thật nàng rất hoài niệm xuống nông thôn thời điểm những cái kia cấp hai bệnh viện khoa cấp cứu hình thức nào có cái gì phẫu thuật cùng bệnh nhân à kiểm tra vừa mở trực tiếp gọi hội trần nên cái nào khoa trực tiếp nhường khoa thất đem người lĩnh đi liền tốt không phải người cái này viết cái gì đồ chơi a lưu văn nhân nắm lên chén nước uống một ngụm nhân tiện quét võ tiểu phú một chút nhìn xem võ tiểu phú múa bút thành văn thành quả không khỏi phun ra đây là một phần dự phòng bảo vệ sức khỏe khoa ra bài thi nhằm vào chính là cảm cúm vân đáp thế nhưng là lưu văn nhân quả thực là không có theo võ tiểu phú đáp án bên trong nhìn ra một cái trung hoa văn tự tới chép vương hồ sư huynh a chép vương hồ lưu văn nhân cầm giấy xoa xoa cái bản rút vương hồ bài thi nhìn l â ngày không khỏi nhịu chặt lại hiển nhiên cũng là giải đọc khó khăn ngươi có thể xem hiểu xem không hiểu a xem không hiểu làm sao chép a mù chép a lưu văn nhân nhìn một chút võ tiểu phú rốt cuộc hiểu rõ hợp lấy võ tiểu phú đây là mù viết a cũng không có cảm thấy có vấn đề gì nhưng là đối với võ tiểu phú can đảm lại là lý giải sâu hơn phải biết những này mới vừa vào khoa thực tập sinh dị vãng cái nào không phải cẩn thận chặt chẽ sợ xảy ra vấn đề dựa theo bình thường thao tác lúc này võ tiểu phú hẳn là lật sách tìm đáp án mới đúng kết quả ngược lại tốt so vương hổ cái này kẻ già đời còn tuyệt thấy thế nào cũng không giống là mới nhập khoa thực tập sinh quá giàu bất quá khoa cấp cứu vẫn thật là thiếu nhân tài như vậy n g ư ơ i coi chừng bị dự phòng bảo vệ sức khỏe khoa biết phạt ngươi chép một trăm l ầ n võ tiểu phú đem bài thi bên trên danh tự cho lưu văn nhân chỉ chỉ, lão sư phải phạt cũng phải là phạt n g à i đây là n g à i bài thi à ừng lưu văn nhân nhìn kỹ thật đúng là tên của nàng ba liền làm một c ước cơm đã đặt xong ngươi đi lấy một chút cho trương chủ nhiệm cũng đưa một phần đi qua chỗ của hắn bệnh nhân đoán chừng lại có một giờ đều không nhìn xong khiến hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi lay mấy ngụm hắn dạ dày không tốt nếu là không đúng hạn ăn cơm chỉ sợ nhịn không được võ tiểu phú nghe nói như thế lập tức liền hai mắt tỏa sáng nhìn xem thời gian vậy mà đều sắp mười hai giờ rồi sờ bụng một cái quả nhiên là hủy khuất đại huynh đệ a cũng bắt đầu tê ơ lao sư và thuế võ tiểu phú thẳng đến khoa cấp cứu đại, thức ăn ngoài cơ bản đều là đặt ở chỗ đó phòng quan sát bên ngoài thế giới cùng phòng quan sát bên trong thế giới giống như là hai thế giới giống nhau phòng quan sát bên trong mặc dù một mảnh lời đau tiếng b u ồ n mặc dù bận b i ệ u nhưng cũng là bận bị hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự khá ngoại trú cùng phòng cấp cứu liền không vậy thật sự là chợ bán thức ăn không sự cố hiện trường a võ tiểu phú không có quá nhiều trì hoãn đây chính là khoa cấp cứu hiện trạng mỗi ngày như thế không từng có biến lấy thức ăn ngoài Không không trương chủ nhiệm tên là trương văn trung hơn bốn mươi mời phó chủ nhiệm bác sĩ thời gian cũng có mấy năm ở trong bệnh viện không phải nói ngươi thi bác sĩ điều trị liền là bác sĩ điều trị ngươi thi chủ nhiệm liền là chủ nhiệm còn phải bệnh viện mời ngươi mới được bằng không người rõ ràng đã thi phó chủ nhiệm khả năng còn phải làm bác sĩ điều trị việc cấm bác sĩ điều trị tiền n g ư ơ i rõ ràng thi chủ nhiệm vẫn là làm phó chủ nhiệm việc bộ kia chủ nhiệm tiền lương cùng tiền thưởng Trương Văn chương u Vân cũng là h thế. t r ư c hai ủ n mươi bộ dạng rất nghiêm n rất h túc, n trên g không ít, có thể bốn g làm người ra an n tâm đây c giòn h thường thể người bản có có sinh viên chương hai mươi bốn ra giòn sinh viên người bệnh là nhìn cũng rất tráng trung niên nam nhân lúc này nghe được phải làm phẫu thuật đều không mang do dự trực tiếp đáp ứng đến gần võ tiểu phú còn có thể nghe đến trên người mùi rượu cái này viêm ruột thừa cấp ạ cô tạ b ẹ n đ i n c i t i s đoán chừng liền là uống rượu uống ra tới bất quá hắn không nghĩ kiêng rượu ngược lại là nghĩ tới thanh trừ cái này chậm chế hắn uống rượu kẻ cầm đầu quả nhiên là mạch suy nghĩ d à n h mạch ta đúng rồi bác sĩ ta cắt ruột thừa rồi thôi về sau có thể cho ta giữ lại sao trương văn trung nghe vậy xứng sở ngươi muốn ruột thừa làm gì không đều nói đây là chúng ta linh căn nha ta trước giữ lại trở về đông lạnh bên trên vạn nhất ngày nào linh khí khôi phục ta còn có thể nối liền thành cái tiên cái gì trương văn trung mặt lập tức đen hắn nhìn ra hỏa này làm xong phẫu thuật còn hẳn là đi bệnh viện tâm thần nhìn xem cái này đều cái gì cùng cái gì a võ t i ể u phú cũng là không thể nín được cười tới ra hỏa này xem xét liền là cái lao thư chủng a nhìn về phía trương văn trung trương chủ nhiệm lưu lão sư là cơm ngươi dành thời gian ăn một miếng đi trương văn trung tiếp nhận hộp cơm chặn lại nói tạ tạ ơn a ngươi là mới nhà khoa ừ m ta cùng một cái khác gọi là cụ d ĩ n h đ ồ n g học đều là hôm nay lại đây lão sư ngài muốn là có cái gì cần tùy thời chào hỏi chúng ta trương văn trung nhìn xem võ tiệu phú cơ linh sức lực cũng là cười cười A là ngươi c a ngay tại cho sư huynh trợ thủ y tá nhìn thấy võ tiểu phú lập tức kêu một tiếng võ tiểu phú nhìn một chút đây không phải đúng dịp sao cho sư huynh trợ thủ y tá chính là hôm qua cho hắn giúp một tay lục tỷ tỷ là lục tỷ tỷ a đây không phải đúng dịp sao ngay tại xé băng gạc sư m i n h lúc này cũng là nhìn về phía võ tiểu phú trong mắt hơi nghi hoặc một chút khuôn mặt không giống như là vương hổ vui mừng như vậy có chút lãnh gốc thân thể cũng là cao gầy cao gầy cái chủng loại kia cùng vương hổ đơn giản liền là hoàn toàn ngược lại lượng chủng loại hình vũ sư m i n h ta là hôm nay mới nhập khoa sư m i n h gọi ta tiểu phú liền tốt là t r ư ơ n g chủ nhiệm để cho ta h ồ sư m i n h đi ăn cơm phòng làm việc bác sĩ bên trong lưu lão sư đã, đã đặt xong sao chính là vị sư h u n h này cũng họ võ tên là võ thanh đình tên đúng là rất vang võ thanh đình nghe vậy cứng răn cố nặn ra vẻ tôi cười các ng ta x võ, võ thanh g cái đình ngược lại là rất nguyện ý nhưng là cùng võ tiểu phú dù sao cũng là lần thứ nhất gặp có chút đối võ tiểu phú tay nghề không tự tin a mặc dù chỉ là một cái đầu ra tổn thương nhưng là còn có tiểu huyết quản xuất huyết cũng không phải tốt như vậy xử lý đi bác sĩ võ ngươi nhanh đi ăn cơm đi tiểu phú bác sĩ thực lực ta hôm qua cũng đã gặp qua không phải hôm nay mới n h ậ p khoa sao bất quá nghe được y tá võ thanh đình ngược lại là không có như vậy nghi ngờ đây cũng là lao y tá vẫn có thể tin được đã nói như vậy vậy thì nhất định là không có vấn đề tại khoa cấp cứu liền không có cái thời gian rỗi hiện tại không đi ăn một hồi chỉ sợ cũng không đi được có võ tiểu phú thay một chút hắn mau chóng lây xong còn có thể tới vậy thì làm p h i a ngươi n ta mau sớm trở lại võ tiểu phú cười gật đầu đưa mắt nhìn võ thanh đình rời đi mới là nhìn về phía y tá lục tỉ tỉ ta phát hiện ngươi hôm nay lại đẹp lên a lục y tá tên là lục tiểu nguyệt cùng võ tiểu phú cũng chính là cùng tuổi mà thôi bất quá công việc sớm khoa chính quy sẽ đi làm đã là có ba năm công việc kinh lịch vẫn thật là, là lao à l y tá trận nhìn võ tiểu phú một chút ngươi mau làm việc đi miệng lưỡi trơn trượt mặc dù là nói như thế nhưng là miệng k i a liệt so a cờ cũng khó khăn ép rõ ràng cũng rất hưởng thụ lục tiểu n g u y ệ t d á n g dấp đúng là xinh đẹp nụ cười này thì càng m ê người võ tiểu phú cũng rất hài lòng mới vào chỗ làm việc tiểu bác sĩ không phải quang sẽ xem bệnh là được bệnh viện cũng là muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế nhiều giao hào hai cái y tá không có chỗ xấu giống như là vừa rồi nếu không phải lục tiểu nguyện mở miệng võ thanh đình làm sao có thể dành cho hắn tín nhiệm nhìn về phía người bệnh đó là cái tuổi trẻ người nữ mắc bệnh nhìn so lục tiểu nguyệt còn nhỏ nội tình cũng không tệ chỉ là giờ phút này có vẻ hơi chật vật nhìn thấy võ tiểu phú nhìn qua càng là vội vàng đem đầu cho lên h i ệ n nhiên cũng là cảm thấy có chút mất mặt làm sao làm a từ ký túc xá trên giường ngã xuống võ tiểu phú lập tức giật mình nguyên lai là ra giòn sinh viên a vậy thì không lạ hàng năm luôn có không ít sinh viên bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào bệnh viện trước mắt vị này nguyên nhân bệnh còn tính là phổ thông ngủ thật không đàng hoàng a võ tiểu phú cười nói một tiếng chính là bắt đầu xử lý vết thương đơn giản thanh lý vết thương về sau chính là tinh chuẩn tìm tới mạch máu trực tiếp đem nó b u ộ c gạo ổ, ổn ổ chuẩn thu g á c nhị lục tiểu n g u y ệ t đều là liên tục gật đầu nàng đối võ tiểu phú ấn tượng đúng là không cạn hôm qua xử lý bệnh nhân thuần t h ủ vẫn là rất để cho người ta sợ hãi than làm sạch vết thương khâu lại kỳ thật chỉ là bác sĩ khoa ngoại kiến thức cơ bản chỉ cần là l u y ệ n được cơ bản đều cũng kém không nhiều nhưng là có một chút là rất có thể phân chia bác sĩ cái t i ê chính là giảm bớt người bệnh thống khổ năng lực đang chú ý hiệu suất đồng thời thao tắc cần phải nhu hòa bình thản dạng này không chỉ có là có thể giảm bớt người bệnh thống khổ càng là có thể chấn an người bệnh tâm tình trọng yếu nhất là tinh tế một chút thao tác lây nhiễm tỷ lệ rất thấp khôi phục cũng nhanh kỳ thật giống bọn hắn những này bác sĩ khoa ngoại xử lý xong vết thương cũng còn không tệ quan trọng là thao tác xong khôi phục tình huống nếu là có lây nhiễm phát sinh thế nhưng là rất phiền phức mà lây nhiễm tỷ lệ cũng có thể tại thao tác thời điểm giảm đến thấp nhất vô khuẩn thao tác là một mặt một phương diện khác liền là tận lực không muốn đối miệng vết thương tiến hành hai lần tổn thương võ tiểu phú ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm xử lý cũng là rất nhanh khâu lại vết thương về sau băng bó thời điểm trả lại ra g i n sinh viên sắn cái nơ còn bướm băng gạc khăn trùn đầu rất xấu nhưng là có cái này nơ còn bướm liền có thêm mấy phần hỉ khí t ố t làm xong v u i đầu sinh viên lúc này cũng là một trận kinh hỉ nhanh như vậy bác sĩ n g ư y i kỹ thuật này rất hưu à lần trước cùng phòng ngã thương tới xử lý vết thương cũng không có n g ạ i xử lý nhanh bình thường đồng dạng thế giới thứ ba đi ba ngày sau tới thay thuốc phải tránh không thể dính nước nếu là có d ư ớ c n ế máu tình huống liền sớm tới thay thuốc、Phụt. nghe võ tiểu phú ra giòn sinh viên cũng là không thể nín được cười lập tức lại là vội vàng sờ lên trên đầu nhìn xem bao nghiêm nghiêm thật, thật đúng là lấy điện thoại cầm tay ra trước tiên tự trụ sờ lên lần trước n ơ còn bướm da dọn sinh viên cũng là có chút kinh hỉ bác sĩ võ ngươi hảo ầm à lại còn cho ta sắn cái n ơ còn bướm thay thuốc thời điểm ta có thể lại tìm ngươi đổi sao cảm giác ngươi động tác rất ônu ta cùng phòng thay thuốc thời điểm đều đau khóc kỳ thật trước mắt cái này tạo hình ngược lại là càng có thể để cho da dọn sinh viên tiếp nhận dù sao bọc lại trước đó trên đầu thế nhưng là chọc cùng một chỗ có vẻ như càng khó coi hơn tuất đi mau đi trở về đi lần sau có thể cẩn thận hơn chương hai mươi lăm suất huyết dưới màng cứng não chương hai mươi lăm suất huyết dưới màng cứng não trước sau cũng chính là không đến mười phút đồng hồ mà thôi ra d ọ n sinh viên đi ra thời điểm võ thanh đ ỉ n h cũng là vừa vặn trở về nhìn xem võ tiểu phú vậy mà đã xử lý xong không khỏi có chút kỳ quái hắn lúc đầu nghĩ tới mau sớm trở lại v ạ n nhất võ tiểu phú có xử lý không được đâu bây giờ xem ra có vẻ như là có chút xem nhẹ cái này vừa tới thực tập sinh à, vừa rồi lúc ăn cơm hắn cũng biết đến buổi sáng võ tiểu phú còn cùng chu vân làm phẫu thuật chiều hôm qua còn đi theo chu vân hỗ trợ bây giờ xem ra quả nhiên là có chút siêu còn bạn tụy a thẩm nghĩ lấy lần này lưu lao sư hẳn là có thể nhẹ nhõm một điểm khoa ngoại cấp cứu chất hợp thành vì lớp bốn trương văn trung lý minh chu vân lưu văn nhân loại trừ lưu văn nhân đều có bác sĩ nội chú đi theo chỉ có lưu văn nhân là một người bình thường đều là bọn hắn giúp đỡ bây giờ tốt có võ tiểu phú cùng cụ dĩnh hẳn là cũng không cần như vậy nhịn dù sao cũng là nữ bác sĩ bọn hắn nhìn xem cũng đau lòng võ sư huynh ngươi nhanh như vậy liền trở lại a quen thuộc tại khoa cấp cứu ăn đến chậm coi như ăn không đủ no tốt ngươi nhanh đi ăn cơm đi ta đi ăn cơm mới biết được ngươi cũng còn không có ăn đâu liền đến thay ta hôm nào sư huynh ăn bài cho ngươi võ tiểu phú lúc này cười, cười. nói một tiếng nghe sư h u n h sau đó nhìn về phía bên người lục tiểu nguyệt lục tỷ tỷ n g ư ơ i ăn hay chưa c u n g tiểu đệ đi chắp vá một ngụm lục tiểu nguyệt nhìn thấy võ tiểu phú còn có thể nghĩ tới nàng cũng rất vui vẻ chúng ta đều đã đặt xong cái này đi ăn ngươi nhanh đi ăn đi phòng làm việc bác sĩ bên trong lưu văn nhân đã là không có ở đây cụ dĩnh cùng vương h ổ còn tại ăn lưu lão sư đâu có cái bệnh nhân lưu lão sư đi qua nhìn võ tiểu phú nhìn cụ dĩnh một chút cô nương này vẫn là không có thích hứng khoa cấp cứu tiết tàu a không có gấp ăn nhìn xem cụ dĩnh ăn cũng không xê xích gì nhiều đi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi cụ dĩnh có chút kỳ quái đem lỗ bông xuống nhìn thấy võ tiểu phú đã là đứng dậy vội vàng đuổi theo ngược lại là sau lưng vương hổ thấy cảnh này không khỏi nhẹ gật đầu võ tiểu phú cùng cụ dĩnh vừa tới theo lưu văn nhân lưu văn nhân đều đi xem bệnh nhân bọn hắn sao có thể nhàn rỗi đều là từ nơi này một bước lại đây vương hổ tự nhiên là biết đến càng nhiều bất quá hắn cũng không có nói với cụ dĩnh cái gì dù sao cũng là ngày đầu tiên nhận biết cũng không hiểu rõ cụ dĩnh tính nết không thật nhiều nói cái gì ngày đầu tiên nhà luôn là phải cấp chút thời gian thị t ứ n g b ấ trọng q u yếu nhất là võ tiểu phú cũng không có mình một người đi qua mà là mang theo củ dính cùng một chỗ y dạy lộ họ phở sự tỉnh vương hổ cũng biết cái khác bác sĩ cũng đều biết bất quá cũng không thèm để ý dù sao cũng không phải là trực tiếp còn muốn hậu kỳ biên tập đối với bệnh viện bất lợi địa phương đi qua câu thông về sau đều sẽ cắt bỏ cho nên bọn hắn cũng không có bởi vì tiết mục sự t ì n h liền làm sự t ì n h bó tay bó chân vẫn là ban đầu hình thức võ tiểu phú biểu hiện tối thiểu nhất là đem cụ dĩnh nhìn thành người hợp tác mà không phải người cạnh tranh cái ý thức này cũng rất tốt vương hổ còn nhớ k ỹ lâm thiệu nguyên trước đó cùng hắn nói một câu nói tại khoa cấp cứu trọng yếu nhất là hợp tác phòng quan sát bên trong cụ dĩnh nhìn thấy lưu văn nhân kia bận rộn thân ảnh về sau chính là minh bạch cái gì nhìn về phía võ tiểu phú tâm tình không hiểu có chút phức tạp liền hỏi so ngươi ưu tú người vẫn còn so sánh ngươi có e q ngươi nên làm cái gì đây là một cái tai nạn xe cộ sau nhiều chỗ gậy xương bệnh nhân khoa chấn thương c h ỉ n h hình không có giường nhưng là bệnh nhân làm mở ra tổn thương nhất định phải khoa cấp cứu phẫu thuật cho nên trước hết tại khoa cấp cứu giường bệnh ở lại an bài phẫu thuật phẫu thuật sau lại đi vào khoa chấn thương c h ỉ n h hình khoa chấn thương c h ỉ n h hình cũng đang an bài giường bệnh nhưng là bệnh nhân đột nhiên bắt đầu sao động lúc này các loại dụng cụ đều đã là dùng lên sọ não ct đã h ẹ n sao cùng phòng chụp ct nói xong rồi hiện tại liền có thể đi qua làm nói đã là đẩy giường bệnh đi về phía trước lưu văn nhân đây mới là phát hiện võ tiểu phú cùng cù dính đến đây à hai người các ngươi tại sao cũng tới cơm nước xong xuôi rồi nhìn xem võ tiểu phú đi theo y tá đi phòng chụp ct lưu văn nhân thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì võ tiểu phú trên thân luôn có cố để cho người ta có thể tin tưởng khí chất nhất là đi qua cho tới chưa quan sát qua về sau thì càng là như thế bệnh nhân này rất nặng nếu là những người khác lưu văn nhân thật đúng là không yên lòng bất quá nàng tại phòng quan sát thật đúng là không nên bỏ đi dù sao những bệnh nhân khác cũng đều cũng không khá hơn chút nào cụ dĩnh lúc này tâm tình không hiểu nặng nề võ tiểu phú nhìn ngài không ở liền để cho ta cùng nhau tới lao sư thật xin lỗi ta lần sau sẽ không lưu văn nhân nghe vậy cười một tiếng đây cũng là cái thành thật hài tử à bất quá nàng cũng là từ nơi này thời điểm lại đây khi đó nàng có lẽ còn không bằng cụ dĩnh đâu không có chuyện ngày đầu tiên trước thích ư ớ n g một chút đằng sau coi như cũng như bên trên khoa cấp cứu tiết ấu giường số sáu cái kia té bị thương l á o thái thái nói là ngực đau ngươi đi nhìn một chút được rồi lao sư có võ tiểu phú cùng cụ dĩnh hỗ trợ lưu văn nhân lập tức đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều phong trụ cờ tờ v hói tiểu phú nhìn trên máy tính b ả y biện ra tới hình ảnh lập tức biến sắc vội vàng cho lưu văn nhân đi điện thoại lão sư hẳn là xuất huyết dưới m à n g cứng sụp đủ rồ hạ hệ h tô mạ ct biểu hiện trắng quyết hình trước đó kiểm tra thời điểm không có phát hiện hẳn là đằng sau mới phát sinh sẻ còn gọi là máu tụ dưới m à n g cứng xuất huyết dưới m à n g cứng sụp đủ rồ hạ hệ h tô mạ lưu văn nhân cũng là lông mày xích chặt vội vàng thỉnh thần bên ngoài hội trần cấp tính phát sinh xuất huyết dưới mảng cứng sụp đủ rồ hạ hệ h tô mạ vẫn là rất nguy hiểm trọng yếu nhất là xuất hiện loại tình huống này c hai u ẩ n bị nạn h xe cộ tổn thương sợ nhất liền là loại này có chút tổn thương lần thứ nhất kiểm tra rõ ràng loại bỏ nhưng là hậu kỳ vẫn là có thể sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này liền sẽ rất phiền phước võ tiểu phú rất nhanh đẩy bệnh nhân trở về phòng quan sát phòng làm việc bác sĩ bên trong tới vẫn là hùng hoàng nghiệp sau lưng vẫn là kia hai cái cái đôi nhỏ hùng hoàng nghiệp nhìn về phía võ tiểu phú vẫn là của ngươi võ tiểu phú cũng rất bất đắc dĩ đây không phải đuổi kịp sao hùng hoàng nghiệp nhìn qua phía tử kiểm tra bệnh nhân l ô n g mày cũng là nhăn ở cùng nhau vô luận là cái nào khoa bác sĩ kỳ thật đều không thích tăng ca nhưng là bọn hắn trong mỗi ngày làm nhiều nhất còn liền là tăng ca nhất là khoa ngoại bác sĩ suất huyết lượng không ít, điều trị duy trì cổn sợ vạ tỷ vơ m ạ nạ e mẹn nhất định là không được chuẩn bị phẫu thuật đi phía trên đã không có giường chuẩn bị tiền phẫu chỉ có thể ở các ngươi chỗ này làm ta nhuồn phía trên cân đối một cái giường tới hậu phẫu lại q u a vào ân hai người các ngươi lưu lại giút tiểu phú h ù n chương n nghiệp g quay ờ rời i đi, tiểu võ phú c hai n đ mươi sáu bảo vệ mình chương hai mươi sáu bảo vệ mình người gây ra họa kia cũng là có chút sợ choáng cái này trước đó không phải liền cái gây xương sao này làm sao đầu góc còn ra máu còn có nguy hiểm tính mạng bác sĩ hắn đầu góc vấn đề là trước kia liền có vẫn là lần này hai nạn xe cộ vấn đề à? nếu là trước đó vấn đề ta cũng không thể bồi người bệnh con trai ngay vậy càng là nổi nóng cái gì trước đó vấn đề đương nhiên là ngươi xô ra tới ta và ngươi nói nếu là cha ta có chuyện bất chắc ngươi liền xong rồi mau đưa tiền võ tiểu phú nhìn xem hai người cũng là những mày nhốn não cái gì mà nhốn não hiện tại trọng yếu nhất là cứu người các ngươi ở chỗ này kéo dài thêm một phút đồng hồ người bệnh liền nhiều một phần nguy hiểm ta trước đó nói bệnh tình các ngươi đều nghe rõ chứ nhất là ngươi ngươi cha chờ lấy làm giải phẫu đâu còn tiền tiền nọ cha ngươi trọng yếu Trọng yêu người bệnh con trai nhìn thấy võ tiểu phú dám hung hắn lúc này liền nghĩ ngạnh cổ nhưng là phát hiện ngạnh lên cổ đều t r ê n l ệ n h võ tiểu phú không ít lại nhìn võ tiểu phú trắng trắng nói chuyện hung hăng giọng còn như thế cao lúc này liền là có chút khí nhược không có tiền thấy thế nào bệnh nhỏ giọng thầm thì một chút người bệnh con trai cũng là không còn dám ở mỹ nhưng là trên thân luôn là có sợi hồn sức lực bác sĩ các ngươi phẫu thuật có n ắ m chắc không ta và các ngươi nói à nếu là ở bàn mổ bên trên xảy ra vấn đề ta cũng không đáp ứng võ tiểu phú mày miễu lại đến c à n sâu bác sĩ sợ nhất bệnh nhân là cái gì bệnh nhân liền là trước mắt loại này làm xong phòng bệnh gặp làm không tốt tòa án gặp dù ai ai có thể dễ chịu a bất quá lúc này bệnh nhân tình huống có thể chờ không nổi cho dù là trên thế giới bác sĩ giỏi nhất cũng không dám nói có thể trăm phần trăm đem phẫu thuật làm tốt bất quá ta có thể nói cho ngươi nếu là lại chỉ hoãn xuống dưới bệnh nhân phẫu thuật thành công tính sẽ chỉ thấp hơn nếu thật là bệnh nhân xảy ra chuyện gì cái kia chính là trách nhiệm hình sự tiền cái gì ngươi cũng đừng nghĩ cái gì người bệnh con trai lập tức biến sắc vậy còn chờ gì nhanh làm a cần ký tên đúng không hứng chỗ nào ký nhìn xem người bệnh con trai cái dạng này võ t i ệ u phú lông mày c à n sâu chỉ hy vọng phẫu thuật thuận lợi đi bằng không lấy cái này người nhà chết muốn tiền tính tình sợ là bệnh viện cũng sẽ phiền phức không ngừng võ tiểu phú cũng đã nhìn ra người bệnh này con trai đối với người bệnh sinh tử tựa hồ cũng không có như vậy quan tâm ngược lại là quan tâm hơn có thể như thế nào mới có thể bồi giao tiền nhiều hơn nói thật loại người này võ tiểu phú cũng gặp rất ít cho dù là trong ngộng cũng chưa từng thấy qua nhiều ít nhưng vẫn thật là chân thực tồn tại cũng không biết người bệnh biết con trai là như vậy phải có thương tâm dường nào người bệnh con trai hối thúc võ tiểu phú lại là không thể gấp nay nói phóng hiểm không có chút nào có thể thiếu giảng trình tự phải đi không có chút nào có thể thiếu đi chỉ cần là không chỉ hoãn phẫu thuật tiến hành hết thể bảo hộ chương trình đều là không thể tiết kiệm l ư ợ c đây cũng là rất nhiều bác sĩ bất đắc dĩ đối mặt phân do phải trái người bệnh hết thể đều là quay c h ù n g quanh người bệnh tiến hành này tỉnh lược chương trình trực tiếp tỉnh lược liền tốt đằng sau bổ cũng không thành vấn đề nhưng là gặp phải loại này không nói lý ngươi thật đúng là không dám tỉnh lược tại bảo đảm người bệnh sinh mệnh dưới tình huống tận khả năng đem chính mình bảo trì tại có lợi địa vị bảo hộ người bệnh đồng thời cũng không thể quên bảo vệ mình biết biết ta ký tên các ngươi phẫu thuật chính là giảm nhiều như vậy người bệnh con trai ngược lại là không kiên nhận được nữa chương trình đi đến võ tiểu phú cũng là trực tiếp nhường hai người rời đi người gây ra họa kia rõ ràng là có chút ngộng nhìn cũng rất tuổi trẻ hẳn là lần thứ nhất gặp phải loại chuyện này mới vừa rồi còn tra một chút điện thoại sợ là cha đem mình đều hù dọa phó kiệt cùng vương tuấn sinh nhìn xem võ tiểu phú lúc này đều là nghênh mốc cho tới trưa bọn hắn cũng tại lao sư dẫn đầu dưới r i ê n g phần mình bàn giao một hai cái bệnh nhân nhưng nhìn võ tiểu phú bàn giao bệnh nhân lưu loát sức lực bọn hắn lại là có chút mặc cảm nhất là người bệnh này người nhà còn như thế không dễ nói chuyện dưới tình huống nếu là bọn hắn sợ là sẽ phải rất loạn đằng sau người nhà muốn ký tên sợ là trực tiếp liền để ký căn bản không thể giống võ tiểu phú như thế bình tĩnh có vẻ như cái này lần thứ nhất khảo hạch tên thứ hai thật sự có vài thứ a lúc đầu bọn hắn còn nghĩ tại võ tiểu phú trước mặt bộc lộ tài năng đâu dù sao võ tiểu phú đối với khoa giải phẫu t h ầ n kinh kiến thức chuyên nghiệp khẳng định yếu một ít nhưng là sự thật tình huống lại là võ tiểu phú nói rất nhiều thứ bọn hắn đều chưa từng nghĩ đến nói quá nhỏ đồng dạng bàn giao phẫu thuật thời điểm đều là đem chủ yếu nguy hiểm giảm một chút liền tốt dù sao nói quá nhiều thân nhân bệnh nhân cũng nghe không hiểu nhưng là võ tiểu phú cái này bọn hắn thật đúng là không cảm thấy có vấn đề dù sao cái nhà k i a t h u ộ c nếu thật là đến lúc đó nếu lấy cái gì bọn hắn cũng không chiếm ưu thế tiểu phú ngươi còn ghi âm phó kiệt đây mới là chú ý tới võ tiểu phú lại còn ghi âm lúc này mới là đưa điện thoại di động qua bế lo trước khỏi h ò a n h à trước đó ta cùng người bệnh con trai nói muốn ghi âm phó kiệt cùng vương tuấn sinh đây mới là n h ớ tới võ tiểu phú giống như đúng là nói chỉ là đằng sau đều xúc động phẫn nộ tại người bệnh con trai thái độ bọn hắn cũng là quên cái này gốc dạ nhìn xem võ tiểu phú quay người chuẩn bị những vật khác thân ảnh phó kiệt cùng vương tuấn sinh lẫn nhau quá nhỏ đứa con trai này thật quá phận phụ thân đều như vậy lại còn chỉ muốn tiền tiền tiền cù dính tức giận nói võ tiểu phú cũng là cười cười khoa cấp cứu làm lâu ngươi liền sẽ phát hiện loại người gì cũng có chúng ta làm tốt chính mình liền tốt phòng giải phẫu bình thường đều sẽ chống đi hai đến ba cái khoa cấp cứu phòng giải phẫu chính là vì dự bị loại này cần khoa cấp cứu phẫu thuật bệnh nhân cho nên tiếp bệnh nhân tốc độ cũng là rất nhanh chỉ là loại thời điểm này phòng giải phẫu y tá cùng bác sĩ gây mê phòng chừng muốn chửi mẹ dù sao loại này khoa cấp cứu phẫu thuật là muốn hiện điều người ai cũng không muốn tốt tốt nghỉ ngơi đột nhiên làm việc loại đau khổ này đoán chừng mỗi một cái chỗ làm việc người đều có thể có rất sâu cảm thụ chỉ bất quá những này đối với bác sĩ tới nói đã là bình thường như ăn cơm n à y đến trả được đến cứu mạng liền là bác sĩ kèn xung phong làm xong cái này võ tiểu phú rốt cuộc có thời gian ăn cơm còn dư lại cũng không ít võ tiểu phú từ lò vi ba nóng lên một chút chính là phong q u y ể n tàn vân dường như thu hoạch xong tiểu phú người nói chúng ta giai đoạn thứ nhất khảo hạch đều khảo hạch cái gì a y lộ họp hờ, cái tiết cái này đệ nhất tuần khảo hạch là cái gì nhập khoa thời vậy chưa hề nói c ụ d ĩ n h bọn hắn cũng đều là có chút bận tâm bởi vì nhập khoa thời gian mặc dù ngắn nhưng là lòng tự tin của bọn hắn đã là bị đả kích suy sụp không ít Bệnh lịch đi bệnh lịch đúng bệnh lịch chúng ta dù sao cũng là mới vừa vào khoa cái khác tạm thời còn học tập không nổi bệnh lịch là chủ cột nhất cũng là chúng ta cần có nhất vội vàng nắm giữ ta đoán giai đoạn thứ nhất khảo hạch s á t suất cao sẽ là báo cáo bệnh lịch cho nên ngươi có thể ở phương diện này nhiều hạ hạ công phu chương hai mươi bảy từ phụ trong tay đao chương hai mươi bảy từ phụ trong tay đao báo cáo bệnh lịch cù dĩnh lưu tâm đi lại mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là hiện tại cù dĩnh đúng là theo bản năng liền sẽ cảm thấy võ tiểu phú nói cái gì đều có lý giống như là trước đó làm việc võ tiểu phú có đôi khi trực tiếp để cho nàng làm cái gì nàng đều sẽ trực tiếp làm theo nàng chính mình đều rất khó tưởng tượng vẹn vẹn nửa ngày thời gian làm sao lại như thế không có tiền đồ đâu toàn bộ buổi chiều võ tiểu phú cùng cù dĩnh đều là đang bận bận b i ệ u trung độ qua vương hổ cũng không có nốt lời lúc buổi tối hắn vậy mà thật sự muốn ăn bài vương sư h u n h chuẩn bị mang bọn ta ăn cái gì ta trên trăm đạo món ăn tiệc võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh tất cả giật mình nghĩ không ra ta vương hổ sư minh vẫn là cái nhà giàu sang a đây là mỏ được chỉ bất quá mấy phút đồng hồ sau nhìn trước mắt nhất thực đường võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh cũng có chút bất đ á c dĩ sư minh đây chính là ngươi nói trên trăm đạo món ăn thực a không phải lên trăm đạo đồ ăn sao tùy ý chọn tùy tiện tuyển đừng tìm sư minh khách khí a lời nói này thật đúng là không có ma bệnh vẫn thật là là trên trăm đạo đồ ăn nhưng là sư minh ngươi không thành thật a võ tiểu phú giống như minh bạch câu kia nhìn người không thể nhìn bề ngoài cái này vương hổ sư minh nhìn đàng hoàng rất nhưng là cái này hống lên người đến cú ũ n không đền mạng ăn. g là h A sau bữa A, tiểu p ngươi không trở về nhà trở trọ về sao? Cù d ĩ n h n hiện ì n hướng bệnh xem v đi võ tại i quái. Không trở về a, buổi chiều tiến Cái hiện ể u phú, chút Không chú dĩnh có ca cũng cùng tiến lên. Cái gì? Cù trở ta t kỳ láo lên. gì? về A, sư đêm, rất có đánh chết võ tiểu phú xúc động ngươi như thế quyển rất nhận người hận có biết hay không a nhìn xem võ tiểu phú đã là muốn đi vào bệnh viện c ù d ĩ n h c ắ n r ă n g vẫn là theo sau a ngươi cũng muốn đi theo trực ca đêm sao c ù d ĩ n h nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt có chút thú hoán ta có thể không đi không muốn tám giờ tựa hồ là lại trở về ngày hôm trước buổi chiều trạng thái võ tiểu phú cụ dĩnh cùng một chỗ cùng chu vân đi khám ngoại trú nhìn thấy hai người hỗ trợ chu vân tự nhiên là rất cao hứng tăng thêm vương hổ đây chính là bốn người phối t r i à, cái này phối trí chu vân đều trong nháy mắt có loại đại hộ nhân già cảm giác bác sĩ chu có cái tay ngoại thương một hồi muốn đi qua được không bao lâu chính là nghe được khoa cấp cứu trong đại s ả n h thanh âm vang lên bác sĩ mau tới cứu mạng a võ tiểu phú cùng chu vân đi vào khoa cấp cứu đại sành thời điểm nơi này là bối rối một mảnh khoa cấp cứu g i ư ờ n g bị đẩy vào đại sành một vị phụ nhân nóng n ả y hô hào bác sĩ chu vân nhìn xem bệnh nhân tình huống cũng là không khỏi nữ mày người bệnh tội tác hẳn là cũng liền là t r ư ờ n g hai mươi lúc này sắc mặt trắng bệnh thậm chí đều có chút không rõ ràng tay phải chỗ dùng băng gạc bao lấy đã là đỏ tươi một mảnh bác sĩ trên xe cứu thương đi tới đem hòm thuốc chữa bệnh bên trong gì đó giao cho chu vân nhìn thấy đồ vật về sau chu vân càng là lông mày vặn ở cùng nhau một cái tay à chỉnh tê đặt ở hòm thuốc chữa bệnh bên trong gãy chi mặt ngoài bao trùm lấy một tầng băng gạc, gạc ngoại tầm còn cần túi ngựa hoàn toàn bao trùm lấy h đặt vào túi trường nước đá bác sĩ trên xe cứu thương kinh nghiệm rất phong phú nếu như may mắn cái này gãy chi có lẽ còn có thể nối liền nhưng là đó là cái tình huống như thế nào a cái gì thù cái gì hoán tay đều để chặt cù dĩnh thông chi khoa chấn thương c h ỉ n h hình hội trần khẩn cấp phẫu thuật người nhà người nhà ở nơi nào đây là chuyện gì xảy ra cùng xe người nhà hẳn là người bệnh phụ mẫu lúc này mẫu thân đã là khóc nước mắt như mưa cũng thế hai tử nhà mình tay đều bị chặt đến đau lòng thành cái dạng gì a bệnh nhân đã là đi thông đạo xanh tiến phòng giải phẫu võ tiểu phú ghi chép lấy bệnh lịch là ta chém Ừm. võ tiểu phú n h ữ n g mày nhìn về phía trung niên nam nhân đây không phải hải tử nhà mình sao đúng là lao tử nhất đào chặt con trai ngươi người điên ta muốn cùng ngươi ly hôn có chuyện gì không thể hào h ả o nói ngươi đem hải tử tay chặt hải tử nếu là có cái gì tam trường lưỡng đ o ạ n ta và ngươi không xong nghe được người bệnh phụ thân l ờ i nói người bệnh mẫu thân càng là trực tiếp mất khống chế hai tay đập tại trung niên nam nhân trên thân trung niên nam nhân cũng không phản kháng chỉ là nhìn về phía thê t ử ánh mắt có chút chán ghét mà vứt bỏ mẹ triều con hư đều là ngươi nếu không phải ngươi một vị nung triều hắn cũng sẽ không trở thành hôm nay cái dạng này ta tình nguyện hắn cả một đời không có tay không có chân để cho ta nuôi cả một đời cũng không muốn đi trong n g ụ c giam nhìn hắn Ừm. võ tiểu phú tựa hồ là minh bạch cái gì người bệnh mẫu thân chính ở chỗ này không công tha bất quá võ tiểu phú nhưng không có thời gian xem bọn hắn đánh trợn được rồi các ngươi còn có cứu hay không người mắc bệnh trước phối hợp ta chữa bệnh cái khác các ngươi về nhà giải quyết hai nạn y khoa c â u thông bác sĩ khống t r à n g rất trọng yếu nếu là không có thể khống t r à n g nghe ư i k ô n người bệnh g chỉ có sẽ bị x m thường, bệnh người càng là sẽ bị được a sai ra sai vào vì càng làm đoán bọn hắn thiết đến chế người bệnh bệnh bởi hắn đến người tình không nói, tin phán Nghe thiết chế thể thể tức ấu, đ có có ư lầm, lầm. võ t i ể u phú nói như thế hai người cũng là không ầm ý cẩn thận hỏi xong bệnh án võ t i ể u phú mới là biết rốt cuộc là làm sao cái tình huống hai người này là người bệnh cha mẹ ruột người bệnh bị m â u thân yêu chiều đã quen cái gì đều s x n g á i trước đó có chút trộm vặt móc túi m a bệnh người bệnh phụ thân mỗi lần giáo dục đều là bị người bệnh mẫu thân ngăn lại nói là hài tử còn nhỏ không hiểu đến mức đằng sau người bệnh càng lúc càng nóng hôm qua vậy mà trực tiếp trộm hai di động trở về người bệnh phụ thân phát hiện chuyện này cũng nhìn không được nữa trước đó còn chưa tính nhưng là đây đã là có thể lập á n à. lần nữa giáo dục người bệnh mẫu thân đúng là còn ngăn đón hải tử có mẫu thân che chở cũng là không có chút nào sợ hãi người nào không biết trong nhà đều là nghe mẫu thân không phải liền là trộm hai di động sao sợ cái gì người không trả tiền hắn dù sao cũng phải tiêu dao đi quay đầu bán liền có thể tiếp tục sung sướng nhìn xem hải tử cười nhẹ nhàng căn bản một chút nhận biết không đến chính mình sai lầm bộ dáng nhìn xem biết rõ hải tử sai lầm còn một bộ không quan trọng bộ dáng thế tử người bệnh phụ thân rốt cuộc nổi giận chạy đến phòng bếp cơ lấy dao phay tại người bệnh m â u thân cùng người bệnh ánh mắt kinh hài dưới đúng là trực tiếp đem người bệnh tay phải cho chặt xuống xuống dưới huyết thủy phú trương người bệnh m â u thân cùng người bệnh đều là sợ choáng váng một trăm hai mươi cũng là người bệnh phụ thân đánh đến người bệnh phụ thân đang đánh xong điện thoại về sau lại vẫn tỉnh táo đem người bệnh gần tâm bưng cho bỏ chặt đây cũng là người bệnh có thể chống đến một trăm hai mươi đến sau đó đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu mấu chốt bằng không chỉ là phút huyết liền đầy đủ người bệnh nhanh chóng mất đi sinh bệnh võ tiểu phú cùng cù dĩnh đều là có trúc đốc mẹ chiều con hư bọn hắn đã là nghe nhiều cũng gặp nhiều nhưng là cái này từ phụ trong tay đao quả nhiên là lần thứ nhất gặp nhanh chóng bàn giao bệnh tình ký tên phẫu thuật cũng là khẩn trương bắt đầu rất nhanh cảnh sát cũng tới là người bệnh mẫu thân báo cảnh nàng muốn đem trượng phu đưa vào ngục giam võ tiểu phú làm tiếp xem bệnh bác sĩ cũng là bị cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra cũng không có cái gì phức tạp đem lời của hai người cùng bệnh lịch lại nói một lần nói thật hắn đúng là không cảm thấy phụ thân làm có vấn đề gì hành vi mặc dù là quá kích một chút nhưng là không rằng này đứa con trai này còn thế nào cứu lắc đầu đ ế tiếp sau cũng không phải là một lát có thể định ra tới người bệnh phụ thân bị mang đi cuối cùng đến cùng có thể hay không thật sự bị giam vào ngục giam còn phải nhìn con trai ý tứ hai mươi tuổi người bệnh đã là trưởng thành có phán đoán của mình năng lực nếu là hắn cũng kiên trì nói với phụ thân lời nói sát xuất cao phụ thân là khó mà miễn thoát truy cứu trách nhiệm chương hai mươi tám ruột thừa phẫu thuật chương hai mươi tám ruột thừa phẫu thuật nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là có chút khổ sở đều nói nuôi không rẻ lôi của cha nhưng là loại tình huống này lại nên như thế nào hứng đ ố i đâu liền tới đây ngươi cùng ta cùng tiến lên đài đi ngươi mau chóng hướng bệnh viện đổi u một chút được rồi lao sư ta tại bệnh viện đợi n g à i ban ngày viêm ruột thừa bệnh nhân võ tiểu phú không khỏi nhớ tới vị kia lão mọc sách không phải là vị kia a nhìn thoáng qua bệnh lịch có vẻ như thật đúng là buổi chiều phòng quan sát trực ban chính là khoa cấp cứu khoa nội tổ lao sư võ tiểu phú đi xem một chút người bệnh nhân kia lúc ban ngày người bệnh là rất tình nguyện làm giải phẫu mau chóng đem cắt ruột thừa rơi nhưng là cô vợ hà tới nghe xong trượng phu nói là cắt ruột thừa liền vì không ảnh hưởng hắn uống rượu lúc này liền là tới tức giận nói thẳng trước điều trị duy trì cổn sợ vạ tỷ vợ mã na hê mẹn nhìn xem hiệu quả thế nào. có thể không cắt thể tốt nhất là không lúc à không không cách, chỉ có thể đầu tiên chờ h cũng tiên cắt. Bác có có c sĩ đầu t đã, h ỉ là cái này các các Lúc loại, là loại đúng là các loại thùng này ruột thừa. Lúc này, bệnh nhân trước giường còn có hai cái bệnh nhân huynh đệ vốn là tới bồi giường dù sao cũng là chân ca nhom à, ngươi liền xem như bệnh bọn hắn cũng nguyện ý buổi tiếp bệnh nhân buổi chiều dụng triệu chứng đã là hóa giải tối thiểu nhất là không thương cho nên bệnh nhân cảm thấy mình lại đi cho nên kêu gọi hai cái huynh đệ đúng là lấy được rượu hai cái này huynh đệ cũng là con bợm bệnh nhân nói là muốn uống rượu bọn hắn liền dám buổi tiếp không phải sao võ ố n nên tiểu phú nghe cũng là có chút im lặng đều nói phòng cháy phòng trộm phòng quên mật hôm nay cái này được nhiều một câu phòng rượu phòng thị phòng huynh đệ a lưu văn nhân rất nhanh liền tới xem ra cũng là tại bệnh viện bên cạnh ăn nhà đưa người bệnh tiến phòng giải phẫu thời điểm hai cái huynh đệ vẫn còn, người bệnh còn lôi kéo hai cái huynh đệ nói chuyện chờ lấy ta sau một tiếng hiện ú n g ta lại là lôi một lâm ta tiếp tục tá tiên hào hán, chúng không phải bác sĩ, y tá lôi kéo, đoán chừng lâm tiến phòng phẫu hắn kéo, bác uống. Nếu đoán trước, còn giải phải chịu vợ một bàn sĩ y tay. vợ tại viêm ruột thừa phẫu thuật cơ bản đều là nội soi bụng hạ tiến hành phí tổn nhất định là cao hơn một chút nhưng là lưu lại vết xẹo lại là tương đối nhỏ v ị bệnh nhân này mặc dù là thủng ruột thừa nhưng cũng là có thể làm nội soi bụng nhưng là bệnh nhân không nguyện ý dùng cũng không phải bởi vì tốn hao cao nguyên nhân mà là hắn nghe được nội soi bụng là từ rốn đi vào có chút tự t u ệ t còn có chính là hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy nam nhân phải chừa chút sẹo nhưng là thật muốn gai chính mình một chút hắn còn hạ không được kia n g a n thủ lần này tốt gây tê hạ gia tăng mặt sẹo về sau lúc uống rượu đem bụng hướng ra một để l ọ t biểu thị ta cũng là hơi qua l i ê n những cái kia bày ra người ai có thể nhận ra đây là phẫu thuật sẹo vẫn là đánh nhau làm a lưu văn nhân đối với cái này ngược lại là không quan trọng người bệnh nguyện ý tuyển cái gì liền tuyển cái gì đối với ruột thừa phẫu thuật kỳ thật cắt ra làm tốt vẫn là nội soi bụng làm tốt thật đúng là không nhất định có thể nói rõ ràng như vậy ruột thừa phẫu thuật cho dù là cắt ra làm vết cắt cũng rất nhỏ kỳ thật cũng sẽ không so nội soi bụng ba cái tia con mắt lớn hơn bao nhiêu thậm chí là càng nhỏ hơn mà lại cắt ra làm có thể lựa chọn thuốc tê của bộ bình thường là cứng rắn sống lưng màng bên ngoài gây tê nội soi bụng liền không vậy cơ bản đều phải gây mê toàn thân hai loại gây tê cũng là rất nhiều người bệnh muốn cân nhắc vấn đề bọn hắn luôn cảm thấy gây mê toàn thân sẽ cho người biến ngốc đương nhiên đây là lời nói vô căn cứ nhưng là không chịu nổi nghe nhầm đồn vậy, người bệnh tin tưởng nhiều ai cho nên so với gây mê toàn thân người bệnh càng muốn lựa chọn loại này thuốc tê của bộ cù dĩnh cùng võ tiểu phú đều đi theo cùng một chỗ tiến vào phòng giải phẫu đối với cái này c ụ dĩnh cũng là rất cảm kích dù sao lưu văn nhân lúc đầu không có ý định mang nàng vào là võ tiểu phú góp lời mới là đưa nàng cùng một chỗ mang vào mặc dù làm thêm giờ nhưng là m ọ được tham gia phẫu thuật cơ hội c ụ dĩnh lúc này đã là không có trước đó hám trách tâm tình còn tốt không ít bất quá c ụ dĩnh trước đó cũng không có trải qua phẫu thuật lúc này ngược lại là bắt đầu khẩn trương bác sĩ gây mê cũng không phải là ban ngày gặp phải lưu văn quý là nữ bác sĩ gây mê động tác cũng là rất nhanh nhẹn phẫu thuật bắt đầu bước đầu tiên liền là vết cắt lựa chọn cù dĩnh viêm ruột thừa vết cắt làm sao tuyển cái này tự nhiên là khó không đến cù dĩnh dù sao cũng là trên sách học kiến thức căn bản điểm bợ nhi đến ngươi họa nghe được lưu văn nhân cụ d ĩ n h lập tức liền cho váng nàng là lần đầu tiên tiến hành giải phẫu a trả lời vấn đề vẫn được chỗ này đ ộ n g thủ cũng có chút không lưu loát ra bất quá cụ d ĩ n h cũng không phải cái k h i ế p chẳng tiếp nhận họa tuyến b ú t điểm bợ nhi kỳ thật liền là cái rốn cũng phải khá sống lưng liền là xương trậu phía trên kia nhất nhọn địa phương rất dễ tìm tả hữu sơ một cái liền có thể tìm tới hay là đối với sưng ơ cụ dính dựa theo sách giáo khoa tri thức cũng là rất mau tìm đến cái giờ này chỉ là tìm một chút dễ dàng hai vấn đề này là võ tiểu phú trả lời lưu văn nhân t h ậ n nhìn võ tiểu phú một chút làm việc không bao lâu khiến cho chính mình cùng bác sĩ lâu năm giống nhau cái gì liền mc kỳ thật liền là mc bận bị với cắt dưới bụng phải đường cắt chéo võ tiểu phú tiếp nhận cù dĩnh trong tay họ tuyến bút nhẹ nhàng hoa nhất hạ lưu văn nhân cũng không nói cái gì trực tiếp đi rửa tay cù dĩnh lại là nhẹ nhàng thở ra có chút cảm kích võ tiểu phú vì nàng giải vây c ù dĩnh rửa tay thời điểm rửa rất cẩn thận hoàn toàn liền là r ử a theo khoa ngoại trình tự đến bất quá nhìn xem võ tiểu phú kia lưu loát sức lực có chút mắt trợt tròn đây chính là có lao sư nhìn chăm chú đâu a ngươi có thể hay không đừng biểu hiện như thế tùy ý a thế nhưng là lao sư lại còn không mắng hắn không công bằng a nàng đều bị mắng một ngày tốt xấu cũng mắng võ tiểu phú một câu để cho nàng cân bằng cân bằng a võ tiểu phú chủ động nhận lấy khử trùng trải đơn sự tình đương nhiên tại võ tiểu phú chuẩn bị g ọ n khách gác g ọ n chủ thời điểm lưu văn nhân chúng pi là nhị không được võ tiểu phú phản ứng cũng rất nhanh chuyển c ắ t làm đưa đệ trình cho lưu văn nhân đáng chết trong m ộ n g phẫu thuật làm nhiều rồi cái này đều theo bản năng động n quên hôm nay mình là thủ A lưu Văn Nhân cho võ phú một cái người ánh mắt, nhìn người bên cạnh đều là nợ nụ cùng phẫu thuật cắt bỏ túi mật, hẳn là khoa ngoại tổng quát nhỏ nhất cũng nhất Văn Nhân đừng nhìn mới là 32, nhưng là cái này phẫu thuật, thế nhưng g Tắc, trợ thủ tiểu một mắt, Ruột thừa thuật cắt túi mật, quát tay thuật, thuật. thuật, thế cho cái cười. cấp cứu bác cái qua Lưu phiêu đều phẫu hiểu phẫu Lưu phẫu hôm phú khoa hai khoa h ô am mới lám A là là là là là là là võ bỏ k sĩ, bác sĩ khoa ngoại rất hình tượng đem loại phương pháp này gọi là phương pháp sở nắn theo chiều ruột già giống như là tìm hiểu nguồn gốc giống nhau t r ă m không lỗ hổng đây cũng là phẫu thuật cắt ruột thừa đơn giản một nguyên nhân ruột thừa kìm kẹp lấy ruột thừa kẹp cầm máu kẹp lấy ruột thừa hệ màng vị trí như thế một cố định kỳ thật phẫu thuật cũng đã là hoàn thành hơn phân n ữ a thuận thế đem ruột thừa hướng vết cắt bên ngoài kéo một phát từng thật xấu chương hai mươi chín sớm sẽ chương hai mươi chín sớm sẽ cắt ruột thừa trừ về sau còn muốn xử lý ruột thừa màng kết cung gốc dễ nơi này nếu là xử lý không tốt hậu kỳ nếu là xuất hiện ruột thừa để lọt cũng rất phiền p h i ân liền cùng nhà nát giống nhau phiền phước tiểu phú tiếp xuống ngươi tới đi lưu văn nhân đã là cùng chu vân nghe ngóng tiểu tử này đúng là có chút tài năng bởi sáng lộ một tay nhuộm phòng giải phẫu người đều đem hắn n h ớ kỹ võ tiểu phú tự nhiên là không có ý kiến ruột thừa v ế t cắt so túi mật còn tốt hơn xử lý một chút cù dĩnh hỗ trợ các c h ỉ lưu văn nhân đã là ly khai võ tiểu phú nhìn về phía c ù dĩnh ngươi khâu ra có thể chứ có cái gì không thể người bệnh đều hận không thể để ngươi cho miễn phí văn cái quán công cù dĩnh bị tiểu nói này cũng không có gì khẩn trương khâu lại là kiến thức cơ bản chỉ là nhanh chậm đẹp xấu vấn đề mà thôi nếu là nữ sinh nhất định là phải h ả o h ả o cho khe hở mỹ mỹ nhưng là vị này hình như là cảm thấy càng xấu càng tốt từng kết quả đúng là chẳng phải xinh đẹp nhưng là vấn đề khác là không có cũng liền mấy châm sự tình mà thôi phẫu thuật kết thúc đã đến hơn mười một giờ khuya hai người các ngươi đi sao lưu văn nhân vậy mà không có đi trước mà là đang chờ lấy bọn hắn nghe được lưu văn nhân cụ d ĩ n h lập tức có chút hâm mộ nàng biểu thị mình đã là có chút chịu không được vừa ban ngày lại thêm như thế nữa đêm bên trên nhất là tới gần cái giờ này nàng làm sao cù ả m mình giác càng ngày càng g n h dĩnh ngạc nhiên nhìn về phía võ tiểu phú quyền vương lại muốn đi cái này có thể quá làm cho người ta vui mừng lưu văn nhân nghe vậy lại là ghét bỏ nhìn võ tiểu phú một chút ngươi mơ tưởng sáo lộ ta ta mới không mắc lưu đâu ta bởi chiều giảm n h é o chính các ngươi đi thôi ta rút lui trước nói xong lưu văn nhân chính là không có chút nào lưu luyến ly khai nhìn dạng như vậy phảng phất là chậm một giây đều túi tiền khó giữ được giống nhau võ tiểu phú lập tức có chút tiếp nối bất quá vẫn là đ ổ i theo cù dinh cũng vội vàng đ ổ i kịp tan tầm không tích cực đầu có vấn đề bệnh viện bên ngoài có nhà m ì hoành thánh cửa hàng là lao chiêu bài vương h ổ hết lòng đó cũng là cái ăn h à n g vẫn là rất đáng tin cậy lưu văn nhân trung pi là cùng võ tiểu phú tiến vào m ì hoành thánh cửa hàng m ì hoành thánh mặc dù đẹp nhưng là lưu văn nhân vẫn cảm thấy võ tiểu phú rất chó vậy mà trên đường đi nói với nàng m ì hoành thánh bao nhiêu dễ ăn thật mỹ vị khiến cho nàng bụng cũng bắt đầu kháng nghị trong khoảng thời gian này nàng giảm béo cơm Bị v <cười> ừ ta nguyền rủa ngươi một đêm béo mười cân võ tiểu phú đúng là trực tiếp muốn ba bát mà lại ăn tốc độ còn nhanh hơn các nàng thật là danh phủ kỳ thực thùng cơm cái này nếu là không béo mười cân thật là không có thiên lý lão sư có một thứ ngươi không thể không tin tưởng cái kia chính là g e n h ọ c đừng nhìn ta ăn được nhiều nhưng là tiêu hao liền là nhanh lưu lại đều là chất lượng tốt p ồ o t e i n liền là loại kia ăn hết không mập loại hình câu nói này vừa ra lưu văn nhân cùng cụ dĩnh đều có chút phá phỏng lưu văn nhân càng là mặt mày dựng lên đừng ép ta đang dùng cơm thời điểm quạt n g ư ơ i a khẩn cấp ngầm miệng cứ như vậy nói c h ê m chọc cười vài câu một bữa cơm chính là đi qua rời đi m ỉ i hoành thánh cửa hàng lưu văn nhân chính là cùng hai người tách ra đi phương hướng không nhất trí đèn đèm xuống vo tiểu phú ngươi cũng đi qua những địa phương nào a nam khu tây khu đông khu núi cảng Hải Tây. cù dĩnh càng nghe càng rung động cả người đều đã là ngây người bất động kinh hãi nhìn về phía võ tiểu phú những n à y ngươi cũng đi qua đều chưa đi qua cù dĩnh lập tức khẽ giật mình theo sau chính là có loại đánh chết võ tiểu phú xúc động ta không có để ngươi dùng phương pháp bài trừ ta từ nhỏ đến lớn ngay tại bắc khu lợi tiểu học sơ chung đều là tại nơi chăn nuôi bên t r ê n đến cao trung mới vào trong thành đại học vốn là nghĩ bên ngoài kiểm tra một chút nhưng là điểm không đủ chỉ có thể ở bắc khu lên đây là ta lần thứ nhất rời đi bắc khu võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ hắn lúc trước kỳ thật cũng là nghĩ ra bên ngoài kiểm tra một chút nhưng là cái kia điểm đi không trên không dưới mặc dù là siêu một bản tuyến bốn năm mươi điểm nhưng là hướng mặt ngoài báo trường tốt thật đúng là kém chút trước đó cũng không có báo qua trường học à báo thời điểm mới phát hiện khá lắm nhưng cái kia chuyên nghiệp liền chiêu một cái hai cái cái này võ tiểu phú nào d á m báo A, vạn nhất bị dồn xuống đi hắn còn phải thi lại một năm kia đến đ i ê n lớp mười hai tuy tốt nhưng là võ tiểu phú cũng không nguyện ý lại trải qua một lần cho nên liền báo bắc khu đại học y khoa lâm sàng y học triệu tập dự thi hơn ba trăm người cùng bên ngoài tỉnh những cái kia động một tí một hai cái triệu tập dự thi số lượng so sánh quả thực là quá thơm buổi sáng hướng tiến v ừ i báo nhanh lúc kết thúc nhìn một chút còn tại ở giữa kẹp lấy đâu không có chút nào dùng lo lắng tạm ngưng lại nhìn trong quán internet những người khác kiệt như ngồi bàn trông hận không thể ăn uống ngủ nghỉ đều ngồi ở đây vị bên trên giải quyết đồng học đơn giản không nên quá hạnh phúc t i ế c nối duy nhất khả năng liền là không biết đến bên ngoài tỉnh phăng quang ý học sinh ngai vẫn là rất bận rộn cái gì lên đại học liền tốt thuần là người những chuyên nghiệp khác không biết y học chuyên nghiệp tuyệt đối là hố năm thứ ba đại học liền bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu còn có các loại câu lạc bộ hoạt động môn chuyên ngành sách vợ lũy đều cao hơn hắn hắn cũng không biết mình là làm sao sống q u a tới nói nhiều rồi đều là nước mắt r a bất quá võ tiểu phú theo c ù dĩnh cái kia chính là kinh tế quá khẩn trương không có tiền đi ra ngoài chơi lòng c h ắ c cần đ ề u động ngươi nói lần này chúng ta có thể lưu lại sao c ù dĩnh tới thời điểm kỳ thật còn rất tràn đầy tự tin nhưng là đã trải qua một ngày này về sau lòng tin của nàng đã không có như vậy đủ đối thủ q u á cường đại để cho nàng rốt cuộc minh bạch sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại hữu nhân đạo lý nàng dám nói chính mình vài năm nay áp lực đều không có mấy ngày nay lớn trong bệnh viện có tiết mục thu nàng không h ả o ý tứ hỏi bây giờ liền hai người bọn họ hỏi nàng muốn từ võ tiểu phú nơi này tìm kiếm một chút lòng tin giá trị có thể a ngoài ta còn ai a thật sao cù dĩnh nghe được võ tiểu phú lập tức cảm giác mình lại có thể nếu không ngươi lại đi hỏi một chút chú công hắn khẳng định đều cho ngươi sẽ lấy sau mấy chục năm đều hoạch định xong cù dĩnh nghe vậy xứng sở lập tức lại là minh bạch cái gì võ tiểu phú ta đánh chết ngươi phân công quản lý nội ngoại khoa tổ phó chủ nhiệm còn có khoa cấp cứu tất cả bác sĩ y tá đều phải tham gia đây cũng là võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lần thứ nhất cùng bác sĩ đa khoa giờ nẹ dỗ đỡ i ả kỳ sơ nở y tá gặp mặt phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú cùng cụ dĩnh tìm cái góc nhỏ ngồi xuống t ậ n lực đem sự tồn tại của mình cảm giác biến mất đến thấp nhất bác sĩ y tá lục tục no g n g h e đến lưu l o á t trực tiếp một phòng toàn người lâm thiệu nguyên là cuối cùng vào hai cái thường vụ phó võ tiểu phú đều là lần thứ nhất gặp khoa nội tổ thường vụ phó là một cái nữ bác sĩ gọi thương bán n ộ n g nhìn tội tắc h ẳ n là tại hơn năm mươi dáng vẻ làm người nghiêm túc. không giận tự uy mặt mày nhường võ tiểu p h ú trực giác hẳn là một cái không dễ chọc khoa ngoại thường vụ phó gọi đoàn hảo nghe nói vẫn chưa tới bốn mươi nước ngoài du học trở về có chút lôi thôi l i t thiết hôm qua đi giao lưu không ở hôm nay mới trở về tiểu phú cụ dĩnh đến cùng mọi người nhận thức một chút chương ba mươi buổi trình bệnh chương ba mươi buổi trình bệnh chăm chú nghe y tá cùng bác sĩ giao ban võ tiểu phú cùng cụ dĩnh lúc đầu coi là giao ban hoàn tất chính là mọi người đường ai nấy đi ai ngờ lâm t i ệ u nguyên cho tới như thế một chút nho nhỏ nơi hẻo lánh trong nháy mắt chính là bị mấy chục đạo ánh mắt khóa được cho dù là võ tiểu phú lúc này đều là không khỏi tê cả ra đầu cụ dĩnh thì càng là có chút t r ò n váng cứng ngắc đứng lên cụ dĩnh nhìn về phía võ tiểu phú ý tứ rất rõ ràng ngươi tới trước hay là ta tới trước nhưng là trong ánh mắt biểu đạt tầng sâu hàng nghĩa liền là ngươi tới trước võ tiểu phú cũng chính là bắt đầu hơi có chút không thích đứng mà thôi rất nhanh liền ổn lại dù sao cũng là ở trong mơ trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng những này còn không tính cái gì các lão sư tốt ta gọi võ tiểu phú là hôm qua vừa tới thực tập sinh thân cao một trăm tám mươi bảy thể trọng một trăm tám mươi còn không có bạn gái còn xin các vị lão sư về sau chiếu cố nhiều hơn nghe võ tiểu phú tự giới thiệu một chút y tá không thể nín được cười tới cho dù là lưu văn nhân cùng chu vân mấy cái cũng không có nhịn xuống lâm t i ể u nguyên đoạn hào cùng thường bán mộng càng là sắc mặt quái dị đứng tại lâm t i ể u nguyên bên người một cái trên mũ có hai đầu gạch ngang y tá càng làm mở miệng cười ngươi giới thiệu này không biết còn tưởng rằng là ra mắt đâu ngươi cái này n h ậ p cái khoa chúng ta có phải hay không còn phải giải quyết cho ngươi một chút vấn đề cá nhân a có thể chứ võ tiểu phú một mặt khờ tướng cũng không phải giả bộ mà là võ tiểu phú vốn là lớn một chương ngu ngơ mặt mới gặp võ tiểu phú người cơ bản đối võ tiểu phú ấn tượng đầu tiên đều là người thành th trên c h á n liền viết kép lấy hai chữ đáng tin lời này vừa nói ra cho dù là cái này y tá đều không tốt tiếp lâm thiệu nguyên cũng là không thể nín được c ư i tiểu phú đây là chúng ta khoa cấp cứu y tá trưởng lâm vân hạ đừng nói tìm bạn gái chuyện này vẫn thật là phải tìm ngươi lâm tỷ hỗ trợ đám người không khỏi nhìn về phía lâm thiệu nguyên lúc này còn có thể nói đùa nói rõ lâm thiệu nguyên đối với võ tiểu phú vẫn là t h ậ t thích thái độ này vừa lộ đám người cũng liền hiền lành một chút các lão sư tốt ta gọi cụ dĩnh cũng là hôm qua tới thực tập sinh về sau còn xin các vị lão sư chiếu cố nhiều hơn Võ tiểu p hậu ú l p phía tức cụ có nhìn dĩnh, ngũ không về đội đ ổ i trường h dĩnh nhìn cũng không nhìn võ tiểu phú, nàng muốn là theo chân phú thiệu không Hậu e o à, nàng là cụ cũng cũng cần muốn người. giới gặp võ võ về tiểu tiểu t đi, sau hôm nay hậu trường chỉ có một ít tiết mục tổ nhân viên công tác thường chú khách quý đã là tất cả đều ly khai y h à lộ họ phở phỏng vấn thiên công việc đã là kết thúc hôm qua bên trong liên quan tới trong bệnh viện video biên tập cùng khách quý tổ video biên tập chính là cũng bắt đầu phỏng vấn thiên dù sao chỉ có một ngày thời gian cho nên khách quý tổ là tùy thời cùng ghi chép nhưng là đằng sau bốn giai đoạn mỗi cái giai đoạn đều là vì kỳ một tuần những cái k i a khách quý không có khả năng cũng đi theo một tuần lễ một tuần lễ ghi chép cho nên đều là một tuần sau tiết mục tổ đem chọn lấy video sau khi chọn xong khách quý lại đ ế n c h ẳ n g hiện trường căn cứ những video này thu cuối cùng tái xuất chu toàn quả mà phỏng vấn tiên truyền ra thời gian cũng đã là định hạn ở nơi này tuần tối thứ sáu bên trên tám giờ tại võ t i ể u phú tự giới thiệu thời điểm tiết mục tổ chính là trong nháy mắt gửi được nhiệt độ vội vàng tiến hành phóng đại thu để câu tốt nhất hiệu quả mặc dù chỉ là hai ngày thời gian mà thôi nhưng là tiết mục tổ đã là quyết định mục tiêu chủ yếu bọn hã biết đem độ dài cho thêm võ tiệu phú nhất định có thể làm cho khán giả càng thêm cảm thấy hứng thú hôm nay lưu văn nhân là ban ngày khám ngoại trú ban võ tiểu phú cùng cụ dĩnh cũng sẽ đi theo lưu văn nhân cùng ra ngoài xem bệnh đương nhiên trước đó còn có một vòng đi v u ồ n g công việc phòng quan sát bên trong lâm t i ệ u nguyên cùng hai thường vụ phó sẽ mang dẫn trừ bác sĩ trực ban bên ngoài khoa cấp cứu bác sĩ tiến hành một vòng b u ổ i trình bệnh mỗi thứ ba đều là như thế phòng quan sát bên trong bệnh nhân quá trình mắc bệnh ghi chép bình thường sẽ không vượt qua hai ngày hoặc là gấp bệnh nặng cứu mạng về sau liền muốn đi vào tương quan khoa thất hoặc chính là cái khác khoa không có dường tại khoa cấp cứu tiến hành chuẩn bị tiền phẫu hậu phẫu cũng muốn đi vào tương quan khoa thất cho dù là khoa cấp cứu muốn làm giải phẫu tại hậu phẫu cũng chỉ là ngắn ngủi tại khoa cấp cứu dừng lại đến b ộ dịch kết thúc nhiều nhất một ngày cũng sẽ bị đi vào hồi phục khoa hay là nhất phụ viện chỉ định hợp tác bệnh viện tiến hành hậu phẫu hồi phục cho nên khoa cấp cứu d ừ n g bệnh luân chuyển rất nhanh rất nhiều bệnh nhân cơ bản cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi giống như là hôm qua tiếp xem bệnh những cái kia lúc này võ tiểu phú đã là cơ bản đều không thấy được tối hôm qua trực ban chính là khoa nội tổ bác sĩ lúc này ngay tại trục giường nói rõ lấy tình huống võ tiểu phú cùng cụ dĩnh làm thực tập sinh là cùng cả ở tất bởi á các c chép thực học khác. sĩ phía sau nhất, xuất ra quyển sổ sinh, sinh, sinh phía tập tập nhất, nhỏ tùy thời ghi chép đối với mình hữu trình bệnh thời điểm, là bọn hắn những nhất thời ra xuất quyển quy dụng, bọn này dưỡng tùy vật tốt điểm, bổi đối với bồi bồi loại, b là vì chủ nhiệm nhóm có thể ở thời điểm này vạch tới đồ vật hay là bù đắp chỗ hổng gì đó cơ bản đều là phổ thông bác sĩ dung thân dễ xem nhẹ hay là không nghĩ tới địa phương nhưng cũng thường thường là những người bị bệnh này chuyển nguy thành an bệnh tình cấp tốc chuyển biến tốt đẹp b ư ớ n g o chủ nhiệm nhóm kinh nghiệm cùng năng lực tại thời khắc này cơ hội đều là bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế mà phía sau những bác sĩ này Có chủ bác thể thành thế hay không dài vì bọn họ như thế chủ nhiệm bác sĩ, nhìn bọn dài vì sĩ, lúc i biến Tim chia cái loại ề đều n không những này, bản thân sử dụng. Tim đập nhanh bình thường chia làm cái nào là làm l có cho hóa thể vật hay để mấy đem đập sử này nhìn thấy bệnh nhân là tối hôm qua thu một cái đột phát tim đập nhanh nữ bệnh nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba mươi tuổi tối hôm qua đột phát tim đập nhanh bị lao công đưa vào bệnh viện khoa nội tim mạch hội trần về sau biểu thị tạm thời không có bác sĩ nội chú chỉ số hẳn là sinh lý tính tim đập nhanh trước tiên ở khoa cấp cứu quan sát một đêm sáng sớm kiểm tra lại thời điểm nếu là còn không có sự tỉnh liền có thể về nhà đoạn hào đột nhiên đặt câu hỏi võ tiểu phú cùng cụ dĩnh còn có chút không rõ ràng cho lắm đâu dù sao người chủ nhiệm này đều đặt câu hỏi phải có người trả lời vấn đề a làm sao như thế không hiểu chuyện đâu sau đó liền thấy đám người đưa ánh mắt về phía bọn hắn võ tiểu phù n h á y máy mắt nếu như hắn không có nhìn lầm đ o ạ n hào lúc này nhìn có vẻ như chính là hắn a hát nguyên lai là hắn không hiểu chuyện a vội vàng tiến lên một bước hồi đáp tim đập nhanh loại hình bình thường chia làm năm loại sinh lý tính tim đập nhanh trái tim tính tim đập nhanh dối loạn nhịp tim tính tim đập nhanh do thần kinh tim đập nhanh còn có liền l ạ như thuốc không tốt phản ứng tuyến giáp trạng chức năng tăng cường chờ nguyên nhân đưa tới thứ phát tim đập nhanh đoàn lại là nhìn về phía cù dĩnh đem trong tay điện tâm đồ đưa tới nhìn xem có vấn đề gì a cù dĩnh tương đương bị khuất nàng cảm giác mình nhận lấy thiên vị vì cái gì thi võ t i ể u phú cứ như vậy dễ dàng đến nàng nơi này cứ như vậy khó khăn a tiếp nhận điện tâm đồ cù dĩnh càng là bó tay toàn tập đừng nhìn nàng đã là tiến sĩ sinh nhưng là điện tâm đồ nghiên cứu cũng mặc kệ ngươi trình độ cao bao nhiêu chỉ cần là bày ở trước mặt ngươi nó đều sẽ bình đẳng nhường mỗi một cái y học sinh một bước bởi vì phương diện lâm sàng điện tâm đồ không có khả năng giống trong sách vợ như vậy tiêu chuẩn không chuyên tâm nghiên cứu mấy năm căn bản nhìn chẳng phải chuồn xác cụ dĩnh không phải khoa nội tim mạch chuyên nghiệp. ở phương diện này thì càng không am hiểu lúc này nhìn xem trong tay điện tâm đồ nàng cảm giác mình đều sắp tìm đập nhanh chương ba mươi một sinh con chương ba mươi một sinh con thế nhưng là chương này điện tâm đồ thấy thế nào đều không có ma bệnh a nhưng là nếu là không có ma bệnh đoàn chủ nhiệm sao có thể hỏi có vấn đề gì đâu không phải là có vấn đề hay không sao cho nên nhất định là có vấn đề chỉ là nàng không có phát hiện định lấy áp lực cụ dĩnh càng là không dám vọng hạ chẩn đoán vội vàng lại nhìn kỹ võ tiểu phú nhìn xem cụ dĩnh vẻ mặt thành thật bộ dáng có chút kỳ quái vừa rồi khoa nội tổ bác sĩ tại giới thiệu bệnh nhân bệnh tình thời điểm đều đã nói là sinh lý tính tim đập nhanh điện tâm đ ồ bên trên hẳn không có cái gì thói xấu lớn à, cụ d ĩ n h đây là nhìn ra vấn đề mới rồi như thế nhữ mày nhăn chán rất nghiêm trọng cẩn thận đem đầu tiến tới cũng nhìn một chút đây không phải không có gì vấn đề nha ngươi nghiên cứu cái gì đâu nhỏ giọng nói thầm một tiếng cụ d ĩ n h trên người áp lực tựa hồ là trong nháy mắt tháo xuống dưới võ tiểu phú cũng cảm thấy không có vấn đề khả năng cái này điện tâm đổ thật không có vấn đề đi lại nói nàng cũng không thể nói bậy cái vấn đề a kia là điện tâm đổ không phải cổ phiếu lên cao đường con không phải thấy càng lâu lại càng có tiền nhìn ra vấn đề sao không thể không nói đoàn chủ nhiệm cái miệng này cũng rất tổn hại cù dĩnh lắc đầu nhu nhu nói lão sư chương này điện tâm đồ hẳn không có vấn đề gì không có vấn đề liền không có vấn đề ngươi tự tin điểm nói à nguyên bản không có vấn đề gì ta còn tưởng rằng là ngươi xem ra cái vấn đề lớn gì nữa nha đi hôm nay ai trực ban an bài bệnh nhân về nhà đi nói đoàn hảo đã là hướng về tiếp theo giường bệnh đi cù dĩnh nghe vậy còn có chút ốc thẳng đến võ tiểu phú đẩy nàng mới phản ứng được đi chúng ta nhìn xem một chương điện tâm đồ đi cụ dĩnh lúc này chừng võ tiểu phú một chút có uống rồi một chương ngu ngơ mặt quá xấu rồi bất quá nàng vẫn là rất cảm tạ võ tiểu phú vừa rồi giải vây cũng thật sự là nàng bị đoạn hào hù dọa nhiều như vậy lao sư đứng ở chỗ này gây áp lực quá lớn không khỏi để cho người ta chính là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong rõ ràng liền là một cái đơn giản câu hỏi cũng là bị nàng nghĩ ra tám mươi loại giải pháp đằng sau đoạn hào ngược lại là không nhắc lại hỏi bất quá cho dù là như thế võ tiểu phú cùng cụ cù dĩnh cũng phải tùy thời chuẩn bị cụ dĩnh rõ ràng càng c ă n g thẳng hơn loại cảm giác này thật khó chịu đi buồn t rốt cuộc là khoa cấp cứu bác sĩ đều bận điệu đều có các sự tình hết thể đều phải tăng tốc hiệu suất rời đi phòng quan sát ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì a bình thường điện tâm đồ thấy thế nào lâu như vậy cù dính có chút bất đắc dĩ ta không phải nghĩ tới đoàn lão sư là hỏi ta xem xảy ra vấn đề gì không coi là chương này điện tâm đồ là có vấn đề đâu ai có thể nghĩ tới là ta chính mình suy nghĩ nhiều đâu võ tiểu phú lại là nâng đỡ không khí kính mắt không cũng có thể là là đoàn lão sư chuyên môn cho ngươi là hố làm sao có thể xấu như vậy a cái gì ai xấu nhưng vào lúc này đoạn hào cùng lưu văn nhân xuất hiện tại phía sau hai người nghe lưu văn nhân cụ d ĩ n h vội và ngậm miệng trong lòng đ ừ n g đề cập có bao nhiêu lung túng đều là cái này võ tiểu phú không có chuyện nói lời bậy bạ thật thà như vậy à người này cũng không trải qua nhắc tới nói đến là đến không có gì chúng ta nói ngày hôm qua bệnh nhân đâu đúng lưu lao sư ngày hôm qua cái chịu ngoại thương về sau thế nào ngài biết không còn có phình động mạch đại gia võ tiểu phú đối với hai cái này bệnh nhân ấn tượng rất sâu phình động mạch đại gia là võ tiểu phú có chút cảm thán rộng rãi phát ra từ nội tâm hy vọng khả năng đủ mau chóng hồi phục đến mức cái kia chịu ngoại thương bệnh nhân q u A n bệnh tỉnh tâm một mặt, rốt cuộc là cái u hiếu sau ộ c có chút có của c là lại, khi tỉnh lại, có thể hay không thật sự đem phụ thân của mình, kỳ, sự đem o lên tòa án. tòa á À, c kia đại gia thân thể điều kiện không tệ hôm nay liền chuẩn bị phẫu thuật hùng chủ nhiệm tự mình làm nên vấn đề không lớn đến mức cái kia tay ngoại thương tới coi như kịp thời bàn tay cũng kịp thời làm nhiệt độ thấp xử lý nối liền đi đằng sau có thể hay không sống liền muốn nhìn tạo hóa dù sao nối liền đi chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn có nuôi đâu cho dù là sống muốn khôi phục lại bình thường trình độ cũng là không thể nào bất quá toàn ra tại khoa chấn thương c h ỉ n h hình gây rất h u n g người bệnh kia bị mẫu thân khuyến khích lấy muốn nói với cha hắn cảnh sát cũng đi kết quả cụ thể thế nào còn không có nghe nói đâu ai một đoàn đ a y dối võ tiểu phú nghe vậy cũng là đáy lòng thở dài nói thật ác như vậy người một nhà võ tiểu phú thật là lần thứ nhất gặp đối với nhi tự yêu t r i ề u lại có thể đối lao công tuyệt tình như thế mẫu thân đối với nhi tự yêu thương lại là hạ như vậy ngoan thủ phụ thân cũng không biết con trai có thể hay không cũng hung ác đến thật sự đem phụ thân cho cáo lên tòa án bình tĩnh mà xem xét đổi thành hắn là không thể nào bởi vì này hết thạy phụ thân đều là bởi vì yêu bất quá t r ả cù dính theo bản năng lắc đầu mới bị đoạn hào cho chế tài cù dính đối là phát ra từ nội tâm e ngại ra một ngày k h á m ngoại trú a mười phần k h ắ n g cự võ tiểu phú cũng là nhìn ra cù dính trạng thái dứt khoát hướng về đoạn hào đi đến đoàn lão sư ta và ngươi đi thôi đoàn hào nghe vậy chính là trực tiếp đi thẳng về phía trước nhìn ra được đoàn chủ nhiệm là không nói nhiều nhìn xem đoàn hào cùng võ tiểu phú rời đi lưu văn nhân cũng là hô cụ dính hướng khoa cấp cứu phòng mạch đi thế nào sợ hãi đoàn chủ nhiệm à? bị lưu văn nhân hỏi cụ dính nhẹ gật đầu lại vội vàng l ắ t đầu thấy lưu văn nhân đều là không thể nín được cười đoàn chủ nhiệm nhìn h u n g người kỳ thật rất không tệ từ từ ngươi sẽ biết trong phòng khám võ tiểu phú cầm kỳ chính là trực tiếp đổ bộ cụ dính bên kia là tiếp ca đêm bác sĩ bên này liền là trực tiếp mở một hồi khoa cấp cứu đăng ký chỗ sẽ đem đoàn hào k h á ngoại chú không mở ra bệnh nhân tới rất nhanh hẳn là một cái nam bệnh nhân đem mặt trôn nghiêm nghiêm thật thật kẹp lấy cái mông một bộ kỳ quái tư thế nhanh chóng tiến vào phòng cùng đi người cũng là đem mặt trôn nghiêm nghiêm thật thật. sau khi vào cửa vẫn không quên đem phòng cửa cho khóa lại nhìn xem cái bộ dáng này võ tiểu phú cũng là cả kinh cái này trang phục tiến đến liền khóa cửa sợ không phải trong lòng lập tức nhấc lên mấy phần đề phòng tay phải càng là khoác lên trên bàn phím chuẩn bị sự tình không đúng liền trực tiếp cơ lấy đến làm đoạn hào ngược lại là bình tĩnh xem xét mắt người bệnh cái mông thuận thế kéo lại ghế ra hiệu t o hạ chậm rãi mở miệp nói ngài tốt là có cái gì không thoải mái sao ta người bệnh cũng không ngồi nhìn xem võ tiểu phú cùng đoàn hảo lại l à ấp úng một mực không mở miệng bên cạnh gia đình nhà gái thuộc nhìn xem người bệnh cái bộ rắn này một thanh liền đem che mặt khăn lụa kéo xuống khuôn mặt bởi vì tức giận đều cảm giác có chút bóng méo cái biểu tình kia cũng rất phong phú không chỉ có là tức giận càng có xấu hổ giận dữ càng có mấy phần không thể tưởng tượng nổi con mắt đỏ rực tự hồ bị bao lớn ủ y khuất giống nhau càng làm cho võ tiểu phú rung động là vậy mà đưa tay chỉ người bệnh nhân tiện nói hắn muốn sinh con chương ba mươi hai im lặng trong nháy mắt chương ba mươi hai im lặng trong nháy mắt sinh con võ tiểu phú chỉ cảm thấy là hoang đường mẹ hắn cho hoang đường mở cửa nếu như hắn không có nhìn lầm trước mắt người mắc bệnh này hẳn là nam đi bởi vì hoài nghi võ tiểu phú còn nhìn một chút đăng ký tin tức là nam không sai a mở ra chính mình đi lại hơn hai mươi năm ký ức hắn rất vững tin xã hội bây giờ còn không có phổ cập đến nam tính sinh con tình cảnh đâu thú n g chi liền xem như sinh con cũng không nên đến khoa cấp cứu đi, khoa phụ sản người ta có chính mình khoa cấp cứu ai cho dù là đoạn hào cũng có chút không kèm được đại khái đoàn chủ nhiệm làm nghề y nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này đi sinh con đoàn chủ nhiệm dùng là câu nghi vấn người bệnh người nhà hẳn là người bệnh lao bà lúc này cũng là đem đầu hất lên ngươi hỏi hắn đoàn hào cùng võ tiểu phú đều là nhìn về phía người bệnh lúc này người bệnh khả năng cũng là bị nhà mình vợ cho kích đến có chút kích động còn không phải bởi vì ngươi nếu không phải ngươi ta có thể dặn này đừng nói bắt đầu hủy khuất lên nước mắt đều muốn rứt xuống nhìn võ tiểu phú đều là có chút lòng chắc gần đại động hắn nhìn ra nếu không phải là thật sự hủy khuất vô cùng bình thường là không thể đem hủy khuất loại tâm tình này biểu đạt như thế phát huy vô cùng tinh tế hai vị xem bệnh quan trọng vẫn là trước đem bệnh tình nói một chút đi người bệnh nhìn về phía đoàn hào Vừa vừa c tâm lý phong tuyến càng là nhận lấy một lần trùng kích đoạn thời gian trước người bệnh cùng thê tử cãi nhau nguyên nhân là kết hôn nhiều năm người bệnh muốn muốn đưa bé người bệnh thê tử lại là cảm thấy mình sự nghiệp ngay tại lên cao kỳ lúc này muốn hải tử không thích hợp hai người đây cũng không phải là lần thứ nhất cãi nhau chỉ là lần này có chút làm cho lợi hại mà thôi thê tử càng là nói mỗi ngày liền biết sinh con cưới ta trở về chính là cho người sinh con sao có b ả người lĩnh n bệnh cũng là vô cùng tức giận h é t lớn một tiếng ta vốn liền ta sinh không thể không nói ta nam nhân không có cái khác ưu điểm liền là cả đời mạnh hơn người bệnh lúc này liền là xin giúp đỡ b à i đủ bắt đầu lục soát nam nhân sinh con bất quá xem qua đi người bệnh cũng là càng ngày càng sợ cảm thấy sinh con xác thực không phải một chuyện đơn giản cũng là không phải là không có biện pháp nhưng là kia biện pháp không nói rất khó cái này đại giới cũng là có, có chút ó c lớn a nhưng vào lúc này một cái quảng cáo bắn ra ngoài cũng là nhường người bệnh động tâm 999, nhường nam tính người bệnh. trong h nghiệm sinh con, nghiệm thú, ể con niềm này, vui lời t ự c mắc câu tiếp người rồi, điểm đi nhường bệnh v à hạ đ ơ k h ô n có mấy ngày, một ngày, đứa bé phòng tám người bệnh tại trải qua hơn một giờ nội tâm lựa chọn về sau rốt cuộc làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định nữ tính sở dĩ có thể sinh con đó là bởi vì có trụ cột nhất chức năng cùng khí quan nhưng là nam tính liền không vậy thương gia cũng là ý tưởng đột phát nam tính đó cũng là có khả năng liên thông bụng cùng ngoại giới khí con a theo đau đớn một hồi người bệnh liền đem hải tử đưa đi vào sau đó liền chạy qua cho mình thê tử phố bảy hắn là nhất định phải làm cho thê tử biết quyết tâm của hắn lớn bao nhiêu không phải liền là sinh con nhà sinh thì sinh thê tử ngay tại đùa nghịch điện vào đâu nhìn xem x o n g tới liền bắt đầu cái k i a lao công thê tử tại chỗ chính là ngốc trệ nhà mình lao công đây là điên rồi sao tại phòng ngủ chính bên trong liền m u ố n p h â n theo sau chính là giận từ tâm lên ngươi có ác tâm hay không ta nói cho ngươi mặc kệ ngươi giả điên vẫn là bán gốc liền xem như điên thật rồi trong vòng hai năm ta cũng sẽ không muốn hải tử nói chính là cơ lấy bên người đồ v ậ đánh qua đau đớn cũng không có đem người bệnh tỉnh lại bởi vì người bệnh lúc này phát hiện một vấn đề cái k i a chính là hai tử giống như không ra được cũng không nói hoài tới mất mặt người bệnh vội vàng nói cho thê tử tiền căn hậu quả nghe được người bệnh thê tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đây chính là tự chọn l ó o công nàng không khỏi ở trong lòng hỏi ba trăm lần lúc ấy mình là làm sao đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau tuyển một cái như vậy ngốc tiếu h là mắt mù sao không có cách liền xem như mắt mù đó cũng là tự chọn ngấn lệ đều muốn tiếp nhận a loại chuyện này đừng nói là người bệnh cảm thấy xấu hổ liền cả người bệnh vợ đều cảm thấy mất mặt đương nhiên là không dám trực tiếp tới bệnh viện trước đó bọn hắn đã là trong nhà cố gắng cả đêm thế nhưng là có thể sử dụng phương pháp đều dùng hài tử liền là ra không được cái này nhưng làm người bệnh cho lo lắng không có cách chỉ có thể đến bệnh viện bọn hắn thật đúng là sợ ra đại sự gì dù sao b á i đủ vừa tìm tình huống này đều nhanh nguyên địa qua đời a nghe người bệnh g i ả n g thuật võ tiểu phú cùng đoạn hào l i ế p nhau quả nhiên là im lặng đến cực điểm kỳ thật khoa cấp cứu loại này trong hậu môn có cái gì xâm nhập đi lấy g a thuật cũng không thiếu dù sao có ít người chắc chắn sẽ có như vậy một chút kỳ, kỳ quái quái ý nghĩ trải qua đoạn hào tay chính là kiến thức qua chảy cán bột dưa leo x u ố n g lục nhỏ các loại đều không mới mẻ nhưng là trước mắt vị này gì đó thật đúng là có chút không giống bình thường trọng yếu nhất là sơ tâm khác biệt động cơ khác biệt nếu không phải tại trong phòng khám nghe được hai người khẳng định phải coi là đối phương kể chuyện xưa đâu nếm thử bài tiện sao người bệnh nghe vậy càng là phiên muộn bác sĩ ta chính là bởi vì bài tiện khó khăn cho nên mới không dám trì hoãn vội vàng lại đây nó tựa hồ lạc lại ta hiện tại cũng cảm giác bức dứt khó chịu căn bản ra không được à bác sĩ ngươi tranh thủ thời gian trước cho ta lấy ra đi ta thật sự là không chịu nổi người bệnh trực tiếp chụp vào đoạn hào đoạn hào vội vàng né tránh còn vừa an ủi người bệnh đừng nóng vội đừng nóng vội tiểu phú trước mở cho hắn cái phiến tử nhìn xem h ả i tử không đồ vật vị trí cụ thể ở đâu võ tiểu phú đã là bắt đầu thao tác đem tờ đơn vội vàng đánh ra đến giao cho người bệnh nhường lúc nào đi làm xong kiểm tra trở lại tiếp nhận tờ đơn người bệnh có chút ưu sầu bác sĩ không thể trực tiếp lấy sao kiểm tra trước hết đừng làm đi đoạn hào trực tiếp lắc đầu phiến tử là nhất định phải làm thứ nhất là muốn xác định người bệnh nói thật hay giả vạn nhất là đang chê chọc bọn hắn chơi đâu thứ hai liền xem như m ừ n lấy c ũ n gặp phải phát phải phẫu pháp. định đồ vật vị trí, nếu là quá sâu, thậm chí là phát sinh thoát vị, vậy thì phải dùng kính tử, thậm chí là phẫu thuật, nếu là không sâu, liền có thể lại đơn giản liền lại biệt trước vật trí, tử, xác có quá đồ đơn vị vị, nếu dùng nếu ngấm vậy sâu, sâu, là là là là g đoạn hào cự tuyệt dứt khoát người bệnh cũng chỉ có thể đi làm kiểm tra người bệnh ý tứ kỳ thật liền là mau chóng lấy ra đem tin tức truyền bá p h o n g hiểm khống chế đến thấp nhất dù sao chuyện này nếu là thật chuyển đi hắn chỉ sợ cũng thật sự không có cách nào gặp người không nín chết cũng phải xã chết ta lao bà đỡ một chút ta khó chịu lan chính mình đi mặc dù là nói như thế nhưng là người bệnh vợ Vẫn là d ị hoa hoa, chương ba mươi ba kháng ngoại chú phong ba chương ba mươi ba kháng ngoại chú phong ba chuẩn bị về nhà tạo ra con người vợ chồng rời đi về sau còn không đợi kêu tên một đôi tiểu phu thê chính là vội vàng mang theo một cái tiểu nữ hải nhi xông vào bác sĩ bác sĩ nhanh các người mau giúp ta nhà nữ nữ nhìn nàng bị cắn chạy thật là nhiều máu thấy có người trực tiếp tiến đến võ tiểu phú vốn đang chuẩn bị nói cái gì đâu các đại nhân đối với tiểu hải tử khoan dung độ vẫn còn rất cao dù sao nhà ai lại không tiểu hải tử đâu vô luận đại nhân như thế nào tiểu hải tử đều là nhìn xem làm cho đau lòng người xem xét đoạn hào một chút võ tiểu phú mang theo vô khuẩn bao tây tiến lên kiểm tra mở ra bao lấy ngón trỏ vải trắng nhìn xem tiểu nữ h à i ngón trỏ tay phải võ tiểu phú đều có chút đau lòng hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau trong lòng càng là có chút nộ khí cái này phụ mẫu thật đúng là có chút xứng trước á ngươi nói trong nhà người nuôi bốn tuổi hai tử ngươi lại còn trong nhà bên cạnh nuôi cá ăn thịt người cái này cũng thật sự là không biết nghĩ như thế nào nói thật hiện tại nuôi cá không ít người cùng nuôi mèo nuôi chó cũng không có gì khác nhau nhưng là ngươi nuôi cá ăn thịt người liền quá mức a vẫn là tại có tiểu hài nhi dưới tình huống bể cá để lại ở nơi đó một chút phòng hộ đều chưa làm tiểu hài tử nào biết được thứ này có hay không tính công k ị a nhìn xem nhỏ nhỏ liền muốn cùng chơi đưa tay nhập bể cá về、sau. chính là bị cá ăn thịt người cho cắn được trước mắt ngón trò ngoại biên mắt thấy liền muốn nhanh cùng nhau cắn cho dù là lúc này cũng là đã mất đi c h i giác vô luận là mạch máu vẫn là thần kinh cơ bản đều đã mất ngươi nhanh cho hải tử chị a hỏi lung tung này kia chờ cái gì đâu ngươi cùng bác sĩ hông cái gì hống ta cho ngươi biết tần văn t r í nếu là hải tử có cái gì tam trường lưỡng đoạn ta và ngươi không xong võ tiểu phú cùng đoạn hào kiểm tra hải tử mạch máu thần kinh tình huống hải tử phụ thân lại là trong lúc cấp thiết nóng này trực tiếp chính là đối đoạn hào giống lên hải tử mẫu thân ngược lại là cái rõ lý lẽ ngăn lại trợ phu bất quá cũng là cảm xúc kích động lúc này dùm b e n phòng bên ngoài cái khác người bệnh lúc này lại khá hiểu chuyện gì xảy ra bắt đầu chỉ chỉ t r ò t r ò đ à m luận chỉ trích phụ thân luôn luận như kim cương tâm đao giống nhau từng đao đâm về người bệnh phụ thân nhường vốn là trong lòng còn có ấ y n ấ y phụ thân lúc này càng là chỉ cảm thấy một trận lờ mờ tiểu phú người dẫn bọn hắn đi khoa chấn thương trình hình ngô chủ nhiệm nơi đó đi ta cho ngô chủ nhiệm gọi điện thoại đoạn hào trung quy là không có tự tay xử lý võ tiểu phú cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp mang theo bọn hắn đi lầu hai khoa chấn thương trình hình khá ngoại trú tại lầu hai bởi vì gọi điện thoại Võ tiểu phú h c í ngô h là trực tiếp m a n theo người bệnh đi vào. người n đi chủ nhiệm là khoa chấn thương trình hình chủ nhiệm bác sĩ phi thường nội danh đi khám ngoại trú buổi sáng năm mươi cái số đồng dạng xem xong đều cơm chưa thời gian qua liền cái này còn phải giấu cộng không ít mộ danh mà đến quá nhiều người có rất nhiều đều là địa phương khác đánh xe lại đây không nhìn cũng không được nhưng là ngô chủ nhiệm là về hưu mời trở lại trở về đều nhanh bảy mươi thân thể này cũng chịu không được cho nên trước đó một tuần hai lần khám ngoại trú hiện tại cũng chỉ còn lại một lần ngoài cửa những người bệnh nhìn xem vo tiểu phú dẫn người trực tiếp đi vào lúc này liền là cũng bắt đầu dùng b e n bọn hắn tân tân khổ khổ xếp hàng bệnh viện này nội bộ người mang theo thân thích liền hướng tiến sông như vậy sao được bọn hắn cũng không hỏi tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra liền bắt lấy võ tiểu phú là mang theo thân thích tới tranh ngang dăm ba câu ở giữa tất cả người bệnh chính là liên hợp tiếng ồn ào chi đại đem phụ trách tuần sát khoa dịch vụ y tế khoa viên đều hấp dẫn đến đây hiện tại tai nạn y khoa quan hệ khẩn trương đã là khuyên hướng những người bệnh cũng biết chỉ cần là đi khoa dịch vụ y tế khiếu nại đồng dạng bệnh viện đều phải cho chịu nhận lỗi cho nên cũng liền cầm lên chính mình hợp pháp quyền lợi nhưng là khoa dịch vụ y tế thật sự cũng là không muốn xử lý bác sĩ dù sao ai bị chửi ai biết nhưng là bọn hắn cũng có a trong bệnh viện để bọn hắn nhất định phải đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không không thể cho bệnh viện mang đến ảnh hướng trái chiều khoa dịch vụ y tế có thể làm sao không cho bác sĩ xin lỗi dàn xếp ổn thỏa chẳng lẽ còn nhường người bệnh đi tìm viện trưởng sau đó nhường viện trưởng tới hỏi bọn hắn trách sao nói trắng ra là đều là người làm công cũng liền đều chỉ có thể tự vệ từ đạo hữu không chết bẩn tăng thôi khoa dịch vụ y tế vì không hai đầu khó xử chính là phái người đến k h á ngoại chú tận lực lấy khuyên thay mà nói không đem sự t ì n h nào đến khoa dịch vụ y tế đi khiếu nại thủ tục cái này khoa viên được gan bại ở chỗ này chính là vì chuyện này nhìn thấy phòng cổng cơ lấy tới cái này khoa viên chính là biết sự t ì n h không ổn vội vàng chạy tới cộng phụ trách duy trì trật tự y tá lúc này vội vàng giải thích nhưng là người bệnh không muốn ngươi cảm thấy chỉ cần ta cảm thấy muốn giải thích có thể bác sĩ giải thích à một mình ngươi y tá giải thích chúng ta có thể tin bang phòng cửa cứ như vậy mở cũng không biết là có người thừa lúc loạn đá văng ra vẫn có ý vô ý phá tan dù sao là cứ như vậy mở lô chủ nhiệm nhìn xem ngoài cửa có chút không rõ ràng cho lắm nhìn thấy ngô chủ nhiệm về sau bọn hắn ngược lại là không l à m ý bị đè vào lần trước nam người bệnh càng là có chút xấu hổ trang diện này thế nhưng là cùng cửa mở trước đó hoàn toàn khác biệt chuyện gì xảy ra a ta xem xong cái này liền cho các ngươi nhìn gấp cái gì làm sao còn cố xông vào là có gấp bệnh nặng người bệnh sao người nam kia người bệnh lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nhìn về phía ngô chủ nhiệm chỉ vào võ tiểu phú cùng tiểu nữ hài nhi cùng cha mẹ mình nói ngô chủ nhiệm chúng ta cũng đều là đẩy một buổi sáng đội bọn hắn sao có thể chen ngang liền trực tiếp vào tới đây cũng qua không công bằng đi ngô chủ nhiệm lúc này cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra cô bé này là khoa cấp cứu đi lên gấp bệnh nặng người bệnh cần tranh thủ thời gian an bài phẫu thuật bằng không ngón tay đều giữ không được xếp hàng nhất định là muốn xếp hạng nhưng là cứu mạng quan trọng hơn các ngươi trong đó nếu là có gấp bệnh nặng cần xem trước ta cũng sẽ để các ngươi xem trước đều là người bệnh lý giải một chút đám người đây mới là thấy được tiểu nữ hài nhi tình huống ngón tay t h ẳ n g trạng càng là bọn hắn c h a tính mẫu tính đại phát đúng thế ai còn không có gấp bệnh nặng thời điểm cô bé này đáng thương biết bao a chúng ta chờ lâu chờ sợ cái gì ngươi nói ngươi gấp cái gì a đúng đấy chờ thêm một chút cũng không rơi cục thịt chỉ ngươi gấp nam nhân nhìn xem chính mình tại thời khắc này đúng là thành ngàn người chỉ trò đối tượng lập tức liền gấp các ngươi có ý tứ gì không phải mới vừa các ngươi cùng ta cùng một chỗ nháo đằng có phải hay không hiện tại tốt danh tiếng lập tức liền thay đổi ngược lại là cũng bắt đầu chỉ trích lên ta tới còn có ngươi đ ú n g liền là đại gia ngươi mới vừa rồi là không phải ngươi đem cửa cho đá văng ta đều thấy được tuổi lớn như vậy đi đứng vẫn rất linh hoạt ngươi còn cần đến xem khoa chấn thương trình hình nam nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu lúc này bị ngàn người chỉ trò lúc này liền là lấy một địch nhiều mở đỗi làm sao vậy làm sao vậy ngô chủ nhiệm đây là thế nào a khoa dịch vụ y tế khoa viên từ trong đám người chui vào phòng nhìn trước mắt tình huống tựa hồ đã là chiếm được k h ô n g chế chỉ có thể nhìn hướng ngô chủ nhiệm ngô chủ nhiệm lắc đầu không có chuyện cửa bị gạt mở ngươi giúp đỡ tiểu lý duy trì một chút trật tự đi đứng cùng người bên ngoài nói một chút hôm nay không thêm số cái này phẫu thuật ta một hồi đến tự mình nhìn chăm chú tiểu lý là cái kia duy trì trật tự y tá khoa dịch vụ y tế khoa viên cũng coi là kiến thức rộng rãi lúc này cũng là đoán được mấy phần chuyện tiền căn hậu quả được rồi n ô chủ nhiệm ta đã biết mặc dù đều nói khoa dịch vụ y tế là quản bác sĩ nhưng là bác sĩ cũng chia một hai ba n ô chủ c nhiệm n ũ g k h ô n g tại đây được â y này trong thêm thể không không gì, phạm vi. Cái cái số, đ ta thật tới, xa chạy h k ô ngô thêm thể Nghe số sao có được đi đâu. n chủ nhiệm nói không thêm số trong đám người lập tức lại là vỡ lở ra v õ tiểu phú nhìn thoáng qua cái này trước hết nhất giơ chân lại chính là mới vừa rồi bị vạch tới nói là đá văng cửa cái kia đại gia hợp lấy vị này còn không có đăng ký a chương ba mươi bốn dấu cộng chương ba mươi bốn dấu cộng đương nhiên gây còn không chỉ là vị đại gia này c h ọ n vẹn hơn mười người bắt đầu ẩ m ý võ tiểu phú đây mới là biết vì cái gì ngô chủ nhiệm phòng c ổ n g làm sao so cái k h á c phòng nhiều nhiều người như vậy cái này muốn giấu cộng đều gặp phải đăng k i a trong đó lấy người ra chiếm đa số có thậm chí là lao đầu bồi tiếp lao thái thái lao thái thái bồi tiếp lao đầu tử nhìn võ tiểu phú đều là có chút đau r ă n g nhìn như vậy bệnh chỉ sợ không đợi cho cái này xem trọng cái kia cũng muốn ngã bệnh đi mà lại hiện tại trong bệnh viện nhiều như vậy thiết bị điện tử những người lớn tuổi này chỉ sợ cũng sẽ không làm cũng là không thể nói những này giấu cộng người cái gì dù sao tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể biết bọn hắn phần lớn là sẽ không trên điện thoại di động hẹn trước đăng ký chớ nói chi là đoạt số nô chủ nhiệm số cơ bản đều là số nguyên vừa ra tới vài giây đồng hồ liền sẽ đoạt không có khá ngoại trú cửa sổ ngược lại là có dự lưu nhưng cũng không chịu nổi có người một đêm một đêm xếp hàng đăng ký a lại thêm nhất phụ viện hoàng ngư cũng là không ít những người này muốn nhìn bệnh thì càng khó khan kỳ thật biện pháp giải quyết cũng có hoặc là nhường bệnh viện gia tăng nhân lực chi phí hoặc là khiến cái này người bệnh người nhà quản nhiều quản chính mình chường bối tối thiểu nhất có thể vì bọn họ trên điện thoại di động hẹn trước số bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lần nào đến đều giấu cộng đi nhưng là hai cái này phương pháp liền không có một là dễ dàng rất nhiều người đều nói bệnh viện như thế kiếm tiền thường xuyên mời người chính là nhưng là sự thật tình huống đâu liền nói khoa cấp cứu đi thật là lại nhiều chiêu gấp đôi bác sĩ đều không đủ dùng hiện tại những bác sĩ này cơ hồ đều là tiêu hao sinh mệnh lực đi làm cái khác khoa thất cũng không khá hơn chút nào bệnh viện phải không biết những n à y khoa thất bác sĩ y tá tình huống sao không bọn hắn biết nhưng là không có cách nào thứ nhất bác sĩ y tá nhiều bệnh viện chi tiêu liền lớn hiện tại bệnh viện cơ bản đều là đi một nửa chính phủ cấp phát một nửa tự chịu trách nhiệm lời lỗ thậm chí là toàn bộ tự phụ doanh nếu là toàn bộ chính phủ cấp phát còn tốt bệnh viện tự nhiên là nguyện ý càng nhiều nhận người nhưng là có tự chịu trách nhiệm lời lỗ bộ phận mà lại tại năm mươi trở lên vậy thì khó khăn mặc kệ những người khác có tin hay không bệnh viện hàng năm thu nhập chi tiêu bề ngoài cơ bản đều là chi tiêu lớn hơn thu nhập phát không d ậ y nổi tiền lương hiệu quả công việc kéo dài mấy tháng vậy cũng đều là bình thường sự tỉnh căn cứ vào loại tình huống này bệnh viện không cắt người cũng không tệ rồi làm sao có thể nhiều nhận người nhìn kỹ những năm này đóng cửa sắp nhập bệnh viện cũng là nhiều không kể x i ế t cái này đủ để chứng minh vấn đề thứ hai bác sĩ y tá chiêu nhiều hiệu quả công việc liền muốn bảy phần số càng nhiều bác sĩ y tá thu nhập sẽ càng thiếu cứ như vậy hiện h ư u bác sĩ y tá cũng là không nguyện ý bác sĩ y tá cũng là muốn sinh hoạt tại đông hải nơi này liền nhất phụ viện bác sĩ y tá trình độ một mình ngươi tháng không kiếm mấy vạn khối tiền thật là lăn lộn ngoài đời không nổi bẫy ít, vay phòng xe cũng còn không d ậ y nổi cho nên bọn hắn tình nguyện tiêu hao sinh mệnh thức công việc cũng là không thế nào nguyện ý chiêu quá nhiều người đương nhiên chủ yếu là cái trước nếu là trong nội viện cứng rắn muốn nhận người bác sĩ y tá cũng là có thể trầm mặc đáp ứng dù sao bọn hắn cũng nghĩ có càng nhiều ngày nghỉ có càng nhiều thời gian đến mức khiến cái này lão nhân con cái quản nhiều quản lão nhân cũng rất khó bác sĩ y tá buôn ba sinh hoạt những l ã o nhân này con cái cũng giống như vậy cũng là vì tuổi gạo dầu muối buôn ba đám người ai cũng không thể so với ai tốt hơn chỗ nào rất nhiều lão nhân một năm đều không gặp được h ả i tử mấy lần lại càng không nguyện ý đi phiền phức h ả i tử bằng không Cũng sẽ k hiện ô n đến g mức xuất h l tại này lao truyền thông lợi hại như vậy không quản sự tình hình thực tế hướng như thế nào cho dù là ngô chủ nhiệm làm cho dù tốt phủ lên một chút sợ là ngô chủ nhiệm đều có thể khí tiết tuổi già khó giữ được cho nên không thể không thận trọng a ta thương khoa sẽ nhường khoa chấn trình hình một vị k h á câu cuối cùng nửa đuộn nửa thật nói nhưng là lời này vừa nói ra đám người cũng đều là trầm mặc suy bụng ta ra bụng người trung pi là sẽ thế nhưng là nhà ta bệnh vẫn luôn là ngài cho nhìn cái khác bác sĩ nhìn Ta c ũ người k lão nhân ra này ngươi l đều chưa phủ lên số liền xem như muốn nhìn đó cũng là chờ xem xong chúng ta cho ngươi thêm nhìn ngươi còn muốn chạy ngang không được tuyệt đối không được nô chủ nhiệm giữa lông mày cũng là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ được rồi Cứ dựa theo ta trước dựa ta theo đó nói, mọi ộ một t tại tiểu hồi、lưu、chủ nhiệm kháng chú, chờ kháng liền sẽ tại đối diện đi kháng ngoại chú. Các ngươi chờ một lúc liền đi kháng ngoại chú đại đăng ký đi, lưu lúc lý, các sẽ sành đăng để ký chú b n hắn đ ra người o à i t r ớ c đi. Mọi n g ư thấy ngô chủ nhiệm thái độ kiên quyết cũng liền chậm chậm đều l u i ra lưu chủ nhiệm cũng là khoa chấn thương chỉnh hình nổi danh chủ nhiệm bác sĩ là ngô chủ nhiệm đệ tử hôm nay là không có cửa xem bệnh ban bây giờ tăng thêm kháng ngoại chú ban bọn hắn có thể coi trọng cũng không tệ như vậy xử lý phần lớn đều vẫn là có thể tiếp nhận chỉ có lao nhân ra này không được chúng ta hôm nay nhất định phải để ngươi nhìn ngươi muốn phải không cho nhìn ta liền đi tìm các ngươi về trường lô chủ nhiệm gọi điện thoại an bài sự t ì n h một là gọi lưu chủ nhiệm nhiều hơn cửa xem bệnh ban một là nhường khoa chấn thương trình hình an bài thu tiểu nữ hải nhi bác sĩ nội t r ú phẫu thuật nhìn về phía lao nhân lão nhân ra ta nhớ được các người người bà tử giải phẫu chính là ta làm khôi phục không tệ đến lưu chủ nhiệm nơi đó lại mở chút thuốc lần sau hẳn là cũng liền không cần lại tới yên tâm đi ta cùng lưu chủ nhiệm ai nhìn đều như thế kỳ thật liền cái này cái cho nhìn cũng không phí bao lâu thời gian nhưng là sự t ì n h không phải như thế cái sự tỉnh cho cái này xem ra đối với những cái kia đã đi treo lưu chủ nhiệm số người cũng quá không công bằng có chút người bệnh sợ là cũng sẽ nhao nhao bắt trước đến lúc đó sẽ còn là trước kia chẳng diện nô chủ nhiệm cũng khó ai trước đó hắn cũng là nghĩ thừa dịp chính mình còn có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa tận khả năng vì bệnh nhân giải quyết càng nhiều ốm đau nhưng là thân thể không cho phép hắn bệnh bao tử rất lợi hại quy luật tăng cơm đã là cần phải yêu cầu lấy trước kia loại công việc hình thức đã là không cho phép à chúng ta vốn cho là ngươi là bác sĩ tốt bây giờ xem xét cũng sẽ ứng phó chúng ta h ừ ta đi tìm các ngươi viện trưởng đi ta cũng không tin ngươi dám không cho chúng ta nhìn、ừ. võ tiểu phú nghe vậy cũng là sức sở lời này thật sự có chút trái lương tâm a nô chủ nhiệm rõ ràng đều nói là hẳn là không vấn đề gì khôi phục rất tốt làm sao còn như thế không thèm nói đạo lý a thú chi đều nói như vậy ngươi liền xem như tìm tới viện trưởng mang lấy nô chủ nhiệm cho các ngươi nhìn các ngươi có thể tin tưởng nhớ lại trong ngộng kinh lịch đủ loại võ tiểu phú tiếp thu trong ngộng hết thảy nhưng là theo bản năng đem những cái kia thao tác học thức bên ngoài gì đó đặt ở rất thấp vị trí bây giờ xem ra đây cũng là bác sĩ một bộ phận mà lại là rất trọng yếu một bộ phận a chương ba mươi lăm thịt nương quan chương ba mươi lăm thịt nương trong i phòng khám võ tiểu phú nhìn thấy hải tử ca đã quay phim trở lại đoạn hào cho võ tiểu phú chỉ chỉ vị trí cũng không tệ lắm vị trí không tính qua sâu chất dựa ruột thử một chút đi võ tiểu phú lúc này mở đơn nhường y tá an bài xử trí trong phòng cái này nhất định là một cái có hương vị thao tác sinh cho người bệnh rửa ruột y tá ngạc nhiên đều, người bệnh lúc này cũng là mừng rỡ cùng thống khổ một mặt là rửa ruột thống khổ một phương diện khác cũng là trên tinh thần thống khổ bạn ý là chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi nhưng là người bệnh biết trải qua cái này hắn sợ là muốn giấu g i ế m đều không dối gạt được ga hắn thậm chí đều có thể muốn lấy được đằng sau hắn gặp được dạng gì lưu nôn phỉ ngữ nghĩ tới những n à y người bệnh đều cảm giác sinh không thể luyến vợ nhìn xem khóc thương tâm trợ n phu vợ trung pi là có chút đau lòng nhìn ngươi về sau còn làm không làm đi về nhà cho ngươi sinh con đi ừ n người bệnh nghe vậy một cái giật mình không có phí công làm a Như thời ế một trận về sau, nhà mình vợ vậy mà trận vậy nhà không không n về vợ sau, chỉ có không nói muốn n gian hắn hôn, còn nguyện ý cho hắn ly cho n h c n g một ngày vẫn là rất nhanh nhất là tại khoa cấp cứu đoạn hào mang theo võ t i ể u phú làm một lần làm sạch vết thương khâu lại về sau liền e m làm sạch vết thương khâu lại việc đều giao cho võ tiểu phú mới nhìn võ tiểu phú thuần thục trình độ đoạn hào cũng là hơi kinh ngạc nhưng là chân chính khiến hắn kinh ngạc còn không chỉ là võ tiểu phú thuần thục trình độ càng có võ tiểu phú kinh nghiệm thuần thục là có thể dùng cố gắng luyện ra được nhưng là trong đó một chút chi tiết nhỏ lại là khuôn đúc trên không luyện được t ỷ như tùy từng người mà khác nhau câu thông t ỷ như giảm bớt bệnh nhân thống khổ v v cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho võ tiểu phú thiên phú theo đoàn hào võ tiểu phú liền là một trời sinh bác sĩ khoa ngoại bất quá trong lòng mặc dù đối võ tiểu phú hài lòng nhưng là ngoài miệm lại là càng ngày càng n g h i ê võ tiểu phú cũng không cảm thấy mình làm tốt bao nhiêu đối với đoạn hào dạy bảo toàn bộ tiếp nhận tiến bộ cũng là phi thường rõ ràng nói thật cho dù là tăng thêm trong ngộng hết thạy võ tiểu phú cũng không có khả năng sánh vai đoạn hào đây chính là đông hải đại học y khoa nhất p h ụ viện khoa cấp cứu thường vụ phó hàm kim lượng cho dù là trong ngộng võ tiểu phú tới đây bồi dưỡng cũng phải gọi đoạn hào lao sư không liên quan tới tuổi tác chỉ liên quan đến năng lực cùng bản lĩnh cho nên võ tiểu phú từ vừa mới bắt đầu liền đem tâm thả rất phẳng hắn khả năng cũng chính là sò、so、cùng phê đồng học cường một chút mà thôi thậm chí tại một số phương diện còn có công bằng khác biệt chính là có trong ngộng kinh nghiệm có thể làm cho càng thể tiểu phú càng nhanh làm nắm võ giữ sáu giờ đúng giờ tan s ở c u n g đoạn hào nói gặp lại võ t i ể u phú mới là có thời gian nhìn xem điện thoại tương thân tương ái người một nhà bên trong có người phát tin tức nói là buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm ân không phải võ t i ể u phú gia đình quần thể mà là trước kia võ t i ể u phú lôi kéo củ dĩnh bọn hắn thành lập tám người quần thể đối với cái này quần thể tên bọn hắn biểu thị rất phản đối đáng tiếc phản đối vô hiệu không dặn này làm sao có thể thể hiện ra tình cảm của bọn hắn đâu quán thịt nướng bên trong võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh xem như lên sớm lúc này trong tiệm cũng chỉ có phùng linh linh cùng g i ả vũ nhìn thấy võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh về sau vội vàng chào hỏi bọn hắn ngồi xuống kỳ thật võ tiểu phú là rất không thích ăn thịt nướng bởi vì ăn có thể nhưng hắn không thích nướng à, đại học thời điểm mấy cái kia chó huynh đệ mỗi lần ra ngoài liền thịt nướng thịt nướng sau đó bọn hắn hướng kia ngồi xuống liền la thịt thịt tất cả đều là h ắ n nướng võ tiểu phú cũng là hối hận à, lúc trước nhập học về sau lần thứ nhất liên hoan hạ tại ăn một miếng cùng phòng thịt nướng về sau liền đứng lên nói muốn để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là thịt nướng tại nơi chăn nuôi thường xuyên thịt nướng. võ tiểu phú ở phương diện này vẫn là có quyền lên tiếng ân sau đó liền được cùng phòng nhất trí khen ngợi còn phải năm trăm hai mươi ngự phê thịt nướng quan quan hàm sau đó đại học năm năm thịt nướng đều là h ắ n n ư ớ n g à, đám kia tố tử mỗi lần còn liền tuyển quán thịt nướng nướng võ tiểu phú đều không thích thịt nướng không chỉ có là như thế thanh danh của hắn còn truyền rất nhanh lên nghiên cứu sinh về sau cũng là không có đào thoát cái này thịt nướng quan đại quan bất quá còn tốt chút dù sao nghiên cứu sinh ký túc xá liền ở mức người ân lượng công việc giảm bớt ai nói nhiều rồi đều là nước mắt đã phùng linh, linh cùng giả vũ cho võ tiểu phú bọc hắn kể chính mình nhậm khoa sau kinh lịch thu bệnh nhân viết bệnh lịch tra thệ nhìn kiểm tra đơn nhìn hình chiếu tư liệu phẫu thuật là một cái đều chưa bên trên bất quá cho dù là những này cũng để bọn hắn thường xuyên bị phê bình bình khoa bên trong lão sư thái nghiêm khắc phùng linh linh còn tốt chút cái này tỉ tỉ không hổ là hậu tiến sĩ thượng thủ nhanh không nói còn rất l i ề u mạng hôm nay sẽ không đổ vận buổi chiều nén sức cũng phải hiểu rõ ngày thứ hai tuyệt đối kinh diễm giả vũ liền không đồng dạng từ nước ngoài trở về đối với trong nước chữa bệnh hình thức tổng lạc ó chút không thể chứng thượng thủ trầm một chút bất quá phùng linh, linh tính cách thật sự rất tốt cũng không có đem g i vũ xem như người cạnh tranh ngược lại là tích cực hỗ tr linh tỷ người sát mặt thật trắng hôm qua ngủ không ngon à. võ tiểu phú hỏi phùng linh linh còn không đợi trả lời cụ d ĩ n h đã làm ở miệng ta hôm qua lúc trở về linh tỷ còn tại thức đêm học tập đâu t ỷ ngươi cũng ưu tú như vậy còn như vậy liều ta áp lực lớn hơn à. cụ d ĩ n h làm đau khổ hình sau đó đôi quả vật bắt đầu dùng lực phùng linh linh cũng là cười cười ta đầu góc đần không cố gắng một chút không thể được các ngươi cũng đừng lửa phình ta các ngươi một cái so với một cái ưu tú ta không cố gắng chút không biết muốn bị các ngươi vùng bao xa đâu mọi người cũng đều là cười cười không khí rất tốt rất nhanh phó kiệt vương tuân sinh dư tiểu trạch cùng là phỉ liền đều tới mở nướng mở nướng chết đói hôm nay ta muốn ăn nửa cái dê đ ú n g phú ca ngươi là từ nơi chăn nuôi tới thịt nướng khẳng định nhất từ ta võ tiểu phú vừa kẹp hạt đậu phượng gạo còn không có phóng tới trong miệng đâu chính là ngốc tới đó cái này dư tiểu trạch là không thể lưu lại có thể bóp chết không những người khác cũng là đều nhìn về võ tiểu phú n h ư ờ n g võ tiểu phú càng là bất đắc dĩ chẳng lẽ cái này thịt nướng quăn còn hạ không được cương vị sao cú dính bọn hắn rất nhanh liền lánh hội đến cái gì gọi là chân chính thịt nướng ăn ngon ăn ngon về sau chúng ta tới liền ăn thịt nướng phú ca cái này thịt nướng so cái gì cấp năm sao phòng ăn đều lợi hại à. võ tiểu phú đem vừa mới nướng xong thịt đặt ở dư tiểu trạch trong chén ăn nhiều ít nói chuyện đối với ngươi có chỗ tốt minh bạch dư tiểu trạch cười hắc hắc mới mặc kệ võ tiểu phú uy hết đâu thịt nướng b ữ a ăn hạ chết làm quỷ cũng khói hoa ta thịt nướng quáng án rất dễ mập chúng ta về sau vẫn là ăn chút cái khác tốt các ngươi nói đúng đi dính sao không ăn à? không có chút nào dính ta cảm thấy rất tốt chương ba mươi sáu loa nhỏ la phỉ chương ba mươi sáu loa nhỏ la phỉ xong cái này thịt nướng quan thân phận đoán chừng không ra mấy ngày liền phải chuyển khắp bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình cái k i a các ngươi biết không là từ khoa cấp cứu đi lên nam người bệnh nói là bị phụ thân chặt tay nghe nói đã đem phụ thân hắn cho tố cáo phụ thân hắn hiện cũng bị cảnh sát mang đi lần này sợ là muốn trình diễn gia đình luân lý kịch đúng dính tỉ bọn hắn là từ khoa cấp cứu đi lên các ngươi nên biết à? lúc ăn cơm la phỉ đột nhiên mở miệng trong mấy người la phỉ chỉ so với dư t i ể u trạch lớn hơn một chút tính cách mà bác lớn nhất niềm vui thú liền là bác khoái thường xuyên ở trong bảy cho bọn hắn phổ cập một chút trong bệnh viện bác khoái có thể nói là tin tức của bọn hắn nơi phát ra cùng phương hướng cái gì cái nào khoa bác sĩ bị người bệnh đánh mó mùi đều tiêu con mắt cũng thay đổi mắt gấu mèo đi cục cảnh sát vậy mà đi qua điều giải người bệnh đều không cần bồi thường chỉ là một câu lúc ấy hồ đồ rồi coi như xong cái gì cái nào khoa y tá nửa đêm trực ban gặp phải sự kiện linh dị cái gì cái nào khoa đại gia nửa đêm không ngủ được vậy mà đùa d ỡ trực ban y tá Cái g v v v v nhiều không kể siết bất quá hôm nay la phỉ nói mới là võ tiểu phú chuyện quan tâm nhất la phỉ nói liền là tay ngoại thương người bệnh kia buổi sáng võ tiểu phú còn hỏi lưu văn nhân đâu bất quá đôi kết quả cụ thể cũng không rõ ràng lúc đầu võ tiểu phú còn nghĩ tan tầm hỏi thăm một chút đâu không muốn la phỉ liền chủ động đưa tới cửa m ọ g toa la phỉ gặp võ tiểu phú có hứng thú những người khác cũng là một bộ hiếu kỳ mặt lúc này liền là bắt đầu tiểu kỳ trường nguyên lai、like、người bệnh kia trở lại khoa bên trong về sau chính là bắt đầu náo đi lên dù sao cũng là một cái tay kém chút không có mặc dù nối liền nhưng là bác sĩ đều nói đằng sau muốn khôi phục lại lúc đầu trình độ cơ bản là không thể nào người bệnh lập tức cũng cảm giác trời sợ hắn cảm giác mình cái này tàn phế tay về sau ban thưởng chính mình đoán chừng đều không có sức lực chỗ này người bệnh sao có thể tiếp thu được tại chỗ chính là tại trong phòng bệnh cùng phụ thân cãi vã lớn tiếng lên án lấy phụ thân bảo là muốn nhường phụ thân trả giá đắt trọng yếu nhất là người bệnh mẫu thân không chỉ có là không có khuyên người bệnh ngược lại là thêm cuối cùng càng là trực tiếp báo cảnh sát tuyên dương muốn nhường lão công của mình ngồi tù muốn để trả giá đắt muốn ly cưới muốn để tỉnh thân xuất hộ chuyện này tại khoa chấn thương trình hình lưu truyền sôi sùng sục khoa bên trong bác sĩ y tá người bệnh lúc bắt đầu nghe nói người bệnh tay là người bệnh phụ thân chém đều là bắt đầu khiển trách phụ thân dù sao bất kể như thế nào cũng không thể chặt tay à nhưng là đằng sau biết tiền căn hậu quả biết là người bệnh trộm vặt móc túi dạy mãi không sửa mà mẫu thân chỉ biết là một vị dung túng về sau lại đều là có chút lý giải phụ thân rồi trọng yếu nhất là tính cách của mẹ thật sự là quá ác liệt khiến cho hai mẹ con này càng là không được gỡ chuộng nhất là nhìn thấy mẫu thân cuối cùng vậy mà phối hợp với con trai muốn nói với phụ thân đem phụ thân đưa vào ngục giam liền càng làm cho mọi người khó có thể lý giải được cha đứa bé mặc dù có sai nhưng là dù sao cũng là có nguyên nhân riêng thủ đoạn là có chút kịch liệt nhưng là kết quả cũng may còn tại có thể khống chế trong phạm vi người một nhà này có cái gì cách đêm thủ a làm sao còn có thể nháo đến cục cảnh sát đâu đương nhiên đây là một nhóm người còn có một nhóm người nhận vì người phụ thân này q u á quá khích hai tử phạm tội có pháp luật chế tài a người cái này tự mình dùng hình liền không đúng phải bị bắt đi bất quá an dưa còn c h ú n g thái độ cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì hậu hoạn nhất người phụ thân vẫn là phải giao cho pháp luật đến định đoạn người bệnh phụ thân đã bị cảnh sát mang đi mà lại đã là lập án cố ý gây thương tích lần này người phụ thân này sợ là thật bày ra sự tình này làm sao cảm giác con trai là thân nhi tử lão công cũng không phải là thân lão công a đám người nghe la phỉ cũng là có chút tâm tình phức tạp phùng linh, linh càng là bỗng nhiên mở miệng nhường đám người không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g lập tức lại là lắc đầu không thể cũng không có thể võ tiểu phú trong lòng thổn thức bất quá chuyện này thật đúng là không là bọn hắn có thể lất vào cũng chỉ có thể hy vọng cái kia phụ thân sẽ có chuyện cơ đi đúng rồi vương ca phó ca hôm qua chuyển đi các ngơi ư khoa mạch máu hữu lao g i a tử thế nào phẫu thuật thuận lợi sao nghe được võ tiểu phú tra hỏi vương tuấn sinh cùng phó kiệt vội vàng nhẹ gật đầu thuận lợi hùng chủ nhiệm tự mình làm giải phẫu lao g i a tử kia không hổ là đã từng đi lính thân thể điều kiện rất tốt trước đó cũng không có phục dùng cái gì cấm dùng thuốc chủ nhiệm trực tiếp liền ăn bài phẫu thuật sáng hôm nay đài thứ nhất chúng ta xế chiều đi nhìn thời điểm lão gia tử cười cái kia vui vẻ a nói đúng không vẹn vẹn muốn cảm ơn chúng ta giúp hắn làm xong phẫu thuật còn giúp bọn hắn cùng con trai gặp mặt nguyên lai、like, lão gia tử còn có hai đứa con trai chỉ bất quá hai đứa con trai bận điệu cũng không thấy mặt lần này nghe nói lão gia tử muốn làm giải phẫu còn có nguy hiểm tính mạng đều vội vã chạy về mỗi cuối năm đều tụ không đủ bây giờ tại phòng bệnh tề tịu mặc dù nói làm giải phẫu không là chuyện tốt lành gì nhưng là cái này nghe đến lao già t ử phâu thuật hết t hệ thuận lợi võ tiểu phú cùng cù dĩnh cũng là hết sức vui vẻ nói thật bác sĩ đối với qua tay mỗi một cái người bệnh đều là trong lòng còn có mỹ hảo chúc phúc cho dù là không tại trong tay của mình khỏi hẳn cũng có thể hy vọng khả năng ở phía sau tiếp nhận trị liệu quá trình bên trong có cái kết quả tốt đối với bệnh nặng người bệnh càng là như vậy không phải có một câu như vậy sao nếu như ngươi sinh bệnh về sau có người nào là so ngươi chủ nợ càng hy vọng ngươi khỏe mạnh đó nhất định là bác sĩ còn có cái kia bị cá ăn thịt người cắn bị thương ngón tay tiểu nữ hài nhi la phỉ không hổ là tương thân tương á n người một nhà bên trong lo nhỏ tin tức linh thông quả nhiên lợi hại tiểu nữ hài nhi tay đã bảo vệ không hổ là nghe tiếng trong ngoài nước nô chủ nhiệm a phẫu thuật toàn bộ hành trình đều là ngô chủ nhiệm tự mình nhìn chăm chú bởi vì hai t ử quá nhỏ phẫu thuật thời gian còn chưa thích hợp quá dài quá trình giải phẫu một lần rất khó khăn nhưng là cuối cùng vẫn là viên mãn thành công kết thúc về sau hai t ử phụ mẫu đều là lệ nóng doanh trọng nhất là hai từ phụ thân có lẽ tất cả mọi người sẽ hỏi một vấn đề cái kia chính là như thế nào từ bỏ câu cá lao câu cá nghiện như thế nào từ bỏ nuôi cá lao nuôi cá nghiện như vậy hiện tại có đáp án kinh lịch việc này về sau vị này phụ thân sau khi về nhà đừng nói là câu cá mắt thấy cá sợ là đều sẽ bị cho xử lý sạch liền cả hai tử mẫu thân chỉ sợ đều phải trận mắt hốc mồm muốn nói chị ba ba của nàng còn phải là tiểu áo đông a về sau đừng nói là câu cá nuôi cá cái này trông thấy cá đều phải nổi trận lôi đình a không cho cái lớn bước đấu đều có lỗi với đoạn kinh nghiệm này tám người về sau lại là nhắc tới mấy ngày nay thực tập kinh lịch ân liền trực tiếp bắt đầu tố khổ hành trình quả thực là không có khổ nhất chỉ có khổ hơn đương nhiên trong đó có thể tin mấy phần kia liền phải chính mình châm trước liền cùng thi cử sau lẫn nhau hỏi thi thế nào giống nhau ngươi nếu là thật tin vậy thì có điểm cho váng dù sao mỗi người cái gọi là kém tiêu chuẩn là không đồng dạng như vậy chương ba mươi bảy liên hoàn thai nạn xe cộ chương ba mươi bảy liên hoàn thai nạn xe cộ công viên phú ca tha mạng à, ta hôm nay còn được ca đêm đâu ngươi đây là muốn ta m ệ n h à, ta muốn ngủ sáng sớm ngày thứ hai dư tiểu trạch cùng giả vũ tại võ tiểu phú nhắc n h ỏ dưới tự nguyện cùng võ tiểu phú cùng ra ngoài chạy bộ chỉ bất qua cái này chạy hai vòng mấy lúc sau có vẻ như là hơi m ệ t chút vậy mà hô h à o nhường võ tiểu phú tha mạng võ tiểu phú nhìn xem dư tiểu t r ạ c cùng giả vũ trực ca đêm kia liền càng phải hào hào rèn luyện thân thể a muốn ộ t thể ta thể cái cường phách, bác chúng có kiện fact, mới là l sĩ â dài làm mâu nghề h y c t ca đêm h i triệu ề u nói g người, à. Các người nếu là không ư ờ i à. là Các c nếu rèn luyện tốt thân thể tốt sao có thể đ đến, lại đến một vòng. Muốn nói lại một bữa sáng lúc nào ăn t h ố m nhất đó nhất định là vận động sau đương nhiên dưới tình huống bình thường sáng sớm bụng r ô n g chạy bộ là không được bởi vì thân thể đi qua một buổi tối trao đổi chiết ngày hôm qua năng lượng đã là tiêu hao không sai biệt lắm buổi sáng nếu là muốn vận động vẫn là cần bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng nếu không ở chạy bộ sau liền sẽ coi c h ó n đầu mọi bệnh chờ khó chịu triệu chứng đồng thời bụng rỗng chạy bộ lúc thân thể đường huyết dễ dàng hơi thấp xuất hiện hạ đường huyết khi ố lì sẽ mị ạ chờ hiện tượng cho nên vận động l à nhất định nhưng là phải chú ý khỏe mạnh vận động cũng không thể khí lực đều phí hết ngược lại đem người cũng cho luyện phế đi đương nhiên bụng rông chạy bộ bất lợi khỏe mạnh chắc bụng chạy bộ cũng là tốt nhất muốn tránh khỏi dù sao đồ ăn tiến vào ruột dạ dày là cần tiêu hóa lúc này đại lượng huyết dịch tập trung ở dạ dày ruột chạy bộ rất có thể sẽ tạo thành tiêu hóa không tốt tạo thành dạ dày rủi xuống xuất hiện đau bụng bụng trướng chờ triệu chứng trọng yếu nhất là chắc bụng chạy bộ còn sẽ gia tăng mắc viêm ruột thừa p h o n hiểm tại khoa cấp cứu rất nhiều viêm ruột thừa cấp ạ cụt ạ pendin c i t i s phát tác người bệnh đều là bởi vì vận động dữ dội đưa tới chắc bụng chạy bộ cũng là một cái trong đó mấu chốt cho nên đề nghị chạy bộ thời gian là tại bữa sáng sau một một chấm năm tiểu thời hậu lúc này thân thể năng lượng cung ứng đầy đủ tiêu hóa cũng đã hoàn thành bất quá võ tiểu phú bọn hắn là không thể nào làm được như vậy dù sao thời gian của bọn hắn có nhất định một bên muốn làm được sung túc giấc ngủ còn vừa phải bảo đảm số lượng vừa phải vận động còn không thể không ăn đ i ể m tâm cho nên sáng sớm về sau ba người đều là hơi bổ sung một chút năng lượng nửa chén đổ nước mấy khôi bánh mì hay là một chút phiến m ạ c là đủ võ tiểu ph ngươi được hay không a chạy a nhanh lên giống c á i nam nhân giống nhau chạy ừng nửa vòng mấy lúc sau tại võ tiểu phú cũng hoài nghi cái này hai hàng có thể hay không kiên trì nổi thời điểm mới vừa rồi còn thở hồn hển hai người đúng là trực tiếp mở ra phi nước đại vừa chạy vẫn không quên quay đầu khích lệ võ tiểu phú một chút gây võ tiểu phú cũng là không hiểu ra sao thẳng đến nhìn thấy cụ dĩnh tam nữ xuất hiện võ tiểu phú rốt cuộc minh bạch là thế nào cái tình huống chó thật ra cái này hai hàng đương nhiên là m người quá chó là phải trả giá thật lớn t h như mời khách ăn điểm tâm phú ca ngươi cái này cái gì khẩu vị a một bữa điểm tâm Quả、thực là ăn ba nói g không nghĩ ngươi không à y chưa ăn cơm thế, thúc thúc trước kia liền không đem vước. Choai khí thế, choai chết lao tử, cổ nhân kia lao lừa ta ăn ăn liền n đem tiểu tử tử, thật ít kia vô dụng lại đến một lung bao tử dư tiểu t r ạ c h sờ lên đầu càng là bất đắc dĩ phú ca ngươi thật sự chỉ có một trăm tám mươi cân à, ta cảm giác không giống à, liền ngươi cái này phương pháp ăn đều phải chạy hai trăm cân đi còn nói lời kia nhiều cũng nhiều không có bao nhiêu không biết nam nhân thể trọng là bí mật sao đừng hỏi thăm linh tinh chứng là giả vũ kết đến viên đứa nhỏ này bất quá ta tiểu phú có thể để bọn hắn ăn thiệt t h i sao bữa sáng về sau lại là c hôm o bọn hắn mua sữa chua cùng đồ uống. Ơn, uống cùng uống. chua chua nhất mua mục đều yêu cầu sữa sữa Độc đồ đồ là tiết tổ v nhị quang danh, người、biết. Khoa h cứu. biết. cấp ô nay lưu văn nhân ban đêm ban hôm qua đã là bàn giao võ t i ể u phú bọn hắn hôm nay đi theo chu vân tại phòng quan sát thu bệnh nhân đi đi qua một lần bệnh nhân chu vân đối võ t i ể u phú hai người nói một tiếng chính là đi thẳng về phía trước đến mức vương hổ không sai lại bị lâm chủ nhiệm cắt cử đi tham gia hội nghị cũng không biết là lúc nào vương hổ sư huynh liền thành khoa cấp cứu tham dự đại biểu liền cả vương hổ đều là rất mơ hồ dương số hai một hồi đến thay thuốc d ư ơ n g số ba có thể an bài xuất viện một hồi xử lý một chút võ t i ể u phú cùng cụ dĩnh vội vàng ghi chép cho mượn căn bút ta thoại âm rơi xuống cụ dĩnh theo bản năng hướng trước ngực che đi bất quá đã là chậm một cái tay đã là đặt ở nơi đó sau đó treo một loạt bút liền lại thiếu một cái cụ dĩnh ánh mắt có chút t h ú hoán võ t i ể u phú cái thứ ba trước ngơi kia hai cây còn không có đưa ta đâu lúc đầu cụ dĩnh cũng là không ngại nhưng là lúc này mới đến khoa cấp cứu hơn hai ngày nàng một loạt bút cũng đã là biến mất không thấy sáng sớm hôm nay nàng mới là vừa vặn đem hàng bổ đủ ai có thể nghĩ tới cái này còn không bao lâu đâu liền lại là bị võ tiểu phú đọc thủ hôm qua sớm hội võ tiểu phú chính là như vậy cướp đi nàng một cây bút chúng ta quan hệ gì a nói bút tổn thương cảm tình cù d ĩ n h càng là mặt mũi tràn đầy ư u toán nói tình cảm tổn thương b ú ớ ta cả ngày hôm qua thời điểm nàng liền bị mấy cái lao sư theo dõi đến cuối cùng chính nàng đều không dùng lúc đầu nghĩ tới có một lần là được rồi ai có thể nghĩ tới cái này có người một lần hai lần còn dám liên tục ca chu vân nhìn xem cù d ĩ n h cũng là nợ nụ cười n g ư ờ i đem bút chứa trong túi quần đừng thả rõ ràng như vậy người khác xem xét ngươi rằng này không hao ngươi hao a y vậy đến cho ta cũng dùng một cây ta đây mới là phát hiện trong túi bút lại không cú dĩnh nhìn xem thò lại đây tay càng l à bất lực võ tiểu phú là trực tiếp đoạt đây là không có cách nào cự tuyệt à. bác sĩ chu đông g i a n g cầu lớn liên hoàn thai nạn xe cộ thương thế nhân viên số lượng không rõ bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ đưa đến bệnh viện nhưng vào lúc này y tá trưởng lâm vân hà đột nhiên tiến vào phòng quan sát sắc mặt nghiêm túc đối chu vân nói chu vân nghe vậy cũng là biến s ắ c hôm nay ban này nhất định là không an t ì n h a đông g i a n g cầu lớn ngay tại nhất phụ viện năm cây số phạm vi bên trong một khi xảy ra chuyện nhất phụ viện liền là thứ một lựa chọn tiểu phú cụ dĩnh cái này sáu bệnh nhân hôm nay đều có thể xuất viện các ngươi nhanh ăn bài bệnh nhân xuất viện chu vân dàn xếp một tiếng liền là theo chân y tá trưởng rời đi võ tiểu phú cùng cù dĩnh lúc nhau tâm tình cũng là càng ngưng trọng thêm giờ k h ắ c này tựa hồ toàn bộ khoa cấp cứu bầu không khí đều là xuất hiện biến hóa bây giờ khoa cấp cứu phòng quan sát bên trong năm mươi tấm giường bệnh tất cả đều có bệnh nhân liên hoàn thai nạn xe cộ thương thế nhân viên không rõ số lượng tuyệt đối không ít bọn hắn nhất định phải nhanh đem giường đưa ra đến tại người bệnh đi vào khoa cấp cứu trước tiên liền có thể tiến hành trị liệu cù dĩnh ngươi đi làm xuất viện ta đến cầu thông bệnh nhân、Sẻ. là làm thủ tục hồ sơ xuất viện tác giả a bọn hắn hiện tại cần cùng thời gian thi chạy sáu bệnh nhân võ tiểu phú cũng không có thời gian từng cái trao đổi cụ dĩnh rời đi về sau võ tiểu phú trực tiếp đem sáu thân nhân của bệnh nhân tất cả đều gọi đến cùng một chỗ đầu tiên là nói rõ bệnh nhân tình huống đã ổn định có thể xuất viện bởi vì liên hoàn thai nạn xe cộ đột phát sự kiện hiện tại cần dùng gấp g i ư ờ n g cần muốn bọn hắn trước mau chóng đem giường đưa ra đến thủ tục có thể muốn chờ một chút mới được sáu người người nhà trong đó bốn ngay vậy đều là trực tiếp đáp ứng bọn hắn đều là đêm qua tiến vào bệnh viện chuẩn bị ở lại viện quan sát một đêm liền xuất viện năng lực hành động đều không bị hạn chế rất tốt câu thông nhưng là còn thừa hai cái liền không dễ dàng như vậy một cái mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng là hai chân đều băng thạch cao hành động bất tiện không nói bởi vì là thai nạn xe cộ cái này định trách còn không rõ ràng lắm bọn hắn bản ý là chờ đến sự cố định trách tinh tường về sau lại xuất viện dù sao ở tại bệnh viện liền có thể để bọn hắn tại lúc nói chuyện càng ở vào có lợi địa vị hết thể tiêu xài cũng có thể tính có lý bồi phạm vi bên trong một là bởi vì không có đúng hạn ăn thuốc hạ huyết áp đột nhiên ngã sắp xuống lao ra tử hiện tại đã là không có gì đáng ngại xuất viện về sau quy luật dùng thuốc l i ê n tốt nhưng là bồi dường chính là bạn giả vốn là chuẩn bị chờ con trai tới đón hiện tại đột nhiên ngừng đi cũng là không tình nguyện 38. Gấp. 38. Gấp. hai nạn xe cộ liên hoàn a lần này sợ là lại muốn có không ít người bị thương đáng tiếc thương thế của ta còn không tính tốt bằng không ta làm sao cũng phải đem giường ngủ cho nhường lại đúng vậy à cứu mạng quan trọng a tích chút thiện đức đối thân thể chúng ta khôi phục cũng có chỗ tốt t bởi vì không phải tại phòng làm việc bác sĩ nói cho nên cái khác giường ngủ người bệnh cùng người nhà cũng là đều có thể nghe được lúc này đều là bắt đầu đàm luận ánh mắt còn thỉnh thoảng đ ả o qua sau cùng hai vị này người bệnh cùng người nhà lão lưỡng khẩu còn không có như thế nào đây nhưng là kia đôi thanh niên thì không chịu nổi người trẻ tuổi rốt cuộc là da mặt mỏng lúc này đã là thẹn không được bị nói như vậy tựa như là bọn hắn không hiểu chuyện giống nhau bọn hắn cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học tới nếu không phải là gặp chuyện này cũng không trở thành ở trong bệnh viện đồ thừa nghĩ tới đây hai người cũng là không có cách nào chỉ có thể lui một bước thế nhưng là hắn hành động này cũng không tiện chúng ta xuất viện cũng không tốt ra á a người bệnh thê tử tiếng nói vừa mới rơi xuống phòng quan sát y tá đã là đem xe lăn đẩy tới võ tiểu phú tiến lên một bước đến ta giúp ngài đem người bệnh ôm đến trên xe lăn đi ngài yên tâm xuất viện về sau liền xem như các ngươi muốn mở cái gì chứng minh chỉ cần là phù hợp bệnh lịch sự thật cùng bệnh viện điều lệ chế độ chúng ta đều sẽ cho ngài mở đến mức bệnh tình của người bệnh bởi vì có gây xương phát sinh mặc dù không có sai chỗ nhưng là muốn khôi phục cũng phải ba tháng thạch cao dỡ bỏ làm sao cũng phải sau một tháng sau một tháng các ngươi lại đến chục cái phiến tử chúng ta nhìn xem gãy xương khôi phục tình huống người bệnh tuổi trẻ khỏe mạnh cường t r á n g khôi phục cũng nhanh một hồi chúng ta sẽ xuất hiện ở viện thư thông báo trên tà minh bạch người bệnh tình huống cần nằm trên giường nghỉ ngơi ba tháng cái này là đang đi làm trên đường trở ra thai nạn xe cộ nên tính là thai nạn lao động cũng thuận tiện các ngươi xin phép nghỉ g i a m ba câu ở giữa một đôi thanh niên vợ chồng trong lòng lời á n giận cũng liền làm giảm b ấ t không ít nhìn xem v õ tiểu phú thật tình như thế phụ trách lại khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ lại thêm sự tình đều chạy tới nơi này trọng yếu nhất là cái này đang khi nói chuyện vo tiểu phú đã là đem người bệnh trực tiếp ôm đến trên xe lan lẽ ra người bệnh thể trọng cũng không nhỏ đúng là tại võ tiểu phú trong tay c ũ n g không có gì trọng lượng giống nhau nhìn khoa cấp cứu một chút tiểu hộ sĩ cũng không khỏi đến nhìn nhiều mấy lần được thôi vậy ta đây liền gọi xe chúng ta cũng là xảy ra tai nạn xe cộ vào sự tình cũng đều có thể hiểu được chỉ hy vọng phía sau những n à y người bị thương cũng đều là khỏe mạnh khỏi hẳn đi thanh niên vẫn là rất thông tình đ ặ t lý võ tiểu phú nhìn xem lại là thuận lợi khuyên xuất viện một vị trong lòng cũng thật cao hứng mặc dù nói có chút lôi cuốn dân ý đỡ người y tứ nhưng là sự cấp thỏa quyền cũng là không có biện pháp biện pháp ánh mắt nhìn về phía còn dư lại lao nhân hai vị này có thể liền không để mình bị đẩy vòng vòng võ tiểu phú cũng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện đại gia đại đường ngài xem dạng này được không chúng ta trước xử lý xuất viện tìm xe lăn đi phòng làm việc bác sĩ ngồi một chút thuận tiện cho ngài nói một chút về sau chú ý hạng mục các loại sau đó đợi con trai của ngài tới các ngươi lại đi làm phiền các ngươi đây cũng là thực sự không có cách hiện tại còn không biết thương thế vạn nhất người bị thương số lượng không chỉ sáu chúng ta chỉ sợ còn phải ngừng cái khác một chút người bệnh cũng sớm xuất viện hết thể cũng là vì cứu mạng ngài liền thông cảm một chút chúng ta đi võ t i ể u phú lời này cũng không chỉ là đối lao nhân nói cũng là đối cái khác người bệnh nói xem như rào đó trước y tá cũng là rất linh khí lập tức lại an bài một cái xe l a n tới lao thái thái lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nếu là phía trước tia đối thanh niên không khuất phục bọn hắn là vô luận như thế nào đều là không thể dễ dàng như vậy đáp ứng nhưng là cái này dưới mắt chỉ còn lại mình mình một cái nếu là không nghe lời sợ là muốn bị chửi sau lưng bọn hắn cũng không sợ cái gì nhưng là con trai cũng là nhân vật có mặt mũi cũng không thể cho con trai bôi đ e n n ngươi cái này tiểu bác sĩ Tốt xấu nói đây đã ể người n đem ó là võ tiệu phú nhập khoa ngày thứ ba phòng quan sát bên trong y tá cũng cơ bản đều biết hết vẹn vẹn ba ngày thời gian nhưng là những y tá này đối với võ tiệu phú ấn tượng thế nhưng là không cạn kỳ thật bình thường những ngày khuyên bệnh nhân xuất về việc đều là các ngàn g làm dù sao bác sĩ quá bận rộn cơ bản đều là dặn dò một tiếng liền từ các nàng xử lý nhưng là y tá cùng người bệnh c â u thông trời sinh liền khí thế yếu đi một tầng người bệnh tâm lý có đôi khi thật là không đem y tá làm bác sĩ nhìn cái này cũng đưa đến rất nhiều chữa bệnh mâu thuẫn phát sinh hôm nay sáu người này muốn là bọn hắn đến xử lý cũng không phải nói lấy kinh nghiệm của các nàng không thể để cho người thuận lợi xuất viện nhưng là thời gian này khả năng liền muốn kéo dài nếu là đ ổ i tại hai nạn xe cộ người bệnh đến viện về sau liền muốn khó tránh khỏi chịu phê bình võ tiểu phú đây là đang giúp các nàng một tay các nàng tự nhiên là cảm kích phòng làm việc bác sĩ bên trong cú dính động tác cũng rất nhanh đã làm ở mấy cái xuất viện võ tiểu phú tiến lên hỗ trợ hai người hiệu xuất liền nhanh hơn bệnh nhân đến nhưng vào lúc này khoa cấp cứu đông nhiên tiến vào hình thức chiến đấu đẩy máy móc thanh âm hạ tiếng ra lệnh chạy thanh âm phát thanh thanh âm v â n v â n v â vân. n vân vân. tại thời khắc này tất cả đều là mở đậu trước cứu cái này cộng lưng một loạt xe cứu thương không chỉ có là bản viện xe cứu thương còn có xung quanh xe cứu thương đều là bị khẩn cấp điều dục tới từng chương càng cứu thương bị đưa vào nằm ở trên càng cứu thương người đều đã là chật vật không chịu nổi có người còn tại thống khổ kêu r ê n có n gây ư ờ i thì là sương nhất nhất sườn gây sương sườn thật sự là hai nạn xe cộ thời điểm phát sinh lúc này ép tim ngoài lồng ngực vẫn còn tiếp tục vậy đã nói rõ đây không phải thật đơn giản gây sương sườn vấn đề đây là tại bệnh tại sinh mệnh trước mặt gây sương liền là nhỏ nhất vấn đề hiện tại quan trọng là trái tim phong cấp cứu khoa nội tổ thường vụ phó thường bán mộng đã là vào chỗ bắt đầu điều hành chủ nhiệm lâm thiệu nguyên bên ngoài h ọ lúc này cũng tại gấp trở về trên đường giám hộ thiết bị đã là tại bệnh nhân tiến vào phòng cấp cứu một hai giây ở giữa toàn bộ gắn ở bệnh trên thân thể người chủ yếu là đầu góc vấn đề cho thuốc cho thuốc thường bán n ộ n g kinh nghiệm phong phú một chút chính là nhìn ra mấu chốt của vấn đề hiện tại chủ yếu là sọ não vấn đề không cần quá nhiều kiểm tra máy theo dõi dấu hiệu sinh tổn thượng số liệu đã là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề cao áp sáu mươi năm huyết áp thấp m ộ ư ơ i bảy điện tâm đồ đi trịch độ báo hỏa oxy hàm lượng kịch liệt hạ xuống nhịp tim không ngừng rơi xuống liền hơn m ư ơ i lần tình huống quá nguy cấp đầy đây, cho đây Y tá chương ba mươi chín không đủ sức xoay chuyển cả đất trời chương ba mươi chín không đủ sức xoay chuyển cả đất trời máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn tiếng tích tích là bác sĩ y tá không nguyện ý nhất nghe được thanh âm bởi vì đây là máy móc còi báo động chỉ cần là xuất hiện thanh âm này liền đại biểu cho người bệnh một ít chỉ tiêu không ở bình thường trong phạm vi thậm chí là tiến vào nguy cơ đăng giá Mà mắt trước người bảy ệ không ph giá trị k a l i máu năm không là acid một mươi ba đã là không k ị m có kết quả rồi kiểm nghiệm bác sĩ trực tiếp liền đem chỉ tiêu độc tới ph bình thường giá trị bảy ba trăm năm mươi bảy bốn mươi lăm bây giờ ph giá trị chỉ, chỉ có bảy không đây đã là nghiêm trọng nhân toàn acid oxy trọng yếu nhất là lạc acid mười ba trong bệnh viện có đôi lời gọi là lạc acid vượt qua mười thần tiên cũng khó cứu lạc acid bình thường phạm vi là năm một bảy mỏ l bây giờ đã không phải là cao một đinh nửa điểm lạc acid là tại không dưỡng trao đổi chất dưới điều kiện tạo ra cao như vậy là cải acid nói rõ người bệnh cơ thể đầu góc cùng cơ tim đều đã là ở vào thiếu oxy dưới điều kiện mà lại là nghiêm trọng thiếu oxy cơ bản đã là đến không thể n ị c h chuyển tình cảnh phòng cấp cứu bên trong bác sĩ đều là lúc nhau Nhìn nhìn t đều đều từ từ lúc này người bệnh đã là hôn mê đại não cơ bản không đi làm huyết áp cơ bản đã là lượng không ra ngoài phòng cấp cứu bác sĩ y tá luân phiên ra trận ép tim ngoài lồng ngực lúc này cũng là không thấy hiệu quả quả hồi sức tim phổi cơ vào chỗ thường bán ngộng nhìn về phía bác sĩ trực ban đi cho người nhà của hắn ký tên đi cấp cứu bệnh tình nguy kịch đúng người bệnh đồng ý đâm tính mạch sâu cái gì đi đồng ý đều đồng ý ta xem cái này còn có thể ổn định lại không dừng lại nhìn có hay không vẫn chưa được ca hồi sức tim phổi cơ rất nhiều người nhìn xem đều rất sợ hãi đem nó nói là máy đóng cọc nói là dùng một lát trên liền cơ bản không cứu nổi nhưng là loại thuyết pháp này là không chính xác nó phát minh không phải là vì tiết kiệm bác sĩ y tá thể lực mà là bởi vì khả năng siêu việt tay không hồi sức tim phổi thuật cung cấp cao hơn động lực máu hẹn m ỏ đi amid chỉ tiêu cùng cơ tim còn chú để cao khôi phục sát xuất thành công chỉ là lúc này hiệu quả cũng rất thấp kém thần ừ n kinh nội ngoại khoa bác sĩ lúc này cũng là lộ ra rất bất đắc dĩ người bệnh thậm chí ngay cả tay thuật cơ hội cũng không cho bọn hắn hai nạn xe cộ về sau người bệnh trên thân nhiều chỗ tổn thương nghiêm trọng nhất liền là đầu óc cũng chỉ có phẫu thuật mới có thể giải quyết nhưng là hiện tại liền cả phẫu thuật điều kiện đều không thể đạt tới tuần hoàn đều kéo không trở lại căn bản không có cơ hội đi mổ sọ nhìn kỹ con ngươi đã là tán lớn cố định đều nói người liền sống đầu góc cùng tâm bây giờ đầu góc cùng tâm cơ bản đã là đ ỉ n h chỉ công tác sinh mệnh động lực tựa hồ cũng ngay một khắc này đ ỉ n h chỉ người bệnh người nhà đã là đến bác sĩ trực ban hướng người bệnh giao phó người nhà thường khóc để cho người ta rất là đau lòng bọn hắn ánh mắt có chỗ c h ờ mong nhìn về phía bác sĩ hy vọng bác sĩ lại cho chút hy vọng nhưng là bác sĩ cho dù là không đành lòng lúc này cũng chỉ có thể đem hiện thực tàn khốc b à y ở trước mặt bọn họ nhìn xem bác sĩ lắc đầu người bệnh nữ nhi đã là gấp hôn mê bất tỉnh bác sĩ cảm ơn các ngươi nhưng vào lúc này người bệnh con trai trưởng đ ố n g n h i n nói bước chân lảo đảo đi vào lao trước người phụ thân nhìn xem lão phụ thân dung nhan con trai trưởng sớm đã là hai mắt đ ấ m lệ mơ hồ chỉ bất quá lúc này phía sau hắn còn có các minh đệ khác tỉ muội còn có cái khác tiểu bối hắn nhất định phải đem hết thể đều nâng lên tới quay về đi võ tiểu phú có thể nghĩ đến con trai trưởng nói ra câu nói này là thừa nhận bao lớn thống khổ theo câu nói này rơi xuống mấy có lẽ đã là đem sức lực toàn thân giúp tận thân thể càng là lạo đ ả o có một số việc chỉ có thể hết sức nỗ lực nếu là thật sự đến ngươi hết sức nỗ lực thời điểm còn không thể thành công cái k i a chính là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời chu vân vô v ô võ t i ể u phú cùng cụ d ĩ n h bà vai nói lần này tai nạn xe cộ hết thể đưa vào chín người lao ra này tử là bị xe chở hàng cỡ lớn đụng xe chở hàng cỡ lớn mặc dù đã tận lực tránh né nhưng vẫn là không thể tránh cho tai nạn xe cộ phát sinh ngược lại là nhường tai nạn xe cộ kéo dài xe chở hàng cỡ lớn phía sau xe đến không kịp né tránh đều là trong nháy mắt đụng vào xe chở hàng cỡ lớn bên trên có một c ố càng là trong nháy mắt bị bỏ rơi cầu lớn tại chỗ tuyên bố tử vong liền có hai cái đưa tới chín người bốn đều ở đây cấp cứu lao ra tử là nắm nhất ở trong quá trình này cái khác ba đã là đoạt cứu trở về tiến vào phòng giải phẫu tiến hành bước kế tiếp giải phẫu trị liệu năm cái khác tình trạng còn tốt chút lúc này ngay tại làm kiểm tra có trong n mậu kinh lịch võ tiểu phú tiếp thụ kỳ thật rất nhanh nhưng chính là có chút khó chịu nhìn về phía bên người cụ dĩnh đi thôi phòng quan sát bên trong còn có công việc của chúng ta đâu cụ dĩnh đã là nghẹn nào có lẽ là nàng lần thứ nhất chân chính trực diện người bệnh tử vong đi những bác sĩ này cũng quá bình tĩnh đi phòng cấp cứu cổng không chỉ có là bọn hắn bác sĩ đang bận việc vây xem người bệnh cùng với người nhà cũng là không ít có gan lớn càng là toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn cấp cứu quá trình hết thể kết thúc có người không khỏi cảm thán nói luôn luận rất nhiều hoặc là tán thưởng hoặc là trân trọng võ tiểu phú c ũ n g không nói gì thêm chỉ là theo chân chu vân quay trở về phòng quan sát tại đối mặt bệnh nhân thời điểm ai cũng có thể loạn chỉ có bác sĩ muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo còn lại năm người bệnh đều có khác biệt trình độ tương thế bất quá đều là bị thương ngoài ra Võ tiểu nhưng c cụ dĩnh hỏi vào lúc này phòng quan sát bên trong một mực chiếu cố thê từ một cái nam nhân đúng là bỗng nhiên ngã xuống đất võ tiểu phú nhìn thấy tình huống này lập tức kinh hãi trong đầu cấp tốc hồi ức người đàn ông này cùng thê tử tình huống chuyện xảy ra thời điểm là trượng phu đang lái xe trượng phu cho dù là khẩn cấp thắng xe cũng là không có tránh cho đụng vào chiếc xe vận mệnh thê tử cũng không có đâm dây an toàn trực tiếp đụng vào xe t ạ i trên này đầu thương tích vết thương vẫn là võ tiểu phú câu lại dùng mỹ dung câu lại người bệnh nghe nói xong rồi về sau dùng chút chư sẹo cơ hồ không nhìn ra còn không ngừng hướng võ tiểu phú nói lời cảm tạ trượng phu cũng rất có lễ phép xảy ra chuyện về sau vẫn luôn là bận trước bận sau chỉ là hơi có vẻ vội vàng sao động mấy bước đi vào nam nhân trước người nhìn xem nam nhân kia mặt không có chút máu bộ dáng võ tiểu phú lúc này liền là trong lòng một cái lộc bộ chương 40, vỡ lá lách chương 40, vỡ lá lách đi gọi một chút bác sĩ chu đối chủ ban y tá nói một tiếng về sau võ tiểu phú chính là đi vào y tá x e đ ẩ y lấy ống trích cùng đông tiêu độc nhìn về phía nam nhân thê tử lúc này nam nhân thê tử đã là hốt hoảng không biết làm sao ta hoài nghi lão công n g ươi có thể là phát sinh bụng suất huyết nội hiện tại cần dò xét cha một chút lập tức lại là báo cho biết một chút trong tay ống trích nam nhân thê tử vội vàng gật đầu cù dinh lúc này cũng đã tới võ tiểu phú lúc này đối nói ký cái phiếu cam kết có ý tưởng mới thao tác điều kiện cho phép đều làm u ố n cùng người bệnh cùng người nhà c â u thông cùng ký tên phiếu cam kết đi vào nam nhân trước người võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu ổ bụng chọc gió tại phương diện lâm sàng ổ bụng chọc gió là phán đoán có hay không ổ bụng n ứ t vỡ nội tạng xuất huyết thường dùng nhất một loại thủ đoạn nói như vậy chọc gió điểm có thể chọn lấy tại phần bụng bất kỳ vị trí nào nhưng là ổ bụng bên trong có lấy các loại cơ quan nội tạng cho nên lựa chọn vị trí thời điểm tốt nhất muốn tránh đi phần bụng vốn có g ả i phẫu vết sẹo hoặc là cơ quan nội tạc chỗ nhất là sưng to lên gan lá lách cùng xung doanh bằng quang tránh cho bởi vì chọc gió tạo thành dưới tình huống bình thường dạy học bên trên chọc do điểm thường xuyên lựa chọn sử dụng tại cái rốn cùng hai bên khá phía trước cước liên tuyến trung ngoại một ba giao điểm hoặc là rốn cấp độ cùng hai bên nách tiền tuyến thẳng đứng giao điểm chỗ hai cái này chọc do bộ vị là ổ bụng dịch động thường thường tụ tập địa phương một khi có ổ bụng cơ quan nội t ạ n g vỡ tan x u ấ t huyết hai cái này chọc do điểm liền có thể rút hút tới không ngưng huyết dưới tình huống bình thường huyết dịch rời đi nhân thể về sau bởi vì trong máu tiểu cầu yếu tố đông máu chờ sinh ra ngưng huyết sẽ phản ứng hình thành máu ngưng khối xuất hiện vỡ lá lách thời điểm lá lách sẽ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra đại lượng xuất huyết, huyết dịch chảy đến ổ bụng. trong đó bộ phận huyết dịch liền sẽ bởi vì từ ngưng tác dụng hình thành máu ngưng khối mà một bộ phận khác huyết dịch tại màng bụng sinh ra chống đông máu vật chất tác dụng dưới sẽ hình thành lưu động không ngưng kết huyết dịch đương nhiên cũng có khả năng chọc giò châm sẽ bị vóng m ạ c cùng ruột bế tắc tạo thành không thể rút hút ra ổ bụng bên trong tích máu dịch động tình huống bởi vậy cho dù là ổ bụng chọc giò không cách nào rút hút tới chất lỏng cũng không thể đại biểu ổ bụng bên trong liền không có cơ quan nội tạng tổn thương vẫn là cần kết hợp người bệnh phần bụng siêu âm độc lở màu cùng ct tổng hợp ước định bệnh tình của người bệnh võ tiểu phú hiện đang tiến hành cái này thao tác tại một chữa chỉ bất quá chữa bệnh kịch bên trong cơ bản đều là nói chúng tim đen võ tiểu phú cũng là như thế kinh nghiệm phong phú bác sĩ cơ hồ cũng có thể chính xác tìm đúng vị trí xác định người bệnh tình huống nhìn xem ống trích bên trong không ngưng huyết võ tiểu phú càng là sắc mặt nghiêm túc khả năng nhất liền là vỡ lá lách vỡ lá lách l á là thai nạn xe cộ về sau thường thấy nhất thai nạn xe cộ tổn thương nhất là trễ phát tính vỡ lá lách thì càng là có ẩn n ấ p tính để cho người ta khó mà phát hiện nhìn người bệnh tình huống này sợ là xuất huyết lượng cũng không ít không bài trừ là nghiêm trọng vỡ lá lách may mắn là ở trong bệnh viện cái này nếu là trong nhà tính nguy hiểm có thể là không nhỏ hai nạn xe cộ về sau người bệnh này trực tiếp cùng xe đưa thê tử đi tới bệnh viện sinh long hoạt hổ bộ dáng tại nhanh tiết tấu khoa cấp cứu bên trong để cho người ta theo bản năng liền đem nó cho không để ý đến lại càng không sẽ chú ý tới nhưng là sự thật tình huống lại là chỉ cần là trong thai nạn xe người mỗi người cũng không thể coi nhẹ chu vân cũng là lập tức tới ngay nhìn thấy tình huống này vội vàng bàn giao nói xét nghiệm gấp phần bụng siêu âm độc l ờ m à u cùng ct khoa cấp cứu phẫu thuật ta cho đoàn chủ nhiệm gọi điện thoại võ tiểu phú nhường cụ dĩnh làm chuẩn bị tiền âu chính là trực tiếp mang theo người bệnh đi làm phần bụng siêu âm độc lơ mầu nhìn xem siêu âm độc lơ mầu kết quả võ tiểu phú càng là vội vàng trình độ này vỡ lá lách chỉ sợ đến cắt toàn lá lách à vỡ thật lợi hại chỉ sợ lúc này phần bụng lượng máu đã là hơn ngàn mờ lở c h ắ c không được sẽ trực tiếp té xịu ct hình chiếu liền biểu hiện rõ ràng hơn vỡ lá lách loại trừ bao mô tương đối hoàn chỉnh có thể tiến hành điều trị duy trì cổn sợ và tỷ vỡ m ạ nạ n e mẹn bên ngoài cái khác cơ bản đều là muốn tiến hành phẫu thuật trị liệu một khi bác sĩ nói cần phẫu thuật cơ bản đều không cần lại ôm cái gì may mắn trong lòng thúng chi là hiện ở loại tình huống này võ tiểu phú một bên gọi điện thoại cùng chu vân hồi báo bệnh tình của người bệnh vừa đi thông đạo xanh trực tiếp tiến vào phòng giải、phẫu. hôm nay đoạn hào trực ban vỡ lá lách phẫu thuật đoạn hào liền là chuyên gia đoạn hào liền ở trong bệnh viện lúc này đã là tiến vào phòng giải phẫu phòng giải phẫu động tác rất nhanh tại bệnh nhân tiến vào phòng giải phẫu về sau công tác chuẩn bị cấp tốc tiến hành đoạn hào ở trên máy tính đã là đem bệnh nhân siêu âm đ ọ c lởm hầu cùng ct nhìn qua tiểu phú ngươi cho ta làm t r ợ thủ võ tiểu phú nghe vậy vội và ngật đầu võ tiểu phú trong n ộ n g cũng đã làm không ít vỡ lá lách phẫu thuật so với túi mật ruột thừa những n à y cắt bỏ lá lách không thể nghi ngờ liền là đại phẫu rửa tay khử trùng hiện tại bệnh nhân đã cân xúc thời gian chính là sinh mạng võ tiểu phú thuần thục khử trùng t r á i khăn tốc độ rất nhanh đoạn hào nhìn thoáng qua chính là bắt đầu chính thức phẫu thuật bước đầu tiên chính là muốn mở bụng dò xét vỡ lá lách chân chính nguy hiểm ở chỗ xuất huyết giống trước mắt bệnh nhân này lá lách tổn thương nghiêm trọng xuất huyết lượng lại nhanh lại lớn nếu là cầm máu trượm nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm cho sinh m ệ n h mà chủ yếu xuất huyết bộ vị liền là lá lách c ũ n g đương nhiên mở bụng dò xét mục đích quan trọng nhất vẫn là phải xác định loại trừ lá lách những bộ vị khác cơ quan nội tặng có không tổn hại tổn thương nhất là gan hai nạn xe cộ sau lá lách tổn thương lá lách còn vỡ lợi hại như vậy gan cũng bị tổn thương tỷ lệ rất lớ đáng được ăn mừng chính là người bệnh gan cùng không có vấn đề lúc này người bệnh lá lách còn đang kéo dài s u ấ t huyết có kinh nghiệm bác sĩ có thể nhanh chóng tìm tới lá lách cuốn g đoạn hào liền ở hàng ngũ này cơ h ộ i chỉ là lần đầu tiên nếm thử đoạn hào cũng đã là đem lá lách cuốn g vị trí tìm tới cấp tốc tiến hành buộc gạo ô võ t i ể u phú nhìn cũng là tùy tâm bội phụ liền cái này ổn chuẩn hung ác trình độ cũng không phải là hắn có thể so sánh lá lách cuốn g là lá lách l á động mạch cùng tính mạch xuất huyết tốc độ sẽ rất nhanh nghiêm trọng lúc vài phút liền sẽ khiến sốc xuất huyết hẹ mò hựa hát sốc người bệnh liền là lá lách cuốn xuất huyết mới là đột nhiên ngã xuống đất bây giờ lá lách cuốn m ộ c gạ ổ thành công ổ bụng bên trong duy trì lâu dài s u ấ t huyết chính là cấp tốc chiếm được làm dịu bất quá lúc này cũng không phải xả hơi thời điểm dù sao đây chỉ là bước đầu tiên lá lách còn không có triệt để cắt bỏ tại võ tiểu phú phụ trợ dưới đoạn hào bắt đầu phân ly lá lách chung quanh dây chẳng lá lách chung quanh dây chẳng có nào a đặt câu hỏi đột nhiên bắt đầu võ tiểu phú nhìn về phía đoạn hào động tác trong tay không chỉ có là không co chậm lại ngược lại là càng lúc càng nhanh võ tiểu phú tại trên mặt nhìn thấy chỉ có tự tin cùng chấn tĩnh điều này đại biểu đoạn hào đã là xác định mình có thể đem bệnh nhân từ kề cận cái chết kéo về bằng không thì cũng sẽ không ở thời điểm này còn cố ý đặt câu hỏi như tên đã diễn đạt là dây chẳng kết nối cơ giữa lách và các bộ phận tương ứng trên đoạn hào nhẹ gật đầu trong lòng càng là tán thưởng võ tiểu phú nội tình rất tốt cơ sở cũng rất vững chắc từ kéo và banh vùng mồ trong quá trình này hắn liền có thể nhìn ra bởi vì võ t i ể u phú kéo và banh vùng mổ cơ bản đều không cần hắn đề điểm giao giải phẫu của hắn động tác ở giữa võ t i ể u phú đã là có thể dự phán đến b ư ớ c kế tiếp thậm chí đoạn hào đều có chút hoài nghi võ t i ể u phú có phải hay không cũng có thể làm loại giải phẫu này đương nhiên cái này nhất định là không thể nào đoạn hào cũng chỉ có thể đổ cho võ t i ể u phú nội tình rất tốt cơ sở vững chắc thiên phú kỳ cao xuống đằng sau bác sĩ gây mê cũng là có thể thở phào lá lách lấy ra về sau lá lách t r u n g quanh dây chẳng bên trong còn có một số bên cạnh chi mạch máu cũng là cần thắt lại tỉ như dạ dày mạch máu ngắn màng bụng sau mạch máu v v n người tới thắt lại. Thắt lại là môn học vấn, tới mạch máu cũng là một môn học vấn.、So、hồn hơn đoạn hào đã là đem dạ dày mạch máu ngắn, màng bụng Tiểu tới thắt Thắt tìm tới một lại. lại máu máu máu sau máu phú, học mạch học thắt mạch khó hào mạch mạch chờ là là Mà là cao so đem độ đã đem kẹp tựa trước kia từng làm vỡ lá lách giải phẫu từng làm ta thích phẫu thuật không có chuyện liền thích hướng phòng giải phẫu chui đoạn hào nhẹ gật đầu c h ắ c không được thuần thục như vậy đâu nghĩ tới võ tiểu phú h ô m qua biểu hiện vẹn vẹn hai ngày nhưng là võ tiểu phú đã là đầy đủ khiến hắn kinh diễm đoạn hào thấy qua thực tập sinh không biết có bao nhiêu nhưng là thẳng từ hôm nay trong mắt hắn có thể cùng võ tiểu phú sánh vai người đứng đầu đều có thể đến được loại người này liền là trời sinh bác sĩ khoa ngoại vô luận là ai bỏ qua đều sẽ tiếp hận nghĩ đến võ tiểu phú tham gia cái tiết mục này đoạn hào cũng là trong lòng hiểu rõ hắn không quan tâm trình độ trình độ không thể không có nhưng là so với trình độ bác sĩ càng quan trọng hơn là năng lực võ t i ể u phú hạn mức cao nhất rất cao lúc này biểu hiện cao hơn cánh cửa cũng là cơ bản đủ khoa cấp cứu thiếu người a đều gặp đoạn hào cảm thấy mình không có lý do không để sức lực cọ dựa ổ bụng người tới đóng bụng lâm thiệu nguyên đã là tới gần về hưu cho dù là hiện tại lâm thiệu nguyên cũng là chỉ phụ trách khoa cấp cứu quản lý cơ bản không tham dự thực tế công tác đoạn hào cùng t h ư ờ n g bán mộng đều xem như lâm thiệu nguyên đồ đệ là lâm t i ệ u nguyên một tay đem bọn hắn chiêu tiền đến cũng là lâm t i ệ u nguyên một tay đem bọn hắn bồi dưỡng lên khoa cấp cứu công việc cơ bản đều là bọn hắn đang phụ trá mọi người cũng biết đây là lâm thiệu nguyên đang cho bọn hắn trải đường mà quyền trọng càng lớn rõ ràng là đoạn h à o ai cũng biết lâm thiệu nguyên về hưu về sau khoa cấp cứu chủ nhiệm vị trí sát xuất cao liền là đoạn h à o y học là giảng cứu sư thừa giống như là lâm thiệu nguyên tuyển hắn từ phổ thông bác sĩ đến khoa cấp cứu thường vụ phó đoạn hào lớn nhất c n g ngộ chính là bác sĩ không chỉ là trị bệnh cứu người càng muốn bồi dưỡng càng nhiều ưu tú bác sĩ cùng một chỗ tham dự vào trị bệnh cứu người đại nghiệp bên trong đến dù sao một lực lượng cá nhân trung quy là có nhất định đây chính là sư thừa bây giờ đoạn hào thấy được võ tiểu phú võ tiểu phú cùng hắn quá giống giống nhau có tiềm lực bác sĩ khoa ngoại chính là muốn có một viên trái tim lớn càng hiếm thấy hơn là võ tiểu phú can đảm cẩn trọng tại phối hợp võ tiểu phú đóng bụng sau khi hoàn thành đoạn hào càng là hai mắt tỏa sáng thế nào lão đoàn cũng biết là nhặt được bảo đi ngày đó chu vân cắt túi mật thời điểm liền l à vị này tiểu phú đồng học đóng bụng lưu loát trình độ ta xem đều thích xảo chính là hôm nay bác sĩ gây mê vẫn là lưu văn quý đoạn hào nghe được lưu văn quý cũng là không khỏi những mày người nào không biết khoa gây mê lưu văn quý là có tiếng hà khác bây giờ vậy mà lại vì võ tiểu phú nói chuyện khó được c bất quá nhìn xem võ tiểu phú thao tác phần này gọn gàng quả nhiên là rất khó không cho phòng giải phẫu thích r a có chút bác sĩ cho dù là năng lực đến nhưng là làm việc liền là ưa thích kéo kéo một chút rõ ràng ba phút có thể làm xong sự t ì n h nhất định phải kéo tới năm phút đồng hồ khoa cấp cứu bác sĩ y tá cơ bản đều là tính nôn nóng không ưa nhất liền là loại này vậy ta ngày mai sẽ mang theo tiểu phú cùng đi vậy thì tốt thứ năm là đoạn hào giải phẫu ngày góp nhặt túi mật ruột t h ừ a thoát vị bẹn chờ phẫu thuật cơ bản đều sẽ tại một ngày này tiến hành bình thường đều là cùng lưu văn quý nhập đánh lưu văn quý tự nhiên là càng ưa thích sớm một chút tan việc phẫu thuật kết thúc về sau đã là buổi chiều ba giờ đoạn hào đã đi rồi võ tiểu phú muốn đang tại phẫu thuật phòng gây tê ở giữa đ á g người bệnh tỉnh lại mới có thể đem bệnh nhân đưa về phòng quan sát mà quá trình này kéo dài đến một giờ trong lúc phẫu thuật bổ c h ọ n vẹn ba mươi đơn vị máu xuất huyết tình huống ngừng sau khi tỉnh lại ngược lại là ý thức coi như thanh tình bác sĩ ta thế nào n g ư ờ i không nhớ rõ ta tựa hồ là làm rất ngộng mơ tới đi diêm vương ra phòng khách dạo qua một vòng còn cùng diêm vương ra nói nhà hắn phòng khách không dễ nhìn sau đó liền nghe đến vợ ta đang gọi ta ta liền trở lại võ tiểu phú nghe vậy khỏe miệng co quắc một trận cái gì vợ ngươi bảo ngươi a kia là hắn đang gọi có được hay không ai lại là bị chiếm tiện nghi một ngày thứ đáng chết bị lực liền cả nam nhân đều không thể ngăn cản tự mình tham dự cắt bỏ lá lách phẫu thuật võ t i ể u phú tâm tình vẫn là rất đẹp bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh vợ lại là khóc rất thương tâm người bệnh vợ chỉ là da đầu n ư ớ c tổn thương hành động không bị ảnh hưởng vốn là người bệnh hầu hạ t h ế tử lần này tốt trực tiếp đổ nhi ô lao công ngươi có thể làm ta sợ muốn chết phẫu thuật mặc dù rất thành công nhưng là hậu phẫu cũng không có nghĩa là liền vạn sự thuận lợi cắt bỏ lá lách về sau xuất huyết cùng lây nhiễm hai cái bệnh biến chứng vẫn là rất hung những cái kia thắt lại ở mạch máu thắt lại khả năng chóc da gây nên tái xuất máu lá lách là nhân thể lớn nhất miễn dịch khí quan bây giờ toàn bộ cắt bỏ thân thể con người sức miễn dịch sẽ nhanh chóng hạ xuống phẫu thuật vốn là khả năng gây nên lây nhiễm hậu phẫu cơ thể đối mặt v i r ú t xâm nhập cũng là năng lực không đủ lúc này người bệnh quả nhiên là nguy hiểm nhất tốt đã chống đi sao tốt tốt ta cái này mang bệnh nhân đi qua nhìn về phía người bệnh cùng người bệnh thê tử người bệnh bây giờ còn không tính triệt để thoát khỏi nguy hiểm tốt nhất là đi y c u đợi hai ngày y c u người bệnh cùng người bệnh thê tử đều là trong lòng căng thẳng tại làm giải phẫu thời điểm chu vân đã là sắp xếp người cho tất cả hai nạn xe cộ thụ thương cùng chưa nhân viên bị thương cáo chi một chút tránh cho còn có vị này vỡ lá lách người bệnh tình huống tương tự đau bụng sắc mặt ta c rắn m bệnh đại lượng xuất mồ hôi là vỡ lá lách điện hình triệu chứng rất dễ phân biệt may mắn người bệnh này chỉ là ví dụ những người khác căn bản là không có vấn đề gì ngược lại là có hai cái lúc đầu không có chuyện vừa nghe nói người bệnh này tình huống liền bắt đầu cảm giác mình không thoải mái đến kiểm tra một chút phát hiện không có vấn đề mới là yên tâm ây c ơ m chưa đưa người bệnh đi ý cờ u sau khi trở về cụ dính đem một hộp lớn c ơ m đặt ở võ t i ể u phú trước người võ t i ể u phú sờ lên lại còn là nóng nhìn về phía cụ dính ánh mắt lập tức có chút kéo nhường cụ dính h ả o h ả o ghép bỏ không cần nhiều tạ a ta là sợ ngươi chết đói tại khoa cấp cứu về sau không ai theo giúp ta cùng một chỗ bị mắng khẩu thị tâm phi nữ nhân a bất quá Rất nhanh, võ tiểu phú trong tiểu nhanh lòng liền không có nữ nhân. Ở trong mắt võ tiểu phú võ c ó nữ n h â n ở t r o n g mắt tiểu võ phú, b ệ n h cứu n g ư ờ i là vị t hai ứ nhất, s u đó l ề n ăn là cơm, trời đất b a o là, ă n cơm lớn n h ấ t tướng ạ i học y t r c đó, ă cơm mới i là võ t ể chương bốn t mươi n g hai bụng phát tướng ta ta cảm giác m u ố n nội tử buổi tối khoa cấp cứu bệnh người hay là một cái tiếp một cái không ngừng cụ dính tại khâu xong một cái về sau dương dương e o lộ ra đường công h o à n mỹ nói với võ tiểu phú võ tiểu phú l ư ờ n thứ nhất mắt ngươi cũng chính là kêu hùng đây không phải rất hưởng thụ sao cụ dĩnh đúng là rất hưởng thụ kiểu bận rộn này bên trong tiến bộ phi tốc cảm giác trước đó nàng khâu cái kia gian nan bây giờ đã là có thể thuần thục thao tác mà thời gian bất quá là mấy ngày mà thôi thời gian đã là đến nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tục ngữ nói tốt tại thời gian này bệnh viện người cùng kia cái gì liền đều đi ra diêm vương ra cũng muốn kéo người phồn hoa trong đô thị các loại nơi trốn muốn nói m ộ ư ơ i hai giờ về sau náo n h i ệ t nhất vậy khẳng định không là cái gì nhà tắm hơi hội sở mà là trong bệnh viện này khoa cấp cứu cũng c h như trước mắt võ tiểu phú cùng cụ Cù dĩnh khâu mấy cái này một bang thanh niên đêm hôm khuya k h o t lột n h ị xuyến uống chút rượu cũng không biết thế nào liền làm đại khái miêu tả một chút võ tiểu phú cũng là vừa vớt tin tưởng đại khái là một đám người ba nam hai nữ đều là tết táo có nhẹ uống đ ă n g cao hứng đâu một người nam liền nhìn bên k i a một bàn nam nhân đang nhìn bên cạnh bạn gái cái này có thể nhẫn lúc này liền là n h ư ờ n g quản tốt ánh mắt của mình k i a có thể nhịn hơn nửa đêm tới uống cái rượu nhìn nữ nhân còn phải bị trông coi cái kia còn sống cái gì sức lực à c ồn tắc dụng kích thích tố bài tiết huyết dịch chạy xuôi chai rượu lao vùn vụt nằm đấm v ú người tiếng còi cảnh sát h u y t giải bệnh viện bệnh viện đồn công an đồn công an cái này chẳng phải đều an bài rõ ràng sao lúc đầu uống rượu đều vô dụng mấy đồng tiền hiện tại tốt tiền thuốc men tiền phạt đều lật ra gấp bội bất quá ta thanh niên t ố t liền làm ộ t bộ mặt lúc này khâu hai cái này phân thuộc đánh nhau song phương lúc này vẫn là mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai phụ ai cũng chính là có cảnh sát hộ giá hộ tống bằng không dễ nói cũng phải thử một chút bệnh viện cảnh đánh nhau võ ca đúng không ngươi khâu coi như không tệ ta lần sau đến trả tiền ngươi lần sau võ tiểu phú vừa mới khâu xong trong tay cái này cái kia thanh niên nhìn xem cánh tay của mình lúc này liền đã tới một câu cảnh sát ở bên cạnh cũng là lông mày trứng mắt còn muốn có lần sau thanh niên vội vàng xin khoan dung giữ gìn bạn gái kia là t i ê u n ạ o cùng cảnh sát làm loạn kia là n g ố c ngẩm trở lại phòng về sau võ tiểu phú phát hiện lưu văn nhân vẫn là tinh thần rất còn có càng ngày càng tinh thần tình thế lao sư ngươi là, là à. lạ a là lạ lưu văn nhân nghe vậy khẽ giật mình vội vàng lau miệng môi không có chứng cứ lưu lại a võ tiểu phú cùng cụ dĩnh nhìn xem lưu văn nhân loại động tác này lập tức có chút h ồ nghi lao sư ngươi không phải là lén sau l ư n g chúng ta trộm ăn cái gì đi lưu văn nhân có chút một mực các ngươi cái này đều nhìn ra ta chỉ là nhìn ngươi càng ngày càng tinh thần cảm giác ngươi là lạ m à t h ô i ai bảo lao sư ngươi trột dạ lao m i ệ n g tới hợp lấy là bị tiểu tử này cho lừa dối a lưu văn nhân từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi đưa cho hai người chậm dãi nói tại khoa cấp cứu ở lâu ngươi liền sẽ phát hiện người khác đồng hồ sinh học là sinh vật c h ô n g ngươi đồng hồ sinh học là kẻn xung phong càng muộn tinh thần đầu càng đủ nhất là qua mười hai giờ về sau thì càng là hào không buồn ngủ đương nhiên có buồn ngủ cũng vô dụng bệnh nhân sẽ không để cho ngươi ngủ võ tiểu phú tiếp nhận cái túi mở ra xem lại là tiểu đồ nướng trước mắt không khỏi sáng lên lục lao sứ an bài lục lao sư tên là lục hành bác là khoa hô hấp bác sĩ điều trị cùng lưu văn nhân đồng dạng lớn cũng là chưa lập gia đình nam thanh niên lại nói lưu văn nhân ban ngày nghỉ ngơi lại còn dành thời gian đi tướng cái thân cái kia lục lao sư loại trừ vóc dáng không cao lắm bên ngoài cơ h ộ không có gì khuyết điểm hai người hẳn là xem h ấ p mắt lưu văn nhân buổi chiều lúc làm việc đều là lục hành bác đưa tới lưu văn nhân còn nghĩ giấu giếm đâu thật chỉ làm cho lục hành bác đưa đến bệnh viện cửa siêu thị kết quả bị ra ngoài mua đồ ăn ngon võ tiểu phú nhìn vừa vặn chỉ người lớn ánh mắt cẩn thận ta giết người diệt cầu võ tiểu phú cười hắc, hắc. bắt đầu cùng cụ dĩnh chia sẻ mỹ thực bất quá cũng không sống yên vài phút bên ngoài chính là hộ bệnh nhân đến lưu văn nhân nhìn thoáng qua trực tiếp đưa phòng cấp cứu s ố t cao bốn mươi độ ngoi đầu lên tới nhìn xem đều nhanh suốt hồ đồ võ tiểu phú cùng cụ dĩnh cùng sau lưng lưu văn nhân nhìn thấy bệnh nhân về sau võ tiểu phú không khỏi hoác một tiếng cái này bụng thường xuyên uống rượu a bên cạnh đưa bệnh nhân lại đây người nhà hẳn là bệnh nhân thê tử lúc này vội vàng gật đầu bác sĩ ngài xem thật chuẩn ra h ỏ này ta đều không h ế m quản sớm tối đều phải uống chết ở bên ngoài hai ngày trước uống đồn lẫn rượu vẫn là đám kia hồ bằng cầu hữu trả lại cho. sau khi trở về liền bắt đầu phát sốt ngay từ đầu còn tốt chỉ là sốt nhẹ ta hối thúc đi làm cũng liền cho hắn đút chút thuốc không có còn hắn thế nhưng là cái này đều hai ngày cũng không gặp tốt đêm nay cao hơn trực tiếp bốn mươi độ ló đầu ta xem xét không được vội vàng đưa tới võ tiểu phú nhẹ gật đầu xem bệnh thời gian dài ngươi liền có thể phát hiện bụng phát tướng cùng mập m ạ p độ có khác biệt rất lớn bụng phát tướng cũng chính là mọi người thường nói bụng địa vậy cũng là bởi vì cồn thu hút quá nhiều gan lá lách l á hai hư thổi hơi cầu giống nhau đem bụng thổi lên nhưng là mập mạc độ lại khác biệt không nói là toàn bộ thân thể thống nhất béo lên bụng kia cũng là dưa hấu bụng có một tầng t h ậ n này liền rõ ràng bụng dày là mỡ. mắt Trước Tiểu rõ cái địa. p h ú chút, người này uống rượu đều uống ra kinh nghiệp、tới. người nói một chút, tiếp xuống rượu cái tới, tiếp đều ra một lão à nào m như nhìn. thế Hắc hắc, l sư ta hôm nay đều giới trước gấp rút máu nhìn xem lây nhiễm trị tiêu đi xét nghiệm công thức máu toàn bộ sinh hóa đều phải tra đoán chừng lây nhiễm trị tiêu thấp không được trước kéo cái điện tâm đồ nhìn xem đốt lợi hại như vậy đoán chừng là gan mật vấn đề nói không chừng liền là quản c h ặ lại đằng sau còn phải làm siêu âm độc lở màu cùng ct nhìn xem đây coi như là võ tiểu phú liền là chuyên nghiệp làm gan mật lưu văn nhân từ chối cho ý kiến hai ngày này nàng cũng là đã nhìn ra võ tiểu phú thật là thuộc về loại kia vô sự tự thông loại hình đều hai ngày nàng còn không chút bắt được cơ hội mắng mắng võ tiểu phú đâu khiến cho nàng giáo hấn c ủ dĩnh đều không có ý tứ giống như có chút nặng bên này nhẹ bên kia dường như huyết dịch kết quả sau khi đi ra quả nhiên c h ẻ n xạ m i nạ sơ đều bình thường giá trị gấp năm lần nhiều bình thường c h ẻ n xạ m i nạ sơ đều là thấp hơn bốn mươi trước mắt cái này trực tiếp hai trăm ló đầu đây chính là điển hình bệnh gan do rượu nếu là lại uống hết gan đều phải sơ cứng bị lì dù b ị cũng cao đều gấp mười nhiều tờ cờ tờ đều mười bốn tờ cơ tờ là tờ dọ c ả n xỉ tôn nhìn dưới tình huống bình thường tờ cơ tờ bình thường giá trị cũng chính là 0 ă m gl tờ dọ c ả n xỉ tôn nhìn là một loại protein từ gan hợp thành khi khung máy nhận vi khuẩn nấm ký sinh trùng chờ lây nhiễm lúc tờ cơ tờ sẽ xuất hiện lên cao tại bệnh viện bình thường đều là đem nó làm nhiễm trùng lúc đầu trần đoán chỉ tiêu cái này rõ ràng lộ vẻ một cái túi mật lây nhiễm trực tiếp xét nghiệm gấp phần bụng siêu âm đ ọ c lờ màu cùng xoa nhiên ống mật bế tắc trường kỳ uống rượu người bệnh mật bài tiết sẽ tăng nhiều thời gian lâu dài liền sẽ khiến ứ mật khả năng xuất hiện ống mật bế tắc tình huống người bệnh nói là đau bụng kỳ thật cũng là bởi vì mật di ống dẫn bế tắc nhìn khoa t r ầ n đoán hình ảnh kiểm tra cái này kỳ thật đã dẫn phát viêm tụy cấp ạ cụt bản dễ t ỷ t ỷ t i ế p xuống làm sao bây giờ a lưu văn nhân nhìn về phía võ tiểu phú bệnh nhân t i ế n đến một hệ liệt kiểm tra dùng thuốc lưu văn nhân cơ hồ không có phát biểu ý kiến gì nhìn ra được lưu văn nhân cũng là có ý vun chồng võ tiểu phú mời hội trần ta cái này đi gọi điện thoại chương bốn mươi ba cắt chi chương bốn mươi ba cắt chi lưu văn nhân nghe vậy cười một tiếng tại khoa cấp cứu cái khác ngươi có thể sẽ không nhưng là có lượng chủng kỹ năng ngươi là nhất định phải sẽ một là cứu mạng một là mời hội trần mà mời hội trần có đôi khi so cứu mạng quan trọng hơn bởi vì có chút bệnh ngươi không nhất định cứu chỉ có nhanh chóng mời hội trần nhưng có thể cứu mạng người đến l i ê n c u n g tôn hầu t ử đại náo tiên cung giống nhau ngọc đế lợi hại hơn nữa vậy cũng phải đi mời phật như lai khoa ngoại gan mật tụy người rất nhanh liền tới tới là liên chủ nhiệm tổ lưu chủ trị giả vũ theo ở phía sau cho võ tiểu phú chen lấn nhân mi xem ra tối nay dư tiểu trạch nhất định là muốn một mình trong phòng tạm thời còn không cần phẫu thuật trước tiêm chút thuốc giảm viêm bảo vệ gan đi trọng điểm là k i ế rượu nguyên nhân bệnh kỳ thật liền là rượu bệnh nhân năm nay bốn mươi sáu tuổi uống rượu ba mươi sáu năm thích rượu t h à n h nghiện nghiện cồn kỳ thật rất đáng sợ trước mắt người mắc bệnh này lúc bắt đầu cũng chính là cùng các bằng hữu cùng một chỗ n ào lấy uống chút rượu đằng sau lại càng ngày càng không ngừng được có đôi khi sáng sớm còn phải đến hai lượng bởi vì là làm một thể cũng không có lao bản q u ả n hắn có đôi khi đi làm liền lấy rượu đương nước uống như thế uống kỳ thật người bệnh này có thể tại số tuổi này còn có thân thể này đã là đời trước tích đ ứ c nghe được không cần phẫu thuật vô luận là người nhà vẫn là người bệnh đều là nhẹ nhàng thở ra chất lỏng tại cáo chi người nhà về sau đã là dùng tới nhiệt độ hiện tại cũng xuống đến ba mươi tám độ trở xuống tối thiểu nghe h ấ t n ư ờ i rất t a ta ta n tình. kiêng Không liền kiêng không ngươi nhiều đơn uống rượu, uống trước thuốc cũng được. Rượu này không n h thể, cho thuốc, chiếc thuốc thể gì, Cái được, bác cái có được, lúc rơi gì g kê rượu? rượu rượu rượu được, đều sĩ, được võ tiểu phú bảo là muốn hắn kiên g rượu người bệnh lập tức liền kích động lên giờ k h ắ c này bụng đều cảm giác không đau tình huống này đừng nói là bác sĩ bất đ ắ c d ĩ vợ hắn đều phát hỏa hoặc là kiên g rượu hoặc là giới ta ngươi tuyển giống nhau bác sĩ đều nói lời nói ngươi còn không nghe không phải uống chết mới được a ta lúc đầu đều giới kết quả tháng trước lại để cho ngươi đem ta từ phòng khách hao tiến phòng ngủ người bệnh thấp giọng thầm thì bất quá vô luận là võ tiểu phú vẫn là người bệnh thê tử đều nghe được nhất là người bệnh thê tử kia là xấu hổ mặt đỏ tới mang thai đây là có thể ở bên ngoài nói sao lâm cậu tử người muốn c h ế t à? bác sĩ có hay không những biện pháp khác nhiều lắm là liền về sau ta uống ít chính là ba trận đổi hai bữa thế nào võ tiểu phú đỡ chán coi là đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn à, người cái này vừa uống rượu bên kia dùng đến thuốc không phải đều là không tốt sao được rồi rượu là không thể uống về sau liền nhờ uống nước đi quen thuộc quen thuộc liền tốt nước có năm mươi hai độ sao bình thường ta bốn mươi hai độ đều không mang nhìn một chút nước còn có một trăm độ đâu ngươi có muốn hay không nghiện c ô n không phải tốt như vậy giới rất nhiều người bệnh lần thứ nhất tại khoa cấp cứu gặp qua về sau đằng sau cơ hồ không bao lâu liền lại có thể nhìn thấy bất quá lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm còn có thể mang theo thuốc trở về lần thứ hai khả năng liền phải tại khu nội trú phòng giải phẫu lần thứ ba lần thứ tư cho đến đằng sau biết tính nghiêm trọng thời điểm muốn giới đã c h ế rồi bệnh viện dù sao cũng không phải là cưỡng chế kiên diệu cơ cấu có đôi khi cũng chỉ có thể đem tính nguy hại nói rõ mà thôi từ khoa cấp cứu tuyên truyền trên lan can lấy cái sổ đưa cho người bệnh cái này nhìn nhiều nhìn có chỗ tốt sổ liên là tuyên truyền kia rượu so võ tiểu phú nói muốn kỹ càng rất nhiều sau nửa đêm nhân số tóm lại là muốn so đầu hôm ít một chút nhưng cũng là có nhất định lưu văn nhân nhường võ tiểu phú cùng c ụ d ĩ n h thay phiên lấy đi nghỉ ngơi sau đó có bệnh nhân liền gọi nàng nhưng là đâu võ tiểu phú cùng c ụ d ĩ n h ngược lại là nghỉ ngơi một hai giờ lưu văn nhân lại không được cơ hội là bệnh nhân này vừa đi người bệnh nhân kia liền đến căn bản dùng không được lưu văn nhân đi nghỉ ngơi dạng sáng năm giờ võ tiểu phú đang ngó chừng trạm y tá liền nói cho nói một hồi có cái lao thái thái chân phải xuất huyết muốn đi qua đã hôn mê võ tiểu phú phản ứng đầu tiên chính là ngoại thương thông chi lưu văn nhân về sau bệnh nhân không bao lâu chính là đến đây lao thái thái hơn bảy mươi nhìn xem đã bọc lại chân phải võ tiểu phú nhún g mày bệnh nhân đi qua võ tiểu phú thời điểm võ tiểu phú thậm chí là có thể nghe được một cỗ mùi hôi thối võ tiểu phú lúc này liền làm i n h bạch đây là b à n chân đái tháo đường a người bình thường móc chân khả năng chỉ là thói quen nhưng là bệnh tiểu đường bệnh nhân móc chân khả năng này liền muốn bệnh phòng cấp cứu bên trong võ tiểu phú thượng thủ đem người bệnh chân phải băng gạc lấy đi nhìn thoáng qua chính là lắc đầu người bệnh bản chân đái tháo đường đã là rất nghi có hai căn móng chân đã là hoàn toàn bị hư ở nhà đoán chừng cũng phải thường xuyên thay thuốc lần này xuất hiện là ngón chân cái cùng đệ nhị ngón chân liên hợp chỗ xuất huyết bệnh tiểu đường bệnh nhân đến cuối cùng làn da ngứa cơ hồ rất phổ biến một là đường huyết cao đưa đến bệnh tâm t h ầ n biến sẽ tạo thành cảm giác chức năng hối loạn gây nên làn da ngứa lại chính là sắp xếp m ồ hôi thiếu làn da so người bình thường muốn làm khô rất nhiều còn có liền là sức miễn dịch thấp dễ dàng bị vi khuẩn xâm nhập dẫn đến làn da chứng viêm ngứa ngứa là khó xử lý nhất bởi vì cơ hồ không có cái gì thuốc có thể hữu hiệu chữa ngứa phi lòng khó mạ ngủ tinh thần điều kiện ngày ngày trở nên kém k h ô nhưng g t ể tiểu vào là là ngủ, đơn giản liền tấn, bệnh đây đều đ tra ờ thời kỳ bệnh nhân buồn chỗ. cuối kỳ buồn dấu là o Thái Thái cũng l cảm thấy ngón chân thấy nột ngón là làn ợ được i hại, đi không chế muốn ước cảo. ra điều kiện vốn là t r i n h lệch lại thêm bởi vì bệnh tiểu đường nguyên nhân mạch máu điều kiện không tốt cái này móc liền xảy ra vấn đề mặc dù là tính mạch xuất huyết nhưng là cái này xuất huyết lượng có thể là không nhỏ lúc này lao thái thái đã là hôn mê huyết sắc tố hạ xuống hơn sáu mươi ăn bài truyền máu về sau khẩn cấp gọi khoa nội tiết can thiệp khoa khoa huyết học hệ h t ộ lộ di cùng khoa chấn thương trình hình hội trần nén cầm máu đã là không thể khống chế đổ máu phối hợp dùng thuốc hiệu quả không để ý nghĩ võ tiểu phú gấp rút máu tra xét xong chi dưới động tính mạch siêu âm độc lờ m à u bên trái còn tốt chút nhưng là phát thêm lồn đốn chắn cũng không thiếu bên phải còn kém không hợp t h o i thưởng đầu gối trở xuống động mạch giống hinh trước động mạch l ư n g đùi động mạch cơ bản đều đã là tám chín trăm m ư ơ i chặn lại nói thật cái này chân sợ là không tốt bảo đảm đường huyết hai mươi sáu tốt tại không có dẫn phát đồng chứng hẳn là b à n chân đái tháo đường nghiêm trọng lây nhiễm đưa tới đường huyết khó mạ khống chế lây nhiễm chỉ tiêu cũng là điều cao đến các chi mấy đại khoa phòng ý kiến tập hợp về sau chính là ra kết luận cụ thể làm sao chặn tối thiểu nhất cũng phải là chân phải trở lên cụ thể còn phải làm chụp mạch máu mới được người bệnh người nhà nghe được đáp án này đều là không khỏi trầm mặc kỳ thật người bệnh cũng là bệnh viện khách quen cắt chi cái phương án này những n à y người nhà hẳn là cũng không phải lần đầu tiên nghe được chỉ là nghĩ có thể kéo thì kéo đáng tiếc trung pi là kéo không đi qua muốn mãi muốn chân mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng là lựa chọn cuối cùng là phải làm cuối cùng bệnh người hay là đi vào khoa chấn thương trình hình chuẩn bị gần đây là được chặn giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem cũng là không khỏi cảm thán người hiện đại là thật khó sống a đứng lâu giãn tính mạch ngồi lâu bệnh trĩ nằm lâu hoại tử lại thêm qua ba mươi liền phải chú ý huyết áp đường huyết mỡ máu cái này ra chút vấn đề cả một đợi bực mình a nhìn cái này không lại thức một đêm dài võ tiểu phú vội vàng trở về ngâm nửa chén cầu k ỷ chương bốn mươi bốn g à y phẫu thuật chương bốn mươi bốn g à y phẫu thuật theo bảy giờ c h ô n g tiếng vang lên tổ ba người mới xem như tiết tấu chậm lại lúc này cho dù là lưu văn nhân đó cũng là ngáp liên t i ê n võ tiểu phú ngược lại là cảm thấy rất phong phú đằng s a thu bệnh nhân lưu văn nhân cơ hồ đều không thế nào nhúng tay đều là tùy ý võ tiểu phú phát huy trừ phi là có lỗi để lọt địa phương mới là chỉ điểm hai câu nhìn xem võ tiểu phú càng ngày càng tơ lụa tiếp xem bệnh xử trí dùng thuốc các loại lưu văn nhân đều tưởng đem khoa cấp cứu ban ném cho võ tiểu phú chính mình trên đi ngủ bây giờ bạn trai lại muốn sắp xếp lên làn da vẫn phải làm lớn đáng tiếc điều kiện không cho phép à võ tiểu phú chỉ là thực tập sinh còn không phải nhất phụ viện chính thức nhân viên bị người khiếu nại là muốn xảy ra vấn đề lớn võ tiểu phú đối với lưu văn nhân tự nhiên là cảm tạng liền cái này tất tấu qua một đoạn thời gian hắn chính thức nhập biên về sau đều có thể độc lập trực hôm nay đã là thứ năm họ buổi sáng thời điểm lưu văn nhân mới là biết võ tiểu phú hôm nay đúng là còn muốn cùng đoạn hào cùng một ngày phẫu thuật lập tức có chút bận tâm ngươi có thể làm sao kỳ thật đối với bọn hắn những ngày khoa cấp cứu bác sĩ tới nói đêm dài về sau một ngày phẫu thuật kỳ thật cũng không tính là gì đều nấu đi ra 24, 36, thậm chí là 48 tại i a nhưng nan t điểm, lên h là võ tiểu phú dù sao cũng là vừa tới lưu văn nhân rất là sợ hãi đem cái này hạt giống cho khuyên lui nàng cảm thấy l â y võ tiểu phú biểu hiện lần này bắt lại một cái họ phở hẳn không phải là vấn đề gì đến lúc đó tiến vào bệnh viện nàng tự nhiên là hy vọng võ t i ể u phú có thể tiến khoa cấp cứu dù sao nhiều người nàng khả năng liền sẽ nhiều một phần bồi bạn trai thời gian a cái này nếu là bởi vì quá chịu đem võ t i ể u phú cho h ù chạy nhất định phải đi cái k h á c khoa thất nhà ở ven hồ thường trước ánh trăng cơ hội đều lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc lao sư được nhất định phải đi tạ t u ổ i châu nam nhân sao có thể không được chứ nói võ t i ể u phú còn vô vô bộ ngực đừng nói lưu văn nhân thật đúng là bội p h ụ võ t i ể u phú cái này tinh thần đầu thật đúng là đến làm cho lưu văn nhân cảm g i á than mình ra rồi gặp võ tiệu phú còn một mặt dáng vẻ h ư phấn lưu văn nhân cũng sẽ không lại lo lắng cái gì Khoa khoa khác khoa một ngày có thể là một ngày, khoa cấp cứu kia không không khoa khâu khoa khâu nhanh, thể phải là hai ngày thậm chí là càng nhiều. Thời gian giống nhau, chiếm thành nhanh Dĩnh, gánh chú huấn thời gánh vào gian tay cấp cứu cái cũng cấp cứu cái có cấp cứu càng được được. Cù bác bác cùng bác tấu gấp luyện luyện, đều luyện vì vì gì người, bởi tiết giống ngươi lại đội luyện, dính, nội dưới nội đi đi, ngươi tạm thời tiến vào khoa nội tổ, cùng khâu bác sĩ đi. ngày ngày, ngày trưởng rèn rèn là là là là là một một tổ tạm tổ, sĩ sĩ sĩ cù dĩnh nghe vậy khẽ giật mình nhìn về phía khoa nội tổ bác sĩ một cái cùng lưu văn nhân năm tuổi không sai biệt lắm nữ bác sĩ đối cù dĩnh cười một mặt chính là khâu ánh bác sĩ khâu ánh cùng lưu văn nhân cùng tuổi là cùng một đám tiến vào khoa cấp cứu chỉ bất quá một cái tiến vào khoa nội một cái tiến vào khoa ngoại mà thôi võ tiểu phú điểm một cái cù dĩnh cù dĩnh vội vàng gật đầu được rồi kỳ thật cù dĩnh càng thích hợp khoa nội võ tiểu phú mấy ngày nay cũng quan sát một chút cù dĩnh trí nhớ tốt nội tình dày kiến thức căn bản vững chắc dùng thuốc cái gì c ơ bản một chút liên t h n g trong khoảng thời gian này mặc dù khoa ngoại thao tắc cũng chầm chậm h u ấ luyện nhưng là cẩn h n g chi cụ dĩnh là chủ tu khoa ung điệu về sau sát xuất cao cũng là khoa nội ung điệu phương hướng lâm thiệu nguyên như vậy ăn bài ngược lại là vừa vặn lưu văn nhân cũng không có cái gì dị sắc xem ra là sớm chiếm được thông báo hôm sáng qua đi võ tiểu phú chính là gầm bánh bao bắt đầu chuẩn bị tiền phẫu tư liệu hôm nay hết thể đẩy mười hai đài phẫu thuật đều là túi mật cùng ruột thựa lấy đoạn hào tốc độ một giờ làm hai đài không thành vấn đề thuận lợi buổi chiều còn có thể sớm một chút tan tầm đối với võ tiểu phú tới nói đây chính là khó được thực tiễn cơ hội trong phòng giải phẫu bác sĩ gây mê lưu văn quý y tá lưu động tiểu cần y tá phòng mổ lính t cỡ nào quen thuộc phối chị a võ tiểu phú tại khoa cấp cứu phòng giải phẫu lần thứ nhất làm trợ thủ liền là ba vị này bây giờ vẫn là ba vị này người quen tốt làm việc a A, đây không phải đúng dịp à cũng không liền đúng dịp nha nhìn thấy là võ tiểu phú ba người cũng thì nguyện ý nói đùa không có vài câu liền đem phòng giải phẫu bầu không khí n h i ệ t lạc đoạn hào nhìn xem võ tiểu phú thành thạo điêu luyện trà trộn tại cái đoàn đội này bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần ý cười loại người này liền nên tại phòng giải phẫu đợi a đại thứ nhất phẫu thuật làm ổ nội soi cắt túi mật người bệnh là lặp đi lặp lại bên trên bụng phải đau đớn siêu âm độc lờ m à ct đ t i ề nơi phâu ước định túi mật phát thêm kết Viêm túi mật cấp, phẫu xếp định thêm nhất định là không được, cho nên liền định hôm thuật, thiên cho thứ nhất. tuổi ước cột cô CTT, được, tắc đại, đài nên liền nay nên n túi mật kết túi mật mật tại sỏi. Viêm bởi vệ vì à là lệ bảo này thì không thể không nói một chút bệnh viện phẫu thuật sắp xếp thứ tự phẫu thuật bởi vì cần tiền phẫu cấm đồ ăn nước uống cho nên sắp xếp thứ tự phẫu thuật thời điểm bình thường đều là bệnh biến chứng nhiều tuổi tác lớn hướng phía trước thả bệnh nhẹ tuổi trẻ về sau thả mộ nội soi cắt bỏ túi mật cơ bản đều là gây mê toàn thân rất nhiều người không hiểu cấm đồ ăn nước uống ý nghĩa kỳ thật chủ yếu liền là cùng gây tê có quan hệ trong dạ dày nếu có đồ ăn trong lúc phẫu thuật phát sinh nôn mửa lúc này bệnh nhân là vô ý thức liền dễ dàng hít nhầm nhập khí quản dẫn phát hút vào tính viêm phổi xuất hiện nạt g thở t ử v o n g s á t xuất l i ề n lớn đây là rất nguy hiểm phẫu thuật bắt đầu đánh trước ba cái lỗ chủ yếu là bệnh nhân này chứng viêm vẫn tương đối nặng nếu là một chút bệnh nhẹ kỳ thật cũng có thể cân nhắc xong lỗ hay là đơn lỗ ba lỗ vị trí đồng dạng tại cái rốn bên trên dưới còn có một cái ở bên trái dưới vũ phương co hai chướng bụng là trọng yếu thao tác giảm xuống áp lực trong bụ nhường cơ nhục lòng lèo có lợi cho tăng lên phẫu thuật tầm nhìn đỡ ống kính dĩ nhiên chính là v õ tiểu phú đài này phẫu thuật chủ yếu người nhiệm vụ sẻ ở đây mình giải thích một chút phẫu thuật nội soi một người mổ và một bác sĩ đỡ kính nội soi cái thao tác này rất là quan trọng người đỡ kính phải hiểu được người mổ muốn nhìn ở đâu và điều khiển ống kính để người mổ có một tầm nhìn rõ về vị trí mổ đứng đỡ cái kính này rất là mệt mà còn phải soi tới soi lui và phải nắm bắt hiểu ý được người mổ nếu soi không đúng thì tầm nhìn không đúng không thấy đường để mà mổ ca mổ sẽ kéo dài và không hiệu quả vừa gây mệnh cho bác sĩ vừa gây áp lực lên bệnh nhân ống kính sau khi đi vào, nhìn liền rất rõ ràng túi mật xung quanh kết dính rất nghiêm trọng dính đi lên đều là mạc nối lớn g ờ giờ ố mẹ tủm đây cũng là thân thể con người một cái bình thường cơ chế nhân thể vô luận cái nào k h í quan xuất hiện chứng viêm vong mạc đều sẽ hướng về chứng viêm chỗ bộ vị tiến hành di chuyển đến bao trùm cực hạn chứng viêm có thể hữu hiệu tránh cho chứng viêm quyết tán nhưng là chứng viêm biến mất về sau vong mạc sẽ không chính mình biến mất cho nên sẽ xuất hiện dưới kính mặt cái này vong mạc kết dính tình huống đoạn hào lúc này tiến hành liền là kết dính nới lỏng xung làm điểm hiện lộ túi mật mà võ tiệu phú liền là chỉ có thể là đem ưu việt nhất tầm nhìn đưa tới đoạn hào đợi đến kết dính hoàn toàn t ú i mật xuất hiện tại tầm mắt bên trong về sau kỳ thật cái này phẫu thuật cơ bản đã là kết thúc sau đó liền là cắt bỏ túi mật có ở đây không tổn thương ống mật dưới tình huống thắt lại túi mật động mạch cắt bỏ túi mật một bộ động tác đoạn hào kia là một mạch mà thành đem túi mật lấy sau khi đi ra có thể nhìn thấy trước mắt túi mật đã là xương rõ ràng cắt ra về sau bên trong đều là bùn cắt dạng kết sỏi nếu là kỹ thuật không quá quan đang tại phẫu thuật thời điểm đem túi mật cho xuyên phá bên trong tảng đ á cùng mật rơi và ổ bụng kỳ thật cũng rất khó chịu mật ngược lại là coi như trong trẻo túi mật vách cũng coi như bóng đoáng điều này nói rõ túi mật bản thân tính chất vẫn là không có vấn đề bất quá bệnh lý vẫn là phải lưu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha phần lớn người túi mật phẫu thuật làm song sau đều là không có vấn đề gì nhưng cũng không phải là không có đau xùm dưới lại là phát hiện người bệnh khả năng không chỉ là túi mật kết sỏi viêm túi mật vấn đề một đau cắt ra cái ung thư bên trong tri vương cũng không phải là không có lỗ soi kính vẫn là võ t i ể u p h ù đóng từ bắt đầu khoan đến kết thúc đóng lỗ vậy mà chỉ dùng mười phút đồng hồ ra mặt đoạn hào nhịn không được cho võ tiểu phú một cái khen ngợi ánh mắt có trời mới biết một cái không cần nhắc nhở liền có thể đi theo hắn mạch suy nghĩ di động ống k í n h trợ thủ có bao nhiêu khó đến a chương bốn mươi lăm nắm chặt d a o giải phẫu chương bốn mươi lăm nắm chặt d a o giải phẫu kỳ thật đỡ ống k í n h liền là một cái quen tay hay về việc hai cái linh hồn d u n g hợp về sau võ tiểu phú phát hiện mình không chỉ có là thu được kia cái linh hồn hết thạy đầu cũng là biến thông minh tinh lực cũng càng đủ tinh thần đầu cũng là mạnh không chỉ gấp đôi nếu bằng không cái này đi lên liền ba mươi sáu lúc đầu võ tiểu phú đoan chừng cũng phải quỳ luận đỡ ống tính Ta võ thiếu võ vẫn lưu à dám một nói không Vân, với thể câu chú so l văn nhân đồng hồ, trước sau nửa giờ không đến, xin mẹ à, bảo lại cái này tình thế, chúng ta tranh thủ buổi chiều nghỉ ngơi.、Lưu、văn Hoặc, phút hồ, thế, thủ chiều kém. mẹ bảo trước cái trì ta giờ Lưu sau buổi lại à, quý vừa cười vừa nói tiểu cẩn cùng ninh thị cũng là tâm tình mỹ diệu đoạn hào bình thường không yêu cười hôm nay cũng là tiếu dung nhiều hơn mấy phần sau một tiếng thứ ba đài kết thúc thời gian mới là đi vào chín giờ rưỡi sáng cái này tiết tấu là muốn về nhà ăn cơm chưa tiết tấu a mổ cắt bỏ ruột thừa nhưng thật ra là muốn so túi mật còn đơn giản một chút chín túi mật kết thúc tiến hành đài thứ nhất ruột thừa phẫu thuật thời điểm đã là một giờ chiều cơm chưa khẳng định là không thể nào trong nhà ăn nhất phụ viện giải phẫu bữa ăn kỳ thật rất có thể lúc ăn cơm võ tiểu phú còn nghe tiểu cần nhà ránh hai tháng trước bọn hắn giải phẫu bữa ăn tiêu chuẩn vẫn là hai mươi khối hai tháng này mới là bắt đầu chấp hành mới tiêu chuẩn đến ba mươi khối ba mươi khối tiêu chuẩn đã là rất có thể chỉ sợ tại cả nước cũng thuộc về hàng đầu tối thiểu nhất võ tiểu phú đang tại phẫu thuật bữa ăn bên trong là có thể ăn b à o thịt nữ sinh ăn thiếu võ tiểu phú cũng không để ý giút tiểu cần cùng linh tỷ một người tiêu hóa nửa phần hai điểm thời điểm. thứ ba đài ruột thừa bắt đầu đoạn hào đem phẫu thuật đao giao cho võ tiểu phú thứ một chút đây là nhường võ tiểu phú đục lỗ tiết tàu à võ tiểu phú lúc này vui mừng làm tiểu bác sĩ không sợ khổ không sợ mệt mỏi liền sợ bác sĩ thượng cấp không cho cơ hội xem xét tiểu cần một chút tiểu cần trực tiếp chắp tay sau lưng bắt đầu ý đồ võ tiểu phú trong lòng h i ể u rõ đục lỗ vị trí đều là có tiêu chuẩn đương nhiên hình thể khác biệt bệnh tình cũng là muốn suy tính nhưng là đại thể sẽ không quá không hợp t h o i thưởng sau cùng người bệnh này là người trẻ tuổi không hề nghi ngờ tuyệt đối là m ộ ư ơ i hai cái trong khi mắc bệnh chứng bệnh nhẹ nhất thân thể điều kiện tốt nhất cơ hội là án lấy sách giáo khoa sinh bệnh đây cũng là đoạn hào nguyện ý cho cơ hội nguyên nhân võ tiểu phú làm từng bước khoan bên i trên của rốn phản điểm mỡ ni đều là một cm vết cắt x ư ơ n g m u thì là làm năm cm phẫu thuật vết cắt nhìn xem chính mình cũng khoan hoàn thành đoạn hào đều không có những lời k h á c nói võ tiểu phú lúc này liền là nắm chắc trực tiếp bắt đầu thao tác đầu tiên là rót vào co hai khí thể sau đó xuôi theo ống chèn đựa kính c võ tiệu phú, phú cơ hồ theo bản năng chính là bắt đầu thao tác vẹn vẹn mấy phút chính là bóc ra kết dính chính xác đem ruột thừa dùng bắt kìm bắt lấy chống ra chặt đứt gốc dễ mang kết cách bế ruột thừa gốc dễ trực tiếp xén ruột thừa thẳng đến võ t i ể u phú đem ruột thừa lôi ra ngoài mới là phát hiện lúc này bàn giải phẫu bên cạnh vây quanh một vòng người không chỉ có là đoạn hào mắt lộ ra kinh ngạc liền cả lưu văn quý tiểu c ẩ n cùng n i n n tỷ lúc này cũng đều là trợn mắt hốc mồm bọn hắn lúc bắt đầu kỳ thật cũng là muốn nhìn xem võ t i ể u phú sẽ làm đến một bước nào ai có thể nghĩ tới võ t i ể u phú đúng là từ đầu đến cuối đều không có cầu trợ ở đoạn hào liền tự mình mê mẩn thao tác trọng yếu nhất là cái này rõ ràng là võ t i ể u phú lần thứ nhất thao tác c làm sao lại đem ruột thừa cho cắt đi nhìn thao tác thuần thục trình độ liền là so đoạn hào cũng không kém là bao nhiêu a mười tám phút từ lúc lô đến kết thúc chỉ dùng mười tám phút mặc dù nói bệnh nhân này từ bệnh tình t r ê n luận liền đơn giản rất nhiều nhưng ngươi dễ dàng như vậy đem phẫu thuật cho hoàn thành cũng rất không hợp thói thường a khó lường khó lường a lưu văn quý sợ hãi thang phục hiện tại lưu văn quý là nhìn võ t i ể u phú càng ngày càng thoát mắt hắn còn sợ đoạn hào muốn chỉ đạo võ t i ể u phú làm giải phẫu đài này sẽ chậm một chút cho nên cho thêm một chút thuốc bốn năm mươi phút đồng hồ hắn cũng là có thể tiếp nhận bây giờ ngược lại tốt cứ như vậy độc lập hoàn thành còn như thế có hiệu suất chuyện này nếu là nói ra sợ là đều không có ai dám tin tưởng quái vợ ta đoàn chủ nhiệm các ngươi đây là nhặt được bảo a cho dù là tiểu cẩn lúc này cũng là không tiếc khích lệ phẫu thuật cắt ruột thừa kỳ thật không khó nhưng là đưa tại nội soi bụng phẫu thuật cắt ruột thừa trên bác sĩ cũng là không ít nhất là mới vừa lên tay bác sĩ dù sao từ ba cái kia lô đi vào gì đó rốt cuộc là khí giới không phải tay của n g ư ờ i không có hải lượng kinh nghiệm muốn những cái kia siêu t h à n h nào cái kìm các loại đ ặ t tới điều khiển như cánh tay trình độ căn bản cũng không khả năng thiên tài cũng không được thiên tài cũng phải có một thiên tài trình độ làm sao cũng phải làm cái mấy chục đài đi cùng cắt ra làm không giống nhau nội soi bụng hạ thủ thuật là có tiếng xem xét liền sẽ một học liền phế giải phẫu võ tiểu phú đây cũng không phải là thi ê n tài là yêu nghiệt tiếp xuống đâu nhìn xem võ tiểu phú lấy xuống ruột ngựa đoạn hào đột nhiên hỏi võ tiểu phú nhìn xem dưới kính tình huống h ố t r u bên trong dịch động không nhiều cũng không cần lưu dẫn lưu quản ra ống kính đi võ tiểu phú đem ống chèn lấy ra bộ kia làm dáng cực kỳ giống mổ chính bác sĩ nhìn đoạn hào đều tưởng đã hắn một ước người cho ta đừng tiêu n ạ o người bệnh này là tương đối đơn giản thiên tài ta gặp qua không ít nhưng là bởi vì thi tài tiêu n ạ o chủ quan ngược lại ở bản mổ trên cũng là không ít ta không hy vọng ngươi trở thành kế tiếp võ tiểu phú một bên câu lại một vừa trả lời lão sư ta cái này tính cái gì thiên tài à, ta đây đều là chín mươi chín điểm cố gắng thêm một phần linh cảm thôi đoàn hào chỉ cho là võ tiểu phú là cùng hắn nói đùa bất quá cái này vẫn thật là là nói thật không có hai cái linh hồn dung hợp võ tiểu phú làm sao có thể có hôm nay thành quả võ tiểu phú từ đầu đến cuối đối với mình nhận biết liền rất rõ ràng hắn hiện tại cần phải làm là nhanh chóng đem một cái khác linh hồn tất cả đồ vật đều mau sớm hóa vì đồ vật của mình sửa cũ thành mới nâng cao một bước tốt kết thúc công việc Võ trong phòng r thay quần áo đoạn hào đột nhiên hỏi võ tiểu phú minh bạch đoạn hào ý tứ đối với bác sĩ tới nói luận văn số lượng hàm kim lượng rất đại biểu địa vị của bọn hắn có đôi khi thậm chí muốn so trên tay của hắn thực lực còn trọng yếu hơn thì như bình chức danh thời điểm tay ngơi thuật làm tốt không nhất định có thể lên nhưng là ngươi luận văn phát thật tốt ngươi liền lên mà võ tiểu phú hiện tại biểu hiện đúng là không tệ tại tiết mục bên trong đã là đủ để lực gáp những người khác một đầu nhưng muốn là cứng rắn không có thực lực trung quy là ăn thiệt thòi trình độ không chiếm ưu ngươi nếu là có chút luận văn nội t ì n h cũng là có thể thêm điểm không muốn n g ư ơ i thơ coi là thật sự ngươi biểu hiện tốt nhất liền không phải ngươi không thể học nhiên thời điểm phát biểu bốn thiên ba loại một thiên hai loại còn có một thiên đã bị thu nhận đến hoa quốc y khoa tạp chí bất quá phát biểu thời gian có thể muốn chỉ hoãn một chút chương bốn mươi sáu đại bảo bối nhi chương bốn mươi sáu đại bảo bối nhi tại h chút i ế u một đ o n trong lòng không hào h k ỏ nghiên ó i đ ú n là t ế u m cứu h ú t tại có bắc lẽ k đại học y khoa học phương diện vẫn là phải coi trọng một chút đoạn hào cũng không nói thêm gì nữa nhưng là võ tiểu phú biết đoạn hào ý tứ bất quá những này cũng chỉ có thể dựa vào sau mặt đền b bác khu đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh đối với tốt nghiệp luận văn số lượng cùng chất lượng yêu cầu cũng không cao mấy thiên tỉnh san cũng đủ để có một thiên nước san đã coi như là ưu tú cấp bậc đương nhiên đây cũng là điều kiện hạn chế treo chống luận văn phát biểu chính là thí nghiệm số liệu hay là đầy đủ lâm sàng số liệu không giống như là đông hải loại này siêu thành thị cấp một kinh phí nghiên cứu khoa học sung túc giống như là võ tiểu phú thực tập bệnh viện cho dù là võ tiểu phú đạo sư xin đến nhiều nhất một lần kinh phí nghiên cứu khoa học cũng chính là trăm vạn cấp bậc mà thôi căn bản chống đỡ không nổi cỡ lớn cơ sở thí nghiệm lâm sàng xét nghiệm liền càng đứng nghĩ Võ trong i khoảng thời gian này võ tiểu phú kỳ thật đã là có ý thức đang chuẩn bị luận văn nhưng là muốn trong ngắn hạn đổi kịp cùng đi thực tập cái này bởi vì cũng là gần như không có khả năng tối thiểu nhất tại tiết mục trong lúc đó đây là một cái vô luận như thế nào đều vượt qua không được được điểm bất quá đây đều là tạm thời về sau nếu là thật có thể lưu tại nhất phụ viện có cái này cái bình đại võ tiểu phú cảm thấy mình nhất định có thể trở thành nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp hai tay bắt cấp bậc quốc bảo bảo hộ động vật trở lại nhà trọ thời điểm đã là ba giờ tiểu phú tại đông hải thế nào a video một bên khác là mẫu thân của võ tiểu phú đến đông hải nhiều ngày như vậy loại trừ vừa xuống xe lửa thời điểm cùng mẫu thân thông qua một lần nói bên ngoài võ tiểu phú cơ bản đều bận bịu không có quan tâm hôm nay tan tầm sớm vừa vặn xem cái nhiều lần một người mặc tộc mông cổ nữ trang phụ nữ xuất hiện tại trong màn hình gọn gàng trang trí nhường hiện thị do hiên ngang anh tư quan tâm tiêu dung càng làm cho võ tiểu phú tâm tình trong nháy mắt hoan nhanh hơn không ít mẫu thân của võ tiểu phú là tộc mông cổ cùng phụ thân của võ tiểu phú nói đến cũng là thiên định d u y ê n p h ậ n phụ thân của võ tiểu phú lúc tuổi còn trẻ cũng coi là dám đánh giá liều tiểu h o a tử từ đại học bắt đầu đầu tư cổ phiếu có chút được o ạ t đ sau khi tốt nghiệp đại học càng là một lần trở thành thị trường chứng khoán nhân vật phong vân phong quang nhất thời đáng tiếc phồn hoa rơi chỗ tận thế lương cuối cùng bồi liền quần cũng không tìm tới trong lúc nhất thời nạn lòng p h i trí chính là đi xa đại thảo nguyên chuẩn bị kỹ càng tốt lắng động một đoạn thời gian cũng là lúc kia võ tiểu phú phụ mâu gặp nhau mỹ lệ tình yêu như vậy bắt đầu cuối cùng phụ thân của võ tiểu phú rốt cuộc phát hiện nguyên lai、like、trên đời này còn có so cổ phiếu so kiếm tiền càng làm cho hắn chân quy cùng thích người và sự v i ệ c tình từ đó về sau hắn liền lại không hề rời đi qua bắc khu ở nơi đó kết hôn sinh con từ đó thị trường chứng khoán thiếu một vị dân chứng khoán trên thảo nguyên có thêm một cái cái ách h ắ n tử rất tốt ta bên này đồ ăn cùng chúng ta bên kia hoàn toàn không giống tinh xảo vô cùng mới không đến một tuần ta liền lại béo không ít cùng một chỗ thực tập đồng học cũng rất tốt đều là x o á i ca mỹ nữ lao sư cũng rất tốt đối với ta rất chiếu c ố đúng tối ngày mốt chín giờ chúng ta tiết mục liền muốn tại đông hải truyền hình truyền ra các ngươi phải nhớ phải xem à, còn có ta cha khiến hắn quan tâm nhiều hơn quan tâm ta mỗi ngày hầu hạ kia bảo bối ngựa đều nhanh hôn qua chúng ta ba mẹ con võ tiểu phú mặt trên còn có một người tỷ tỷ so với võ tiểu phú lớn hai tuổi nói đến khả năng không ai tin tưởng tại võ tiểu phú phụ thân trong mắt luận gia đình địa vị cái kia chính là võ tiểu phú mẫu thân võ tiểu phú tỷ tỷ con ngựa tiểu hồng sau đó mới là võ tiểu phú trò chuyện một chút cũng không biết là trôi qua bao lâu võ tiểu phú cũng đã là tiếng ngáy nhập động đến mau vào đi thời điểm bọn hắn hẳn là còn đều chưa có trở về vừa vặn ta cho ngươi phơi b ả y một ít ta đại bảo bối nhi đây chính là ta ngay cả phú ca cùng vũ tử đều không lơ cho bọn hắn nhìn trong mơ mơ màng màng võ tiểu phú tựa hồ là nghe được dư tiểu trạch thanh âm đại bảo bối nhi vẫn là bọn hắn đều chưa từng gặp qua đại bảo bối nhi cái kia bọn hắn đều không tại ta đi vào được không lúc này lại là một đạo nữ tiếng vang lên nhường võ tiểu phú trong nháy mắt thanh tỉnh thanh âm này có chút quen t h u ậ ca la phỉ dư tiểu trạch tiểu tử này rốt cuộc hiển lộ bản tính à võ tiểu phú lặng lẽ đi tới cửa đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ tử tế quan sát lấy tình huống bên ngoài không có chuyện hai người bọn họ cũng không có cái gì bí mật lời này nghe võ tiểu phú càng là tức giận đứa nhỏ này vì t ă n g g á i huynh đệ tư ẩn cũng không để ý à thế nào liền không có bí mật trước đó thấy vị tổ k i a cái gì bí mật chẳng lẽ không coi là bí mật sao dư tiểu trạch mang theo la phỉ đi vào trong phòng của mình t ắ t tiểu tử lại còn đem cửa khép hở khiến cho võ tiểu phú đều thấy không rõ lắm bên trong cái gì tình huống a lớn như thế sao võ tiểu phú nghe vậy trong lòng một cái lộ buộc xong đây là có thể truyền bá sao may mắn không phải là trực tiếp ba người trong phòng cũng không có ca mê ra q u a y trụ bằng không đây là trực tiếp muốn cùng tiết mục tổ đồng quy vụ tận tiết t â u à, lớn đi, ngươi sở một cái xem có thể chứ võ tiểu phú biểu thị chính mình nhìn lầm la phỉ bình thường nhìn tiểu cô nương này văn văn tinh tĩnh nội tâm đúng là cuồng dã như vậy ngươi cái này trả ngập mong đợi nghi vấn ngự a khí là cái gì quỷ xong lúc này võ tiểu phú cảm giác mình nên tại khoa cấp cứu xử trí trong phòng mà không phải trong nhà v cảm giác hào hả còn cảm giác tốt n g ư ơ i điểm nhẹ cũng không thể như thế bọc a đầu ngón tay dài như vậy lại cho bọc phá cái gì thật thượng thủ võ tiểu phú rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ ra khỏi phòng đi vào dư tiểu trạch cửa phòng hào huynh đệ cùng một chỗ đơn dư tiểu trạch không chính công a như thế không chính xác hành vi hắn là vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại theo cửa phòng mở ra một góc võ tiểu phú đang do dự muốn hay không nhìn một chút ai thôi được rồi hắn võ tiểu phú có giúp người hoàn thành ước vọng hôm nay coi như tích đức làm việc t i ệ n thành toàn tiểu tử này một lần đi chủ yếu là ngươi lây tình ta nguyện võ tiểu phú cũng không cách nào lẫn vào cái gì a chỉ là ngay tại võ tiểu phú chuẩn bị quay người rời đi thời điểm kẹt kẹt kia để n g ỏ cửa phòng vậy mà liền như thế đi vào trong chỗ này võ tiểu phú không khỏi g i ậ n mình thiên địa lương tâm à, đây tuyệt đối không liên quan võ tiểu phú sự t ì n h là gió đúng nhất định là gió ba không biết đạo là cái gì rơi trên mặt đất võ tiểu phú đuổi ôm chặt lấy đầu kịch liệt như vậy sao càng là đầu cũng không dám quay về vội vàng liền muốn đi ra ngoài chờ một chút phú ca ngươi trở đi ta cái gì cũng không thấy cái gì cũng không thấy các ngươi tiếp tục không được phú ca ngươi không thể đi a chương bốn mươi bảy thứ sáu chương bốn mươi bảy thứ sáu võ tiểu phú cảm giác cánh tay của mình bị một trái một phải bắt lấy lập tức lộ ra sầu khổ xong đ ợ i một thế anh danh hủy hết a về sau dư tiểu trạch đ o á n chừng phải đắc t r í võ tiểu phú cho hắn làm qua người giữ cửa ta thật sự cái gì cũng không thấy a giết người diệt khẩu không cần thiết la phỉ đều muốn khóc ca ngươi là ta anh ruột ngươi quay đầu nhìn ta một chút có được hay không ngươi thật sự hiểu lầm ta không biết ca ngươi tại a lúc này la phỉ nhìn xem võ tiểu phú cái bộ dáng này cái nào còn không biết là bị võ tiểu phú cho hiểu lầm chỗ này nàng làm sao dám thả võ tiểu phú đi a hôm nay đi nàng liền phải đi nhảy đông hải a ta phương tiện nhìn sao c a ngươi đừng làm rộn ai như thế yêu cầu hợp lý võ tiểu phú cũng chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu nhìn lại đây mới là phát hiện dư tiểu trạch cùng la phỉ vậy mà đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở sau lưng chính mình ồ la phỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này a la phỉ càng là bất đắc dĩ c a dư tiểu trạch nói hắn kính viễn vọng rất cao cấp liền mời ta đến xem ngươi thật là suy nghĩ nhiều a võ tiểu phú dư quang đảo qua dư tiểu trạch gian phòng quả nhiên thấy một cái kính viễn vọng thả trong phòng â thật to lớn cái này kính viễn vọng không tệ a đúng Các cơm người ăn thứ ư sáu đây đã là võ tiểu phú thực tập ngày thứ năm thời gian mặc dù ngắn võ tiểu phú tám tiến bộ lại là phi tốc trước mắt tám người cơ bản đã là có thể đảm nhiệm bệnh lịch viết công việc thu bệnh nhân xử lý xuất viện cũng là thuần thục rất hai ngày sau ngày mai bệnh viện liền sẽ đuối bọn hắn tiến hành giai đoạn thứ nhất khảo hạch thông qua khảo hạch liền có thể đi vào giai đoạn kế tiếp nếu là không thể thông qua coi như đến lưu ban đừng nhìn hiện tại tám người hay là cùng trước đó thái độ không sai bị lắm nhưng là cái này trong lòng sức lực đều tại kìm nén đối với hai ngày sau ngày mai khảo hạch càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch lưu văn nhân hôm nay nghỉ ngơi trực ban có điện thoại mới sẽ tới nhưng là võ tiểu phú liền không cái này lãnh ngộ có hay không điện thoại đều phải tới học sáng qua đi võ tiểu phú chính là thành khoa cấp cứu người tự do hôm nay là trương chủ nhiệm kháng ngoại t r ú c á c ngày khoa ngoại cấp cứu tổ bác sĩ chủ nhiệm một cái loạn hảo tạm giữ chức khoa cấp cứu thường vụ phó khoa ngoại tổ tổ trưởng sau đó liền là bác sĩ phó chủ nhiệm một cái tại r ư khoa cấp cứu loại trừ có hành chính chức vị kỳ thật rất ít có thể nhìn thấy năm mươi tuổi đi lên bác sĩ đừng nói là năm mươi vừa tới bốn mươi thời điểm những ngày khoa cấp cứu bác sĩ liền bắt đầu từ mưu đừng ra hoặc là tại cái khác khoa thất cần người thời điểm kịp thời điều tới hoặc chính là rời đi hiện tại bệnh viện đi một chút dân doanh bệnh viện thậm chí là làm một mình rất nhiều khoa cấp cứu bác sĩ cũng sẽ ở bệnh viện bên ngoài làm một cái cỡ nhỏ khá ngoại n g trú thậm chí là bệnh viện chủ yếu liền là chỉnh hình mỹ dung quả thực là bạo lợi khoa ngoại cấp cứu đi ra bác sĩ khỏi cần phải nói chiêu này thao tác tuyệt đối là nhất lưu khoa cấp cứu quá chịu người hơn hai mươi có thể chịu hơn ba mươi có thể chịu hơn bốn mươi còn có thể cầm cự một lát hơn năm mươi thời điểm liền thật sự không được sẽ muốn bệnh cho nên vô luận là bác sĩ hay là y tá đều là rất ít có thể nhìn thấy năm mươi tuổi đi lên còn tại khoa cấp cứu chịu đựng t r ư ơ n g học văn ba mươi chín hắn kỳ thật đã thi bác sĩ chủ nhiệm chức danh chỉ là bệnh viện còn không có mời mà thôi ngươi có thể làm bác sĩ chủ nhiệm công việc nhưng là lĩnh vẫn là chỉ có thể lĩnh bác sĩ phó chủ nhiệm tiền lương cái này ở trong bệnh viện rất thường gặp không phải không mời chỉ là thời gian muốn về sau chuyển một chút hàng năm thả ra danh n lệch đều là có hạn xếp hàng cũng là muốn sắp xếp Lao lý trong sư, sư huynh, phòng hỗ bên ta tại phòng xử lý bên trong hỗ trợ, xử b có trương học văn cùng võ thanh đình đều là vui mừng cái này nhất định là tương đối buông l ò n g một ngày a đi qua bốn ngày d à i vô luận là trương học văn vẫn là võ thanh đình đối với võ tiểu phú năng lực đều là phi thường yên tâm vừa vặn cái này té bị thương ngươi giúp lấy xử lý một chút đi trương học văn đem một cái người bệnh chỉ cho võ tiểu phú võ tiểu phú nhẹ gật đầu mang theo người bệnh đi xử trí phòng cũng là đúng dịp hôm nay phụ trách phòng xử lý còn vừa vặn liền là lục tiểu nguyện liền là võ tiểu phú ngày đầu tiên đến phòng xử lý bắt gái tiết r á n g đinh lục tỷ tỷ lục tỷ chúng ta đây coi như là hữu duyên thiên lý năng tương lộ a thiếu bẩn ngày nào không cùng ngươi sẽ hai lần a võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười té bị thương người bệnh là nam đồng học vẫn là mặc đồng phục tới cũng đã học cỡ té bị thương địa phương là bắc chân nhìn xem giống như là bị thứ g ì vẽ từ trên xuống dưới một đầu dài ước chừng năm cm lỗ hổng cũng may chỉ là già mặc dù lật ra đến một chút huyết m ụ nhưng còn không có lộ ra xương cốt không tới tiến phòng giải phẫu tình cảnh c ù n g ở bên cạnh hắn hẳn là hắn nữ lao sư nhìn xem tuổi tắc cũng không đến ba mươi văn văn tĩnh tĩnh chỉ là trên mặt có chút bận tâm có lẽ còn không chỉ là lao sư đơn giản như vậy có quan hệ thân thích nhạy tôn rồi a nhìn vết thương hẳn là chuyện xảy ra tối hôm qua đi sau nửa đêm làm sao hiện tại tới a a nhìn vết thương trình độ ta đoán hẳn là tảng đá hoạch dưới tường mặt có khối tảng đá lớn ngươi vốn là chuẩn bị dẫm lên đi xuống kết quả điểm dùng lực không đúng tảng đá lật ra theo bắp chân hoa nhất hạ làm sao ngươi biết vốn đang một mực túi đầu lo sợ bất an nam đồng học lúc này không khỏi ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn về phía võ tiểu phú quá trình này hắn nhưng là không cùng bác sĩ nói liền cả chính mình lão sư cũng là dấu dếm bọn hắn đều chỉ cho là mình là không cẩn thận ngã sốc xuống té bị thương bây giờ võ tiểu phú vậy mà đem quá trình trực tiếp nói cho hắn một lần cái gì ngươi là nhảy tường bị thương vậy sao ngươi cùng ta nói ngươi là không cẩn thận ngã s ắ p xuống tổn thương a nữ lao sư lúc này đối nam đồng học phát khởi chất vấn nam đồng học đây mới là biết mình nói lỡ miệng vội vàng bù đến liền l à té bị thương a từ trên tường té xuống sao ừ m nữ lao sư không khỏi chừng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đây lúc này ngược lại là có lao sư cái kia ngụy vị lục tiểu n g u y ệ t lúc này cũng là ngạc nhiên nhìn về phía võ tiểu phú đây là cái gì tình huống thám tử lừng danh phụ thân sao nam đồng học ấp ú n g không dám nói võ tiểu phú đã là đem thuốc tê chuẩn bị xong đến n h chút, rất nhanh, chơi chơi ì n một rất trò là đi g chơi ì chơi gì à? À, này làm à xe bay. Nam sao khoan ra tuyệt thấy đồng vọng, hắn cảm thấy võ tiểu phú cho hắn đánh nói công nữ cảm một một để đều đi hồi học phú cho thuốc thật, phu, khoái cái triệt tiểu lát võ lao s ư rốt cuộc m i n ngươi h bạch cái gì? Tốt, ngươi lại cho ta hơn nửa đêm chạy ra trường học lên mạng đi Xong, ta cho ngươi biết. Ngươi xong, láo láo ngươi ngươi ngươi ngược ngươi chuyện trận còn nói này ta biết, biết ta tốt một trận trách, còn nói ta ra sau, chơi cớ cái này, láo sư lại vui là vẻ, về vô đệ đệ đem mụ đem sẽ Người đen da thừa i ể u dịp tỷ lệ giao phong võ tiểu phú cấp tốc kết thúc khâu lại công việc tại nam đồng học hứa hẹn đủ loại chỗ tốt mới thuyết phục nhà mình tỷ tỷ không nói cho mẹ thời điểm võ tiểu phú đã là đem nó vết thương gói kỹ ừ m xong việc nam đồng học không khỏi giật mình nói thật chớ nhìn hắn gượng chống lấy ở quán internet chơi hai giờ trò chơi đằng sau phát hiện cái này không ngừng chạy máu bắp chân trong lòng cũng là sợ h ã i phải chết nghĩ đến đằng sau còn phải khâu vết thương thì càng là sợ hãi đều không được rồi bắp chân đều r u lên ai ngờ còn không đợi có cảm giác gì đâu cũng đã là khâu xong võ tiểu phú lập tức cười cười hai tử ngươi cũng không nên trách ta vạch trần chân t ư ơ n g a ta cái này có thể cũng là vì đổi chỗ chú ý của ngươi lực dùng tâm lương khổ a, a. nam đồng học vốn đang đối v õ tiểu phú rất là oán hận dù sao võ tiểu phú thám tử bản sự vừa lộ hắn nhưng là thực thảm à thế nhưng là nghe được võ tiểu phú nói như thế nam đồng học lập tức có chút tội lỗi nguyên lai võ tiểu phú cũng là vì chính mình à lại nhìn võ tiểu phú ánh mắt đều là có chút t h ấ y n ấ y thật đáng chết a người ta bác sĩ ca ca như thế vì hắn suy nghĩ hắn lại còn dám đoán trách người ta bác sĩ ca ca tạ ơn ngài à võ tiểu phú cười càng vui vẻ hơn cỡ nào chất p h á t học sinh cấp hai a nhớ ký lần sau đừng nhảy lên tốt may mắn chỉ là v ạ c đến chân cái này nếu là thường tổn tới đầu vậy nhưng khó lượng võ tiểu phú nói như vậy n a m đồng học còn không có cảm giác gì đâu phía sau tỷ tỷ đã là sắc mặt t r ắ n g đi đúng vậy à nàng tự hồ là đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc không được nhất định phải nói cho mẫu thân cái này nếu là không cho nhà mình đệ đệ một cái khắc sâu giao hấn khiến hắn ký ức khắc sâu một chút đằng sau vạn nhất còn như thế làm loạn làm sao bây giờ t ố t trở về đi nhớ kỹ không thể dính nước hai ngày nữa dành thời gian qua đến đ ổ i thuốc tỷ đệ hai vội vàng gật đầu tỷ tỷ càng là đi vào võ tiểu phú bên người càng tạng bác sĩ võ tạ ơn ngài chúng ta thêm cái hẹ chặt đi sau khi trở về vạn nhất đệ đệ ta còn có cái gì tình huống ta cũng có thể liên hệ người đương nhiên ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không tại ngài lúc ngủ q u ấ y r à y ngài hoắt đến đông hải về sau rốt cuộc có người chủ động thêm hắn h ẹ chặt ta vẫn là vị x i n h đẹp lao sư t u t người quét ta đi đưa mắt nhìn tỷ đ ệ hai r g i đi lục tiểu n g u y ệ t trận nhìn võ tiểu phú một chút ha ha người đã đi xa còn nhìn h ẹ chặt đều tăng thêm buổi chiều chậm dãi trò chuyện nói không chừng hoa đ à o liền đến đâu võ tiểu phú vội vàng l ắ c l ắ c tay nói cái gì đó ta là cái loại người này sao đây không phải nghĩ tới về sau hải tử đến trường vạn nhất dùng đến lấy nhà đây đều là nhân mạch t lục tiểu n g u y ệ t biểu thị mình đã là sợ ngay người cô bạn gái này còn không có rơi vào đâu cũng bắt đầu tính toán trên hải tử đi học sự tình cái này cần làm mơ tưởng xa v ờ i vẫn là nhìn xa trông rộng a đúng rồi làm sao ngươi biết đứa bé kia là nhảy tường đi quán nghe ta ha ha đây đều là ta khi đó chơi còn dư lại chỉ là đứa nhỏ này học nghệ không tinh a ta lúc kia có thể chưa từng có nhận qua tổn thương lục tiểu n g u y ệ t bạch nhãn lúc này liền là lật đến bầu trời t ố t nàng còn tưởng rằng võ tiểu phú là thật có cái gì thám tử thiên phú che giấu tung tích đâu làm nửa ngày là cá mẹ một lứa gặp đồng loại a ngươi là thật tổn hại võ tiểu phú trước đó hống nam đồng học bộ kia cũng liền có thể dỗ dành kia học sinh cấp hai lục tiểu n g u y ệ t thế nhưng là trong nháy mắt liền thấy do võ tiểu phú sắp mặt ta đây cũng là vì tốt cho hắn à lúc trước ta muốn là thiếu nhảy mấy lần tưởng nói không chừng nói không chừng cái gì nói không chừng chúng ta liền là bạn học rồi đâu lục tiểu n g u y ệ t là đông hải đại học y khoa tốt nghiệp đông hải đại học y khoa phân số c h ọ n vẹn so bắc khu đại học y khoa phân số cao hơn một trăm điểm ngươi nhanh thôi đi cho ngươi thêm một cơ hội ngươi sợ là sẽ chỉ nhiều nhảy mấy lần lục tiểu nguyện một bộ ta quá biết các ngươi những nam sinh này biểu lộ n h ư n võ tiểu phú lại là có chút không phản bắt được tới gần giữa trưa một cái m â u thân mang theo một đứa bé bị trương chủ nhiệm an bài vào phòng xử lý nhìn trước mắt tiểu h ả i tử võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút cái này m â u thân là nhận nuôi một người da đen nam h ả i nhi vẫn là nói lao công người phi châu a bác sĩ không có ý tử a ngài xem nhìn đứa nhỏ này như thế nào mới có thể rửa sạch sẽ a ta trong nhà đã rửa vài lần nhưng là còn cái dạng này ta đã là muốn hỏng mất a Ừm. võ tiểu phú sờ lên h ả i tử mặt đây mới là phát hiện nguyên lai cũng không phải là người da đen tiểu h ả i nhi mà là trên thân lau màu đen vết bẩn nhìn xem tiểu hài nhi cái dạng này Võ tiểu phú biểu thị có chút bất nhất biểu nghiệp, phải quá, chuyên phú nhịn không được, bất quá, hắn là chuyên nghiệp, nhất định có được, đ là e mẹ khẩu trang mang tốt. mang sao? Đánh đứa bé ngơ ngác một chút mới là minh bạch võ tiểu phú ý tứ thân s ắ c càng là bất đắc dĩ đánh hai cái làm tay ta đều đen chuẩn bị rửa sạch lại đánh giáo dục làm chủ động thủ không giải quyết được vấn đề k hít hàng ngón tay võ tiểu phú tiêu d u n g rốt cuộc thu liễm mấy phần thứ này có chút quen thuộc à, đây là gầm xe dầu mẫu thân càng là bất đắc dĩ đúng vậy a đứa nhỏ này cũng là thật muốn ăn đòn trong nhà một đống đồ chơi đều không thỏa mãn được hắn lại còn cùng trong khu cư xá hai đứa bé cùng một chỗ đua kéo ba bôi đen ngay từ đầu có tốt chỉ là dùng họa tuyến bút điểm đằng sau bút không có thủy nhi cũng không biết là ai phát hiện gầm xe dầu đen vậy mà trực tiếp bắt đầu bôi đen lên dầu thứ này căn bản không thể hoàn toàn r ử a đi à ta xem cái này đều thấm đến trong thịt bên ta từ trên mạng lục soát một chút dầu đen đối l à n d a tổn thương rất lớn mắt thấy rửa không sạch vội vàng liền đến bệnh viện đúng hai đứa bé kia đoán chừng đang ở nhà bên trong bị đánh đâu một hồi rửa không sạch đoán chừng cũng phải đến bệnh viện không thể không nói đứa nhỏ này còn thật biết chơi con a bất quá võ tiểu phú cũng không dám chỉ hoãn dầu đen mặc dù là gì thấm qua đi đã bay h đối với nhân thể làn da tổn thương muốn so bình thường s a n g nhỏ một chút nhưng là thời gian dài thẩm thấu nhập trong máu đối với thân thể con người tổn thương có thể cũng không nhỏ còn lại là tiểu hài nhi liền càng không thể khinh thường mẹ đứa bé cách làm cũng không tính là sai dùng nước sạch xả phòng những n à y tẩy mấy lần về sau tối thiểu nhất là đem xăng lại pha loãng không ít tính ăn mòn cũng không có mạnh như vậy lục tỉ cầm chai cồn xăng kỳ thật dùng cồn rửa còn thật là tốt rửa quả nhiên cồn bôi đến trên da nhan s ắ c lập tức dễ hiểu không ít xăng là vật chất hữu cơ có thể cùng cồn hút tan không thể không nói đứa nhỏ này là thật hung hát ca không chỉ có là trên mặt trên cổ chơi thời điểm nửa tay áo đều thoát nửa người trên đều là hát dứt khoát chờ võ tiểu phú thanh lý không sai biệt lắm thời điểm chỉ là cồn sẽ dùng tam đại bình sạch sẽ thật sự sạch sẽ à. mẹ đứa bé trông thấy hải t ử biến sạch sẽ lập tức mừng rỡ ba người cái dạy h ố i xem ra là ta bình thường đối với người quá dung túng chơi càng ngày càng d ã ta hôm nay không phải cho ngươi một cái hoàn chỉnh tuổi thơ chương bốn mươi chín khảo hạch nội dung chương bốn mươi chín khảo hạch nội dung võ tiểu phú nhìn mẩn ngơ cái này mẫu thân chân thực tại a quả nhiên là rửa sạch liền á n h không có chút nào mang chỉ hoãn thiên ân bạn tạo về sau mẹ con hai rốt cuộc rời đi mà tại không lâu sau đó khắc hai đứa bé quả nhiên tới một người trong đó lại còn là nữ hải tử võ tiểu phú không khỏi lắc đầu cũng may cái này hai đứa bé trai tử ra tay còn nhẹ giảm đi chút liền đen mặt của cô gái một bình rượu tinh liền làm xong đây cũng là cho đến thứ sáu buổi trưa cuối cùng hai cái người mắc bệnh võ tiểu phú dù sao cũng là đến giúp ban cùng trương chủ nhiệm nói một tiếng chính là đi ăn cơm trưa lúc ăn cơm trên điện thoại di động đột nhiên xuất hiện thì nhắn võ tiểu phú nhìn thoáng qua lại là khoa dịch vụ y tế lý n h i phát ba giờ chiều khoa dịch vụ y tế tập hợp trong lòng lập tức nắm chắc đây là muốn tuyên bố khảo hạch nội dung a hai giờ năm mươi võ tiểu phú tám người tại khoa dịch vụ y tế tập hợp võ tiểu phú là cùng c ụ dĩnh cùng đi trên đường c ụ dĩnh còn nói hai ngày này tại khoa nội tổ càng thụ khoa cấp cứu khoa nội tổ cùng khoa ngoại cấp cứu tổ vẫn có lấy khác biệt rất lớn khoa ngoại cấp cứu tổ bên ngoài tổn thương làm chủ hai nạn xe cộ ngoài ý muốn nhiều nhất phần lớn là nhân tố bên ngoài ảnh hưởng dưới cần phải khẩn cấp thao tác hay là phẫu thuật mới có thể giải quyết nhưng là tử vong suất ngược lại là không có khoa nội tổ cao khoa nội tổ liền không đồng dạng bệnh tim mạch nhập viện t r ú n g độc nhập viện tự sát nhập viện suy hô hấp nhập viện v â n v â những vân, n n à y đột phát tật bệnh nhập viện có chút bệnh thật sự là rất gấp khả năng còn không đợi nhập viện cũng đã là không có trọng yếu nhất là còn không bằng ngoại thương bọn hắn dễ thấy tại không có chuyên nghiệp phụ trợ số liệu tới trước căn bản không thể phán đoán chính xác bệnh triệu vị trí hai nạn xe cộ liên hoàn đủ nổ tung đi vậy là ngươi chưa có xem tập thể t r ú n g độc sự kiện đáng sợ duy nhất một lần mấy chục người vài trăm người nhập viện cùng tử thần thi chạy t r à n diện kia thật là ngẫm lại đều đáng sợ cho nên ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong cụ dính tại khoa cấp cứu khoa nội tổ nhìn thấy tử vong bệnh nhân, so khoa ngoại tổ ba ngày nhìn thấy đều nhiều cả người tựa hồ cũng là có chút tiêu chẩm cái này cũng không giống như là một cái học khối u bác sĩ chuyên nghiệp này có thái độ a võ tiểu phú t r e o kẹo nói cụ dính nhìn về phía võ tiểu phú không khỏi l i ế mắt ta học khối u chuyên nghiệp kia là có gia tâm muốn kéo dài người bệnh tuổi thọ thậm chí là có tiến thêm một bước hiệu quả cũng không phải muốn đem bọn hắn cả đám đều đưa tiễn nếu bàn về ở cái nào khoa làm bác sĩ đưa tiễn người bệnh nhiều nhất không thể nghi ngờ liền là khoa ung nếu bởi vì tiến vào cái này khoa bệnh nhân tại trước mắt cái này chữa bệnh trình độ dưới căn bản chưa nói tới chữa trị còn nhiều Rất n h i g các ngươi đều đến a trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào nhìn xem tinh thần đầu cũng không tệ a lý nhiễm tại hai giờ năm mươi tám thời điểm cuối cùng đã tới nhìn về phía tám người không khỏi trêu kẻo nói tám người quan tâm nhất vẫn là khảo hạch vấn đề Vội vàng t hai e o vào o sát tiến Lý Nhiễm h k dịch h vụ y tế, bắt đầu ỏ thăm t khảo hạch sự ì ngày h Nhiễm Lý n c ũ không thừa nước đục thả câu, chậm Hai nước miệng nói. n g đục câu, mở rãi sau chúng ta sẽ đối với các n g ư ơ i tiến hành giai đoạn thứ nhất khảo hạch tổng cộng chia làm hai bộ phận bộ phận thứ nhất là báo cáo bệnh lịch từ nơi này rời đi về sau các n g ư ơ i liền muốn riêng phần mình chuẩn bị một cái bệnh lịch chuẩn bị t ạ i xế chiều ngày mai lúc ba giờ ở bên cạnh phòng họp tiến hành báo cáo bệnh lịch đến lúc đó từng cái khoa đều sẽ phái đại biểu tới hùng chủ nhiệm liên chủ nhiệm chính chủ nhiệm cùng lâm chủ nhiệm cùng giải quyết lưu viện phó đảm nhiệm quan chủ khảo đến lúc đó các ngươi có thể đến biểu hiện tốt một chút chỉ có thông qua khảo h ạ c h người mới có thể thuận lợi tiến vào kế tiếp giai đoạn thực tập báo cáo bệnh lịch cù dinh không khỏi nhìn về phía võ tiểu phú trước đó nàng hỏi võ tiểu phú khảo hạch sẽ thi cái gì thời điểm võ tiểu phú chính là nói báo cáo bệnh lịch bây giờ lại là thật nói chuẩn bất quá nàng có thể phải cảm tạp võ tiểu phú bởi vì đối v õ tiểu phú tin tưởng mấy ngày nay nàng đã là có ý thức ở phương diện này làm chuẩn bị một ngày thời gian chuẩn bị những người khác có lẽ sẽ lộ ra phi thường vội vàng nàng liền tốt hơn rất nhiều lưu viện phó trong bệnh viện họ lưu phó viện trưởng chỉ có một cái tia chính là chủ quản nhân sự phó viện trưởng lưu trường lâm vị này chính là thuận vị đệ nhất phó viện trưởng đều nói l à o viện trưởng về hưu về sau vị này sẽ thuận thế t h ư ợ n vị lần khảo hạch này tự m ì n h tới nếu người nào có thể biểu hiện trói sáng vào trong mắt sợ là đối với kế tiếp ở lại viện sẽ có trọng muốn trợ giúp bộ phận thứ hai khảo hạch thì là tại chủ nhật tiến hành đến lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn sử dụng bệnh nhân mô phỏng để các ngươi tiến hành hỏi bệnh mô phỏng khám ngoại trú đến khám bệnh tại nhà quá trình bệnh nhân ngẫu nhiên không chừng bệnh tình ngẫu nhiên không chừng các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là cũng có cùng chủ nhiệm nhóm đi khám ngoại trú đối với cái này cũng rất quen thuộc chuẩn bị cẩn thận một chút khám ngoại trú hỏi bệnh võ tiểu phú lúc này có chút minh ngộ chỉ sợ đây chính là giai đoạn thứ hai thực tập nội dung chủ yếu nói cách khác từ tuần sau bắt đầu bọn hắn sợ là liền muốn chuẩn bị tại lao sư chỉ đạo dưới độc lập đến khám bệnh tại nhà đây là để bọn hắn sớm thích hướng quá trình kỳ thật so với phòng bệnh công việc khám ngoại trú mới là nhường bác sĩ đa khoa giờ nẹ dỗ đỡ dạ kỳ sợ nở nhanh nhất trưởng thành bộ phận dù sao khoa bệnh nhân ngoại trú tiếp tấu so với phòng bệnh thực sự nhanh hơn nhiều cho tới chưa năm mươi cái số bốn giờ mỗi cái người bệnh bình quân phân phối thời gian bất quá chừng năm phút thông qua năm phút đồng hồ hỏi bệnh liền muốn cơ bản xác định người bệnh chứng bệnh cái này có thể quá khảo nghiệm một cái bác sĩ cơ sở cùng năng lực mà lại hỏi bệnh còn không phải khá m ngoại trú lớn nhất khảo nghiệm khá m ngoại trú lớn nhất khảo nghiệm liền là ngẫu nhiên tính cùng đội phát tính ai cũng không biết chính mình sau một khắc gặp được dạng gì bệnh nhân cái này liền cần bác sĩ có đầy đủ khẩn cấp xử lý năng lực cùng tùy cơ ứng biến năng lực mà lại tại khá ngoại trú chuyên nghiệp nhất định là vị thứ nhất nhưng là câu thông năng lực có lẽ cũng không so chuyên nghiệp năng lực tỉ trọng ít hơn bao nhiêu Đám đồng học, đi học, luận a ngày ở chung cùng quan h sát, t kỳ t đều cũng là hiểu nhau không ít. Chia. Luận chuyên nghiệp năng lực thay đổi thứ nhất nhất định là võ tiểu phú phó kiệt dư tiểu trạch giả vũ võ tiểu phú chuyên nghiệp năng lực đi qua năm ngày thực tập từng gái lao sư giao lưu sợ là đều đã đối võ tiểu phú có hiểu biết phó kiệt tại khoa giải phẫu thần kinh biểu hiện Cũng cũng thuộc biết tròn biết méo, làm người ổn bình tĩnh, cũng là làm là biết biết trầm mẽo, vương ề trời tính sinh điểm ờ i tại khoa giải phẫu thần kinh, phó kiệt biểu hiện, thao tác tay thần khoa phẫu phó so cùng ổn, tổ ràng muốn rõ v ư tuấn sinh biểu hiện càng tựa h ê m nô Vương Tuấn n s i hồ tự h là có chút thiên nhiên ốc phản ứng cũng hầu như là chậm nửa nhịp làm sự tình đâu ra đấy quản lý thời gian năng lực có chút chính lệnh đương nhiên chỉ là so ra mà nói cùng cái khác bảy cái đồng học tiến hành tương đối ưu điểm lớn nhất khả năng liền là trợt có đột nhiên thông suốt trói sáng biểu hiện dư tiểu trạch cùng giả vũ thì là từ nước ngoài trở về nước ngoài lý luận cùng thực tiễn đều xem trọng bọn họ muốn so những người khác thực tiễn cơ hội càng nhiều tầm mắt cũng càng khó đạt tiếp nhận chi thức càng rộng khắp hơn chiều sâu cao hơn lấy về phần bọn hắn khi tiến vào khoa thất về sau thích h ứ n g năng lực cũng làm ạ n h hơn biểu hiện cũng càng tốt hơn cùng hai người cùng tổ la phỉ cùng phùng linh linh la phỉ tại chuyên nghiệp phương diện hơi yếu một ít mà lại tâm tư bất định cho đến hiện tại cũng chưa có xác định tương lai mình phương hướng là nghiên cứu khoa học vẫn là lâm sàng đến mức tiến vào trạng thái rất chậm phùng linh linh thì lúc trước lấy nghiên cứu khoa học làm chủ lý luận chi thức vững chắc nhưng là lâm sàng liền yếu rất nhiều không có kinh lịch tiêu chuẩn hóa huấn luyện tệ nạn cũng là triển hiện phát huy vô cùng tinh tế so với cùng tổ dư tiểu trạch cùng giả vũ rõ ràng kém một chút cù dính thì là trực tiếp bị võ tiểu phú quang mang bao phủ lại khoảng thời gian này tiến bộ vẫn là vô cùng rõ ràng sắp xếp thứ năm cũng không có vấn đề lại chính là thai nạn y khoa câu thông năng lực chương năm mươi khảo hóa trước chương năm mươi khảo hóa trước tại câu thông phương diện nữ đồng học so nam đồng học có bẩm sinh ưu thế võ tiểu phú không nói Cái khác 7 cái t r o ngoại đám đều đến đây đơn một nhiệm, bạn học. Nếu bàn bệnh, dạng nạn nếu thông năng lực, khả năng còn nhất, này cùng người nói cùng tranh tín nhiệm. Đây cũng không phải là đơn giản học, khả phải phỉ thứ thật thể chỗ, thủ phải thai h câu lực, có là là về vị tới gì la k số y a trao giao tiểu thời o đổi, người cuối. võ nguyện phú như chứng bệnh xưng ý là l xã bức kỳ trừ lần trước bị võ tiểu phú chắn trong phòng n h ư n g có chút nói năng lộn xộn bên ngoài thời gian khác tại giao lưu phương diện võ tiểu phú còn chưa phát hiện có người có thể là đối thủ mà ở phương diện này vô luận là dư tiểu trạch giả vũ vẫn là phó kiệt đều muốn yếu một ít phùng linh linh phương diện này cũng là có chút vấn đề cùng người bệnh câu thông tổng lạc ưa thích dùng chuyên nghiệp từ ngữ khả năng cũng là vô ý thức nhưng là cũng tạo thành câu thông trứng n g ạ i trong khoảng thời gian này phùng linh linh áp lực thật sự là rất lớn dù sao cũng là duy nhất hậu tiến sĩ được chú ý tính cách lại rất hiếu thắng khoảng thời gian này cố gắng cũng là dõi như ban ngày phùng linh linh là thuộc về loại kia nghị lực mạnh ban ngày nếu là phát hiện có cái gì không đủ cho dù là một đêm không ngủ được phùng linh linh cũng sẽ đem bộ túc mỗi lần chạy bộ võ tiểu phú ba người có thể gặp phải cụ dĩnh cùng lá phỉ lại là không nhìn thấy phùng linh linh không phải là bởi lười mà là bởi vì căn bản không có thời gian nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này tỉ môn nhi mấy ngày ngắn ngủi lại là gầy đi trông thấy bất quá cái này cũng không ai có thể khuyên liền cùng thi đại học giống nhau khổ mấy tháng cực khổ nữa bốn năm sáu bảy tám năm lười mấy tháng hạnh phúc ba năm đây chính là đánh trận a vượt đi qua liền tốt rời đi khoa dịch vụ y tế tám người đều là lộ ra dáng vẻ vội vã chỉ có một ngày thời gian ai cũng chậm trễ không nổi a báo cáo bệnh lịch cũng không phải nói ngơi từ trên máy vi tính đem thích hợp bệnh lịch khảo xuống tới liền tốt tám người trình độ đều còn tại đó muốn trổ hết tài năng tại lựa chọn bệnh lịch bên trên liền muốn lựa chọn phi thường dễ dàng s a n g trói sau đó liền là nội dung làm tờ tờ tờ phải tất yếu tinh mỹ trực quan còn có d á m khảo đặt câu hỏi khớp đ ố i vậy bọn hắn thì càng đến đem hết t h ể có thể hay không nghĩ tới đều nghĩ đến cuối cùng liền là nghĩa rộng đây mới thật sự là chỗ xuất sắc ngươi có ý tưởng sao có ngươi đây đối mặt cù dĩnh hỏi thăm võ tiểu phú trả lời hắn đúng là đã có ý tưởng khoa cấp cứu nhìn thấy người bệnh mặc dù rất nhiều nhưng là hoàn chỉnh bệnh lịch kỳ thật rất ít những cái kêu bác sĩ nội chú một ngày liền rời đi căn bản là lên không được cái này mặt bản cho nên trên báo cáo bệnh lịch hắn cùng cù dĩnh nhưng thật ra là có thiên nhiên thiếu hụt có thể lựa chọn bệnh lịch rất ít nghĩ muốn lựa chọn một cái đầy đủ sáng trói bệnh lịch liền sẽ rất khó ta cũng định vậy chúng ta coi như ngày mai tỉ thí lại nhìn đi nhìn xem cù dĩnh từ nội dung bức thư võ tiểu phú cũng là không khỏi cười một tiếng xem ra cù dĩnh tại khoa nội tổ hai ngày này thu hoạch không nhỏ a phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú đ ề u lấy lô mô bệnh lịch liền là vỡ lá lách cái kia vị bệnh nhân này có thể nói là võ tiểu phú qua tay đầy đủ sáng trói một bệnh nhân hai nạn xe cộ sau chế phát tính vỡ lá lách vẫn luôn là khoa ngoại tương đối coi trọng vấn đề dù sao bởi vì vỡ lá lách phát hiện xử lý trễ mất đi sinh mệnh bệnh nhân nhiều lắm đây là một cái đầy đủ gây nên y học coi trọng đầu đề bệnh nhân này tại phát bệnh trước tiên chính là võ tiểu phú phát hiện từ bệnh lịch đến kiểm tra được giải phẫu võ tiểu phú đều là tự mình qua tay liền cả phẫu thuật đều là nhất trợ vị trí hậu phẫu đi vào phòng điều trị tích cực võ tiểu phú cũng là một mực truy tung quan sát tương đối quen thuộc đến nơi đ ế n trốn có nghĩa rộng võ tiểu phú cảm thấy mấy ngày nay tiếp nhận bệnh nhân bên trong liền không có càng so vị này thích hợp tại bệnh lịch viết phương diện võ tiểu phú vẫn luôn là rất tự tin khảo đến trong máy vi tính cơ bản không cần cải、biến. sau đó liền làm tờ tờ tờ làm ra vật này rất trọng yếu bệnh lịch chọn cho dù tốt nói cho dù tốt tờ tờ tờ làm không tốt cũng sẽ trực tiếp điểm số giảm nhiều tại tờ tờ tờ phương diện sản xuất võ tiểu phú tính không được cao thủ nhưng cũng đủ dùng hiện tại lưu hành một loại tờ tờ tờ chế tác hình thức gọi là đáng nhìn hóa số liệu đồ tại tờ tờ tờ bên trên kỳ thật mưu đồ đơn hình thức biểu hiện ra muốn so thao thao bất tuyệt văn tự miêu tả muốn càng khiến người ta thích ca bệnh báo cáo là có thời gian hạn chế bình thường đều là m ư ơ i phút đồng hồ thậm chí là ngắn hơn năm phút đồng hồ tám phút cũng không phải là không được sau đó liền là dọc theo võ tiểu phú bắt đầu tra tìm năm gần đây liên quan tới vỡ lá lách tài liệu và bệnh lịch hắn muốn đem này đơn giản bệnh lịch làm thành đồ đề nếu muốn làm vậy sẽ phải làm khảo hạch tràng bên trong sáng nhất cái tia tệ thời gian đối với võ tiểu phú cũng rất hữu hảo hôm nay lưu văn nhân nghỉ ngơi võ tiểu phú trực tiếp tại phòng làm việc bác sĩ bên trong một lòng một dạ bắt đầu làm bệnh lịch nếu là thay cái ngày khá ngoại trú hay là phẫu thuật này cũng không có tốt như vậy vật khí võ t i ể u phú đang cố gắng chuẩn bị thời điểm những người khác cũng là tại tích cực chuẩn bị các lao sư cũng là biết tình huống của bọn hắn có ý thức sẽ giảm nhẹ bọn hắn nhiệm vụ hôm nay bất quá cho dù là dạng này tan tầm chi s a u bọn hắn cũng là đều chưa đi còn tại sức đầu mẹ chán l ộ n lấy không đến cuối cùng thời gian bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đối tác phẩm của mình hài lòng bởi vì bọn hắn luôn là đã tốt muốn tốt hơn đây mới là những ngày cao tài sinh nhóm địa phương đáng sợ nhất ánh mắt của bọn hắn luôn là tại đi lên nhìn chỉ có h ạ n c u ố i không có hạn mức cao nhất so như khoa giải phẫu thần kinh bên trong vương tuấn sinh tại mẹo một chút phó kiện tờ tờ tờ về sau lập tức tâm tình xấu hơn phân nửa cảm thấy mình làm liền là bùn kít thật muốn toàn xóa lần nữa tới giống như là nhìn qua ngồi cùng bàn làm việc về sau giống nhau người ta tràn đầy mấy trang ngươi ngược lại tốt chỉ làm mấy hàng ngươi có thể hài lòng mới là lạ lo nghĩ khí t ứ c bắt đầu ở trong tám người tràn ngập mà lại còn không chỉ có là báo cáo bệnh lịch còn có chủ nhật khám ngoại trú đến khám bệnh tại nhà khảo hạch đó cũng là cần phải chuẩn bị a chỉ bất quá bọn hắn lúc này cũng không đoái hoài tới chủ nhật sự t ì n h đem trước mắt báo cáo bệnh lịch chuẩn bị cho tốt mới là trọng yếu nhất sáu giờ chiều gần thời gian ba tiếng nhường v õ tiểu phú đã là đem chính mình tờ tờ tờ cơ bản hoàn thành sau đó liền l à tối về tái t h ẩ mấy m lần phong phú một chút nội dung liền tốt trong căn hộ dư tiểu trạch cùng giả vũ trở về thời điểm đã là đã hơn bảy giờ vào cửa chi sau bọn hắn chính là người thấy từng đợt mùi thơm đập vào mặt bắt đầu t r e o đùa bọn hắn vị giác buổi chiều không có ăn cơm khẩn cấp đuổi tờ tờ, tờ bọn hắn b ụ lúc này liền là bắt đầu tạo phản theo mùi thơm đi vào phòng bếp nhìn thấy võ tiểu phú vậy mà tại nấu cơm thời điểm lập tức như bị xét đánh nếu là bình thường bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú nấu cơm sợ là muốn cao hứng nhảy dựng lên dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn đều là ăn căn tin cùng thức ăn ngoài còn không có tại trong căn hộ làm qua cơm đâu thế nhưng là nay ngày như thế gấp gáp võ tiểu phú vẫn còn có thời gian nấu cơm điều này nói rõ cái gì võ tiểu phú ưu tú lúc đầu liền khiến bọn hắn áp lực như núi lúc này cái này càng làm cho dư tiểu trạch cùng giả vũ cảm giác xương cốt đều bị đập vụn a các ngươi trở lại đến chương ù n g một c ỗ ăn, n các g h ư n là thật có phúc. ta phúc, h có đều k ô năm g dàng xuống dễ Nhìn bếp. võ tiểu phú ăn ăn. mươi mốt thứ bảy chương năm mươi mốt thứ bảy bay ở dư tiểu trạch cùng giả vũ trước mặt là bốn món ăn một món canh còn có hoa quả cùng rau quả bắn ghép dây vo đến t r ư a trở về dư tiểu trạch cùng giả vũ lúc này lập tức thì có nhà cảm giác nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt đều muốn kéo ha ha ánh mắt thu một chút ta thật buồn ôn dư tiểu trạch cũng sẽ không quản nước này phú ca nếu không chúng ta chắc vá được rồi dư tiểu trạch cùng giả vũ biểu thị không có cái gì lo nghĩ là một bữa cơm không giải quyết được thực sự không được vậy thì hai bữa liền xem như ngày mai thi không được h á nhiều lắm là liền là nhường võ tiểu phú ngày mai lại cho là một m bữa ăn ngon liền tốt ta cái này c h ú nghệ quả thực là quá tuyệt vời so nhất phụ viện nhà ăn tốt đơn giản không phải một chút điểm à, chúng ta quyết định dư tiểu trạch cùng giả vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng võ tiểu phú đều là bị giật này mình hai n g ư ờ i còn có thể hay không ăn thật ngon rút cái gì đ i đâu hai người lấy nhau phú ca chúng ta quyết định về sau cơm của chúng ta chỉ ngươi bao hết võ tiểu phú đông nhiên nhìn về phía hai người cho hai người một cái cắp n g ư ơ i điên rồi ánh mắt hai người vội vàng tiếp tục nói đồ ăn chúng ta mua Cút. việc nhà chúng ta cũng bao hết c ú ta t r ử a cho ngươi biết tất ta r ử a cho ngươi có lót võ tiểu phú cảm giác mình có bị mạo phạm đến nhất là nghe được dư tiểu trạch muốn cho mình rửa có lót kia liền càng là xong đ ợ i tiểu tử này dám rửa hắn còn không dám cho đâu xéo đi tốt không phải buộc chúng ta ra đại chiêu đúng hay không ngày mai h ạ n nhất chúng ta nhường cho ngươi võ tiểu phú lúc này liếp một cái sớm ngủ trong mộng cái gì đều có hai người nhìn cái này đều không được rốt cuộc hít thở sâu một hơi xem ra đại chiêu cũng không được vậy cũng chỉ có thể ra cấm kỵ phương pháp、ừ. nghĩa phụ võ tiểu phú con người đột nhiên dục lại đột nhiên cảm giác được ngẫu nhiên cho hai cái này nghĩa tử làm bữa cơm cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tỉnh được rồi được rồi về sau một tuần cho các ngươi làm một lần chính là nghĩa phụ lan lại buồn nôn một trận cũng hết ta hai người vội vàng không dám lại nói cái gì vội vàng bắt đầu lay cơm cơm nước xong xuôi còn phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đâu đệ nhất bọn hắn là không nghĩ võ tiểu phú cái này đều một bộ đệ nhất hắn bao t h u dáng vẻ nhường giải võ tiểu phú dư tiểu trạch cùng giả vũ đáy lòng đã là từ bỏ cạnh tranh ý nghĩ bất quá cái này đệ nhất mặc dù không có đệ nhị vẫn là có thể cạnh tranh một cái võ tiểu phú vừa ăn cơm còn vừa không quên đem một cha hai con ăn cơm hình tượng chụp lại đem chính mình dung nhan tuyệt thế, thế sửa qua về sau trực tiếp phát đến vòng bằng hữu l a n a phú ca ngươi đi chơi ta phú ca ngươi không phải người a phú ca ngươi mở cửa ta hiện tại liền đi dưới ngươi yếu ớt hỏi một câu còn gì nữa không ta cũng đói bụng võ tiểu phú nhìn xem hồi phục không khỏi lắc đầu những người này à năng lực chịu đựng cũng quá kém mặc dù là thứ bảy nhưng là đối với bác sĩ tới nói thứ mấy kỳ thật đều không ảnh hưởng bọn hắn đi làm chủ yếu liền là một cái ta yêu ban đi làm yêu ta duy nhất biến hóa khả năng chính là ngày thứ bảy phải không dùng mở học buổi sáng loại trừ trực ban bác sĩ cái khác bác sĩ có thể ngủ thêm một lát bình thường bảy giờ rưỡi đi bệnh viện một ngày này có thể tám trăm ba mươi đi Giờ võ tiểu nghe dư tiểu t r ạ c giả ngày, không gì g điểm tâm, sau đó liền tiến viện. điều đại biểu tiểu cái khoái với bảy vũ, vào Văn vô Văn vẫn võ chạy các bệnh Hôm Nhân Nhân phú, thứ hoạt, nhất định là không có quan hệ gì với bọn họ. h nay này lấy này bộ, bọn ăn luận quan n đó tâm, sau Lưu Lưu có là là là là nói các ngươi buổi chiều liền muốn khảo rồi có muốn hay không ta cho ngươi nghỉ phép a lưu văn nhân vẫn là rất quan tâm võ tiểu phú không phải sao tiến vào phòng về sau nhìn thấy võ tiểu phú đã nâng tới trước lúc này hỏi trước kia chính là nàng chính mình ra ngoài khám bệnh cũng, cũng không có cái gì giải quyết không giải quyết được đã chuẩn bị không sai bị lắm buổi chiều cho ta hai giờ đi tham gia khảo hạch liền tốt nhìn thấy võ tiểu phú tự tin như vậy lưu văn nhân cũng là nợ nụ cười nàng cũng không thấy đến võ tiểu phú khoác lác dù sao thời gian mặc dù ngắn nhưng muốn nói giải còn phải là nàng đối võ tiểu phú năng lực h i ể u rõ nhất chỉ là báo cáo bệnh lịch mà thôi dưới cái nhìn của nàng cũng là không làm khó được võ tiểu phú đúng rồi nghe nói các ngươi chủ nhật muốn khảo hạch kháng ngoại chú ra ngoài khám bệnh hôm nay ngươi muốn không thử một chút võ tiểu phú nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này có thể làm à cũng không phải nói đối với chủ nhật khảo hạch không có lòng tin mà là cái này ra ngoài khám bệnh đối với v õ tiểu phú quá có lực hút lao sư v ạ n thuế xem nhẹ lưu văn nhân tóc có chút thưa thất bên ngoài kỳ thật cũng nhìn không ra liền so võ tiểu phú t u ổ i tác lớn nhiều ít một m tám bảy lớn cái hướng chỗ ấy vừa để xuống nói không chừng càng làm cho người bệnh yên tâm cùng tín nhiệm đâu võ tiểu phú cũng cảm thấy rất hạnh phúc cái này tiến vào bệnh viện vẫn chưa tới một tuần đâu hắn liền bắt đầu độc lập quản bệnh nhân làm giải phẫu bây giờ còn có thể ra ngoài khám bệnh đây đã là chính thức bác sĩ đãi ngộ à, vẫn là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện nếu như bị trước đó đồng học biết còn không biết muốn làm sao hâm mộ hắn đâu chính thức bắt đầu khám ngoại chú lưu văn nhân an vị sau lưng või nàng cũng là lần đầu tiên nhìn võ t i ể u phú ra ngoài khám bệnh muốn nhìn một chút võ t i ể u phú có thể hay không xấu mặt bác sĩ ngươi xem ta nơi này có phải hay không có một vướng mắc a cái thứ nhất người bệnh rất nhanh liền đến là nhìn hơn ba mươi tuổi nữ tính vừa tiến đến liền đem trắng non phần lưng sáng cho võ t i ể u phú không thể không nói đông h ả i người làn da đến cùng không phải người phương bắc có thể so nhất là bắc h u làn da phổ biến còn đúng là không có cách nào cùng đông h ả i người so cái này lưng không rác hơi khô đáng tiếc a bác sĩ cái này h cục rác hơi khô là có thể chị a làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng thật sự là khối u đâu ta hôm qua tắm thời điểm vừa v ậ n bỏ tới còn lớn như vậy ta hỏi bãi đủ về sau nói khả năng này là khối u nhưng làm ta dọa quá sức một đêm đều ngủ không ngon à, sáng sớm cơm này cũng chưa ăn liền chạy tới ngay thật đúng là thần y dỉa ta cái này rác hơi khô đi c h ờ một chút nhìn xem người bệnh liền muốn quay người rời đi võ t i ể u phú vội vàng t ê u d ừ n g đó là cái tính cách gì à, thế nào hấp tấp thúng chi k ê u bãi đủ phía trên đồ vật ngươi tham khảo một chút là được rồi thật đúng là dám tin a bị bệnh là không có chuyện dọa cũng cho ngươi dọa sợ mà lại cái này cái gì không thai trình độ à võ tiểu phú cũng không dám nhường rời đi người bệnh đây là mọc mụn nhọn mọi người thân thiết đem nó xưng là hỏa t i ế t tử ý là nội hỏa tràn đ ấ y âm dương mất cân đối t ư phát mà sinh đương nhiên ở trong sách nguyên nhân bệnh chủ yếu là vi khuẩn lây nhiễm người bệnh này hỏa t i ế t tử đã là không nhỏ nhìn tính chất n g a n sắc cũng đã là sinh mủ cái này liền không thể đơn giản xử lý xẻ cái này là mọc mụn nhọn do nhiễm có nhé h ỏ a t i ế t tử không thể chỉ xem bên ngoài lớn bao nhiêu tại dưới làng ăn da còn mai phục chân lông trong đó bao quả gì đó nếu là không thể xử lý sạch sẽ tái phát là thường gặp sự tình nghiêm trọng hơn tùy tiện c à o nát cái gì vi khuẩn nhập máu dẫn phát khuẩn huyết chứng liền phiền p h ả i hơn mặc dù nói đây là hiếm thấy tình huống nhưng cũng không thể không phòng nhất là đã sinh mụ tiết đau không trước đó đã uống thuốc sao chương năm mươi hai lệnh b ả y t h ư ớ c hán tử không lưng chương năm mươi hai lệnh b ả y t h ư ớ c hán tử không lưng võ tiểu phú một bên ghi chép bệnh lịch một bên hỏi bệnh đau tối hôm qua liền là quá đau ta mới là chú ý tới trước đó trên lưng cũng không thoải mái liền c à o mấy lần là có qua suất huyết ta cũng không có chú ý bây giờ suy nghĩ một chút rất có thể lúc kia liền có vật này chỉ bất quá hôm qua đau thật lợi hại ta mới là coi trọng hôm qua nhìn trên mạng nói bôi kem đánh răng có thể giảm đau ta liền thử lau chút kem đánh răng võ tiểu phú không thể nín được cười cười đây coi như là phương pháp dân gian khi còn bé ở trên thảo nguyên bị con mũi cắn qua về sau làm cái bao lớn dùng kem đánh răng xoa một tầng liền sẽ cảm giác thanh lương rất nhiều còn có thể trước nữa kỳ thật cũng không chỉ có là con mũi cắn bao đối với trên người bao kem đánh răng đối với mọi người tới nói cơ hội là văn năng giống như là trước mắt người bệnh này tìm kiếm bại đủ trợ rút đều có thể bắn ra phương pháp này tới có hiệu quả sao trong meo vẫn hữu dụng nhưng là dậy sớm phát hiện ưu cục tựa hồ lớn hơn ta cũng không dám làm loạn chỉ có thể mau chạy tới bệnh viện nhẹ gật đầu kem đánh răng bên trong chứa cả có ba bạc hà chờ thành phần đối làn da có nhất định kích thích tính có ở đây không minh bệnh tình dưới tình huống sử dụng lời nói là sẽ tăng thêm làn da tổn thương trước mắt người bệnh mụn n h ọ t đã phát ngủ cũng không thể làm loạn kem đánh răng không chỉ có không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn sẽ còn nhường mụn n h ọ t tại kem đánh răng kích thích dưới càng thêm nghiêm trọng nghe nói như thế người bệnh cũng là sắc mặt hơi tái cho dù ai nghe được muốn bị cắt một đau tâm tình cũng sẽ không tốt liền không có biện pháp khác sao trước tiên có thể uống thuốc giảm nhiệt thử một chút nhưng là ta đoán chừng hiệu quả sẽ không quá tốt người bệnh này cũng là cái có quyết đoán ai đã d i n m này vậy thì cắt đứt đi chỉ là lúc sau sợ là không thể xuyên lộ l ư n g trang ừ m đây là trọng điểm sao lắc đầu vậy ta cho ngươi mở cái tờ đơn ngươi đi khoa ra liều khá m ngoại c h ú đi khoa gia liễu ngươi không thể cho ta làm sao có thể ngược lại là có thể nhưng là đến năm giờ chiều sau buổi sáng sợ là không có thời gian tia tới giữa chưa làm xong ta cũng không gấp nói xong lộ ra sáng rỡ tiểu dung nhường v õ tiểu phú đều là trong nháy mắt tự tin rất nhiều nhìn xem hắn hướng nơi này n g ồ i xuống nguyên lai、like、người bệnh cũng là rất nguyện ý tin tưởng hắn a không phải sao chủ động muốn để hắn làm giải phẫu đâu Tốt, vậy ta trước cho ngươi mở thuốc ngươi đi linh thuốc sau đó năm giờ chiều tới k h á n g ngoại chú tìm ta liền tốt ừng tốt, vậy ta đi trước lấy thuốc ca bác sĩ khởi đầu tốt đẹp a không chỉ có là thuận lợi hoàn thành cái thứ nhất người bệnh mong muốn trả lại cho mình ôm cái cắt bỏ u nang thao tác lưu văn nhân cũng là cho võ t i ể u phú một cái khen ngợi ánh mắt kỳ thật k h á ngoại trú công việc cũng không có khó như trong tưởng tự vậy chỉ cần là đem tâm tính để nằm ngang đem tự học đồ v ậ t học để mà dùng liền tốt giống như là võ t i ể u phú dạng này tiến vào trạng thái đầu tiên không thể khẩn trương đạt được người bệnh tín nhiệm về sau cho dù là cắt bỏ ưu nang loại chuyện này cũng thì nguyện ý tin tưởng ngươi nhờ ngươi tới kỳ thật lưu văn nhân lúc đầu coi là võ tiệu phú làm sao cũng phải thích thứ một chút dù sao là lần đầu tiên học n i ê n thời điểm võ tiệu phú lao sư cho dù là tâm lại lớn hẳn là cũng sẽ không cho võ tiệu phú một mình ra ngoài khám bệnh cơ hội ra ngoài khám bệnh loại chuy cho dù là nhìn một trăm lần đều cùng mình tự mình ra ngoài khám bệnh có ngày đêm khác biệt nhưng nhìn võ tiểu phú cái dạng này thật sự liền cùng có mấy năm ra ngoài khám bệnh kinh nghiệm giống nhau ứng phó tự nhiên không có chút nào gặp sinh sơ địa phương l i ê n cái này thuần thục trình độ lưu văn nhân đều cảm thấy không cần chính mình ở chỗ này cho võ tiểu phú giữ cửa ải võ tiểu phú liền có thể làm rất tốt đương nhiên cũng có thể là là bệnh nhân này quá đơn giản dù sao cũng không phải là cái gì bệnh cấp tính lại là cái phân do phải trái nữ nhân nhìn dạng như vậy còn có thèm nhỏ dãi v õ tiểu phú mấy phần sắc đẹp ý tứ đây mới là dễ dàng như thế xử lý song thành Kế tiếp coi như không nhất định. Bác sĩ, nhanh, không không tiếp nhất chết mất, trước cho ta xem đi, ta thật coi đi, Bác được, cho như định. nhanh, nhịn được. đau sĩ, sự xem là võ tiểu phú kêu tên kế tiếp ngoài cửa lại là một thanh â m vang lên ngay sau đó một bệnh nhân chính là xông vào mà lại là lấy một loại đủ để khiến người kinh hại phương thức vào khoa bệnh nhân ngoại trú cửa bị mở ra bệnh nhân hai ba bước chạy đến võ tiểu phú trước mặt nhưng còn đến không kịp bàn giao bệnh tình đâu liền nằm trên đất còn mình sắc mặt trắng bệnh dọn mồ hôi thẳng hướng bên ngoài b ư c lên võ tiểu phú cũng là n h ữ mày cái dạng này có chút quen thuộc à người bệnh là nhìn bốn mươi hơn năm tử nói thật có thể để cho một cái thẳng thắn cương nghị hán tử đau thành dạng này trực tiếp liền hình tượng cũng không cần còn không có ngoại thương loại tình huống này cũng không nhiều mà tại khá ngoại chú gặp qua nhiều nhất liền là thật ống dẫn liệu kết sỏi danh sưng là gần với nữ nhân sinh con đau đớn cũng không phải phổ thông nói một chút mà thôi vô luận ngươi là giang hồ đại lao vẫn là bá đạo tổng giám đốc tại đây đau đớn trước mặt đều là chúng sinh bình đẳng đủ để cho ngươi đau đến gặp cả lưng võ tiểu phú mặc dù không có tự mình cảm thụ qua nhưng là căn cứ rất nhiều người bệnh giới thiệu cái này không thể so với trực tiếp lấy dao cắt người tốt bao nhiêu a lúc này người bệnh còn che lấy phần bụng s á c suất cao liền là thật ống dẫn liệu kết sỏi đương nhiên cụ thể còn cần làm qua kiểm tra mới có thể biết bác sĩ ngươi lúc này một nữ nhân khác cũng là xông vào trong phòng nhìn hẳn là người bệnh thê tử đại khái là l a o công chạy quá nhanh n à n g cái này đều không đội kịp vẫn là d à y cao gót càng h ỏ n g việc hơn nữa nhìn tao mày một c h á n kiện cáo bộ dáng liền biết dọc theo con đường này sợ là không ít bị lao công kêu là trong lòng bây giờ cũng không biết có bao nhiêu hòa đâu võ tiểu phú cũng không muốn chính mình trở thành nơi chốt giận cho nên không đợi nữ nhân nói hết lời võ tiểu phú đã là đem phải tay k h á t lên người bệnh mạch bên trên t a cũng, cũng không phải là chỉ có bác sĩ đông y mới bắt mạch bác sĩ cao cấp bắt mạch cũng là bọn hắn kiến thức cơ bản làm lao tổ tông ngàn năm truyền thừa gốc rễ bắt mạch học vẫn thế nhưng là lớn đi linh hồn rung hợp về sau võ tiểu phú cũng là có không kém bắt mạch công phu mặc dù không thể cùng những cái kia lão trung y so sánh nhưng cũng là đủ để kết hợp chứng bệnh phán đoán đại khái bệnh tình lúc này người bệnh mạch đập nhanh mà nhỏ bé yếu ớt điện hình khí huyết không đủ chảy máu không k h ó á i võ tiểu phú trong lòng càng là nắm chắc gọi người bệnh người nhà hỗ trợ đem người bệnh đỡ đến trên mặt bàn đo cái huyết áp huyết áp đã hơi thấp đây là bơm máu chưa đủ biểu hiện cũng là thợ ậ ống dẫn liệu kết sỏi điện hình biểu hiện không có vội vã mở kiểm tra bắt mạch xác định huyết áp qua đi kỳ thật võ tiểu phú đã cơ bản có thể xác định người bệnh chứng bệnh thợ ậ ống dẫn liệu kết sỏi mặc dù đau nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng lúc này nếu là trực tiếp mở đơn sợ là người bệnh sẽ không đồng ý bởi vì xác định chứng bệnh không phải hắn chủ yếu mong mớn ngưng đau mới là hắn hiện tại chuyện gấp gấp nhất hiện tại bệnh nhân ghét nhất khả năng liền là chẳng quan tâm trực tiếp mở đơn tình huống thú chi là như thế đau đớn dưới tình huống thật dẫn lên cho võ t i ể u phú một xử tử cũng không phải là không được vẫn là phải giảng cứu phương thức phương pháp nhưng là vì bảo hiểm võ t i ể u phú vẫn phải là t r ư ớ c trá thể để tránh xem là bệnh trực tiếp ngưng đau coi như dễ dàng che giấu triệu chứng cho đến tiếp sau lại biện chứng tăng thêm phiền thoái đến nằm lên đến ta cho ngươi kiểm tra thân thể bác sĩ ngươi trước cho ta ngưng đau đi ta thật sự là không chịu nổi chương năm mươi ba bắt đầu khảo hạch chương năm mươi ba bắt đầu khảo hạch võ tiệu phú nhìn xem người bệnh thống khổ bộ dáng tâm tình cũng không có dao động cùng vừa mới khám ngoại chú bác sĩ đến cùng không giống nhau võ tiểu phú mạch suy nghĩ còn sẽ không bị người bệnh mang theo đi tốt ta trước cho ngươi kiểm tra thân thể tốt xác định thuốc giảm đau làm như thế nào dùng nói như vậy người bệnh lập tức liền nguyện ý phối hợp chỉ cần hắn biết ngươi là vì cho hắn giải quyết ngưng đau tố cầu mà làm công việc hắn kỳ thật đều có thể tiếp nhận tối thiểu nhất hắn cảm thấy ngươi là để ý hắn cảm thụ võ tiểu phú đối với xử lý cái này bệnh nhân vẫn còn có chút tâm đắc khám và chữa bệnh trên giường võ tiểu phú một bên hỏi bệnh một bên tiến hành động tác trên tay người bệnh hiện tại đã là thật trái Đấy c h ta trước cho h ngươi bộ cùng mở chi thuốc giảm đau cùng muốn kiểm tra tờ đơn các người đi trước lấy thuốc trước tiên có thể nhường người bệnh đi phòng xử lý chờ lấy người nhà đi lấy thuốc tại phòng xử lý đánh s o n g châm sau đó đi làm kiểm tra trở lại 6.542, t ê n khoa học giả sệ ạ nghỉ rộ đạo mị nẹ hỉ rộ sợ lộ g i ả i phương diện lâm sàng thường dùng nhất nhưng là có thể hay không đem người bệnh đau đớn cấp chấn trụ thật đúng là không dám nói bất quá trên tâm lý tuyệt đối là hữu dụng nghe được võ tiểu phú người bệnh cùng da thuộc vội vàng đi phòng xử lý đ ề u mở b ô i thuốc tranh thủ thời gian trích ngưng đau mới được ca lần nữa ngồi xuống lưu văn nhân yên lặng cho võ tiểu phú điểm cai tán bệnh nhân này cũng không tốt ứng phó bây giờ võ tiểu phú vậy mà ung dung không vội liền giải quyết liền xem như đổi thành nàng lưu văn nhân cũng không cảm thấy mình liền có thể so võ tiểu phú xử lý càng tốt hơn nhao nhao hai câu hay là cao giọng c h ấ n n h i ế p một chút cũng là có cần phải nào giống võ tiểu phú dạng này nhanh chóng nắm giữ tiết tấu một bộ quá trình xuống tới người bệnh đều là theo chân võ tiểu phú tiết tấu đi đây quả thật là một cái thực tập sinh c ó thể làm được trình độ sao thiên, thiên tài lưu văn nhân đã là triệt để yên tâm phía sau bệnh nhân sợ cũng là không làm khó được võ tiểu phú quả nhiên đằng sau võ tiểu phú có thể nói là dần vào gia cảnh càng ngày càng trôi chạy nhìn lưu văn nhân đều là cảnh đẹp y vui có cần khâu lại bệnh nhân lưu văn nhân cũng không cho võ t i ể u phú độc thủ nàng hôm nay liền dư vị một lần thanh xuân lại làm quay về trợ thủ võ t i ể u phú nhìn lưu văn nhân như thế nệ tình tự nhiên là sẽ không phản đối đằng sau thần nhì hệ quản kết sỏi bệnh nhân cũng là trở về lại nhìn kiểm tra liền rất liếc qua thế ngay liệu quản kết sỏi rất phổ biến mà liệu quản có ba cái tắc nghẽn bộ vị cũng là dễ dàng nhất phát sinh thoát vị thứ nhất cái tắc nghẽn bộ vị là b ể thận điệu quản chỗ giao giới thứ nhì cái tắc nghẽn địa phương là điệu quản vượt qua khá mạch máu vị trí thứ ba cái tắc nghẽn địa phương là toàn bộ niệu quản nhất tắc nghẽn địa phương niệu quản tiến vào b ả n g quang vị trí cũng chính là niệu quản b ả n g quang trong vết đoạn phương diện lâm sàng kết sỏi thường thường đều là tại cái này ba cái địa phương dừng lại trước mắt người bệnh kết sỏi thoát vị địa phương cũng là không ra cái này ba cái tắc nghẽn mà lại là tại nhất tắc nghẽn niệu quản tiến vào b ả n g quang vị trí kết sỏi không chấm năm cm cũng là không cần không phải giải phẫu trị liệu hiện tại niệu quản kết sỏi thường dùng nhất biện pháp liền là tán sỏi ngoài cơ thể trước mắt người bệnh này ngược lại là phù hợp nghe nói nhất p ụ viện nội soi tán sỏi ngoài cơ thể có cái đặc biệt lợi hại lao sư kia là tán sỏi tán rất、chuẩn. người bệnh này thật có phúc nghe được võ tiểu phú nói không cần phẫu thuật tan sỏi ngoài cơ thể liền có rất lớn s á t x u ấ t giải quyết hết kết sỏi người bệnh cũng là vui vẻ ghê gớm không đợi kết sỏi bề nát liền đối v õ tiểu phú thiên ân và tạng thời gian trôi qua buổi trưa lưu văn nhân g ặ t trước cơm hai người trao đổi lấy ăn cơm thẳng đến hơn hai giờ chiều võ tiểu phú mới là rời đi khám ngoại trú trong phòng h ọ c võ tiểu phú lúc tiến vào đã là hai giờ rưỡi bất quá cứ việc còn có nửa giờ nhưng là còn lại bảy cái đồng học đã là đều đến võ tiểu phú vẫn là cái cuối cùng a đều đến a cù dĩnh bảy cái nhìn về phía võ tiểu phú lập tức có chút im lặng ngươi không có chút nào hối thúc sao hối thúc a ta đây không phải đặc hấn đi nha võ tiểu phú ngồi tại chỗ trống đúng lúc là c ụ d ĩ n h bên cạnh đặc hấn cái gì đặc hấn bảy n g ư ờ i lập tức liền cảm thấy hứng thú coi là võ tiểu phú đây là tìm tới bí quyết nữa nha cái này nhất định phải thỉnh giáo một chút lâm trận mới mãi gương không sáng cũng quăng a trong lòng còn muốn lấy võ tiểu phú trách không được tự tin như vậy đâu n g u y ê n lai、like、là tìm tới đặc hấn ban a buổi sáng lưu lão sư để cho ta độc lập khám ngoại chú ngươi nói đây có phải hay không là đặc hấn a ngày mai khảo hạch ta đây không phải trước mô phòng nha khám ngoại chú bảy ngươi lập tức trận mắt nhìn kia là ngày mai khảo hạch ngày mai ngươi hẳn là nghĩ hôm nay à phú ca ngươi quá khinh người bảy ngươi lúc này không tiếp tục để ý võ tiểu phú vội vàng bắt đầu chuyên chú vào trong tay mình tờ tờ tờ mới không cùng võ tiểu phú so đâu liền cả cù dĩnh đều là trực tiếp cho võ tiểu phú nửa cái lưng thời gian trôi qua đúng là từng vị bác sĩ bắt đầu đi vào phòng họp nhìn xem cái này từng vị bác sĩ võ tiểu phú bọn hắn chỉ biết chơi nhi lớn còn tưởng rằng chỉ có bốn cái chủ nhiệm đến khảo hạch đâu bây giờ ngược lại tốt đây là tám mươi cái lao sư à đều không cần bắt đầu báo cáo bệnh lịch bọn hắn đã là khẩn trương cái này cùng đối mặt bốn cái chủ nhiệm căn bản liền không cùng một đẳng cấp sau cùng trong vòng năm phút đồng hồ bốn cái chủ nhiệm cũng đều đến hùng chủ nhiệm nhìn về phía tám người mỗi người tám phút các ngươi ai tới trước c ả không ai nguyện ý liền rút thăm quyết định tám người đưa mắt nhìn nhau đều là có chút do dự loại này báo cáo bệnh lịch mỗi người tám phút tám người liền là một giờ đi qua thứ một cái ra t r ậ n người rất dễ dàng bị người quyết lãng trừ phi ngươi biểu hiện đặc biệt sáng chói bọn hắn nhưng không có như vậy nắm chắc cảm thấy mình đủ để lực gáp những bạn h ọ khác vậy ta tới trước đi võ tiểu phú cười cười trực tiếp đứng lên võ ạ n、so、tiểu, tiểu, tiểu phú trong u khoảng thời gian này biểu hiện quả thực là có chút trói sáng liền cả bọn hắn đều là không thể coi nhẹ võ tiểu phú biểu hiện khoa ngoại tổng quát liên chủ nhiệm nhìn qua trước đó võ tiểu phú tại đoạn hào chỉ đạo làm nội soi bụng ruột thừa giải phẫu video thời điểm càng là có chút hối hận nếu là hắn sớm biết võ tiểu phú có thiên phú như vậy khẳng định là muốn trước đem võ tiểu phú muốn đi qua lần này đảm nhiệm đạo sư sở dĩ tuyển bọn hắn tuyển bọn hắn khoa nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn cái này bốn cái khoa thiếu người nhất đằng sau biểu hiện xuất sắc nhất người xuất từ cái nào tổ cơ bản liền sẽ lưu tại cái nào khoa đây mới là bọn hắn coi trọng địa phương kết nối máy tính tự giới thiệt show đánh quái thăng cấp cửa thứ nhất cuối cùng cũng bắt đầu Kinh kinh diễm diễm toàn trường. Trưng 54, diễm toàn trường. bệnh nhân lô m ẫ ngực trái thai nạn xe cộ va chạm một giờ đột phát hôn mê nhập viện trước kia khỏe mạnh xét nghiệm gấp siêu âm ct biểu hiện vỡ lá lách xuất huyết lượng ba trở lên tổn thương trình độ bốn độ cấp cứu phần bụng cắt ra giỏ xét vỡ lá lách phâu thuật cắt bỏ lách hậu phâu đi vào phòng điều trị tích cực trị liệu báo cáo bệnh lịch không dạo đầu mấy câu không nên quá mật ngươi không thể đem nguyên cái bệnh lịch hướng tờ tờ tờ bên trên vừa để xuống liền trực tiếp bắt đầu niệm nói như vậy chỉ sợ không đợi kể xong đâu điểm ấn tượng liền trụ xong lợi í c mà ý nhiều đem bệnh nhân chủ yếu tình huống nói rõ ràng đương tọa đều là đại lão kỳ thật liền võ tiểu phú mấy câu nói đó bọn hắn cũng đã là có thể đem bệnh nhân bệnh tình cho trực tiếp gỡ đằng sau võ tiểu phú bắt đầu biểu hiện ra người bệnh máu xét nghiệm siêu âm n ộ p lờ mầu ct tờ đơn mẫu chốt số liệu dùng bút đỏ đánh dấu bên trên cái này mở đầu đã là trực tiếp nhường không ít bác sĩ bắt đầu gật đầu nói thật gặp phải đối nguyên cái bệnh lịch đọc bọn hắn cũng đau đầu hiện tại viết bệnh lịch cơ bản đều là dùng khuôn mẫu cho dù là bệnh viện ba lệnh năm thân không cho dùng nhưng là vậy cũng không thực tế a công việc hàng ngày lượng đặt ở chỗ đó bệnh lịch lại là cùng một chỗ tốn thời gian khá lớn công việc nếu là thật đem tâm tư đều đều vậy cũng không cần làm công việc khác cho nên cái này không cho dùng khuôn mẫu kỳ thật cơ bản đều là nhằm vào mới vừa vào t r ư ớ c bác sĩ vì chính là bọn hắn có độc lập hoàn thành bệnh lịch năng lực chờ bọn hắn đem bệnh lịch công việc quen thuộc về sau kỳ thật cũng liền không ai quản ngươi có cần hay không khuôn mẫu mà báo cáo bệnh lịch bên trên nếu là ngươi đối nguyên cái bệnh lịch nghiệm như vậy chín mươi phần trăm nội dung những bác sĩ này đều có thể đọc lầu lầu cho nên thật liền là đang lãng phí thời gian quý giá võ tiểu phú dạng này liền rất tốt chỉ đem t i ê mười phần trăm nội dung bày ra liền tốt cái khác bọn hắn có thể chính mình nó bổ nhất là phụ trợ kết quả kiểm tra bên trên đánh dấu ký hiệu hành động này liền càng làm cho bọn hắn g ậ t đầu võ tiểu phú đánh dấu đến địa phương cơ hồ đều là liên quan đến vỡ lá lách chẩn đoán cùng phương án trị liệu mấu chốt số liệu chỉ là hành động này liền có thể để bọn hắn minh bạch võ tiểu phú đã là đem vỡ lá lách cần chú ý kiểm tra số liệu đã toàn bộ nắm giữ người ta nghe báo cáo không phải để ngươi truyền thụ kinh nghiệm mà là muốn thông qua báo cáo bệnh lịch nhìn ngươi lối bệnh lịch đối với bệnh nhân nắm giữ tình huống ngươi cũng đừng nghĩ tới nói đây là tại truyền đạo thụ nghiệp vậy coi như có chút nêu x trong lúc phẫu thuật thời điểm võ tiểu phú liền đã sớm chuẩn bị nhường lưu động y tá tiểu cận chụp mấy bức ảnh chụp lúc này cũng là đều thả tới căn cứ cái này mấy tấm hình trong lúc phẫu thuật tình huống các vị lao sư cũng liền liếc qua t h ấ y ngay mà lại hành động này quả thực là t h i ê m điểm dù sao cái này mấy tấm hình chụp xem xét võ tiểu phú liền là cuộc họp bắt trọng điểm vô luận là đoạn hào chỉ đạo vẫn là võ tiểu phú chính mình làm bây giờ hiện ra bọn hắn đều là võ tiểu phú các vị lao sư cũng chỉ sẽ đem những vật này tính tại võ tiểu phú trên đầu liền cùng một cái hạng mục tổ làm bày ra án vô luận ngươi tổ bên trong ai làm nhiều nhiều ít công việc cuối cùng hiện lên đưa lên nhân tài là lãnh đạo nhìn thấy lãnh đạo cũng sẽ không nhiều quản tổ bên trong ai ai làm càng nhiều đây không phải là bọn hắn muốn cân nhắc vấn đề sau đó liền là hậu phẫu các hạ n g máu xét nghiệm số liệu cùng phụ trợ kiểm tra số liệu hơn nữa còn có tiền phẫu hậu phẫu các hạng chỉ tiêu so sánh cái này có thể quá thiếm điểm vậy tình là đang khôi phục vẫn là tại chuyển biến xấu tới trình độ nào cái này so sánh chỉ tiêu vừa ra tới vậy thì rất rõ bệnh nhân bây giờ còn chưa có xuất viện võ tiểu phú cuối cùng đem đến tiếp sau phương án trị liệu c ũ n g cần thiết phải chú ý địa phương nhất là cắt bỏ lá lách sau bệnh biến chứng cường địa b ằ n giao còn có thế nào dự phòng bệnh biến chứng phát sinh bệnh biến chứng sau khi phát sinh xử lý phương pháp các loại võ tiểu phú một bộ này xuống tới quả thực là bảo mẫu cấp bậc báo cáo bệnh lịch dễ chịu nghe võ tiểu phú báo cáo bệnh lịch các vị lao sư chỉ có một cái cảm giác cái kia chính là dễ chịu xem bệnh cứu người nhất định phải biết trọng điểm ở đâu đừng bảo là ngươi chỗ nào đều là trọng điểm loại này bác sĩ là cứu không được người sẽ chỉ hại người võ tiểu phú báo cáo bệnh lịch để bọn hắn một chút chính là thấy được trọng điểm ở đâu mà võ tiểu phú đằng sau biểu hiện ra gì đó càng là nói cho bọn hắn võ tiểu phú đã là đem cái này trọng điểm giải quyết bệnh nhân là bệnh t i ì n đến lại nguy cấp sinh m ệ n h nhưng là hiện tại đã là cơ bản khôi p h ụ đến tiếp sau vô ngại đây chính là bác sĩ nguyện ý thấy nhất địa phương m á y bấm giờ bên trên biểu hiện lúc này võ tiểu phú báo cáo bệnh lịch bất quá mới là qua bốn phút mà thôi mọi người ở đây coi là võ tiểu phú báo cáo bệnh lịch đã kết thúc chuẩn bị vô tay thời điểm võ tiểu phú lại là đem tờ tờ, tờ lập đến trang kế tiếp số liệu đáng nhìn hóa hiện ra ở trước mặt mọi người chính là nhất phụ viện mười năm gần đây đến vỡ lá lách c n lệ đây chính là võ tiểu phú ngày hôm qua công việc chủ yếu chỉnh lý mười năm qua tất cả vỡ lá lách c a bệnh tiến hành đối vỡ lá lách lại phân tích tại những n à y số liệu một sau khi đi ra những chủ nhiệm kia liền là nghĩ đến cái gì lại nhìn võ tiểu phú thời điểm ánh mắt đã là không đồng dạng đứa nhỏ này có không chỉ là một chút đồ vật ra năm ngàn lệ trọn vẹn năm ngàn lệ thời gian mười năm bình quân mỗi ngày đều sẽ một hai lệ xuất hiện cái này phát bệnh xuất đã coi như là tỷ lệ phát bệnh cao đương nhiên võ tiểu phú tự nhiên là không thể nào tại bốn phút bên trong đem những n à y số liệu toàn bộ giảng thuật một lần cái số này bày ở chỗ này cũng đã là đạt đến võ tiểu phú cái mục đích thứ nhất vỡ lá lách tỷ lệ phát bệnh rất cao rất nghiêm trọng rất đáng giá chú ý võ tiểu phú làm như thế vì chính là làm nổi bật hắn lựa chọn cái này bệnh lịch có bao nhiêu s a n trói c a bệnh da không xuất sắc cũng không phải ngươi nói liền hữu dụng ngươi đến nói cho người khác biết mới được à, bằng không người khác sẽ chỉ căn cứ ngươi thấy ca bệnh có phải hay không bệnh nặng bệnh nặng để phán đoán so với khoa giải phẫu thần kinh cùng khoa nội tim mạch c a bệnh vỡ lá lách có thể không tính là bệnh nặng bệnh nặng có số liệu này để ở chỗ này đây mới là có thể đem đám người coi trọng trình độ đẩy lên tối cao tỷ lệ nhập viện tỷ lệ c h ư a khỏi tỷ lệ tử vong tỷ lệ xuất hiện biến chứng chờ các loại số liệu võ tiểu phú đều không cần nhiều lời số liệu biểu đồ vừa ra tới giam ba câu đám người liền đem đi qua m ộ ư ơ i năm bệnh viện vỡ lá lách bệnh nhân số liệu rõ ràng trong lòng sau đó võ tiểu phú liền dẫn xuất hàn luân nói vấn đề tỷ lệ chưa khỏi tại đề cao đây là giải phẫu phương pháp giải phẫu khí giới thuốc tiến bộ cũng là kỹ thuật tiến bộ sửa cũ thành mới ba phút g i ả n giải võ tiểu phú trực tiếp thì để cho bọn họ nhìn đến bệnh viện lịch sử phát triển những đại lão này cơ bản đều tại trong bệnh viện chờ đợi m ư ơ i năm trở lên lúc này nhìn thấy những này đều là kỳ h khỏi h ô n n g thật nhất đáng ngưỡng mộ chính là võ tiểu phú tìm ca bệnh đều là bạn viện nếu là trên mạng tìm những cái k i a cái khác bệnh viện hay là quốc gia khác ca bệnh nhưng liền không có như thế có thể gây nên bọn hắn coi trọng sau cùng một phút đồng hồ liền làm ặ c sức tưởng tượng tương lai kết hợp y học vỡ lá lách phương diện trước nhất xem nghiên cứu tiến hành đối vỡ lá lách trị liệu cùng dự phòng hành vi làm đ ồ mặc sức tưởng tượng khiến mọi người càng là có về sau thật gặp phải vỡ lá lách tựa hồ cũng không cần t h ầ n trường rất dễ dàng liền có thể giải quyết đinh theo đến ngược chung tiếng vang lên vo tiểu phú cũng là bóp đồng hồ kết thúc đám người lúc này phát hiện báo cáo bệnh lịch đã kết thúc mấy cái chủ nhiệm hai mặt nhìn nhau đây là bị đảo ngược ưa bị bánh vẽ sao nhưng là bọn hắn còn liền thích như mật n g ọ t dù sao muốn thật sự có thể như thế muốn thật có thể nhường người bệnh tùy tiện khôi phục bọn hắn lại so với ai cũng nguyện ý ba t ba ba chương năm mươi lăm phú ca tiểu lớp học chương năm mươi lăm phú ca tiểu lớp học tiếng vô tay vang lên đúng là lưu trường lâm dẫn đầu vô tay những người khác như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đuổi theo võ tiểu phú bái trực tiếp rời sân không chỉ có là lưu trường l â m cùng bốn vị chủ nhiệm lúc này đến đây nghe báo cáo bệnh lịch hơn mười vị bác sĩ cũng đều là nhớ kỹ võ tiểu phú cái tên này một cái thực tập sinh có thể đem báo cáo bệnh lịch làm đến trình độ này nghị nghị cũng biết cho dù là không thể lưu lại về sau cũng sẽ không đơn giản lúc đầu chẳng qua là khi làm nhiệm vụ đến h ư u nghị tham dự một chút bây giờ xem ra quả nhiên là không hưởng công á bất quá cụ dính áp lực của bọn hắn liền lớn võ tiểu phú cái này điệu lên quá cao bọn hắn đã là có chút hối hận nhường võ tiểu phú đi trước sớm biết d ạ n g này còn không bằng bọn hắn đi trước đâu võ tiểu phú kể xong đừng nói là những lao sư kia nhìn thấy bệnh lịch của bọn họ báo cáo sẽ là cảm giác gì liền cả chính bọn hắn nhìn xem chính mình tờ tờ tờ đều đã sinh trạch sao còn sinh phú a dư tiểu trạch không khỏi cảm thán một tiếng võ tiểu phú không khỏi nhìn tiểu tử này một chút còn túng bên trên đại đô đốc từ nhi a cái thứ hai ai đến đám người càng khó khăn hơn cho dù ai cũng biết lúc này mang lên trên giới so sánh sẽ chết nhiều thảm cuối cùng đúng là dư tiểu trạch tiểu tử này đứng lên đều là một cái nhà trọ đều anh em báo cáo bệnh lịch có thể thua giúp khí không thể thua nhìn xem dư tiểu trạch nguyện ý lúc này mang lên khoa nội tim mạch trịnh chủ nhiệm lúc này nhẹ gật đầu kỳ thật từ bọn hắn ngồi ở chỗ này thời điểm khảo hạch cũng đã là bắt đầu không chỉ có là trên đài khảo hạch cũng có dưới đài khảo hạch dư tiểu trạch có thể ở thời điểm này đứng ra liền rất để cho người ta thưởng thức sau khi lên n à i dư tiểu trạch thừa dịp tự giới thiệu cùng kết nối máy tính làm việc tốt lý kiến thiết nội dung là không có cách nào so hiện làm tờ tờ tờ cũng không thực tế vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng sau đó tiểu t ử này liền cho tới cái tiếng anh bản báo cáo bệnh lịch đ ừ n g nói cũng coi là săn g chói có thể ngồi ở chỗ này bác sĩ tiếng anh trình độ cũng sẽ không so nghiêm chỉnh người anh kém bao nhiêu chuyên nghiệp tiếng anh tại y học bên trên càng là một cái trọng yếu bộ phận bởi vì tuyến đầu đại bộ phận nghiên cứu khoa học luật thuật đều là từ tiếng anh lấy làm bác sĩ muốn rất nhanh t h ứ thời đọc hiểu những này theo i ế n n g a l bọn hắn nghĩ dư tiểu trạch có thể đứng mức áp lực làm đến trình độ này đã là rất đáng gờm rồi áp lực lần nữa truyền lại kế tiếp hai đến lao sư ta tới đi lại là phùng linh linh không hổ là bọn hắn trong tám người đại t ỷ đại thời điểm then chốt tự có khí chẳng từ phùng linh linh trên mặt khả nhìn không ra quá nhiều áp lực cũng thế đến phùng linh linh một bước này sớm đã là thành lập đầy đủ lòng tự tin cùng mình một bộ hệ thống cho dù là có chút áp lực cũng có thể kịp thời điều chỉnh xong luồn cuống hay là thất thố là sẽ không tồn tại mà báo cáo bệnh lịch thời điểm phùng linh Linh quả nhiên cũng là có một tay phùng linh linh chọn là tuyến tụy ung thư nếu như nói túi mật ung thư là ung thư bên trong c r i vương k i ệ tuyến tụy ung thư liền là vương trung vương dự đoán bệnh tình t h kém đây không thể nghi ngờ là khoa ngoại tổng quát nặng nhất khó khăn nhất phức tạp nhất bệnh mà loại bệnh này lịch cũng là tốt nhất g i ả g bởi vì loại bệnh này điều tra ra liền là thời kỳ cuối vô luận là giải phâu vẫn là điều trị duy trì cổn sở v à tỷ vợ m ạ nạ hệ men hiệu quả cũng sẽ không tốt đồng thời sẽ còn nương theo lấy đại lượng bệnh biên chứng giảm giải rất khó từ phùng linh linh cái lựa chọn này bên trên liền không khó coi đưa ra quyết tâm lớn đến mức nào phùng linh linh đây là chạy đệ nhất đi à càng đáng quý chính là phùng linh linh đem cái này bệnh lịch giảm phi thường hoàn thiện có trọng điểm có trật tự duy nhất chỗ không đủ khả năng chính là không có cho ra điều chỉnh hoàn thiện lại hợp lý phương án trị trị lúc i cái này cũng không thể trách phùng linh linh, dù sao người liệu, ệ bệnh nhiệm u quá, Bất thể trách cũng này không phùng này phương án trị liệu, sợ là chủ nhiệm đều không chủ dù sao sợ Sau trị định. đều đó tốt phó kiệt, cụ lúc này võ t i ể u phú mới là biết cụ d ĩ n h tuyển một cái dạng gì bệnh nhân mạn đà la trúng độc bệnh nhân t r ú n g độc có thể nói là phổ biến bệnh mà mạn đà la ở chỗ này rất nhiều gặp rất nhiều người đều sẽ đem nó ăn nhầm các bệnh viện lớn bên trong cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy mạn đà la trúng độc bệnh nhân nhập viện nếu là phục vụ số lượng nhiều có đôi khi còn không đợi đến bệnh viện người liền không có cụ dính dùng năm phút đồng hồ giới thiệu bệnh lịch lại dùng ba phút làm kéo dài có chút võ tiệu phú cải bóng mà lại cụ d ĩ n h đem trọng điểm đặt ở dự phòng bên trên cái giờ này liền rất để cho người ta thích nhìn ra được các lão sư vẫn là hài lòng lần nữa ngồi xuống cụ d ĩ n h hung hăng thở phào một cái nhìn ra được vẫn là rất khẩn trương võ tiểu phú cười cho cái ngón tay cái cụ d ĩ n h lúc này liền là ngạo kiểu ấn ngực ý tứ nàng cũng không phải là hời hợt h ạ n g người giả vũ vương tuấn sinh la phỉ tám người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ nhưng là vô luận là ai đăng giảng những lao sư này luôn là không tự chủ dùng bọn hắn cùng võ tiểu phú so cái này gần đây so với trước kỳ thật đáp án liền rất rõ ràng tất các ngươi đều trở về đi Cụ thể thành tích, đợi ngày mai sau khi khảo hạch, chúng chậm thể thành ta sẽ thống nhất khi khảo ngày người đợi Đám đi, mai rãi rời sau ra. sẽ lưu vô i cái chủ nhiệm, mới ệ Đệ n cùng bốn luận.、Để、nhất phó chủ thảo h bắt là đầu k n vấn Phòng bên ngoài, người g có cái đó đề A. Sau đó cái kia ai? tám họp luận ú c ngược này là lại bông Vô l u kết quả như thế nào việc này đều xem như đã qua một đoạn thời gian hiện tại muốn coi trọng là ngày mai k h á n g o ạ i chú khảo hạch dư tiểu trạch bọn hắn đều là nhìn về phía võ tiểu phú phú ca cái k i a là hấn võ tiểu phú không khỏi nước mắt bây giờ nghĩ đến ta à nghĩ muốn làm sao đền bù ngươi phú q a t a phú ca cho các ngươi truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm bữa tối phú ca muốn ăn cái gì chúng ta bao hết cái này còn tạm được võ tiểu phú cũng không t n g tư hắn khám ngoại chú kinh nghiệm phong phú giảng một chút trọng điểm nói cho bọn hắn đối với võ tiểu phú tới nói c ũ n g không tính là gì võ tiểu phú cũng không phải cái gì danh sư một chút liền thông không có khả năng nói cho bọn hắn liền đem chính mình chết đói tối thiểu nhất lần khảo hẹn này bọn hắn là không thể nào tại khám ngoại chú bên trên hơn được hắn đã như vậy dạy một chút lại như thế nào đây là làm tiết mục lại là kết giao bằng hữu rất nhiều chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu thứ nhất vô luận gặp phải dạng gì người bệnh các người đều muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi Không thứ ể người ta nói cái gì, các người liền tin cái gì, người ta muốn cái gì, các người liền cho cái gì, dạng này bị mang theo tiết tấu đi, không chỉ có là nhìn không tốt bệnh, sẽ còn lãng phí thời gian. gì, gì, gì, gì, cái cái cái cái tiết đi, thời ta ta theo tấu tốt t có các các cho chỉ là phí h bị sẽ hai vô luận có cái gì đột phát tình huống các ngươi đều phải nhớ kỹ các ngươi là bác sĩ xác định người bệnh chứng bệnh là vị thứ nhất đừng quá nhiều đồng cảm bọn hắn không thiếu đồng cảm người bọn hắn thiếu chính là có thể cứu mạng bác sĩ thứ ba bất cứ lúc nào cũng không thể cùng người bệnh phát sinh xung đột càng không thể tại người bệnh trước mặt rủi ro rẻ nhất định phải ngay đầu tiên thành lập tín nhiệm con đường phú ca tiểu lớp học như vậy mở ra bảy người đều là chăm chú nghe giảng sổ tay nhỏ lấy ra không có chút nào dám chậm trễ